chương bốn trăm hai mươi hai nữ công pháp lựa chọn bọn họ mỗi người đối ta toàn tâm toàn ý ta đương nhiên nhưng không thể cô phụ bọn họ lục thiên đô nhìn xem cười k h ẽ mẫn n u cũng không có chính diện đáp lại vấn đề này ta đối với các nàng đối xử như nhau bất quá cái này đạo lữ vị trí rốt cuộc chỉ có một cái a cũng có thể nói như vậy bọn họ đều là đạo lữ của ta nghe lục thiên đô lời này mẫn n u lại là im lặng lại là kinh ngạc bất quá lục thiên đô ra hỏa này ra mặt tựa hồ đủ dày một chút cũng không có cảm thấy mình lời nói này có vấn đề gì bọn họ đều có thể ở chung hòa thuận mẫn n u lộ ra thân sắc tò mò Tại suy đoán của nàng bên trong có lẽ lục thiên đô tại nhân giới hồng nhan chi kỳ không ít bất quá có vẻ như bây giờ tại linh giới chỉ có ngân nguyện một người nàng đối lục thiên đô phía trước cùng chính mình đông đảo bạn lữ ự nhóm như thế nào trung đụng phi thường tò mò rất hòa thuận hưu hại a nói đến đây đề tài hắn ngược lại là tràn đầy tự tin đến tương lai giới thiệu các ngươi nhận biết xem ra lục huynh m ị lực của ngươi thật đúng là không nhỏ a nghe được lục thiên đô tự tin như vậy lời nói mẫn nu ánh mắt chuyển một cái cười nói dừng một chút nàng cắn môi một cái mạch m ạ vọng lấy lục thiên đô ôn nu nói phía trước cũng không hướng lục h u n h nói rõ tiểu bội ta xuất thân chân linh gia t mẫn đu nói thân phận chân thật của mình về sau tiếp tục nói phía trước cùng lục huynh lần đầu gặp nhau tiểu mội đã cảm thấy cùng lục huynh ở giữa rất nhiều duyên phận tiểu mội cũng không ngại lục huynh ngươi có những nữ nhân khác không biết lấy tiểu mội thân phận có thể trở thành lục huynh đạo lữ của ngươi lục huynh yên tâm tương lai tiểu mội vẫn như cũ sẽ đối xử tốt mỗi một vị tìm mội nàng sau khi nói xong một mặt vẻ chờ đợi nhìn chằm chằm lục thiên đô tại tu tiên giới đạo lữ địa vị cùng cái khác thị thiếp hoặc là hồng nhan tri kỷ địa vị là không giống nhau dù cho lục thiên đô trong lời nói cùng những nữ nhân khác tình cảm thâm hậu nhưng đến linh giới nàng cảm thấy nàng đủ loại ưu thế cùng có thể cho lục thiên đô mang tới giúp đỡ là những nữ nhân khác so g i à kém những thời giờ này tiếp xúc nàng không chỉ đối lục thiên đô tình cảm sâu không ít hơn nữa còn có huyết mạch bí thuật cảm ứng bên trong lục thiên đô đối nàng đạo đồ trọng đại ảnh hưởng lại tăng thêm từ mẫn nhan trong miệng biết được lục thiên đô kinh người t i ề m lực nàng đối cùng lục thiên đô kết hợp tràn ngập chờ mong dù cho lục thiên đô chưa có xác định đạo lựa ý tứ cái này đạo lựa vị trí nàng vẫn là muốn tranh lấy một phen không nghĩ tới n u cô nương ngươi lại còn thân có chân linh tất thải điệm huyết mạch tư chất như thế thật đúng là được lục thiên đô giả v tu sĩ nhân tộc thân có chân linh huyết mạch tốc độ tu hành cùng thể chất đặc thù tương tự hơn nữa còn có trong huyết mạch mang tới đủ loại mạnh mẽ đại thần t h ô n g chiến lược càng là phổ thông tu sĩ mấy lần luận tư chất đã thuộc về đỉnh cấp tư chất bất quá hắn nữ nhân rốt cuộc không giống bình thường t ừ n g cái thân có nhiều loại thể chất đặc thù tư chất cũng không thật sự linh huyết mạch kém nếu bàn về bối cảnh mặc kệ là có đại thừa tu sĩ ông nội ngân n g u y ệ t vẫn là bản thể là hợp thể tu sĩ không tước đều không thể so mẫn ra kém đương nhiên lục thiên đô tự nhiên không biết cái này thời điểm nói những lời này nếu là phổ thông tu sĩ đối diện với mấy cái này điều kiện chỉ sợ khả năng rất lớn đáp ứng mẫn rốt cuộc cùng mẫn nhu kết hợp mang tới lợi ích phi thường lớn bất quá hắn dù sao cũng là bật học người tự nhiên sẽ không vì mỗi thân cây cối vứt bỏ một mảnh rừng rậm cái này mỗi thân cây cối hắn muốn toàn bộ rừng rậm hắn cũng muốn có thể được nhu cô nương ưu hái vi huynh rất thấy vinh hạnh mà lại nhu cô nương sự rộng lượng cũng làm cho vi huynh nhiều hơn mấy phần yêu thích lục thiên đô tại mẫn nhu chờ đợi ánh mắt bên trong nói đến mức cái này đạo lự a vị trí vi huynh cũng không nguyện lựa gạt nhu cô nương là thật không tốt đáp ứng việc này nghe phía trước lời nói mẫn n u trong lòng còn thật cao hứng kết quả nghe xong lục thiên đô đằng sau lời này, nàng ánh mắt tối đ bất quá nàng tựa hồ lập tức ý thức được đây là lục thiên đô bàn tay lớn lại nghĩ tới lục thiên đô phía trước gọi nàng nhu nhi nhanh chóng nhìn lục thiên đô liếc mắt có chút chân tay luôn cuống gương mặt xinh đẹp lại càng phát ra hưng luận nàng vẫn l à như thế khoảng cách gần cùng một vị nam tự ở chung lúc này nàng trong lòng bối rối không biết làm phản ứng gì nhìn thấy mẫn nhu lần này biểu hiện cũng theo vậy t r ư ớ c mẫn nhu nghe được hắn tự tuyệt về sau cũng không rời đi lục thiên đô liền biết còn có kịch lúc này cơ hội khó được hắn dù sao cũng là lao thủ chỉ gặp hai tay của hắn thuận thế hướng xuống vừa rơi xuống rất là thuần thục vòng lấy mẫn nhu thon dài làm e o a vừa bị lục thiên đô nhẹ nhàng vòng quanh tựa ở lục thiên đô kiên cố trên lồng ngực lục thiên đô hơi thở tựa hầu ngay tại bên hai nóng hầm hầm mẫn n u kinh hô một tiếng trong lòng càng phát ra hoảng loạn lên hai chân cũng không tên có chút như luận người à n lúc n kẻ xấu xa cảm thụ được lục thiên đô nhẹ nhàng vớt ve chính mình vào nghe bàn tay lớn nghe lục thiên đô lời này này lại lấy lại tinh thần mẫn nhu gương mặt xinh đẹp một mảnh lửa nóng một đôi mắt cũng nhiều mấy phần m ỏ n g nước nhẹ nhàng cắn môi một cái g i ậ n trách nàng là thật không nghĩ tới lục thiên đô g i a hỏa này t o gan như vậy cái này có thể cùng lục thiên đô phía trước biểu hiện nho nhã lễ độ tôn trọng nhau rất khác nhau đâu hai người lúc này mới nói mấy câu húng chi lục thiên đô g i a hỏa này cam kết gì cũng không có đáp ứng nàng kết quả vậy mà như thế lớn mật trực tiếp cho nàng đến cái cận thân hơn nữa còn có động tay động chân manh mối ai bảo nhu nhi ngươi mê người như vậy đâu lục thiên đô khép cười một tiếng chậm rãi ngồi xuống phía trước mẫn nhu cái ghế kia bên trên thuận thế đem mẫn nhu đặt ở trên chân của mình nghe mẫn nhu trên người mùi thơm ôn nhu nói nhu nhi ngươi yên tâm ta biết thật tốt đối đ ạ i ngươi hắn còn không cùng luyện hư cấp nữ tu song tu qua đây muốn hay không hôm nay trực tiếp tới cái một bước đúng chỗ ngươi cái bại hoại phía trước nói hết lời đều không đáp ứng ta mẫn nhu lúc này vẫn không có rời đi lục thiên đô ô m trong lòng nhẹ nhàng tựa tại lục thiên đô trong ngực nàng tựa hồ đối với lục thiên đô phía trước cự tuyệt vẫn như cũ có chút giận dữ tiểu mỹ liếc lục thiên đô l i ế mắt ta ngược lại là càng phát ra đối với các nàng tò mò lục thiên đô đối mẫn n u loại này thiên chi tiểu nữ vấp phải chắc trở sau tâm tư tự nhiên rất nhanh hiểu được. chẳng qua hiện nay mỹ nhân đều tại ngực mình nhường nàng vung nũng nịu cũng tốt hắn cười trấn an vài câu cuối cùng nói tương lai các ngươi gặp mặt ngươi nếu là có thể để các nàng bên trong một nửa người đồng ý ngươi làm đại tỷ ta cũng không phản đối thật mẫn n u đôi mắt sáng lên kinh h ỉ nói so chân kim đều thật lục thiên đô khẳng định nói hắn lúc này cũng có thể nghĩ ra được tương lai mẫn n u nhìn thấy chúng nữ sau phải n ổ phẹn tạ xì ít phá diệt sau tình cảnh bất quá lời nói đi cũng phải nói lại không có cách nào lấy được hậu cùng chúng nữ một nửa trở lên nhân viên tán thành cái này hậu cùng đứng đầu thật đúng là ngồi không v ư n g a lục lang Này lại mẫn ặ c có đạt tới mục đích cuối cùng dù không nhất, đạt tới bất m quá、mẫn、nhu vẫn như cũ rất lại à h là khẩn trương lại là chờ mong hai con ngươi nhắm lại trong lỗ mụi phát ra một thân rõ ràng âm cũng không biết qua bao lâu quần áo có chút không ngay ngắn mẫn nhu từ lục thiên đô trong ngực chạy chối chết lách mình ra đậu phủ lưu lại một mặt im lặng vẻ lục thiên đô một người không nghĩ tới cái này thất thải điệp hết u y mạch vậy mà tại tiến giai hợp thể phía trước không thể phá thân thật đúng là đáng tiếc nhớ tới phía trước mẫn nhu tại trong ngực hắn thở hồng hộp lộ ra liên quan tới thất thải điệp hết u y mạch một ít sự tình lục thiên đô có chút tiếp b ố i như thế nào có phải hay không rất thất vọng phía trước ngơi nhu tỷ tỉ tỉ dài nhu t ỉ ngắn chật chật lúc này ngân nguyện xuất quỷ nhập thần hiện thân k h ỏ môi n h t lên chế nhạo dáng tươi cười làm sao lại thế có nhà ta ngân nguyện ở đây ừ đã chủ nhân ngươi bận rộn như vậy vẫn là trước đưa ta vào trong tháp đi ngân nguyệt vừa nhìn cái này mẫn nhu hai nữ một cái tiếp một cái nàng ở chỗ này là thật có chút không thú vị mở miệng nói cũng tốt chờ ta đuổi thanh ly liền đi tìm các ngươi lục tiên h đô cũng cười cười mẫn n u xem chừng ngày mai đến truyền thụ mẫn ra luyện đan thuật hắn sau đó phải luyện hóa độc thánh đan loại hình ở bên ngoài tu hành cũng được bất quá cái này lần đầu g i á hội thu hoạch còn muốn vào tháp xử lý một phen chờ nên đi vào thanh ly về sau thanh ly t r ò n g mắt đi l ò n g vòng n g h e trong đại s ả n h m ù i rượu cười nói ly nhi vừa nhìn thấy nhu tỉ tỉ đi lục huynh các ngươi vừa rồi uống cái gì rượu thơm như vậy ta còn đang chuẩn bị một hồi cho thanh ly ngươi đưa chút linh cựu nhường ngươi mau chóng khôi phục tu vì đâu vừa vặn ngươi đến ta cũng không cần lại đi qua lục tiên đô mỉ cười để thanh ly an vị đồng thời. giới thiệu trong tay mình hai loại hóa thần cấp linh t i ự u hai người uống mấy chén linh t i ự u về sau thanh ly tự hồ nhớ ra cái gì đó mỉm cười hỏi ngân n g u y ệ t tỷ tỷ đâu như thế nào không thấy nàng a nàng a vừa ở về đến liền bế con đi lục tiên h đô cười trả lời một câu canh đồng ly có chút do dự t h ầ n sắc nói ngươi có phải hay không muốn hỏi ta cùng ngân n g u y ệ t quan hệ trong đó trên thực tế chính là như ngươi nghĩ mà lại ta hồng nhan chi kỷ còn không ít lục tiên h đô tự hồ đ o á n ra thanh ly tâm tư trực tiếp mở miệng nói nghe lục tiên đô lời này thanh ly âm thầm thở dài nhẹ nhõm cười hì hì nói lục huynh thật đúng là trực tiếp không đợi lục tiên h đô nói cái gì nàng một bộ vẻ hiếu kỳ tiếp tục nói xem ra nhu tỷ tỷ cũng biết ừng nàng đích xác biết rõ lục tiên h đô có chút đoán không được thanh ly ý tứ bất quá vẫn là sự thật nói không biết cứ như vậy ngân nguyệt tỷ tỷ sẽ nằm ở địa vị gì hoặc là chẳng lẽ mẫn nhu đồng ý lục huynh n ạ p tiếp thanh ly lóe qua cái này ý niệm nhớ tới phía trước nàng chú ý tới từ lục tiên h đô nơi này cách mở mẫn nhu mặt đỏ tới mang h a i quần áo có chút sốc xếp bộ dáng có chút không nằm chắc được quan hệ giữa hai người tiếp tục hiếu kỳ hỏi nói như vậy n u tỷ tỷ sẽ trở thành lục h u n h đạo lữ của ngươi sao lấy mẫn ra biểu hiện ra thực lực. đặc biệt là mẫn nhan trực tiếp đưa tặng giá trị hơn năm tỷ linh thạch linh dược cử chỉ cùng với thân phận của mẫn nhu tu vi dưới cái nhìn của nàng một ngày mẫn nhu cho thấy tâm ý chỉ sợ lục thiên đô đạo lữ vị trí trừ mẫn nhu ra không còn có thể là ai khác cái này nói như thế nào đây mặc dù chúng ta cho thấy tâm ý bất quá đạo lữ vị trí còn khó nói lục thiên đô lắc đầu ta hồng nhan c h i kỷ không ít ta đối với các nàng mỗi người đối xử như nhau rốt cuộc cái này đạo lữ vị trí chỉ có một cái ta cùng nhu tỷ ước định nếu là nàng có thể để cho ta những nữ nhân khác bên trong một nửa trở lên người đồng ý nàng liền sẽ trở thành đạo lữ của ta thì ra là thế nghe nói như thế thanh ly không tên thở dài một hơi trong mắt ánh sáng l ó e lên nàng nhìn xem lục thiên đô ly rượu t r ố n g không rất là tự nhiên đứng dậy đi tới lục thiên đô bên này cầm lấy bầu rượu đến khởi linh rượu tới lục huynh ly nhi cũng tu hành hơn ngàn năm bây giờ vẫn là hoàn bích c h i thân lục huynh đối ly nhi có ân cứu mạng ly nhi cũng tâm nghiêng lục huynh những năm tháng cuối đời nguyện bạn tại lục huynh bên người không biết lục huynh có thể hay không tiếp nhận thanh ly bưng lên vừa mới vì lục thiên đô đổ đầy ly rượu đưa đến lục thiên đô trước mặt ánh mắt lớn mật nhìn thẳng lục thiên đô ôn nu nói người thật quyết định lục thiên đô lúc này cũng rõ ràng phía trước thanh lý hỏi lung tung này kia nguyên nhân nàng đây là nói bóng nói gió hắn như thế nào xử lý cùng những nữ nhân khác quan hệ đây mà lại nếu biết hắn hồng nhan đâu nào vẫn như c ũ lớn mật thổ lộ xem ra thanh lý đã quyết tâm thanh lý gật gật đầu chính trọng nói lan g quân đối ly nhi có tái tạo ân ngày nào đó ta như lộ ý liền để ta tâm ma bất ngờ bộc phát t u vi khó mà tiến lên không cần như thế lục thiên đô lắc đầu tiếp nhận linh k i ự u uống một hơi cạn sạch chúng ta có thể ở ngoại giới hư không gặp nhau cũng là duyên t h ậ n đã ly nhi ngươi có phần này tâm ý ta tất không phụ ngươi lục lang, nghe được lục thiên đô nghiêm túc hứa hẹn thanh ly một lòng cũng để xuống nở rộ dáng tươi cười đưa tỉnh khẽ gọi một câu ly nhi lục thiên đô đặt chén rượu xuống đem một mặt thẹn thùng xinh đẹp dai nhân ôm vào trong ngực sau gần nửa ngày gương mặt xinh đẹp đỏ lên đồng dạng quần áo có chút xốc xếp thanh ly một mặt t i ể u mị vẻ rời đi lục thiên đô đập phủ bất quá so sánh lúc đi vào nàng lúc này bước chân luyện chuyển rất nhiều đơn giản thu thập một phen nhớ tới mẫn nu cùng thanh ly trước sau thổ lộ tình hình lục thiên đô khỏe miệng không khỏi nhiều mấy lau dáng tươi cười h ắ n không nghĩ tới thanh ly lại còn là trời sinh hỏa linh trí thể hắn long lâm chi thể bản nguyên đã p h o n g ấn cho nên cũng là thanh ly chính thai nói về sau mới biết được kể từ đó hắn tự nhiên không biết cái này thời điểm lấy thanh ly nguyên âm chờ thanh ly khôi phục hóa thần hậu kỳ tu vi sau đó phục dụng vọng tiên đ a n tiến giai luyện hư về sau mới được tốt nhất thời gian lách mình về giao trì tháp về sau lục thiên đô còn chưa kịp nói cho chúng nữ đấu giá hội thu hoạch kết quả nam cung nguyện chúng nữ lại nói lên các nàng liên quan tới tu luyện công pháp lựa chọn các người nếu như lựa chọn tu luyện âm dương hóa cực quyết lời nói cũng xem là tốt đi nghe tu hành ngũ hành công pháp chúng nữ lựa chọn cuối cùng lục thiên đô gật đầu nói chương bốn trăm hai mươi mốt thực lực tăng lên môn này âm dương hóa c ự c quyết tu luyện về sau có thể đem tự thân tu thành thuộc tính ngũ hành pháp lực tiến hành lâm thời chuyển đổi biến đổi kết hợp đơn nhất thuộc tính mặc kệ là thi triển đơn nhất thuộc tính thần thông hoặc là ngự sử đơn nhất thuộc tính pháp bảo uy lực bằng thêm mấy lần thứ hai âm dương hóa c ự c quyết bổ sung mấy môn đặc biệt đại uy lực thần thông ví dụ như đại chu thiên d i ệ t tuyệt thần châm môn này lợi dụng ngũ hành chân nguyên ngưng tụ phi châm thần thông nếu là có thể phối hợp chúng nữ t ê luyện kim châm kiếm pháp bảo tại đối địch bên trên tiềm lực lớn thứ ba ngân nguyện thu t ậ p được mấy môn có thể tu luyện tới đại thừa kỳ công pháp cơ bản đều là tu luyện đơn nhất hoặc là nhiều nhất hai loại thuộc tính chân nguyên mà âm dương hóa cực quyết môn công pháp này lại có thể ngũ hành đồng tu chúng nữ có lục thiên đô lần lượt cho các nàng chia sẻ ngũ hành linh thể nếu là vẹn vẹn tu luyện đơn nhất thuộc tính công pháp so ra mà nói xem như lãng phí linh thể có khổng tức kinh nghiệm tại bọn họ sớm liền phát hiện cái này ngũ hành linh thể so với mượn nhờ đan linh căn hoặc là khí linh căn bù đắp ngũ hành linh căn hoặc là tiến giai luyện hư sau、so、thành cựu hậu thiên ngũ hành chi thể tại tốc độ tu hành phương diện thế nhưng là nhanh hơn rất nhiều mà lại chúng nữ đối môn công pháp này lên hứng thú về sau đặc biệt để tống ngọc lợi dụng tự thân linh tê chi thể vốn có ngũ hành linh thể tình huống dưới mô phỏng tu hành một phen kết quả tốc độ tu hành cũng không có trong ngọc giản ghi lại khó khăn như vậy tương phản còn vô cùng thuận lợi đây cơ hồ cho thấy ban sơ sáng lập â m dương hóa cơ quyết môn công pháp này ngũ linh chân quân cần phải có được ngũ hành linh thể hoặc là tương tự ngũ hành linh thể thể chất hoặc là huyết mạch. rất rõ ràng bọn họ thiên nhiên liền thích hợp tu hành môn công pháp này nói lên sáng lập môn công pháp này ngũ linh c h â n quân không thể không n g â g phong lôi c h â n quân năm đó ngũ linh c h â n quân cùng phong lôi c h â n quân đều là tên sắc nhất thời h à n g người chiến lược rất cao chấn áp cùng thế hệ hai đại tự sáng tạo công pháp có thể nói nổi danh bên ngoài uy chấn hai tộc nhân yêu âm dương hóa cự c quyết cùng phong lôi chấn ngục công cái này hai môn công pháp đều là hiếm thấy nhiều loại thuộc tính khác nhau pháp lực đồng tu đỉnh giai công pháp mặc dù điều kiện tu luyện dị thường hà khắc nhưng ở rất nhiều trông mà thèm công pháp này trong mắt người dù cho không thể tu hành cũng có trọng yêu tham khảo ý nghĩa cho nên đang nghe mặc Thiên Đô dù môn công pháp này thiếu khuyết đại thừa kỳ pháp quyết nhưng đôi trước mắt vẹn vẹn hóa thần tu vì chúng nữ đến nói không có ảnh hưởng gì rốt cuộc toàn bộ linh giới hai tộc nhân yêu vô số tu sĩ cũng liền sinh ra hai vị đại thừa tu sĩ bọn họ đối tương lai có thể hay không tu hành đến đại thừa kỳ cũng không dám có quá nhiều chờ đ ợ i mà tu luyện môn công pháp này chỗ tốt thực tế là nhiều lắm để người rất khó vứt bỏ nếu quả thật tu hành đến hợp thể hậu kỳ đã tiền bối có thể sáng chế như vậy công pháp bọn họ đứng tại tổ tiên cơ sở bên trên dung hội quán thông nhiều loại công pháp sáng chế đến tiếp sau công pháp cũng không phải việc khó mặt khác môn công pháp này tại bắt đầu tu luyện mới bắt đầu tu vi tức không thể quá cao cũng không thể quá thấp chỉ có thể là nguyên anh kỳ hoặc là hoa thần kỳ nếu là bọn họ lúc này vứt bỏ loại này lựa lựa tương lai tiến gia luyện hư sau liền không có cơ hội này cho nên bây giờ lựa chọn môn công pháp này về sau bọn họ tiếp xuống chỉ cần tốn hao một chút thời gian chuyển tu công pháp tiện thể chuyển đổi tự thân chân nguyên về sau liền có thể an tâm sung kích luyện hư cảnh giới lục thiên đô hậu công chúng nữ trừ tu hành thuộc tính ngũ hành công pháp nữ nhân sẽ chuyển tu môn này đỉnh cấp công pháp bên ngoài những nữ nhân khác ví dụ như tử linh vẫn như cũ tu hành phật thánh chân ma công môn này pháp thể đồng tu công pháp nguyên giao cùng tôn thanh phượng bởi vì đều là hiếm thấy âm thuộc tính thể chất cũng vẫn như cũ tu hành âm thuộc tính công pháp kể từ đó đám người đối với tiến giai luyện hư sau công pháp cũng cơ bản xác định được bây giờ nghe được lục thiên đô đã góp đủ bốn loại đột phá luyện hư bình cảnh đáng d ư n c chỉ chờ bọn họ chuyển tu hoàn công pháp liền có thể tiếp tục đột phá chúng nữ tự nhiên mừng rỡ lên nói g chúng h e nữ lục thiên đô đưa tay lật một cái lấy ra một cái dài mạnh tinh hộp tinh hộp bên trong hàng trăm cây màu bạc sợi tơ lóe lên lóe lên dị thường bị dị phu quân quả nhiên phúc duyên không nhỏ nghe lục thiên đô giới thiệu cựu mệnh thiên miêu trời sinh nhanh chi pháp tắc về sau chúng nữ nhìn xem những thứ này chân linh đồ vật từng cái hương phần nói không nghĩ tới tại nhân giới bọn họ liền kiến thức qua chân linh đồ vật lúc này mới vừa phi thăng linh giới không lâu bọn họ lần nữa nhìn thấy chân linh đồ vật hơn nữa còn đều là tốc độ bay kinh người chân linh đồ vật dựa theo nam nhân của nhà mình ý tứ chờ dùng cái này chân linh bộ lông luyện thành thanh minh châm kiếm về sau trong tay các nàng cũng coi là có công kích linh bảo tính đến côn bằng lông vũ luyện chế phong lôi xí linh bảo trong tay các nàng hai cái linh bảo vậy mà đều là chân quý chân linh đồ vật luyện chế như thế cơ duyên để linh giới tu sĩ biết cũng không biết sẽ đấu kỵ thành d ạ n gì g lại cùng chúng nữ náo nhiệt một phen đám người kế hoạch một phen tiếp xuống an bài về sau từng cái công việc lưu đủ lên bọn họ tiếp xuống trừ sớm luyện chế ra thanh minh châm kiếm cái này linh bảo đặt vào trong cơ thể bồi dưỡng bên ngoài bây giờ có lượng lớn linh giới tài liệu chân quý tiếp xuống mặc kệ là luyện chế đã tìm hiểu thấu đáo kim khuyết ngọc thư bên trên nhiều loại linh phủ vẫn là luyện chế một nhóm thiên cơ động phụ các loại đều có vội vàng lục thiên đô trở lại chính mình trường sinh điện về sau rất nhanh hai đại phân thân cũng lách mình xuất hiện lần này lợi dụng thế giới bản nguyên sinh thành hơn trăm căn cựu mệnh thiên miêu bộ đông cho ú n nữ mỗi người có thể lợi dụng 3 cái chân linh bộ lông g mỗi đem châm lợi cái cái phi có thể pháp bộ b ả t r ù nên g luyện một lần. Phía trước hắn sớm nhất ôn một sớm trước đoạt từ t Phía i nhân đến này trùng châm phi cây kim kiếm tới châm, có vật sau bảo lần u sau huyền luyện y ệ n hắn không dùng được, cho huyền hồn phân thân luyện hóa phòng thân.、Cho、nên hòa cho Cho được, l này hắn tiếp xuống chuẩn bị dùng chín cái chân linh bộ lông đem huyền hồn phân thân trong tay kim châm kiếm cũng luyện thành thanh minh châm kiếm có bảo vật này lại tăng thêm phía trước luyện chế phong lôi xí cùng chữa trị h ắ t nguyên giáp linh bảo huyền hồn phân thân thực lực cũng tăng trưởng không ít đến mức cổ ma phân thân tính đến mới được làm tinh thủy tinh vòng cùng tại nhân giới lúc mượn nhờ rất nhiều ma thủy toàn trùng luyện ma long nhận về sau bây giờ uy lực không giới linh bảo cái này ma bảo một thân pháp thể đồng tu thực lực cũng là trong đám người mạnh nhất năm đó ở xử lý nhân giới khắp nơi ma khí về sau lục thiên đô được r ồ i lượng lớn c ự c phẩm ma tinh thạch cổ ma phân thân xem như nguyên thủy cổ ma nhất tộc huyết mạch rất là bất p h à m tại tu luyện phật thánh chân ma công đột phá luyện h ư lúc vẹn vẹn bố trí một tòa dùng linh thạch t ự c phẩm cùng t ự c phẩm ma tinh thạch tạo thành tụ linh đại trợn tại mượn nhờ một loại nào đó cổ ma huyết mạch bí thuật liền thuận liền rõ ràng năm đó huyết linh tử cùng cổ ma thân thể kết hợp sau tựa hồ lên một chút d ị biến bất quá loại biến hóa này trước mắt xem ra cũng không tệ lắm kế tiếp tại cho huyền hồn phân thân luyện chế thanh minh châm kiếm bên ngoài lần này thu thập không ít đỉnh cấp ngũ hành linh liệu lục thiên đô còn chuẩn bị cho mình cũng luyện chế một kiện ngũ hành hoàn linh bảo kể từ đó vẹn vẹn dựa vào pháp tu thực lực hắn đối mặt luyện hư hậu kỳ tu sĩ cũng có sức đánh một trận tại luyện chế này hai bảo bên ngoài hắn tiếp xuống quan trọng hơn thì là đem kim cơ ngọc cốt công tu luyện tới thứ năm truyền đại thành kể từ đó dựa vào pháp thể đồng tu cường hãn thực lực có lẽ chém nhìn thấy mẫn nhu xuất hiện lần nữa lục thiên đô mỉm cười n h e n vào mẫn nhu lúc này hai người ở chung tự nhiên rất khác nhau sau đó tại mẫn nhu dạy bảo xuống lục thiên đô học tập lên mẫn gia luyện đan thuật như thế luyện đan b í chuyển thật sự rất cao minh sau nửa tháng hoàn chỉnh học tập một phen mẫn gia luyện đan thuật về sau lục thiên đô cũng là bội phục không thôi cao thâm luyện đan thuật cùng luyện k h í thuật không chỉ ở nhân gian thuộc về tu sĩ ở giữa bí truyền đồ vật tại linh giới vẫn như cũng như thế yêu tộc vốn là không am hiểu luyện đan luyện ký k hãng t ư ớ có b ả thể duy trì cao hơn nhiều cái khác luyện đan đại sư sát xuất thành công cơ bản đều dựa vào lượng lớn linh dược lặp đi lặp lại luyện đan trồng chất gia tới cho nên lần này thoáng cái kiến thức mẫn gia loại này thuộc về nhân tộc đỉnh giai luyện đan chân truyền về sau lục thiên đô thu hoạch dị thường cực lớn luyện đan trình độ trực tiếp lên thăng một nấc thang bất quá ngay cả như vậy tại luyện chế đồng loại hình đan dược bên trên hắn sát xuất thành công vẫn như cũ so với mẫn nhu thấp một hai thành cái này chủ yếu cùng mẫn nhu thất thải điệp huyết mạch có quan hệ hắn cũng không cách nào cầm cầu không nghĩ tới lục lang ngươi luyện đan thiên phú như thế thoát khỏi tại thiếp thân chỗ nhận biết luyện đan sư bên trong cũng có thể xếp vào trước mấy mẫn nhu nhìn xem lục thiên đô vừa luyện chế ra đến một lò tử dương đan kinh t h á n không thôi ngắn như vậy thời gian ngắn lục thiên đô luyện chế mấy loại hóa thần cấp đan dược sát xuất thành công cũng liền so với nàng thấp một hai thành trưởng thành nhanh chóng vẫn là để nàng âm thầm lấy làm kinh hãi rốt cuộc nàng đối cái khác luyện đan đại sư luyện chế những ở trong mắt mẫn nhu lục thiên đô tại luyện đan vương mặt thiên phu thuộc về vô cùng thoát khỏi cái này có thể nhờ có nhu tỷ tỷ ngươi dậy bảo đâu lục thiên đô cười hắc hắc lúc này hắn cũng không cách nào nói thêm cái gì hắn người trong nhà vẫn là biết rõ nhà mình thiên phú cũng không có mẫn nhu coi là tốt như vậy nghe được lục thiên đô lời này mẫn nhu sóng mắt lưu chuyển khoe miệng cũng tách ra sáng rỡ dáng tươi cười lần này mẫn nhu có thể đem mẫn ra từ trước tới giờ không chuyển ra ngoài luyện đan thuật chuyển cho hắn lục thiên đô cũng rất là cảm kích suy nghĩ một chút hắn đưa tay lật một cái trong tay xuất hiện hai cái hộp ngọc màu xanh nói n u tỷ tỷ phía trước ta nhìn ngươi phi độn tốc độ cũng không phải là rất nhanh trước đây ta vừa vạn luyện chế mấy đôi phong lôi xí linh bảo cái này hai đôi liền đưa tặng cho ngươi cùng n h a n tỷ tỷ nói chuyện đồng thời hắn nhẹ nhàng v h ấ t một cái dán tại bên trên hộp ngọc mấy khối phong linh p h ụ rơi xuống theo hộp ngọc màu xanh kéo ra hai đôi lập lọe nồng đậm màu xanh ánh sáng nhỏ nhắn lông cánh xuất hiện tại mẫn nhu trước mắt thật xinh đẹp linh cánh nhìn xem cái này đối với nhỏ nhắn màu xanh lông cánh có chút một cảm ứ n g linh cánh bên trên kinh người phong thuộc tính linh lực cùng ít ỏi lôi điện chi lực mẫn nhu không khỏi kinh ngạt nói cái này phong lôi xí như thế nào cảm giác có chút không giống nhau. Nói nào trong đó một con s i n h s ắ n linh cánh rơi vào trong tay nàng cẩn thận một cảm ứng nàng t h ầ n sắc biến đổi một mặt vẻ khiếp sợ cái này linh cánh bên trong hẳn là luyện vào phong thuộc tính chân linh đồ vật không sai lục thiên đô gật đầu cười mỗi đối phong lôi xí tại luyện chế lúc đều gia nhập ba cái côn bằng l ô n g vũ ba cái côn bằng l ô n g vũ cái này chẳng phải là nói này phi hành dị bảo mặc dù không phải là thông thiên linh bảo nhưng đã thuộc về đỉnh giai linh bảo hàng ngũ mẫn nhu yêu thích không buông tay mà thưởng thức lấy nho nhỏ linh cánh cảm thán nói nàng thực tế không nghĩ tới lục thiên đô trong tay lại còn có cái khác chân linh đồ vật chính là các nàng loại này chân linh gia tộc nhiều đời tiêu đều sớm không có gì chân linh tài liệu bình thường mà nói có một cái côn bằng lông vũ lại tăng thêm cái khác phụ trợ tài liệu đều có thể luyện chế một kiện phong thuộc tính linh bảo mà cái này linh cánh không tính trong đó phong lôi thuộc tính tài liệu vẹn vẹn cái này ba cái côn bằng lông vũ liền giá trị phi thường lớn nếu là lại thêm vào đỉnh cấp lôi thuộc tính linh liệu trung luyện sau tất nhiên xem như đỉnh giai linh bảo có lẽ bên trên h ô n độn vạn linh bảng cũng lớn có thể lục thiên đô cười nói cái này vật này thực tế là quá quý giá thưởng thức một phen trong tay màu xanh linh cánh mẫn nu trần trừ một lúc nói nói thật nàng đấy lòng đối cái này phi hành linh bảo dị thường yêu thích mà lại món bảo vật này cũng thoáng cái bù đắp nàng phương diện tốc độ không đủ bất quá nàng chưa hề tiếp thụ qua người khác quý giá như thế quà tặng thoáng cái chần chờ như thế nào nhu tỉ tỉ khách khí như vậy sao lục thiên đô cười ha ha đưa tay nắm chặt mẫn nhu bàn tay như ngọc trắng ngươi đều nói muốn làm nữ nhân của ta ta cho ngươi đưa tặng một kiện linh bảo có gì đó không tốt nhận lấy mà lại phía trước nhan tỉ tỉ đưa ta cựu tâm linh chi nhu tỉ tỉ ngươi truyền thụ cho ta mẫn ra luyện ăn thuật bên nào so ra kém một kiện linh bảo luyện hóa bảo vật này lần sau ngươi nếu là gặp được cái khắc luyện hư tu sĩ ta cũng có thể yên tâm rất nhiều Tốt. lục lang ngươi phần này tâm ý thiếp thân nhận lấy nghe lục thiên đô nói như vậy mẫn n u trong lòng ngọt ngọt một cái tay khác cũng đắp lên lục thiên đô trên mu bàn tay cái kêu một đôi khắc phong lôi sĩ ta liền thay tỉ tỉ cảm ơn lục lang thời gian vụt qua chín tháng thời gian trôi qua một ngày này bên trong thạch châu thế giới thông tin phong cách đó không xa theo một tiếng ầm ầm tiếng vang một đạo hơn ba mươi trượng cao màu vàng cự nhân nhấc chân một điểm vụt qua ở giữa xuất hiện tại cách xa mặt đất cao trăm trượng hư không cái này độc thánh đan quả nhiên bất、phàm. để ta trong khoảng thời gian ngắn liền thuận lợi tiến giai thứ năm t r u y ể n đại thành đáng tiếc chỉ có như thế một bình cảm thụ được trong cơ thể dâng trào lực lượng nhớ tới khoảng thời gian này tại khí huyết đại đan cùng độc thánh đan phối hợp xuống nhanh chóng tinh tiến luyện thể tu vi lục thiên đô không khỏi lộ ra dáng tươi cười bây giờ thanh ly cũng luyện hóa phong lôi xí bảo mệnh năng lực cũng lớn tăng lại có không đến một tháng thời gian liền muốn rời khỏi không ngoài dự liệu thủy nguyên tông hai người kia liền biết ra tay chặn giết chúng ta đi nghĩ tới đây lục thiên đô cười lạnh một tiếng tham gia đấu giá hội lại tăng thêm khoảng thời gian này tiêu hao trên người hắn còn xuất lại không đến bốn mươi triệu hai cái này đưa bảo đồng mấy tháng qua không chỉ h ắ n luyện thể thực lực tăng nhiều mà lại ngũ hành hoàn c ũ n g phân thân thanh minh châm kiếm cũng đều sớm luyện thành thực lực tổng hợp có thể nói tăng trưởng không ít mấy tháng trước ngay tại đưa tặng mẫn ra t ỷ mội phong lôi xí sau đó không lâu lục thiên đô cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia cũng cho thanh ly đưa tặng bảo vật này để thanh ly quả thực hưng phấn rất lâu đi qua gần một năm dưỡng thương thanh ly thương thế đã khôi phục bất quá rơi xuống cảnh giới không phải là thời gian ngắn có thể khôi phục lục thiên đô đã chuẩn bị đến thiên liên thành hai người dàn xếp lại về sau liền để thanh ly phục dụng thất hà liên mau chóng khôi phục hóa thần viên mãn tu vi xung kích luyện hư chờ ta hơi vững chắc một phen tu vi liền cáo biệt mẫn ra t ỉ m u ộ i tiến về trước thiên u y ê n thành đi nghĩ tới đây lục thiên đô tiếp tục thích đứng lên thi triển pháp thiên tướng địa sau lực lượng biến đổi trong n a y mắt hắn p h i thăng linh giới cũng gần một năm chương bốn trăm hai mươi hai ra tới trộn lẫn muốn giảng thế lực bản tọa thành toàn các ngươi hả nhu tỷ tỷ ngươi cũng muốn đi thiên u y ê n thành một gian nhã chi trong đại điện lục thiên đô cùng mẫn nhu mẫn nhan hàn h u y ề n sau một lát n h ắ c lên rời ý kết quả mẫn nhu cũng đưa ra cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về trước thiên liên thành ý tứ tiếp xuống những năm này ta cũng không có gì chuyện trọng yếu chẳng bằng cũng đi thiên liên thành bồi tiếp lục lang chờ lục lang tiến giai luyện hư về sau chúng ta trực tiếp đi man hoàng tìm chỗ kia cơ duyên mẫn nhu cười tùng tìm nói rất rõ ràng mẫn nhu vẫn như c ũ nghĩ trở tại lục thiên đô bên người rốt cuộc nàng cùng lục thiên đô cho thấy tâm ý sau mới chung nhau vẹn vẹn thời gian một năm mà thôi đến mức một bên ngân n g u y ệ t cùng thanh ly nghe lời này cũng không có cái gì ngoài ý mớn hơn nửa năm này thời gian bọn họ đã sớm quen thuộc hai bên tồn tại không nói ngân n g u y ệ t cái này lục thiên đô tình nhân cũ đối hai nữ cũng quen thuộc chính là mẫn n u cùng thanh ly hai nữ khoảng thời gian này đến nay quan hệ cũng vô cùng hòa hợp như thế cũng tốt lục thiên đô đối với cái này cũng không có ý cự tuyệt ba cảnh thất địa hai tộc nhân yêu bản thổ tu sĩ tiến giai nguyên anh hoặc là cao giai luyện thể sĩ về sau phàm là tư chất không tệ lại đối đạo đồ có người theo đuổi rất nhiều chỉ cần cảm thấy chiến l ự c còn có thể đều biết gia nhập thiên n g u y ê n thành hộ vệ hệ thống lịch luyện một đoạn thời gian một phương diện thiên n g u y ê n thành xem như hai tộc nhân yêu ra vào man hoang cửa ải tài nguyên đông đảo lưu thông nhanh gọn chỉ cần có đại bút linh thạch hoặc là trở thành chiến vệ chấp hành nhiệm vụ thu h o ạ c h được tương ứng công tích liền có thể đổi được đại lượng tài nguyên để cao tu vi rốt cuộc chỉnh thể mà nói tại thiên liên thành tu hành mặc dù nguy hiểm hệ số tương ứng gia tăng nhưng tốc độ tu hành cũng là ba cảnh thất địa một lần trở lên một phương diện khác có đoạn t r ả i qua này tại lần lượt trong chiến đấu trưởng thành tu sĩ sức chiến đấu tăng nhiều cũng có thể vì về sau tổ đội sông sáo man hoang đặt vững cơ sở rốt cuộc tu hành đến rồi luyện hư về sau ba cảnh thất địa bên trong tài nguyên rất khó thỏa mãn tu sĩ cấp cao nhu cầu muốn phải tiếp tục tinh tiến tiến vào man hoang tìm kiếm cơ duyên là tất nhiên mẫn nu phía trước tu hành tinh tiến dị thường cấp tốc chủ yếu nhờ vào mẫn gia cung cấp đại lượng tài nguyên bất quá đến nàng bây giờ cảnh giới mẫn gia có thể cung cấp trợ lực cũng có hạn những năm này nàng cũng đã tại làm tiến vào man hoang tìm kiếm cơ duyên chuẩy sau đó lục thiên đô muốn tại thiên n g u y ê n thành phục dịch nàng cũng lên cùng lục thiên đô cùng một chỗ tổ đội tìm kiếm cơ duyên ý nghĩ mặt khác hai người mặc dù cho thấy tâm ý bất quá rốt cuộc ở chung thời gian còn thiếu nàng cũng nghĩ chờ tại lục thiên đô bên người bồi dưỡng tình cảm nghe được lục thiên đô cũng đồng ý xuống tới mẫn nhu một mặt vui mừng một bên mẫn nhan lúc này cũng cười nói nhu nhi những năm này một mực tại vùi đầu tăng lên cảnh giới cùng người đấu pháp s ô n g sáo man hoang kinh nghiệm không đủ đến lúc đó còn muốn thiên đô ngươi chiếu khán một phen nhan tỷ tỷ t â m có ta ở đây không có người có thể thương nhu tỷ lục thiên đô gật đầu cười hơn nửa năm này thời gian từ khi đưa tặng hai tỷ bội phong lôi xí về sau mẫn nhan còn đặc biệt đến cảm tạ hắn về sau lục thiên đô thỉnh thoảng cùng hai tỷ bội ở chung ngược lại là một bộ vui vẻ hòa thuận bộ dạng như vậy cũng tốt mẫn nhan vẫn như cũ màu s ắ c rực r ỡ mạng che mặt ngăn trở nửa tấm dung nhan bất quá thanh âm bên trong ôn nhu cùng vui sướng hết sức rõ ràng dừng một chút nàng tiếp tục nói đến mức thủy nguyên tông hoàng phủ minh ngã sự tình thiên đ ô ngươi cũng không cần lo lắng lần này tỷ tỷ ta ước hai vị hảo hữu sau đó tự sẽ gặp một lần lao già này mẫn nhan mặc dù nói hời hợt nhưng đã muốn thăm viếng một vị hợp thể tu sĩ không cần nhiều lời trong miệng nàng hai vị này hảo hữu tất nhiên cũng là hợp thể tu sĩ một năm trước tử mẫn nhu kể ra bên trong nàng liền nghe ra không thích hợp sau đến phát động nhân m ạ n h cùng tài nguyên điều tra một phen đã đại khái xác định là hoàng phủ minh ngã đang tính tính mất ra cho nên không chần chờ nàng lãng phí hai cá i nhân t ì n h mời được hai vị hợp thể sơ kỳ đình phong hảo hữu chuẩn bị cho hoàng phủ minh ngã một bài học đến mức chậm chạp không có hành động thì là chuẩn bị chờ âm thầm tiện đường hộ tống lục thiên đô cùng mẫn n u bọn hắn đến thiên liên thành về sau lại hành động một năm trước lục thiên đô cùng mẫn n u tại thiên liên thành gây nên hành động không nhỏ đối t h ủ nguyên tông người mà nói tất nhiên đ không có gì bất ngờ xảy ra chờ lục thiên đô bọn hắn ra thiên linh thành tất nhiên sẽ có thủy nguyên tông luyện hư tu sĩ đến chắn giết đến lúc đó bọn họ ra tay chém giết người đột kích cũng coi là bán lục thiên đô một cá i nhân tình lục thiên đô đối nàng cùng mẫn nhu phi thường trọng yếu mà lại tiềm lực vô hạn chẳng qua hiện nay hắn b ẹ n b ẹ n hóa thần tu vi mẫn nhan tự nhiên không hy vọng có gì đó nửa đường vẫn là sự tình phát sinh chỉ cần chờ lục thiên đô tiến ra i luyện hư chắc hẳn đối chiến luyện hư hậu kỳ tu sĩ không là vấn đề mà lục thiên đô tất nhiên có phong lôi xí bực này linh bảo dựa vào bảo vật này tại hợp thể sơ kỳ tu sĩ trong t nghe được mẫn nha nhấc lên tiềm ẩn đến từ thủy nguyên tông uy hiếp cùng với mẫn gia phản kích bày ra lục tiên h đô cũng hiểu được từ lần trước truy sát sự kiện về sau rất rõ ràng mẫn gia tỉ mội cũng tại âm thầm làm việc đến mức mẫn gia có thể mời được hai vị hợp thể tu sĩ thật không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn tại đây cái mạnh được yêu thua người mạnh là vua thế giới coi ngư i nhận khiêu khích thời điểm nếu như không có năng lực phản kích chấn sát đối phương vậy ít nhất cũng phải cấp đối phương một bài học bằng không chỉ có thể ngủ đông xuống tới chờ cơ hội bây giờ mẫn n u hoàn hảo mẫn gia cũng không đến nội không tính toán chi phí báo thù cho nên trước mắt mẫn gia phản kích trình độ cũng vẹn, vẹn như thế phía trước lục thiên đô cho là thủy nguyên tông cùng mẫn gia mâu thuẫn cùng hắn quan hệ không lớn tự nhiên là hắn cùng mẫn gia còn không có bây giờ quan hệ thân mật việc không liên quan đến mình nhưng bây giờ tình huống tự nhiên không giống mẫn lu là nữ nhân của hắn mặc dù trực tiếp hung thủ hoàng phủ trang đã chết nhưng rõ ràng thủy nguyên tông không có giàn xếp ổn thỏa ý tứ cho nên hắn đã chuẩn bị trở ra thiên linh thành thu thập chặn giết người sau liền n g ờ n g u lạc đi một chuyến thủy nguyên tông rõ ràng có u lạc hộ đạo lục thiên đô đã đ u i thủy nguyên tông phán tử hình ra tới trộn lẫn muốn g i ả n thực lực càng muốn nói bối cảnh nói thế lực mẫn lu không có thực lực nàng bị hoàng phủ trang tính toán, truy sát. hoàng phủ trang không có thực lực t r e o chọc lục thiên đô bị nhanh chóng chém giết mà khi tự nhận là thế lực càng lớn thủy nguyên tông không đem mẫn ra cùng lục thiên đô để ở trong mắt thời điểm lục thiên đô cũng chuẩn bị dùng càng đại thế hơn lực dạy một chút bọn hắn như thế nào làm người cho nên nghe mẫn nhan lời này về sau lục thiên đô cười nhạt một tiếng nhan tỷ tỷ cần gì hưng sư động chúng như vậy nhu tỷ tỷ bây giờ là nữ nhân của ta ta ha có thể nhường nàng chịu ý h u ấ t nếu là tiếp xuống thủy nguyên tông người còn dám dây dựa không nớt cái tia thủy nguyên tông cũng không có cần phải tồn tại lục thiên đô tiếng nói này đều mặc dù không cao nhưng nghe tại mẫn gia tỷ mọi cùng thanh ly trong、thai. lại tựa hồ như cảm nhận được lớn lao tự tin và thong dong ba nữ không hẹn mà cùng v ẻ kinh dị sóng gợn sóng gợn nhìn xem lục thiên đô bọn họ phía trước cũng biết lục thiên đô tựa hồ không có đem hợp thể tu sĩ để ở trong mắt nhưng thấy lục thiên đô trong lời nói tựa hồ có hủy diệt mười đại tông môn bực này đỉnh cấp thế lực thực lực vẫn là để bọn họ âm thầm khiếp sợ không thôi mặc dù đám người vẹn vẹn tiếp xúc thời gian một năm nhưng các nàng thế nhưng là biết rõ lục thiên đô từ trước tới giờ không nói cái gì khoát lác như thế chẳng phải là đến mức một bên ngân nguyệt thì là một bộ mỉ cười chuyện đương nhiên bộ dáng quét qua ngân nguyệt vẻ mặt này mẫn nhan đệ xuống trong lòng d cười nói đã như vậy tỷ tỷ liền đem n u nhi giao cho ngươi nàng biết rõ hoàng phủ minh ngã sẽ không liền như vậy bỏ qua nàng chuẩn bị tiếp xuống âm thầm nhìn xem đến tột cùng sẽ phát sinh gì đó rốt cuộc không ngoài dự liệu chờ lục thiên đô bọn hắn ra thiên linh thành thủy nguyên tông chặn giết người chắc chắn sẽ xuất hiện nàng đổ là phi thường hiếu kỳ sự tình có thể hay không hướng phía lục thiên đô lời nói phát triển ừ n nhan tỷ tỷ dưng bước ngày sau chúng ta gặp lại ra thiên linh thành lục thiên đô bốn người cũng không chậm trễ hóa thành bốn đạo ánh đỏ lướt qua chân trời lấy hóa thần hậu kỳ tu sĩ tu vi đơn thuần dựa vào toàn lực phi đội lời nói từ thiên linh thành đến thiên l y ê n thành ở giữa đại khái sáu bảy khoảng cách trăm triệu g i ả m c h ọ n vẹn phải bay đ ộ i gần một năm mới được áp dụng loại này đi đường phương thức cơ bản đều là một chút xấu hổ ví tiền giống tuyết hoặc là không nóng nảy đi đường tu sĩ rốt cuộc tại thiên linh thành cùng thiên l y ê n thành ở giữa có không ít cỡ lớn thành thị trong đó liền thành lập vượt thành truyền t ố n g trận mỗi lần đều có thể truyền t ố n g mấy triệu g i ả m thậm chí chục triệu g i ả m chỉ cần l ậ p đi lặp lại truyền t ố n g bất quá một hai tháng liền có thể đến thiên liên thành đương nhiên khoản này chi tiêu tự nhiên không nhỏ lục thiên đô tự nhiên không thiếu khoản này linh thạch bất quá tiếp xuống bọn hắn tại truyền thống sau khi cũng biết tại vài c h ỗ du lịch một hai đây là thuận đường sự t ì n h bọn hắn vừa tới linh giới không lâu trừ phía trước hiểu biết vừa vặn du lịch một phen cũng không kém mấy tháng này thời gian dựa theo dự tính bọn hắn trong vòng nửa năm đến thiên n g u y ê n thành là được hai cái thì t h ầ n về sau nghe được lục thiên đô truyền âm về sau bốn đạo đội quang đ ỗ n g nhiên một trận quang hoa thu vào hiện ra lục thiên đô bốn người thân ảnh n ơ i này là một chỗ mênh mông không bờ rừng rậm bây giờ bọn hắn đã cách xa thiên đô xả xả xảnh là thủy nguyên tông tu lục thiên đô thần thức quét qua từ hai cái phương hướng khác nhau đuổi theo đến ba đạo tốc độ bay kinh người đ ộ n còn nói bất quá mấy tức h m ẫ n nhu biến sắc nói quả nhiên là thủy nguyên tông tu sĩ không nghĩ tới vậy mà là ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ chúng ta nói nàng nhìn về phía lục thiên đô cũng theo vậy trước lục thiên đô trước tiên phát hiện người truy đuổi nàng liền kịp phản ứng lục thiên đô lực lượng thần thức còn tại nàng phía trên vô sự ta đương nhiên có ứng đối pháp lục thiên đô truyền â m nói luyện hư hậu kỳ tu sĩ lực lượng thần thức có tới tám ngàn dặm cái này hai đợt người có thể nhanh như vậy đổi kịp cũng khóa chặt bọn hắn cũng không có gì ngoài ý mới mà lại ba người này khuôn mặt hắn còn đều nhận ra chứ phía trước tại thiên linh thành bí mật quan sát hắn họ lương nho nhã nam tử trung niên cùng vị kia tướng mà bình thường họ nam người thanh niên bên ngoài còn có một vị họ hứa láo giả người này tại hoàng phủ trang trong trí nhớ một thân chiến l ự c rất là bất phàm tại thủy nguyên tông luyện hư hậu kỳ bên trong tu sĩ có thể xếp tới trước ba t ố t hết thể nghe lục lang nghe lục thiên đô lời này mẫn nhu cũng không lại nói cái gì nàng đổ rất là hiếu kỳ lục thiên đô như thế nào nên chiến ba vị lời nói dưới cái nhìn của nàng bốn người bọn họ ra tay ngăn lại cũng không phải là việc khó bất quá ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ chính là nàng cũng nghĩ không thông lục thiên đô ứng đối như thế nào lúc này ngoài vạn dặm trong hư không một đoàn nhàn nhạt màu bạc chùm sáng bên trong mẫn nhan cùng một nam một nữ khác ba người cũng đóng chú lên tiếp xuống sự tính phát triển mặc dù lục thiên đô xem ra tràn đầy tự tin nhưng mẫn nhan vẫn như cũ có chút không yên lòng cho nên tại lục thiên đô bọn hắn rời đi thiên linh thành về sau nàng vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch xuất hành xa xa g á n tại đằng sau đến mức một nam một nữ này tự nhiên là mẫn nhan xin ngoại viện hợp thể tu sĩ thần thức đạt tới một vạn sáu ngàn dặm đã sớm phát hiện thủy nguyên tông ba người tung tích hai người này tự nhiên nhận biết mẫn n u bất quá đôi mẫn nhan án binh bất động chỉ là chờ đợi hành động cũng phi thường tò mò lúc này lặng lặng đ ợ i ngay tại lục thiên đô cùng mẫn n u truyền âm xong nháy mắt hắn cũng liên hệ lên trong tháp chúng nữ ba vị luyện hư tu sĩ mà thôi tự nhiên không cần đ u lạc ra tay đánh giết bây giờ trong tháp chúng nữ bên trong trọn vẹn mười sáu vị hóa thần viên mãn tu sĩ từng cái chiến lược không tầm thường đơn độc đối chiến luyện hư sơ kỳ tu sĩ không phải là việc khó lại tăng thêm hai đại phân thân chém giết hai vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ dễ như chờ bàn tay trên thực tế vẹn vẹn cổ ma phân thân liền hắn tự tin mượn nhờ luyện thể thực lực đánh lén phía dưới trọng thương một người cũng không phải việc khó cho nên trên thực tế chính là lại nhiều một hai vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ hắn cũng không có để ở trong lòng lần này nhường chúng nữ xuất động hắn mục đích chủ yếu là mượn nhờ những thứ này luyện hư tu sĩ kiểm nghiệm một phen bọn họ chiến lược ý tứ nhìn xem gần đã đến ba đạo đ ộ t quang lục thiên đô cười ha h a vung tay áo một cái một cắn hơn một xích cao màu đen lá cờ nhỏ xuất hiện ở trước mắt theo hắn hai tay bấm n i ệ m phát quyết đánh ra mấy đạo phát quyết trong náy mắt hát phong kỳ thả ra trói mắt ô man hình thể bỗng nhiên điên quần phát ra trong nháy mắt liền biến thành một mặt dài hơn mười trượng to c ỡ miệng chén lớn cờ đứng ở trước người hắn bên trên mặt cờ màu tím phủ văn lưu chuyển không thôi hắc khí lờ lờ hóa thành một khối mấy chục trượng lớn nhỏ trùng sáng xem ra khí thế dị thường kinh người lấy lục thiên đô thực lực hôm nay tự nhiên một nháy mắt liền có thể phát huy ra hắc phong kỳ toàn bộ uy lực đã muốn để chúng nữ xuất động hắn tự nhiên không có ý định để các nàng ở đây lộ diện mượn nhờ hắc phong kỳ tự mang cái tia đạo hỗn độn khai thiên không gian thần thống hắn một nháy mắt có thể đem ba người vây vào hắc phong kỳ mặt cờ bên trong chỗ kia mười dặm lớn nhỏ tuyệt linh không、gian. bất quá chỗ này không gian thoáng cái thu vào đến ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ đoán chừng nhiều nhất vây khốn bọn hắn một hơi thời gian liền biết bị phá ra nhưng có ưu lạc âm thầm thi triển không gian thần thông r a chỉ, trên thực tế đối ngoại h phong kỳ chỉ là cái ngụy trang mà thôi rốt cuộc dựa theo suy đoán của hắn có lẽ mẫn nhan cùng nào đó hai vị hợp thể tu sĩ liền ở trong tối bên trong quan sát có cái khác người n g o à i tại hắn tự nhiên sẽ không bại lộ bí mật của mình bất quá khoảng khắc hai xanh thảm trắng nhật ba đạo đội quang bỗng nhiên rơi vào l ụ thiên đô bốn người hơn nghìn triệu bên ngoài hiện ra thủy nguyên tông ba người vậy mà là một kiện không gian linh bảo n g ư ơ i cho rằng một kiện không gian linh bảo liền có thể giữ được các ngươi cái kia họ lương nho nhã nam tử trung niên hai tay vác tại đằng sau thần thức quét qua hát phong kỳ trong hai mắt sát khí không che giấu chút nào lạnh lùng nhìn xem lục thiên đô nói hắn không nghĩ tới lục thiên đô vậy mà như thế tự k i ê u chỉ thả ra như vậy một kiện linh bảo vùng vây dây chết nhớ tới lúc trước hắn đối lục thiên đô không tên sinh ra vẻ sợ hãi cái này nhân tâm đầu âm thầm có chút t ứ c giận bất quá lần này vậy mà có thể tại lục thiên đô nơi này phát hiện một kiện hiếm thấy không gian linh bảo thật đúng là vượt qua dự liệu của bọn hắn bất quá nghĩ đến lập tức có thể thu lấy được một kiện không gian linh bảo ba người đều cảm giác chuyến đi này không tệ ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ tới giết ta không biết nên nói các ngươi phế vật đâu vẫn là phế vật đâu lục tiên h đô cười ha ha một tiếng đã các ngươi đến tìm cái chết bản tọa liền thành toán các ngươi nói đến đây hai tay của hắn bỗng nhiên bắt lấy hắc phong kỳ cột cờ hướng về ba người nhẹ nhàng vượt qua xoay một tiếng phạm vi trong vòng hơn mười dặm bên trong một tia ánh sáng đen ẩ n ẩ n loại qua trong nháy mắt trong hư không, không còn ba người tung tích chương bốn trăm hai mươi ba vương cổ chịu chết hư không cắt chém lục lang nhưng muốn chúng ta xuất thủ tương trợ nhìn thấy trong nháy mắt lục thiên đô vậy mà dùng một kiện hiếm thấy không gian linh bảo đem thủy nguyên tông ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ vây đi vào mẫn u cấp tốc mở miệng nói mặc dù không gian linh bảo tại bình thường linh bảo bên trong thuộc về c ự c phẩm nhưng nàng không cho rằng lấy bảo vật này uy lực có thể đem ba người vây thời gian quá dài kể từ đó bọn hắn nếu là nghĩ tiêu diệt từng bộ phận cái kia nhất định phải nắm chặt thời gian không cần các ngươi ở bên ngoài cảnh giới một hai ta đi một chút liền đến lục thiên đô mỉm cười thân ảnh vừa qua nháy mắt chui vào trên bầu trời hát phong kỳ hóa thành một đoàn mây đen to lớn bên trong cái này vị này hóa thần kỳ lục thiên đô chẳng lẽ là muốn một mình đối mặt ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ cái này sao có thể phía trước còn tại ngoài và dặm bây giờ đã đang nhanh chóng đến gần màu bạc như ẩn như hiện trùm sáng bên trong mẫn nhan bên người vị kia nữ tu hiếu kỳ nói nàng này xem ra hai mươi tuổi bộ dáng dáng người thoát l â n dài một bộ màu thủy làm cung trang bao vây lấy thức tha đường cong m ặ t trứng ngống như là b ạ c h ngọc ngũ quan tú mỹ t u y ệ t ụ ủ nàng tiếng nói cũng nguyện chuyển dễ nghe cho người một loại không tên thong don cảm giác nếu là lục thiên đô nhìn thấy nàng này tất nhiên sẽ có mấy phần cảm giác quen thuộc bởi vì nàng này dung nhan vậy mà cùng mười tháng trước thiên linh thành chủ trì đấu giá hội liêu thanh trưởng lão c ũ kia luyện hư hậu kỳ khôi l ố i giống nhau đến bảy tám phần không cần nhiều lời nàng này chính là linh hoàng giới trướng thiên bảo điện đại trưởng lão liêu thanh bị ngoại giới gọi thiên linh tiên tử thiên linh tỉ tỉ cũng không nên xem nhẹ thiên đô nha mẫn nha nghe n được liêu thanh trong lời nói đối lục thiên đô nghi hoặc cười nhạt một tiếng nếu là đang đối mặt địch thiên đô đoán chừng có thể ứng chiến luyện hư hậu kỳ tu sĩ đã như hôm nay đều đem ba người này vây vào không gian linh bảo nghĩ đến còn có những hậu thù khác xem ra nhan mọi mọi đối vị này lục thiên đô rất tự tin a liêu thanh sóng mắt lưu chuyển k h ẽ cười một tiếng cái này không gian linh bảo không đơn giản a lúc này một mực không nói chuyện một người khác đột nhiên cảm thắng câu người này một thân áo bào xanh thân hình c a o lớn xem ra năm sáu mươi tuổi bộ dáng mặc dù tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt lại như là h ả i nhi lúc này hắn hai mắt bóng loáng trong vắt nói ra lời nói một luồng giàn mua ý trôi g ạ t ra tới người này gọi là tư đồ nghe chính là cùng mẫn ra quan hệ thân thiết một vị khắc thiên linh cảnh hợp thể tu sĩ thật đúng là như tư đồ h u n h lời nói bảo vật này vậy mà có thể ngăn cản thần thức của ta xem ra lục thiên đô khắc địch bí mật ngay tại linh bảo bên trong không gian có lẽ cũng không cần chúng ta ra tay lúc này liễu thanh cũng nhẹ a một câu càng phát ra tò mò bọn hắn thần tức h chỉ là đơn giản quét qua liền phát hiện màu đen cờ lớn tỏa ra linh bảo khí tức bảo vật này linh quang cũng không có siêu việt bình thường linh bảo pha vi nhưng bọn hắn cường đại thần tức h vậy mà t h ầ m thấu không được cái này linh bảo màu đen cờ lớn mặc cờ cái này lập tức để bọn hắn giật mình lên ngay tại mẫn nhan ba người âm thầm quan sát hoặc là chuẩn bị tùy thời cứu viện lục thiên đô bốn người thời khắc lục thiên đô cũng đã lách mình vào hắc phong kỳ bên trong tuyệt linh không gian hắn mới xuất hiện tại một đạo trong suốt màn sáng lúc trước bên người mảy may động tĩnh cũng không có đông nhiên ở giữa ưu lạc thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn thiên đô c a c a ta mang ngươi đi vào ưu lạc mỉm cười g i á t lục thiên đô tay vụt qua ở giữa hai người xuyên qua trong suốt màn sáng biến mất không thấy gì nữa cái này màn sáng chính là ưu lạc âm thầm b ả y ra không gian phong ấn thần thông chống không khóa liên hoàn bây giờ ưu lạc nhiều nhất có thể b ả y ra ba tầng hư không khóa bất quá nơi này chỉ là nàng tiện tay b ả y ra một đạo mà thôi nguyên bản hắc phong kỳ bên trong mười dặm không gian phần cuối đều là mịt mờ xáo đen, đen gió l liếc mắt nhìn qua mặc dù còn có thể nhìn thấy những thứ này do đen nhưng muốn phải đụng chạm lấy chỗ này tuyệt linh không gian phần cuối hoặc là thần thức xuyên qua lại nhất định phải đánh t r ứ ớ c phá chỗ này trong suốt màn sáng mới được mặc dù vẹn vẹn một đạo hư không khóa nhưng đừng nói ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ hợp lực chính là bình thường đại thừa tu sĩ đến chỉ sợ cũng đến phí một phen khí lực mới có thể thoát thân đến mức vừa rồi ẩn ẩn quét tới ba đạo hợp thể tu sĩ thần thức ư lạc cũng đã báo cho lục thiên đô mặc dù mẫn nhan ba người ẩn thân bí thuật có thể giấu giếm được hợp thể tu sĩ nhưng ở u lạc cường đại thần thức xuống tự nhiên không chỗ che thân Mà nhường lục thiên đô kinh ngạc chính là không nghĩ tới mẫn nhan lực lượng thần thức vậy mà cũng đạt tới hợp thể sơ kỳ tu sĩ cường độ vừa mới đi vào chỗ này màu xám đen không gian đủ loại màu sắc linh quang v à chạm không ngớt từng đạo từng đạo pháp bảo thần thông đối v ớ anh âm thanh liền chuyển vào hai người trong hai không tệ bọn họ năm sáu người liền có thể đối chiến một vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ một mình thực lực đã vượt qua bình thường luyện hư sơ kỳ chiến l ự c lục thiên đô cùng ngũ lạc đứng ở chỗ này màu xám đen không gian nơi nào đó l ặ n g lặng nhìn xem không chung ba chỗ chiến trường cái này ba chỗ chiến trường tham chiến tu sĩ đạt tới hai mươi vị trừ bọ bị chia cắt vây công ở giữa thủy nguyên tông ba người bên ngoài những người khác là nam c u n g mình ôn thanh m ờ i lục nữ cùng đồng dạng hóa thần viên mãn huyền hồn phân thân ôn thanh sẽ xuất hiện tại chúng nữ trung gian cũng không có cái gì ngoài ý mớn mấy tháng trước lục thiên đô liền chính đại ánh sáng mang theo nàng cùng chúng nữ gặp mặt chúng nữ tại thoáng sau khi kinh ngạc tự nhiên mở miệng một tiếng tỉ tỉ hoặc em gái thân mật s ư n g hô lên đến các nàng cảnh giới này tự nhiên sẽ không đem loại này phản tục lễ để ở trong lòng đến mức chiến lược mạnh nhất cổ ma phân thân thì bao khỏa tại một đoàn huyết diễm bên trong chật ma h i thân chật mà tiêu tan mất quỷ dị du ã n g cũng không tham chiến ba chỗ trong chiến trường trừ h ứ n g phất nam cung bình cùng nhạc thục dung trong tay thêm ra hư thiên định phá kim qua cùng bắt linh xích cái này ba kiện linh bảo bên ngoài những người khác trừ dùng để công kích bản m ệ n h pháp bảo cùng linh bảo thanh minh châm kiếm bên ngoài mỗi người chỗ sau lưng một đôi màu xanh tím phong lôi xí phối hợp lục đinh thiên giáp phù hóa thành một thân sáu màu chiến đến giáp xem ra lại là hai hùng lại là h i ê n ngang vênh vênh vênh thời gian đã qua hai khắc đồng hồ từng tiếng thần thông va chạm tiếng nổ liên tiếp đủ loại linh bảo pháp bảo đối v ớ n h không ngừng thủy nguyên tông ba người bị chia cắt thành ba đám từng cái sắc mặt âm trầm vô cùng chẳng lẽ đây chính là lục thiên đô lá bài tây người này đến cùng gì đó xuất thân vậy mà mang theo trong người hơn mười vị hóa thần luyện hư tu sĩ mà lại những người này chiến lược vậy mà như thế quỷ dị thật sự rất cao minh thời gian dài như vậy đối chiến xuống tới thủy nguyên tông ba người trong lòng cảm thấy không ổn đồng thời đầy lòng nghi hoặc hứa sư m i n h lương sư m i n h hai vị sư m i n h nhưng có ứng đối pháp chẳng lẽ chúng ta ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ lại muốn cắm đến đám này hóa thần tu sĩ trong tay giờ khác này ở huyền hồn phân thân hồng phất đám người vây công xuống sắc mặt tái nhợt họ nam thanh niên cuốn q u y t hướng về hai người khác truyền t m nói hạn tại trong ba người tiến giai luyện hư hậu kỳ thời gian ngắn nhất trên thân mặc dù có ba kiện linh bảo nhưng tự thân phòng ngự linh bảo cũng không xuất sắc lúc này ứng đối cái kia tốc độ bay quỷ dị lại sắc bén dị thường phi châm âm khí đã để hắn có chút luống cuống tay chân lần này chúng ta t í n h sai không nghĩ tới lục thiên đô cái này tặc tử vậy mà theo bên người có nhiều như vậy đồng bạn mà lại những người này bảo vật vậy mà như thế quỷ dị cái kia họ lương trung niên nhân sắc mặt đồng dạng dị thường khó coi đôi mắt chỗ sâu nhiều hơn mấy phần vẻ sợ hãi chỉ huy một kiện màu đen linh bảo trông lớn chặt chẽ phòng ngự đồng thời truyền đ m nói hắn thực tế không nghĩ tới đám người này cơ hồ đều là giống nhau như lúc linh cánh linh bảo cùng âm khí linh bảo mà lại uy lực căn bản không phải bình thường đồng loại hình linh bảo có thể s á n h v a i cái này linh cánh linh bảo cùng phi t r â m linh bảo sự hiếm thấy cùng quỷ dị hắn lại như thế nào không biết mỗi lần đấu giá hội bên trên chỉ cần xuất hiện rất nhanh sẽ bị tu sĩ hoa cao giá cả vô đi mà lại bọn hắn đối mặt những thứ này phi trầm vậy mà có thể trực tiếp cùng bọn hắn công kích linh bảo đối với anh cái này thật sự là quá kinh người uy lực như thế âm khí chính là bọn hắn thủy nguyên tông siêu tập một phen đều không nhất định có thể tìm ra ngang nhau bảo vật nghĩ đến đây hơn mười món giống nhau như lúc linh cánh cùng phi trầm hắn đã hiểu được lục thiên đâu người này căn bản không có ở bề ngoài xem ra đơn giản như vậy không khách khi nói chính là tam hoàng loại này nhân tộc thế lực cấp độ bá chủ cũng không thể lấy ra nhiều như vậy linh cánh cùng từng bộ từng bộ phi trâm linh bảo chúng ta đến tột cùng đắc tội người nào lóe qua cái này ý niệm cái này họ lương trung niên nhân càng phát ra thẩm nghị không một lên ừ lần này địch nhân quỷ dị hoàn toàn chính xác vượt quá chúng ta dự kiến bất quá bằng vào ta chờ pháp lực treo c h ố n g mấy ngày cũng không phải vì khó hai vị sư đệ chớ hoảng sợ bảo vệ cẩn thận toàn thân ta ngược lại là nghĩ xem bọn hắn như thế nào cầm xuống chúng ta cái kia họ hứa lao giả một mặt vẻ lạnh lùng nói tại đỉnh đầu của hắn một tòa màu vàng chín tầng b ả o tháp l i u ly li rủ xuống từng đạo vàng m â y màu đem hắn toàn thân hộ đến nghiêm nghiêm thật thật ôn thanh liều tình đ á m người tế ra bảo vật căn bản không phá nổi người này phòng ngự rất rõ ràng mặc kệ là cái kia màu đen trông lớn vẫn là cái này màu vàng b ả o tháp l i u ly li đều là khó gặp phòng ngự linh bảo theo chiến cuộc rằng co xuống tới dù cho cái kia họ hứa lao giả chuẩn bị lấy bất biến ứng và biến phía trước vì pha cục mỗi khi bọn hắn truyền âm liên thủ tập kích một người trong đó thời điểm kết quả mỗi lần bị đối thủ chỗ sau lưng cái kia quỷ dị linh cánh thi triển phong lôi đ ộ n pháp né tránh bọn hắn linh bảo căn bản tới gần không được đối phương cái này khiến bọn hắn lập tức có chút không chỗ hạ thủ mà lại chỉ cần bọn hắn liên thủ tập kích cái kia quỷ dị xuất hiện huyết bảo nhân cái bóng vậy mà trực tiếp lấy thân thể mạnh mẽ cùng bọn hắn linh bảo đối h ớ i n h để bọn hắn âm thầm giật mình đồng thời cảnh giác không thôi nếu là cái này huyết bảo bóng người trực tiếp đánh lén bọn hắn bọn hắn thật đúng là không biết mình phòng ngự linh bảo có thể ngăn cản mấy lần rõ ràng kể từ đó không thể chính diện phá cục tự nhiên là còn lại nhìn xem có thể hay không phá vỡ cái này linh bảo không gian bỏ chạy kết quả bọn hắn thừa cơ liên thủ hành kích mấy lần trong suốt màn sáng để bọn hắn trong lòng c h ầ m x u ố n g chính là cái này màn sáng vậy mà không núp nhích tí nào lúc này bọn hắn biết rõ phiền phức lớn kể từ đó đánh không lại đối phương còn có thể thi triển bí thuật chia ra đảo mệnh đầu này đường lui rõ ràng đã cắt đứt đánh lại đánh không lại trốn lại trốn không thoát bọn hắn lúc này gặp phải lần này hoàn cảnh khó khăn thực tế là quá q ỳ dị sau một lúc lâu nhìn xem không có ngoại lực tham gia nằm ở rẳng có giai đoạn chiến cuộc lục tiên đô cười ha hà hai người trước mắt không gian vỡ vụn hắn cùng u lạc xuất hiện tại chiến trường phụ cận lục thiên đô nhìn thấy lục thiên đô cuối cùng xuất hiện thủy nguyên tông ba người này ánh mắt co r ụ t lại hung dữ quát một tiếng cảnh giới lên hừ kinh hãi gọi nhỏ gì đó l i ê n các ngươi mặt hàng này còn dám tới chặn giết bản tọa ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ thậm chí ngay cả bản tọa đạo lữ cùng phân thân đều đánh không lại nói các ngươi là phế vật thật đúng là cất nhắc các ngươi lục thiên đô một mặt hờ hững nhìn xem ba người châm t r ọ n nói một vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ lại bị năm sáu vị hóa thần viên mãn tu sĩ vây công tay chân thất thố việc này nói ra cũng không ai tin nhưng ở nơi này nhưng là sống sờ sờ hiện thực tựa như một năm trước hoàng phụ trang vị này luyện hư trung kỳ tu sĩ đối mặt lục thiên đô cùng thanh liễu để vào mắt ngang nhiên ra tay đồng dạng nếu không phải gặp được lục thiên đô cái này cả nhà quái thai ba người này nếu là ở bên ngoài gặp được bình thường hóa thần hậu kỳ tu sĩ tiện tay liền có thể đánh giết nhưng lúc này tình thế còn mạnh hơn người ba người này sắc mặt một trận xanh đỏ biến ả o một nháy mắt truyền âm về sau cầm đầu vị kia họ hứa lao giả mở miệng nói lục đạo hữu việc này không bằng liền như vậy dừng lại như thế nào lần này chư vị đạo hữu cũng không có bất kỳ tổn thương gì chúng ta cũng không có sinh tử đại thủ sao không dừng tay? hoàng phủ trang sự tình ta thủy nguyên tông sẽ không lại nâng một câu nhìn lục thiên đô mặt không biểu tình lão giả tiếp tục nói đạo hưu nếu là muốn cầm xuống ta ba người chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ cũng không biết cuối cùng đạo hưu những thứ này đạo lữ sẽ làm bị thương vong mấy người h u ố n hồ ta thủy nguyên tông còn có hợp thể tu sĩ đạo hưu không ngại suy nghĩ một chút ha ha ha lục thiên đô cười lớn một tiếng nhìn thằng nốc nhìn xem họ hứa lão giả các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi có thể sống đến hiện tại là các ngươi thực lực cường đại có thể ngăn cản chúng ta nói thật cho các ngươi biết bản tọa nếu không phải nhìn các ngươi cái này ba khối đá mài đao còn có chút tác dụng sớm bảo các ngươi đi xuống thấy hoàng p h ụ trăng đi đến mức hoàng p h ụ minh ngã các ngươi yên tâm từ các ngươi t r e o chọc ta thời điểm thủy nguyên tông hủy diệt liền đã chú định yên tâm hoàng p h ụ minh ngã rất nhanh sẽ hạ đi cùng các ngươi đoàn tụ nghe lục thiên đô nói như vậy thủy nguyên tông ba người dưới sự kinh hai thẩm nghị không ổn lại vừa nhìn phía trước vây công bọn hắn chúng nữ từng cái đạ mạc nhìn xem bọn hắn ba người nghi ngờ không thôi đồng thời không chút do dự tụ hợp cùng một chỗ không dùng vươn cổ chịu chết đi lục thiên đô lạnh lùng lên tiếng nói cũng theo vậy trước quan chiến bên trong hắn đã rõ ràng tại đây chỗ hạn chế bên trong không gian chính là thực lực mạnh nhất họ hứa lao giả hắn cũng có thể dựa vào pháp thể đồng tu thực lực đánh giết đến mức phóng tới ngoại giới nếu là không thể nhanh chóng chém giết đối phương l i ề u mạng bỏ chạy lời nói liền không nói được r ố t cuộc luyện hư hậu kỳ tu sĩ thần thông cùng pháp bảo đều y lực không tầm thường tại hợp thể tu sĩ không thường ra tay tình hôn g d ư ớ i bọn hắn đã là mạnh nhất cái k i a m ộ t đợt tu sĩ cũng chỉ là bởi vì gặp được lục tiên đô cái này cả nhà q u o a i thai pháp bảo thần thông kinh người mới như thế ăn quả đắng cho nên bây giờ đã biết rõ chúng nữ cùng thực lực của hắn trình độ về sau hắn cũng l ờ i lại để cho hữu lạc tách ra ba người sau đó từng cái đánh giết lúc này rõ ràng lục thiên đô ý tư ưu lạc mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng hướng về ba người một điểm cái này bình thản dị thường cử động đám người ai cũng không có phát hiện gì đó dị dạng kết quả nhường đám người giật mình là trong nháy mắt thủy nguyên tông ba người liên thủ bày ra tầng tầng các loại vòng bảo hộ tại một trận nhỏ xíu răng rắc ấm thanh bên trong quỷ dị phá tan tới mà thành làm ba người hoảng sợ xuống chuẩn bị có động tác khác thời điểm từng đạo từng đạo nhỏ xíu không gian hư lưỡi tựa như vô số tạp nhạp sợi tơ trong chốc lát chui vào thân thể của bọn hắn nháy mắt sau đó trừ lạc đặc biệt lưu lại ba người vòng tay chữ vật cùng trong hư không tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh cũng đã không còn ba người tung tích ư lạc cái này thần thông không gian thật sự rất cao minh nhìn xem chị ưu lạc thi triển một cái hư không cắt chém thần thông hóa thành xương máu ba người lục thiên đô cảm thắng lên. n ư Thủy n g u y ê n Tông Diệt.、Hai、tộc trần kinh. Hai là được ta trước đưa các ngươi về giao trì tháp đi nhìn xem đã thu thập trong tràng chiến lợi phẩm chủ nữ lục thiên đô tiện tay đem bọn họ đưa vào giao trì tháp thủy nguyên tông ba người xem như đỉnh cấp thế lực xuất thân luyện hư hậu kỳ tu sĩ một thân bảo vật quả thực không b t trừ riêng phần mình bản mệnh pháp bảo uy lực không tầm thường bên ngoài cái kia họ hứa lao đầu trước sau thả ra bốn kiện linh bảo hai người khác đều thân mang ba kiện linh bảo có thể nói xuất thân giàu có đặc biệt là họ hứa lao giả màu vàng lưu ly tháp cùng họ lương trung niên nhân t r u n g lớn màu đen cái này hai đại phòng ngự linh bảo theo lục thiên đô chính là tại một đám phòng ngự linh bảo bên trong cũng thuộc về nhỏ c ự c phẩm tồn tại bất quá cái khác vài kiện công kích linh bảo tại chúng nữ thả ra ba bốn mươi món pháp bảo linh bảo vây công phía dưới tổn thương không nhỏ quay đầu còn muốn thật tốt chữa trị một phen một lần tính thu hoạch được mười cái linh bảo lại tăng thêm ba cái trong vòng tay chữ vật đủ loại tài nguyên tổng giá trị đoán chừng vượt qua hai tỷ linh thạch ba vị này đưa bảo đồng tử thoáng cái xem như bù đắp lục thiên đô trước không lâu dọn sạch linh thạch dự trữ là được ưu lạc hoàng phủ minh ngã cùng thủy nguyên tông liền giao cho ngươi lục thiên đô nhìn bên cạnh ưu lạc mỉm cười hắn xưa nay nói được thì làm được đã thủy nguyên tông dám dây dựa không nớt vậy liền chém giết hoàng phủ minh ngã d i ệ t đi thủy nguyên tông là được t ố t ta đi một chút liền đến ưu lạc khép cười một tiếng tiện tay vạch một cái trong h ư không xuất hiện một đạo cao vài trượng vết nước không gian nàng một bước phóng ra ngáy mắt biến mất không còn t ă n hơi dựa theo lục thiên đô y tứ lần này ưu lạc tiến về trước huyền vũ cảnh tuy nói muốn hủy d i ệ t thủy nguyên tông nhưng lại sẽ không lạm sát kẻ vô tội chứ sẽ làm chúng chém giết hoàng phủ minh ngã răn đe bên ngoài nhiều nhất đ ố i thủy nguyên tông cấp đoạt một phen rốt cuộc bây giờ ưu lạc muốn phải tăng tiến tu vi c ầ n tài nguyên là lượng lớn một vị cường đại chân linh thực lực tồn tại ra tay một lần tự nhiên phải có xứng đôi đại giới theo ưu lạc sẽ rách không gian trực tiếp rời đi bố trí tại hát phong kỳ bên trong không gian không gian khóa không đến một hơi tùy theo không một tiếng động phá diện không có không gian khóa ngăn cách sớm đã bị lục tiên đô gây nên hiếu kỳ liêu thành tư đổ nghe cùng với mẫn nhan c hát phong kỳ chỉ là một kiện không gian linh bảo khoảng cách chân chính tu di bảo vật tranh l ệ n h còn rất xa cho nên cũng ngăn không được những thứ này hợp thể cấp thần thức đối với cái này lục thiên đô sớm có đoán trước kết quả nhường ba người giật này cả mình chính là chỗ này không lớn tuyệt linh không gian trừ lục thiên đô cùng một chút rất nhỏ đấu pháp vết tích bên ngoài sớm đã không còn thủy nguyên tông ba người tung tích lục thiên đô giúp đỡ đâu ba người trong lòng tràn đầy nghi hoặc thủy nguyên tông ba người như là đã biến mất cái kia không cần nhiều lời ba người đã vất lạc nhưng chỉ, chỉ dựa vào mượn lục thiên đô một người bọn hắn đánh chết cũng không tin tưởng lục thiên đô một người có thể một mình diện ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ rốt cuộc bình thường mà nói ba bốn vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ đều có thể hợp lực đối chiến một vị hợp thể sơ kỳ tu sĩ lục thiên đô vẹn vẹn hóa thần viên mãn tu vi chính là chiến lược lại kinh người nhiều nhất độc chiến một vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ mà lại thời gian dài đối chiến xuống tới lục thiên đô bị thua bỏ mình khả năng vượt qua một nửa lục thiên đô không có khả năng vẹn vẹn hai k h ắ c đồng hồ thời gian liền chém giết ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ rốt cuộc hắn không phải là hợp thể tu sĩ cho nên Phía trước cái kia ngăn cách bọn hắn thần thức tất nhiên một người khác hoàn toàn, mà bây giờ bọn hắn thần thức thuận lợi chui vào chỗ này, tuyệt linh không gian cũng nói cái này một chuyện. kia gian trước tất một toàn, tuyệt một người cái cũng cái giờ lợi nói ngăn bọn bọn này này bây mà vào đúng lúc này theo lục thiên đô ra hát phong kỳ không gian trên bầu trời cực lớn hát phong kỳ trong nháy mắt thu nhỏ lên ba người thần thức chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi lục lang ba người kia đã chết rồi nhìn xem lục thiên đô không có một tia biến đổi t h ầ n sắc mẫn nhu hỏi một bên thanh ly cũng một mặt vẻ tò mò đến mức nguyện đã sớm biết xảy ra chuyện gì đây là tự nhiên dám đến mạo phạm chúng ta hẳn chính là hợp thể tu sĩ cũng phải chết lục thiên đô gật gật đầu phất ống tay háo một cái thu hồi hát phong kỳ một mặt lạnh n h ặ t nói cho nên không chỉ ba người này muốn chết về sau cũng sẽ không có thủy nguyên tông cái này ở nhà tô n g môn nói chuyện đồng thời hắn hướng bầu trời bên trong một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua k h ẽ lắc đầu hắn biết rõ chúng ta tồn tại bên ngoài sáu ngàn dặm vẫn như cũ ẩn thân ở màu bạc chùm sáng bên trong mẫn nhan ba người không hẹn mà cùng lóe qua cái này ý niệm chứ mẫn nhan sớm nghe qua lục thiên đô trong lời nói hủy diệt thủy nguyên tông sự tình bên ngoài âm thầm nghe lục thiên đô lời này hai người khắc thần sắc lần ngơ trong mắt lõe lên vẻ khó tin chật thật đúng là có thú. xem ra phía trước nút trong bóng tối ngăn cách chúng ta thần thức cũng ra tay đánh giết ba người kia hẳn là một vị hợp thể hậu kỳ đồng đạo a lúc này l i ễ u thanh đệ xuống trong lòng kinh ngạc b ì m cười mở miệng nói nàng am hiểu khôi lỗi chi đạo tại thần thức phương diện tạo nghệ không nhỏ mặc dù chưa tiến rai hợp thể trung kỳ nhưng nàng thần thức đã sánh vai hợp thể trung kỳ tu sĩ phía trước liền nàng đều không cách nào đột phá t ầ n g kia màn sáng cấm chế cũng không có phát hiện h t phong kỳ bên trong hoặc là phụ cận phải chăng có những người khác tồn tại cái này chỉ có thể nói do đối phương mạnh hơn nàng rất nhiều mà lục thiên đô đặc biệt nhìn về phía vị trí của các nàng cũng cho thấy lục thiên đô tại người thần bí chỉ điểm biết rõ bọn họ tồn tại hợp thể hậu kỳ hai tộc nhân yêu hợp thể hậu kỳ tu sĩ một cái nào không phải là đại danh đình đình lại có người sẽ đối một vị hóa thần tu sĩ coi trọng như thế vị này lục thiên đô đến tột cùng lai lịch ra sao lúc này m á i đầu bạc trắng tư đầu nghe cũng kinh ngạc bất quà nếu là hợp thể hậu kỳ tu sĩ ra tay tựa hồ cũng không dùng đến thời gian dài như vậy à nói đến phần sau lão giả tóc trắng vừa nghi mê h o lên hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái đâu liêu thanh cũng gật gật đầu ánh mắt bên trong vẻ tò mò càng phát ra n nhìn thấy hai người không hẹn mà cùng nhìn qua mẫn nhan nói vị tiền bối này lai lịch ta cũng không tin tưởng bất quá thiên đô quan hệ với hắn cần phải rất thân bí mật đến mức thiên đô hắn là một vị tu sĩ phi thăng mới vừa tới đến linh giới cũng mới một năm mà thôi lục thiên đô lần này đi thiên liên thành chỉ cần hai người hiếu kỷ nghị cha lục thiên đô lai lịch không phải là việc khó gì cho nên mẫn nhan cũng không có dấu diếm gì đó nghe lời này hai người lần nữa kinh ngạc như thế có chút k ỳ quái hai tộc nhân yêu tu vi cao nhất người phi thăng tựa hồ cũng mới hợp thể trung kỷ tu vi hắn một cái vừa tới linh giới người phi thăng vậy mà lại cùng một vị nào đó thần bí hợp thể hậu kỳ tu sĩ dính l i ễ u quan hệ thực tế là quá ngoài dự liệu hai người vốn cho là lục thiên đô sẽ là cái nào đó thế lực lớn dòng chính nhưng n g h e xong hắn người phi thăng thân phận lúc này trong lòng càng phát ra nổi lên nghi ngờ lục thiên đô vị này bọn hắn phía trước chưa hề để ở trong mắt tiểu tu sĩ trên thân tựa hồ tre kín sương n g ù khó trách mẫn nhu vị này tâm cao khí n ạ o tiểu nha đầu vậy mà lại chân thành vị này lục thiên đô người này đã có thể chém giết hoàng phụ trang chiến l ư c đúng là lớn vì bất phạm hơn nữa còn có hợp thể hậu kỳ thần bí tu sĩ làm chỗ dựa tiền đồ vỗ lượng nếu là ta đoán chừng cũng tâm động lúc này liễu thanh hỉ hỉ cười một tiếng cái kia bây giờ chúng ta còn đi tìm hoàng phủ lao q u ỷ sao nghe liễu thanh t r e o trọc âm thanh mẫn nhan lại biết mẫn nhu dù cho đến n à y lại đoán chừng cũng đoán không được lục thiên đô bên người lại có thần bí hợp thể hậu kỳ tu sĩ đi hợp thể hậu kỳ tu sĩ đây đã là hai tộc nhân yêu trừ mấy ngàn năm chưa từng hiện thân hai vị đại thừa tu sĩ bên ngoài đứng đầu nhất cường giả lại tăng thêm lục thiên đô cái kia kinh người tiềm lực mẫn nhan có một loại cảm giác lục thiên đô danh chấn hai tộc nhân yêu thời gian cũng không dài lắm nàng lắc đầu nói thiên linh tỉ tư đồ tiền bối chúng ta không cần đi chẳng lẽ người kia thật sẽ ra tay diệt đi thủy nguyên tông cho tới giờ khác này liêu thanh mới chính thức thần sắc biến đổi một cái truyền thừa vài vạn năm đỉnh giai thế lực thật chẳng lẽ liền muốn hủy diệt nhưng một vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ muốn phải diệt đi có đại trận hộ sơn bảo vệ đỉnh giai tông môn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình a thủy nguyên tông mặc dù chết ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ nhưng cái khác luyện hư hậu kỳ tu sĩ còn có tầm mười vị đâu nếu là lại tăng thêm có đầu rút cổ không gia hoàng phủ minh ngã vị này hợp thể sơ kỳ tu sĩ một vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ muốn phải diệt đi một nhà mười đại tông môn cái này đỉnh giai thế lực cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có lúc ẽ không thiên đô lúc này tự nhiên không biết liêu thanh cùng tư đầu nghe hai vị này hợp thể tu sĩ suy nghĩ lung tung hắn đã một lần nữa cùng mẫn nhu bọn họ lên đường mấy ngày sau một cái chấn kinh hai tộc nhân yêu tin tức bằng tốc độ kinh người tại ba cảnh thất địa truyền bá gia dân tộc đỉnh giai thế lực huyền vũ cảnh mười đại tông môn một trong thủy nguyên tông lại bị thần bí tồn tại dị tông Tin tức này một ớ lớn. i gió loại này đỉnh dai thế lực bị người diệt rồi sinh. ra, rất ngáy nên sóng không này đỉnh tông môn sự tính gây phát mắt m to Thực tế thế lâu sự có là lực đã bị vị hợp thể sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ mấy chục vị luyện hư tu sĩ lấy ngàn mà tính hóa thần tu sĩ lại tăng thêm tông môn đại trợn có thực lực như thế thế lực lớn vậy mà trong một đêm hủy diệt nhường rất nhiều tu sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi càng làm cho bọn hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ chính là căn cứ một ít truyền n ôn thủy nguyên tông sống sót tu sĩ căn bản cũng không biết hủy diệt bọn hắn tông môn đến tột cùng là người phương nào hoặc là nói loại nào tồn tại t ụ truyền ngày đó nguyên bản mặt trời chói trang kết quả bất quá mấy cái hô hấp và giảm nội thiên địa nguyên khí sao động trên bầu trời mưa gió k h u ấ y động trong nháy mắt sấm sét văng rội mưa to mưa như chút nước xuống mà thủy nguyên tông sơn môn phạm vi ngàn dặm bên trong c ả n g là mây đen áp đỉnh từng đạo từng đạo vạc nước thô tia chớp màu đen tại trong mây đen nổ v a n g không ngừng một bộ tận thế kinh người dị tượng loại này kinh người dị tượng cũng không có duy trì liên tục bao lâu rất nhanh cái này trọn vẹn hơn nghìn dặm lớn nhỏ mây đen tại từng đợt lăn lộn biến ảo về sau vậy mà ngưng tụ thành một chương mấy trăm dặm lớn nhỏ màu đen hình người gương mặt khổ lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới một chỗ bắt ngát hồ nước mà tại đây chỗ cực lớn trong hồ nước ba trăm sáu mươi hòn đảo nhỏ dựa theo một loại nào đó kỳ lạ phương vị bao quanh một chỗ to lớn vô cùng hoa sen hình dáng đảo lớn nơi này chính là thủy nguyên tông truyền thừa vài vạn năm s â n môn theo trên bầu trời cái kia kinh người dị tượng xuất hiện thủy nguyên tông đã tại trước tiên mở ra đại trận hồ sơn khắp nơi nhan sắc khác nhau cổ sáng từ ba trăm sáu mươi tòa bên ngoài hòn đảo phóng lên tận trời hội tụ đến chủ đảo sen thánh ở trên đảo trống không lấy sen thánh đảo làm trung tâm hóa thành một cái trọn vẹn mấy trăm dặm lớn nhỏ lồng ánh sáng màu xanh lam đem sen thánh đảo cùng với chung quanh ba mươi sáu tòa hạch tâm hòn đảo bảo hộ ở bên trong đại trận hộ sơn mở ra mặc dù cho đông đảo thủy nguyên tông tu sĩ mang đến chút hứa an an ủi bất quá tiếp xuống một câu k i ế câu quanh quần tại trong phương viên vạn giảm lệnh lùng âm thanh nháy mắt để bọn hắn thần sắp đại biến ngay h e cái i k che k u tại bầu t r màu đen gương mặt khổng lồ hình thành máy mắt hoàng phủ minh ngã một mặt nghiêm trọng nhanh chóng xuất quan nghe được cái kia thần bí tồn tại lại muốn hủy diệt sân môn sắc mặt hoàn toàn thay đổi hoàng phủ minh ngã mặc dù hai hùng kiếp vĩa nhưng vẫn như cũ kiên trì bay ra xen thế nào h trực quan cảm ứng đến trên bầu trời màu đen gương mặt khổng lồ truyền đến kinh người khí thức ngay tại hắn vừa định muốn nói gì lúc theo trên không trung màu đen gương mặt khổng lồ trong miệng chuyển ra hừ lạnh một tiếng tiếp xuống tình cảnh đối sống sót thủy nguyên tông tu sĩ mà nói song sinh khó quên cái kia đã từng vô cùng cường đại nhường thủy nguyên tông xem như đỉnh giai tông môn sừng sững không ngã kiên cố trụ cột có được hợp thể tu vi thái thượng trưởng lão hoàng phủ minh ngã lại bị bầu trời rơi xuống một đạo tia chớp màu đen trực tiếp cho đánh chết nhìn xem liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra trực tiếp cho bụi thái thượng trưởng lão thoáng một cái thủy nguyên tông mấy chục ngàn tu sĩ mộng ngay sau đó chúng tu sĩ sôi t à o lên mặc kệ là đã trốn vào đại trận bên trong tu sĩ vẫn là thất lạc ở vòng cơ h ộ i tiếp theo một cái c h ớ c mắt ở giữa lấy lại tinh thần tất cả tu sĩ không kịp thu thập trong động phủ đồ vật l i ề u mạng hướng ra phía ngoài bỏ chạy lên mà khi thời gian ba hơi thở đến một m h á y mắt đang ngạc nhiên nghi ngờ bất định đông đảo tu sĩ thần thức quan sát từ đằng xa bên trong treo cao bầu trời màu đen gương mặt khổng lồ há m ồ m phun một cái một đạo to lớn vô cùng màu đen vòng sáng đống nhiên rơi xuống thủy nguyên tông chưa giải trừ đại trận hộ sơn hình thành vòng phòng hộ nháy mắt phá diệt ngay sau đó nương theo lấy từng đạo từng đạo to lớn vô cùng tiếng oanh minh một phen đất d u n g núi chuyển xanh lam nước hồ cũng lật lên kinh thiên s ó n g lớn nhường đông đảo may mắn chạy trốn thủy nguyên tông tu sĩ suốt đời khó quên một màn xuất hiện lần nữa thủy nguyên tông sơn môn hạch tâm vị trí sen thánh đảo lại bị cái kia to lớn vô cùng màu đen vòng sáng nổ t ậ n g ố c chầm chậm hướng về không trung gương mặt khổng lồ bay đi mấy tức về sau tại chúng tu sĩ đờ đẫn trong thần sắc chỉ gặp trên bầu trời cái kia màu đen gương mặt khổng lồ há m i ệ n g hút vào trọn vẹn hơn trăm dặm lớn nhỏ sen thánh đảo lại bị màu đen gương mặt khổng lồ một cái nước xuống như vậy thôn vệ thiên địa vô thượng thần thông trực tiếp nhường theo trên không trung thần bí tồn tại chầm chậm tiêu tán từng đạo từng đạo tiếng oanh minh vang lên lần nữa tại mọi người cách thật xa thần thức quan sát bên trong trừ b ỏ bị thần bí tồn tại một cái n u ố t m ấ t sen thánh đạo vị trí vẫn như cũ giữ lại h ồ to chưa bị nước hồ lấp đầy mà vây quanh sen thánh đạo ba mươi sáu tòa hạch tâm hòn đảo ở đây liên tục tiếng bạo liệt bên trong từng cái rất nhanh chia năm xẻ bảy chầm chậm chìm vào nơi này hồ lớn bên trong t h ẳ n g đến trên bầu trời, mây đen tiêu tán, ánh mặt trời ấm áp vậy xuống đến rất nhiều kinh lịch ba cái hô hấp sinh tử t tồn vòng cũng cuối cùng còn sống sót thủy nguyên tông tu sĩ vẫn có chút nghĩ mà sợ cùng không chân thực nhưng đã bị hủy sơn môn chết mất hoàng phủ minh ngã cùng với âm thầm dấu ở sen thánh đảo chưa hề đi ra đồng môn nói cho bọn hắn hết thể đều là thật một ngày này tồn tại vài vạn năm thủy nguyên tông bị triệt để xóa đi sau đó làm thủy nguyên tông hủy diệt tràng cảnh từ nguyên bản thủy nguyên tông tu sĩ trong miệng lưu truyền ra đi thời điểm toàn bộ hai tộc nhân yêu nháy mắt s ô i trào đối với cấp thấp tu sĩ xem như truyền thuyết đối lãi mà hợp thể trở lên tu sĩ cấp cao mới biết được cái kia thần bí tồn tại đến tột cùng là cái gì thực lực đại thưa tu vi nhận yếu hai người cảnh nội vậy mà xuất hiện thần bí đại thừa Chương 425, Thiên ngay tại huyền vũ cảnh mười đại tông môn một trong thủy nguyên tông bị thần bí đại thừa tu sĩ diệt tông tin tức như như gió lốc càn quét ba cảnh thất địa mười ngày qua về sau tại nơi nào đó thành phố lớn đổi thừa truyền t ô n g trận mẫn nhu cùng thanh l y cũng nghe nghe cái này tin tức kinh người nhìn xem hai nữ một mặt thần sắc bất khả tư nghị lục tiên đô mỉm cười giữ chặt hai nữ bàn tay như ngọc trắng truyền âm nói nguyên bản ta là chuẩn bị đến thiên n g u y ê n thành sẽ nói cho các người biết liên quan tới ta một ít chuyện chính như thông tin bên trong lưu truyền như thế diễn đi thủy nguyên tông đích thật là một vị đại thừa tu sĩ mà lại nàng cùng ta quan hệ vô cùng thân mật chờ dàn xếp lại về sau ta lại giới thiệu các nhìn xem vẫn như cũ khó có thể tin không biết làm phản ứng gì hai nữ lục thiên đô hướng về phía mẫn nhu cười cười ôn nhu nói nhu tỷ tỷ nguyên nếu là nữ nhân của ta ta ha có thể nhường ngươi bị ủ y khuất nếu là thủy nguyên tông liền như vậy thu tay lại đến tương lai ta biết tự thân tới cựa để bọn hắn vì lúc trước hành động trả giá bộ phận đại giới là đủ nhưng bọn hắn vẫn như cũ không thu tay lại bắt chúng ta làm quả hồng mé b ó p cái kêu ta chỉ có thể cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo hấn lục lang nghe lục thiên đô nói như vậy mẫn nhu một mặt vẻ cảm động một đôi mắt đẹp bên trong nhộn nhạo tình ý dạnh à o chặt chẽ ôm lấy lục thiên đô mà đ ổ i thành một bên thanh ly càng là đôi mắt đẹp vẽ kinh dị sóng gợn sóng gợn đưa tình nhìn xem nhà mình cường đại nam nhân đại thừa tu sĩ a nàng cũng là đến linh giới mới biết được toàn bộ nhân tộc vậy mà chỉ có một vị đại thừa tu sĩ mà nhân tộc tại toàn bộ linh giới cũng là phi thường nhỏ trung tộc bây giờ nam nhân của nhà mình bên người lại có một vị quan hệ mật thiết đại thừa tu sĩ lục thiên đô vì hồng nhan giận dữ trực tiếp n h ư ờ n g vị này đại thừa tu sĩ diệt đi một nhà đỉnh cấp tông môn cử động nhường nàng đang khiếp sợ sau khi cảm động vặt phần nàng đến lúc này mới hiểu được nàng sao mà may mắn đem chính mình giao phó cho lục thiên đô chờ hai nữ bình phục tâm tình kích động về sau lục thiên đô đại khái nói một phen ưu lạc tồn tại lục lang ưu lạc tỉ tỉ xuất hiện có thể hay không gây nên hai chúng ta tộc hai vị đại thừa tu sĩ truy tra rất nhanh mẫn nhu tựa hồ nhớ ra cái gì đó hỏi sẽ không chỉ cần không phải liên tiếp tàn sát tông diệt phái hoặc là tàn sát cấp thấp tu sĩ ta tin tưởng bọn họ sẽ chú ý một h a i nhưng sẽ không hiện thân lục thiên đô cười nói hắn vốn cho là ưu lạc tại chém giết hoàng phủ minh ngã về sau sẽ cấp đoạt một phen nhưng chính là hắn cũng không có nghĩ đến ưu lạc lại đem nửa cái thủy nguyên tông cho chuyển trở về dựa theo ưu lạc sau khi trở về thuyết pháp nàng nhìn thấy xen thánh đảo về sau Phát h i ệ nghe ưu lạc lời này lục thiên đô cũng cười lớn thêm tán thưởng lên trước hắn còn đang vì như thế nào làm tế luyện côn ngô sơn đau đầu rốt cuộc đây là một hạng đại công trình đầu nhập chi phí không phải là mấy trăm triệu hoặc là mười mấy tỷ linh thạch có thể giải quyết nhưng coi chuyển về đến tòa đảo này tiếp xuống một trăm năm bên trong nói không chừng là có thể đem lúc trước suy nghĩ hoàn thành trừ đảo này có thể làm côn ngô sơn một phần bên ngoài cái này s e n thánh đảo xem như thủy nguyên tông tông môn hạch tâm cùng đông đảo trường lão đệ tử chân chuyển tu hành vị trí bên trong khắp nơi lầu cát đậu p h ủ vườn thuốc các loại chỉ cần bay đầu khai phát ra đến chính là một bút đại bảo tàng lại tăng thêm một vị hợp thể sơ kỳ đình phong tu sĩ toàn bộ thân gia dựa theo lục thiên đô l o n trừng vẹn vẹn những thứ này có thể bán thành tiền đổi thành linh thạch tài nguyên quả nhiên vẫn là cái kia chuyện xưa giết người phóng hỏa đai l ư n g vàng c ư ớ p phú tế bần mới được nhanh nhất làm giàu thủ đoạn bất quá trong này một số lớn thu hoạch lục thiên đô sẽ dùng đến n h ư ờ n g gũ lạc để cao tu vi đối chân linh đến nói sau trưởng thành muốn phải tiếp tục để cao tu vi trừ chậm chạp lĩnh hội trời sinh một loại nào đó p h á p tắc bên ngoài chính là hấp thu đại lượng tinh thuần thiên địa nguyên khí đem tu vi c h ậ m chậm hướng đại thừa viên mãn đ ờ y tới mà thiên địa nguyên khí hàm lượng tinh thuẫn nhất người trừ vạn năm trở lên dược linh linh dược linh quả bên ngoài không ai qua được linh thạch t h phẩm cho nên lục thiên đô chuẩn bị tiếp xuống chờ khai phát ra xen thánh đạo đủ loại tài nguyên về sau. trừ bọn hắn có thể cần dùng đến bộ phận chân quý vật phẩm sẽ lưu lại cái khác mặc kệ là pháp bảo công pháp vẫn là đủ loại tài liệu linh dược đan dược các loại đều biết lấy ra đi đổi thành đủ loại linh thạch sau đó dùng tạo hóa lò đá hợp thành linh thạch c ự c phẩm cho ưu lạc tăng trưởng tu vi tại bọn hắn tương lai tiến về t r ư ớ c minh hà nơi tiếp thu nơi đó l à hầu di c h ạ y phía trước hắn hy vọng ưu lạc tu vi có thể cao hơn một chút đến mức vì sao hắn chắc chắn ngao khiếu mặc giản ly cùng với thánh đạo thiên liên thành những thế lực này sẽ không dòng c ố n g cứu ở chiến truy cha việc này là bởi vì ưu lạc vị này cường đại chân linh ra sân phương thức quá mức kinh người. mặt khác hai y dụng tộc nhân yêu tổng cộng có cái kia nửa cái huyền thiên bảo vật thánh đảo cũng mới trăm dặm lớn nhỏ không gian nếu thật là không có việc gì tới kiếm chuyện ai cũng không dám khẳng định cái này nửa cái huyền thiên bảo vật có thể hay không cũng bị đối phương một cái trôn ướt cho nên mặc dù thủy nguyên tông hủy diệt tin tức tại hóa thần luyện hư cấp độ này bên trong tu sĩ truyền đi xôn xao nhưng hợp thể trở lên cao tầng tu sĩ đang khiếp sợ sau khi từng cái căn dặn môn hạ gần đây không thể t r e o c h ọ c thị phi đồng thời nối tiếp nhau ngủ đông lên đến mức thủy nguyên tông hủy diệt đã thành tới thức từ cái kia thần bí đại thừa chỉ diệt rồi hoàng phủ minh ngã thủy diệt thủy nguyên tông s â n môn người sáng suốt cũng nhìn ra được cử động lần này chỉ vì báo thủ cũng không tồn tại lan đến vô tội hoặc là dẫn phát đại thừa tu sĩ đại chiến y tứ mà nối dẫn phát cái này thần bí đại thừa đột kích hoàng phủ minh ngã bọn hắn từng cái tự nhiên sẽ không có một chút thương hại. chỉ cần trong ngắn hạn sẽ không lại xuất hiện đồng loại sự t ì n h việc này coi như đã qua nhìn thấy mẫn nhu như có điều suy nghĩ biểu tình lục thiên đô mắt nhìn bên cạnh mỉm cười ngân n g u y ệ t cho hai nữ tiếp tục truyền âm nói phía trước một mực không có cho các ngươi kỹ càng giới thiệu trên thực tế ngân n g u y ệ t chân thân cũng không phải là nhân tộc mà là yêu tộc ngân n g u y ệ t xuất thân cũng không bình thường nàng xuất thân ngân n g u y ệ t thiên lang nhất tộc là lang tộc vương tộc mà vừa rồi nhu tỷ tỷ ngươi đề cập ngao khiếu tiền bối chính là ngân nguyện ông nội gì đó nghe lục thiên đô truyền âm về sau mẫn n u cùng thanh ly một mặt vẻ khiếp sợ nhìn xem ngân nguyện nhà mình phu quân trong nữ nhân lại có đại thừa tu sĩ nao g khiếu tiền bối cháu gái mẫn đ u cũng không biết nói cái gì lục thiên đô không phải là người phi t h ă n g sao hắn làm sao lại cùng linh giới ngân nguyệt lang tộc dính l i ễ u quan hệ phía trước lục thiên đô nói đơn giản l u lạc là một vị cùng hắn đồng dạng xuất thân nhân giới chân linh về sau nàng l i ề n vạn phần chân kinh một vị chân linh cho một vị hóa thần tu sĩ hộ đạo cái này thật sự là quá khó lấy lý giải kết quả này lại vậy mà lại cùng yêu tộc duy nhất đại thừa tu sĩ n h ấ c lên quan hệ nàng lúc này rốt cuộc minh bạch mẫn nha nói lục thiên đô tiềm lực kinh người có đại thừa phong thai y tứ khó trách nàng thông qua huyết mạch bí thuật cảm ứng được lục thiên đô lối nàng cực kỳ trọng yếu nam nhân của nhà mình tương lai sẽ thành vì nhân tộc đứng đầu nhất tu sĩ hoặc là khả năng tại linh giới rất nhiều đại thừa bên trong tu sĩ chiếm cứ một chỗ cắm rủi không cần nhiều lời cùng hắn quan hệ thân mật người mỗi người đều sẽ tại trên con đường tu hành dễ dàng rất nhiều cổ nhân có lời một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên cũng không liền ý tứ này sao như thế nói đến mẫu thân hẳn là cũng cảm ứng được thiên đô cùng nàng ở giữa đạo cơ dây dựa y bỗng nhiên ở giữa mẫn, mẫn nhan đột nhiên đưa tặng lục thiên đô cựu tâm linh chi về sau thủ ý nàng truyền lục thiên đô mẫn ra bí truyền luyện đ ă n g thuật còn cùng lục thiên đô vừa thấy mặt liền tỷ đệ tương xứng hết t hệ tựa hồ cũng rõ ràng khi hì tỷ tỷ ta còn chuẩn bị tìm thời gian tự mình nói cho hai vị em gái tỷ tỷ lai l ị c đâu không nghĩ tới phu quân này lại lại nói ra tới ngân n g u y ệ t khép cười một tiếng chắc hẳn hai vị em gái thật tò mò ta cùng phu quân ở giữa duyên p h ậ n đi bình thường dành chúng ta trò chuyện tiếp bây giờ ta là bản thể một đạo phân thân chờ bản thể lần sau xuất quan tự mình đến thăm hỏi hai vị em gái ngay tại lục thiên đô bốn người nói về lần này thủy nguyên tông diện môn sự tính lúc s o mẫn nhu cùng thanh ly sớm một hai ngày nhận được tin tức mẫn nhau nhìn xem vạn lý phù bên trên tin tức cũng một mặt vẻ khiếp sợ nguyên bản ta coi là thiên đô cùng một vị nào đó hợp thể hậu kỳ tu sĩ quan hệ bất phàm kết quả không nghĩ tới bên cạnh hắn lại có một vị đại thừa tu sĩ nàng tự lẩm bẩm vài câu về sau cái kia cùng mẫn nhu xem ra giống nhau đến bảy tám phần l á n h diễm trên mặt trái xoan đ ỗ n g nhiên tách ra sáng rỡ dáng tươi cười thiên đô thiên đô có lẽ ta mẫn g i a có thể hay không nổi lên liền muốn ứng ở trên thân thể ngươi nghĩ đến nàng dùng h ế t mạch bí thuật cảm ứng được cùng lục thiên đô ở giữa gấm mắt nàng lãnh diễm trên mà liên t ạ i mẫn nhan nhận được tin tức sau đó không lâu liều thanh cùng tư đầu nghe cũng một bộ vội vã thần sắc đi tới mất ra nhan mội mọi n g ư ờ i cũng đã biết người xuất thủ kia thực lực đến cùng sâu đậm không lường được biết do mẫn nhan đã biết được thủy nguyên tông hủy d i ệ t tin tức về sau liều thanh trong giọng nói mang theo vẻ không hiểu hỏi thiên linh tỉ tỉ lời này ý gì mẫn nhan thần sắc k h ẽ động hỏi ta từ linh hoàng nơi đó nhận được tin tức tựa hồ mạc tiền bối cũng không có năm chắc t h ắ n g qua người xuất thủ kia liều thanh trầm mặc chỉ chốc lắm nói gì đó lời này mới ra không chỉ mẫn nhan một mặt trấn kinh chính là tư đầu nghe cũng đôi mắt có g i lại n g trên thực ắ n nhân lấy vì t tế ngay tại đông đảo tu sĩ suy đoán thủy nguyên tông đến tội cùng đắc tội thần thánh phương nào bị diệt tông thời điểm liếu thanh cùng tư đầu nghe thoáng cái liền kịp phản ứng việc này ngọn nguồn rốt cuộc mẫn nhan tại mời hắn hai người ra tay lúc đã nói qua thủy nguyên tông cùng mẫn gia ân đoán đến mức liên lụy đi vào lục thiên đô cùng mẫn nhu quan hệ nàng cũng không có dấu diếm cho nên hai người bọn họ vừa được biết cái tin tức kinh người này liền đến thấy mẫn nhan nghĩ tìm kiếm mẫn nhan ẩn ý mà khác mẫn ra vậy mà cùng một vị đại thừa tu sĩ dính dáng đến một loại nào đó quan hệ cái này đã đầy đủ để bọn hắn đối mẫn ra coi trọng nhìn xem liễu thanh hai người tựa hồ còn muốn hỏi gì đó thân sắc mẫn nhan l ắ t đầu Ta cái h thể phía hồ hệ hắn thân không thiên ỉ có cùng có lực nói nói, từ phía trên đều trong tiền tựa mật, vượt trời tay, tiền này quan nếu ứng đối lực lượng này lời bối với đối đối với bầu trời đều ra tay, vị bối qua ra đều đô đều đ bầu o là vị vô vị n chừng sẽ không c sẽ tùy tay. ý ra á khác ta cũng biết giải rác lúc này bọn hắn cũng âm thầm tự suy đoán có lẽ lục thiên đô theo bên người có một loại nào đó tu di bảo vật như thế mới có thể giải thích được lúc ấy thủy nguyên tông ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ chết đi cùng với sau đó thủy nguyên tông diệt tông không phải vậy một vị đại thừa tu sĩ làm sao có thể tùy thời đi theo một vị hóa thần tu sĩ bên người mặc dù biết được vị này đại thừa tu sĩ cùng lục thiên đô cùng với mẫn ra quan hệ nhưng liễu thanh cùng tư đ ầ nghe một kia cũng không có đem cái này tin tức để lộ ra đi ý tứ nghĩ tới phía trước mẫn nhan đề cập lục thiên đô tự a hồ đối với thông linh khôi lỗi cảm thấy hứng thú liễu thanh nàng này trong lòng k h ẽ động tính toán nếu là có thể tiếp xúc đến một vị đại thừa tu sĩ đối nàng mà nói giá trị không thể đo lường thời gian v ư ợ t qua gần nửa năm thời gian đi qua một ngày này lục thiên đô bốn người tại du lịch bên trong r ừ n g lại tại nhạc châu một chỗ gọi là trời vườn hoa thành trong đại thành thị căn cứ mẫn n u thuyết pháp hôm nay vườn hoa thành có một chỗ gọi là thiên đoàn các địa phương xưa nay sẽ thu thập một chút man hoang bên trong kỳ dị vật phẩm tại một chút tu sĩ cấp cao bên trong phi thường nổi danh từ khi lấy được thủy nguyên tông hoàng phủ minh ngã cùng ba vị luyện hư tu sĩ vòng tay chữ vật về sau lục thiên đô linh thạch dự trữ lần nữa rồi rào lên cho nên cái này một đường đến mỗi đến một chỗ tu sĩ chi thành ở trong thành đ ỉ n h cấp chợ giao dịch chỗ lục thiên đô nhìn thấy có dùng đồ vật lại bắt đầu đại bút mua mua mua lục lang cái này thiên đoàn các các chủ vẫn là cùng chúng ta mượn ra quan hệ thân thiết một cái khác chân linh gia tộc gia chủ nàng xưa nay có mấy phần thẩm ý lần này nếu là có thể nh đến lúc đó ta cho các ngươi dẫn tiến một phen tại một chỗ vàng son lộng lẫy cao lớn lầu các phía trước mẫn nu c ư ờ i tùng tìm nói ồ không biết nhà bọn hắn kế thừa loại nào chân linh huyết mạch lục thiên đô tò mò hắn chừ biết rõ nguyên kịch bên trong xuất hiện thực lực bài danh trước năm chân linh gia tộc huyết mạch hậu duệ bên ngoài bây giờ đối mẫn gia cùng phong r a loại thực lực này cũng không mạnh mẽ chân linh gia tộc cũng quen thuộc Cái này, gia tộc các nàng tựa hồ có chút thần ý, bất quá Gia này! nàng thần nghe tựa ta bất tỉ t hồ bí, nhà các nàng thực lực tại chúng ta đông đảo chân linh trong gia tộc cũng có thể xếp tới chứ ba m ẫ n nhu suy nghĩ một chút nói a nhà các nàng họ gì lục thiên đô hỏi chân linh đệ nhất gia tộc lũng gia kế thừa chân long huyết mạch tại chân linh trong gia tộc mọi người đều biết cái khác một chút tiểu gia tộc huyết mạch cũng biết lưu truyền ra đi bất quá có chút gia tộc cũng không nguyện ý người khác biết được huyết mạch của mình lai lịch trên thực tế chỉ cần không trực tiếp mượn nhờ chân linh máu thi triển bí thuật tế ra chân linh hồn chân linh gia tộc ra sao huyết mạch người ngoài thật đúng là rất khó biết được họ diệp một máy mắt lục thiên đô liền hiểu được thiên p ư ợ n g diệp ra theo bốn người tiến vào thiên vạn các tại người hầu n ê n h đón phía dưới rất nhanh bọn hắn đi vào tiếp đ á i luyện hư tu sĩ thiên đoạn các tầng thứ ba a không nghĩ tới lần này vậy mà nhìn thấy nhu muộn muội lục thiên đô bốn người vừa dạo bước tiến lên tầng thứ ba lầu các một đạo thanh âm ôn nhu chuyển vào trong thai mọi người theo một trận như có như không hương khí chuyển đến một tên hai mươi bảy hai mươi tám tuổi mỹ mạo thiếu phụ mang theo vài phần kinh ngạc thành thực hướng bọn hắn đi tới thiếu phụ này một thân màu trắng cung trang bao vây lấy ôn nhu đường cong nàng hai hàng lông mày thon dài như, tranh vẽ, hai con lấp như sao da thịt trắng nón nhăn nhụi toàn thân nhàn nhạt ánh sáng như có như không nhường ngươi gặp một lần cảm giác bất、phàm. chương bốn trăm hai mươi sáu diệp d ụ diệp dĩnh long vượng tiên thể a diệp tỷ tỷ mẫn lu vừa nhìn rõ ràng hướng bọn hắn đi tới mỹ mạo thiếu phụ lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tiến lên rất là thân mật nắm chặt đối phương một đôi trắng non thon dài bàn tay như ngọc trắng phía trước ta còn tại suy đoán lần này có thể hay không nhìn thấy diệp tỷ tỷ đâu không nghĩ tới thật đúng là nhìn thấy tỷ tỷ điều này nói rõ ta cùng lu mọi mọi n g ư ờ i tâm hữu linh tây đâu cái này mỹ mạo thiếu phụ chấp chấp một đôi mắt sáng cười tùng tìm nói thanh âm của nàng dị thường ôn n u cho người như tắm gió xuân cảm giác đồng thời n h i ề u người không tự giác liền muốn thân cận người này ngay tại mẫn n u cùng cái này mỹ mạo thiếu phụ nói chuyện thời khắc lục thiên đô ba người cũng đánh giá đối phương nhìn bộ d ạ n g này thiếu phụ này trang điểm người chính là thiên đoàn các các chủ nàng vẫn là diệp gia đương đại gia chủ như thế nói đến nàng chính là diệp dĩnh chi mẫu nguyên kịch bản bên trong l i ế u thanh cùng nàng này quan hệ rất thân bí mật nàng này tựa hồ còn tinh thông thần toán mẫn n u phía trước nói nàng này đối đông đạo thượng cổ bí văn viết cổ bí mật hiểu do rất nhiều lục thiên đô nhìn trước mắt cách đó không xa luyện hư hậu kỳ tu vi thiếu phụ lóe qua đủ loại ý niệm lúc ra trong tối trưởng k h ố n g lấy ba cảnh bên trong rất nhiều cỡ lớn phòng đấu giá diệp ra thì trong tối trưởng k h ố n g lấy ba cảnh bên trong đại lượng mỏ linh thạch ta nếu là muốn đạt được đại lượng linh thạch cho h u lạc dùng để tu luyện diệp ra có lẽ cũng là một con đường đến luyện hư trở lên tu sĩ cấp cao h ắ n thân trong nhà linh thạch chiếm so chỉ là một phần giá trị cao nhất vẫn là đủ loại bảo vật tài liệu linh dược v v rốt cuộc đến bọn hắn đẳng cấp này cùng cùng gia giao dịch rất nhiều đều là lấy vật đội chỉ có tại tham gia một chút cần lấy linh thạch đến thanh toán cỡ lớn đấu giá hội đêm trước nếu là có bọn h ắ n vật trong lòng mới có thể sớm chuẩn bị đại lượng linh thạch từ lục thiên đô trước sau mở ra thủy nguyên tông bốn vị luyện hư tu sĩ chữ vật vòng tay đã đầy đủ nói rõ việc này mà x e n thánh đảo xem như thủy nguyên tông cái này nhà đ ỉ n h cấp tông môn hạch tâm trên đó trừ mấy chục vị luyện hư tu sĩ động phủ vị trí bên ngoài chủ yếu nhất thì là duy trì thủy nguyên tông trên dưới vận chuyển đủ loại pháp khí pháp bảo linh thạch phù lục tài liệu chờ dự trữ vật tư cùng với vườn linh dược tảng kinh các chờ nội tỉnh t h ủ y nguyên tông xem như một nhà có được một trăm nghìn tu sĩ tô n g môn đại bộ phận môn nhân đều là hóa thần trở xuống trung đê giai tu sĩ muốn duy trì cái này khổng lồ quần thể tu luyện tô n g môn dự trữ đủ loại tài nguyên phẩm cấp tự nhiên sẽ không cao lắm bất quá chắc hẳn số lượng sẽ rất lớn những tư nguyên này bên trong có thể đối luyện hư trở lên tu sĩ l ư u dụng đoán chừng sẽ không quá nhiều hậu cung chúng nữ hóa thần kỳ tài nguyên đã sớm chuẩn bị đầy đủ mà lục thiên đô cũng không có thế lực khác tiêu hao những thứ này trung đê giai tài nguyên cho nên hắn cái này một đường cũng tại suy nghĩ như thế nào nhanh chóng bán những thư này đối bọn hắn vô dụng đồ vật dựa theo suy đoán của hắn những thứ này bọn hắn không dùng được cần bán đồ vật đoán chừng giá trị mấy tỷ linh thạch muốn đem mấy thứ này trong thời gian ngắn đổi thành đại lượng linh thạch cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản cửa hàng nhỏ ăn không vô mà đưa đi phòng đấu giá muốn không công tổn t ấ t một thành linh thạch cái này tự nhiên không phải là hắn có thể tiếp nhận chứ chính mình tại thiên n g u y ê n thành mở cửa tiệm trầm trầm bán ra bên ngoài nhanh chóng nhất tự nhiên là cùng cái khác uy tín lâu năm thế lực hợp tác cùng hắn quan hệ thân cận mẫn ra có thể giúp một tay tiêu hóa một phần mà thực lực mạnh hơn diệp ra có lẽ cũng có thể xem như bị tuyển một trong những gia tộc này thế lực cũng cần loại này tài nguyên giá cả hợp lý. chỉ cần đối phương thuộc về người đáng tin đối với song phương đến nói thuộc về cùng có lợi cục diện ngay tại lục thiên đô từ nhìn thấy diệp ra ra chủ lóe qua đủ loại ý niệm thời khắc cùng mẫn nhu thân cận một phen về sau mỹ mạo thiếu phụ diệp g ụ c cười nói nhu m u ộ i muội ba vị này là bằng hữu của ngươi sao cho tỷ tỷ giới thiệu một chút nói nàng mỉm cười hướng về lục thiên đô ba người khẽ gật đầu ra hiệu cũng nhường phía trước dẫn lục thiên đô bốn người đi lên người hầu lui ra gặp qua diệp tiền bối lục thiên đô ba người cũng có chút thi lễ mặc dù nàng này ánh mắt đang nhìn hướng ba người lúc không có thay đổi gì nhưng chẳng biết tại sao lục thiên đô cảm giác thiếu phụ này tựa hồ tại hắn cùng ngân nguyện trên thân bên trên dừng lại thêm một m ấ y mắt ừ m bọn hắn đều là cùng ta quan hệ người thân cận chúng ta chuyến này muốn đi thiên u y ê n thành lần này vừa vận tiện đường đến diệp tỷ tỷ nhà thiên đ o à n cắt nhìn xem có thể hay không đụng phải cần dùng đến man hoang đồ vật mẫn nu cười giới thiệu lục thiên đô ba người mà thông qua mẫn nu âm thầm truyền âm lục thiên đô cũng biết thiếu phụ này phương danh d i p t d ụ g thì ra là thế vậy các ngươi lần này tới đến chính là thời điểm gần đây chúng ta thiên đoạn cắt muốn tổ chức một trận luyện hư giữa các tu sĩ tư nhân hội giao dịch vừa vặn các ngươi cũng tới tham gia có lẽ liền có thu hoạch d i ệ p dục mỉm cười nói chuyện đồng thời lại âm thầm dò xét thêm vài lần lục thiên đô từ mẫn nhu phía trước giới thiệu bên trong nàng tựa hồ nhớ tới phía trước từ thiên linh thành lưu truyền liên quan tới mẫn nhu một ít tin tức mà thông qua mẫn nhu giới thiệu lục thiên đô lúc cử chỉ thân mật nàng càng phát ra xác nhận tin tức này đối có thể để cho mẫn nhu chân thành lục thiên đô vị này hóa thần tu sĩ nàng không tự giác tò mò rốt cuộc cho dù ở đông đảo chân linh trong gia tộc mẫn nhu cũng thuộc về loại kia vô cùng ưu tú nữ tu lại tăng thêm một tay cao minh luyện đan thuật có không ít muốn cùng nàng kết làm đạo lữ tuổi trẻ tu tài mà những người này thấp nhất có thể đ cho nên nàng âm thầm tự suy đoán lục thiên đô vị này hóa thần tu sĩ đến cùng có gì chỗ đặc thù lên đến mức lục thiên đô bên người ngân nguyệt cũng tựa hồ cho nàng một loại nào đó cảm giác không giống nhau bất quá nàng cũng không có phát giác được đấy chỗ nào nhường nàng cảm thấy dị dạng mà nàng cũng không nghĩ ra nàng ánh mắt bên trong nhỏ xíu một chút biến đổi sẽ bị lục thiên đô cảm thấy được nghe được diệp dùng ờ i mẫn nu vui vẻ ra mặt đồng thời lục thiên đô ba người cũng cảm tạ một phen loại này bi điếm tính chất hội giao dịch quy định luyện hư tu sĩ mới có thể tham gia bố trí cánh cửa chắc chắn sẽ không cho phép hóa thần tu sĩ đi vào mà đã diệp d ụ để bọn h tự nhiên cũng có xem ở mẫn n u trên mặt mũi lấy lòng ý tứ đi chúng ta đi trên lầu nói chuyện diệp dục lúc này cũng không có nhường bốn người tại lầu ba an vị ý tứ người ta là thế g i a o thiên đô bọn hắn cũng coi là nhà ta quý khách ta đã ở đây đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi các ngươi một phen quay đầu ta nhường hạ nhân đem gần đây thu vào vật phẩm danh sách đưa ra các ngươi nhìn xem có hay không các ngươi cần dùng đến lúc này năm người nói chuyện phiếm đã gây nên bộ phận ba tầng tu sĩ khác chú ý diệp dục cởi mời chúng nhân đạo nay lại lục thiên đô cũng phát hiện cái này ba tầng còn có cái khác mấy vị người hầu chiêu đãi luyện hư tu sĩ mà lại hóa thần tu sĩ cũng không dừng ba người bọn họ những thứ này hóa thần tu sĩ hoặc là cùng luyện hư tu sĩ cùng đi hoặc là thân gia không tầm thường hạ người tựa hồ cũng phi thường tò mò thân phận của bọn hắn đến mức diệp dục phía trước tựa hồ là muốn xuống lầu bất quá bây giờ lại trực tiếp dẫn bốn người bọn họ lại lên không mở ra cho người ngoài bốn tầng theo diệp dục đánh ra mấy đạo phát quyết, đám người xuyên qua một tầng màn ánh sáng năm màu đi tới một chỗ bố trang nhã không gian bố cục của nơi này cùng ba tầng đầu rất khác nhau rõ ràng nơi này thuộc về diệp ra tại thiên đoạn các nội bộ không gian nơi đây linh khí dị thường nồng hậu dày đặc xem ra càng giống một chỗ bình thường c h ỗ t u luyện mà lại nơi này hai vị thị nữ lục thiên đô cũng liếc mắt nhận ra vậy mà là hai vị hóa thần hậu kỳ thông l i n h khối lỗi nhường hai vị này thị nữ bên t r ê n c h ú t linh trà linh quả về sau tại diệp dục dẫn dắt xuống đám người nói chuyện p h í ế m lên đương nhiên nói chuyện p h í ế m chủ đề rất nhanh kéo tới gần nhất thủy nguyên tông hủy diệt sự t ì n h nhìn xem diệp dục một bộ tràn đầy phấn khởi phi thường tò mò bộ dáng lục thiên đô cũng không nghĩ tới cái này xem ra nhường người dị thường thân hòa s ử sự nhường người như tắm gió xuân hơi có chút khôn khéo m ị thiếu phụ đối tu hành kỳ văn cùng với bí ẩn chưa có lời đắp phương diện tựa hồ hưng thú dị thường nồng hậu dày đặc lục thiên đô mấy người cũng xem như nửa cái người trong cuộc lúc này tự nhiên chỉ có thể giả vợ như đồng dạng vẻ hiếu kỳ nghe diệp dục bắt quái nàng từ mọi phương diện thu tập được liên quan tới thủy nguyên tông hủy d i ệ n cùng với cái k i a thần bí đại thừa tu sĩ tin tức ngay tại nàng giảng hưng khởi thời điểm nơi hẻo lánh không gian bố trí một tòa trên truyền tống trận ánh sáng trắng lói lên đám người chưa phát giác hấp dẫn theo truyền tống trận ánh sáng thu n mặt xinh đẹp, a g theo n g â y thơ áo bào trắng, trắng, trắng thiếu nữ diệp dinh g thân cận âm m thanh mất nhu cũng khẽ cười nói ngay tại nàng chuẩn bị cho lục thiên đô đám người giới thiệu thân phận của diệp dính lúc nàng vừa quay đầu lại mới phát hiện lục thiên đô lông mày nữ lại tựa hồ tại vận chuyển công pháp áp chế gì đó thiên đô như thế nào rồi nàng hơi nghi hoặc một chút bờ ngôi k h ẽ n h ú c ních truyền âm n ó i kết quả còn không đợi lục thiên đô đáp lại nàng gì đó chính đi hướng bọn họ diệp d ĩ n h nàng này đông nhiên một tiếng kinh hô đông nhiên nhìn về phía lục thiên đô đồng thời sắc mặt đại biến trực tiếp quanh chân ngồi xuống mà theo diệp d ĩ n h tiếng kinh hô cùng nhìn về phía lục thiên đô phương hướng diệp dục đám người lúc này mới phát hiện lục thiên đô cũng có chút không thích hợp đây là có chuyện gì diệp d ĩ n h nàng này vậy mà để ta bị phong ấn long ngâm chi thể cùng phượng minh chi thể, thể thể chất bản nguyên sao động lúc này đầy lòng nghi ngờ lục thiên đô cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất vận chuyển bí thuật toàn lực á p chế phía trước phong ấn. Phía t r lúc này diệp rục thân ảnh lóe lên đã đến diệp dĩnh bên người nhìn xem ngồi xếp bằng thiếu nữ trên thân tán phát ra mạng lớn xanh mở mở linh quang nhìn lại một chút đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng lục thiên đô nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẽ mà ngân miệng tự hồ nhớ ra cái gì đó nhìn diệp dĩnh liếc mắt đồng thời lách mình đi tới lục thiên đô bên người âm thầm hộ phát lên bất quá mấy tức diệp d ĩ n h toàn thân màu xanh linh quang càng phát ra nồng hậu dày đ ặ c lên thiếu nữ sắc mặt có chút lo lắng tựa hồ cũng tại áp chế gì đó kết quả tình huống không phải rất tốt đúng lúc này hô một tiếng đỉnh đầu nàng bên trên ánh sáng xanh máy liệt hiện ra một mảnh đường kính hơn một xích ánh sáng màu xanh trắng c h ậ m chậm chuyển động nay vâng sáng chẳng những hiếm thấy tròn vô cùng chỗ biên giới còn có cao mấy tấc ngọn lửa màu trắng vân quanh mà tại thanh ánh sáng màu trắng trung gian có một đạo cao mấy tấc hình người hư ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhìn bề ngoài mơ hồ cùng thiếu nữ rất là tương tự chỉ là thân hình nhỏ mấy chục lần tên rất rõ ràng cái này trong vầng sáng chính là diệp d ĩ n h nguyên anh lúc này trong vầng sáng diệp d ĩ n h nguyên anh bỗng nhiên mở ra hai mắt lại có năm màu ánh sáng lấp lánh c h ấ p động lộ ra cực kỳ quỳ dị nhìn thấy nhà mình nữ nhi nguyên anh trong mắt ánh sáng năm màu diệp dục tựa hồ hiểu được sắc mặt bỗng nhiên biến đổi kết quả còn không đợi nàng ra tay áp chế nháy mắt sau đó diệp d ĩ n h trên người da thịt biến đỏ b ừ n g dị thường trên gương mặt cẳng có một tầng tươi đẹp dị thường ánh sáng máu nổi lên cũng hóa thành từng sợi vòng ánh sáng hướng không chung trong v ầ n sáng của chú mà vào đây là có chuyện gì chẳng lẽ lục lan dẫn phát diệp dính trên người chân linh máu dị giờ k h ắ c này đồng dạng chân linh gia tộc tu sĩ xuất t h ầ n ở chung quanh quan sát diệp d ĩ n h dị dạng mẫn nhu cũng tựa hồ nhớ ra cái gì đó quái dị nhìn về phía lục thiên đô lúc này tầng này duy nhất có chút n g ộ n g bức muốn loại thanh ly nàng này bất quá nàng nhìn thấy ngân nguyệt cử động về sau cũng lặng lẽ đi tới lục thiên đô một bên khác thủ hộ lên như thế nào như thế cái này lục thiên đô đến t ộ n cùng là ai như thế nào nhường d ĩ n h nhi trong cơ thể chân huyết có loại phản ứng này nhìn xem chân linh máu không ngừng từ diệp dính trong cơ thể hóa ra diệp dục biết rõ lúc này không tốt ngăn chặn nhìn lục thiên đô liếp mắt ánh mắt bên trong có mấy phần tiền mượn rõ rõ r mấy chân linh phách xuất hiện diệp da ẩn tàng thiên phượng chân linh huyết mạch liền bị người khác biết lúc này theo diệp d ĩ n h gương mặt bên trong một tia ánh sáng máu không ngừng rót vào không chung ánh sáng màu xanh chóng không chung ánh sáng màu xanh chóng đông nhiên chấn động nháy mắt bị nhuộm đỏ bình thường cũng một chút biến đỏ tươi r ớ t tắt lên trong vầng sáng diệp d ĩ n h nguyên anh tiếp xúc này ánh sáng máu xì c h ừ n một tiếng nháy mắt đem nó hút vào nguyên anh trong cơ thể nháy mắt sau đó nho nhỏ nguyên anh bên trên toát da dài gần tốc năm màu linh quang theo đại lượng huyết quang tràn vào năm màu linh quang cũng càng phát ra tắc mạnh dị thường loẹ loẹt lóa mắt lên. Đúng lúc này, bị năm màu linh quang bao vây lấy diệp dĩnh nguyên á n h bỗng nhiên biến đổi hóa thành một đoàn năm màu mặt trời gây gắt lơ lửng tại cao mấy trượng không trùng sặc sỡ l ó a mắt li đột nhiên một tiếng bay thẳng trời cao phượng g ã y chuyển vào trong thai mọi người mà tại năm màu mặt trời gây gắt chung quanh ánh sáng màu xanh chóng quay tít một vòng về sau cũng toàn bộ chui vào trung gian mặt trời gây gắt bên trong lập tức mặt trời gây gắt năm màu linh quang tỏa sáng nháy mắt sau đó một cái lớn gần trượng năm màu thải phượng trong miệng chuyển ra một tiếng sụp xôi thanh minh về sau trừng trừng nhìn chằm chằm lục thiên đô phương hướng hai cánh mở ra hướng xa x không nghĩ tới diệp ra kế thừa vậy mà là thiên phượng huyết mạch mà lại diệp d ĩ n h tự a hồ thức tỉnh hiếm thấy năm màu thải phượng huyết mạch nhìn xem năm màu thải phượng xuất hiện trong n g á y mắt mẫn n ư u tâm thần chính là chấn động mặc dù biết diệp ra chân linh huyết mạch phi thường cường đại tự a hồ có thể là thiên phượng nhưng nhìn thấy chân chính phượng hoàng xuất hiện nàng vẫn là lấy làm kinh hãi mà theo diệp d ĩ n h trong cơ thể nồng hậu dạy đặc thiên phượng chân huyết mượn nhờ nguyên anh không tự chủ được hiện ra thiên phượng phách trực tiếp bay về phía lục thiên đô diệp dục cái này mỹ mạo thiếu phụ sắc mặt hoàn toàn thay đổi ngay tại nàng vừa hai tay bấm n i ệ m pháp quyết liền muốn ngăn cả kết quả nháy mắt sau đó nghe được từ lục thiên đô trong cơ thể chuyển tới một đạo hùng hậu tiếng long ngâm cùng một đạo sụp sôi tiếng phượng hót về sau nàng một mặt đờ đ ấ n v ẻ một cái nháy mắt phía trước mọi người ở đây chú ý diệp d ĩ n h trong cơ thể dị biến đồng thời theo diệp d ĩ n h trong cơ thể thiên phượng chân huyết được triệu hoán ra tới hóa thành năm màu thải phượng phía trước gần như sắp muốn áp chế cũng một lần nữa phong ấn hai đại thể chất bản nguyên lục thiên đô cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi nháy mắt sau đó theo trong cơ thể hắn chuyển đến răng g i ặ một tiếng dạng nước â m thanh q u a n người hắn tám ánh sáng màu hoa m ã n liệt trong cơ thể hai đạo sóng nước một dạng ánh sáng l cái này hai đạo ánh sáng lấp lánh trong nháy mắt hóa thành hai đạo mấy trượng lớn nhỏ chân long cùng phượng hoàng nhìn xem cái tia đầu đôi tương liên long ảnh cùng phượng cái bóng diệp dục vị này mỹ mạo thiếu phụ phượng trong đầu tựa hồ có một tia chất đánh qua nàng đ n g nhiên nhớ tới gì đó trong mắt lóe qua vẻ khó tin nói nhỏ cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết long phượng t i ê n thể chương bốn trăm hai mươi bảy thể chất d ị biến thân hôn song tu bất quá truyền thuyết cái tia long phượng t i ê n thể hóa hình mà ra tựa hồ là năm màu tại sao cái này chân long cùng thiên p ư ợ n g là tám màu diệp dục nhìn qua không trung cực lớn chân long thiên p ư ợ n g trong mắt vẻ nghi hoặc lóe qua giống lệ ý,、e, e, e, ý ngay tại diệp dục bởi vì lục thiên đô trong cơ thể xông ra đầu đ ồ i tương liên chân long cùng phượng hoàng c h ấ n kinh nghi hoặc thời khắc một tiếng vui sướng long ngâm cùng ngầm cao phượng gãy từ cả hai trong miệng truyền ra cho dù ai đều có thể nghe ra trong đó đã lâu vui sướng ý ngay sau đó cái này hai đạo mấy trượng lớn nhỏ tám màu thân ảnh đ ỗ n g nhiên cùng vang lên về sau tại lục thiên đô đỉnh đầu một cái xoay quanh nháy mắt sau đó cả hai thân ảnh vẫy một cái đón diệp dĩ nguyên anh cùng trong cơ thể thiên phượng chân huyết hóa thành năm màu thải phượng bay đi、Ly. theo tám màu chân long cùng tám màu thiên phượng bay về phía năm màu thải phượng ngay tại hai đạo thải phượng hợp hai là một nháy mắt cái tia tám màu chân long phát ra gieo họ tiếng lăng ngâm cái này tiếng l o n g ngâm rơi vào ngân nguyện mẫn nu cùng thanh ly trong thai để các nàng tâm thần có chút chập trờn trong cơ thể nhiều hơn mấy phần khâu nóng nhưng rơi vào diệp giục trong thai nháy mắt ngừng nàng thần sắc đại biến không tốt như thế nào liền trong cơ thể ta chân huyết cũng sao động cảm thụ được trong cơ thể chân huyết di động giờ phút này mỹ thiếu phụ cũng không kịp quan tâm chăm sóc năm màu thải phượng cùng cái kia thần bí tám màu thiên phượng hợp nhất hình tượng nhanh chóng ngồi xếp bằng ngay tại nàng bắt đầu vận công áp c h ế trong cơ thể thiên phượng chân huyết dị biến thời điểm theo không trung cái kia tám màu chân long cùng tám màu thiên phượng lần nữa cùng nhau vui mừng phát ra âm thanh nàng tâm thần chính là ngẩn ngơ kết quả tại lục thiên đô bốn người ánh mắt quái dị bên trong phía trước xuất hiện tại diệp d ĩ n h trên người một màn lần nữa tại diệp dục trên thân tái diễn bất quá lần này diệp dục đỉnh đầu sông ra cũng không phải là xanh mở mở linh quang mà là một mảnh viễn siêu diệp dĩnh vài thước lớn nhỏ màu đ rõ ràng hai người một cái tu hành chính là một thuộc tính công pháp một cái tu hành chính là h ỏ a thuộc tính công pháp mà tại đây mảnh màu đỏ trong vầng sáng ở giữa có một đạo nhân hình dáng hư ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhìn bề ngoài chính là phiên bản thu nhỏ diệp dục cái này nguyên anh có tới lớn hơn một xích nhỏ đang cùng diệp dục luyện hư hậu kỳ tu vi cùng nhau xứng đôi giờ phút này trẻ nhỏ bộ dáng nho nhỏ nguyên anh dùng linh quang bảo vệ toàn thân trong hai con ngươi như có ánh lửa lộ ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh vẽ kinh hoàng ngay tại nàng muốn phải bấm n i ệ m pháp quyết áp chế d i biến thời khắc trong cơ thể chân huyết cũng như phía trước diệp dĩnh như vậy vậy mà không bị khống chế từ hội tụ hướng nàng nguyên anh lúc này không c h u n g cái kia rồng gầm phượng hót còn tại duy trì liên tục tựa hồ tại triệu hoán gì đó cảm ứng đến lục thân bên trong cái kia không bị khống chế chân huyết dị dạng lúc này diệp g ụ c nguyên anh thần sắc đại biến đ ỗ n g nhiên nhìn về phía lục thiên đô thét to lục thiên đô tại sao lại như thế còn không mau dừng lại cũng theo vậy trước hai đạo thể chất bản nguyên bị diệp dĩnh năm mẩu thải phượng chân huyết thu hút đào thoát phong ấn xông ra bên ngoài cơ thể về sau ngồi xếp bằng lục thiên đô liền mở hai mắt ra một mặt không hiệu t ấ u vẻ mặc dù còn có thể cảm nhận được tám màu chân long cùng tám màu thiên phượng cùng hắn ở giữa thần bí liên hệ thế nhưng để hắn im lặng là mặc kệ hắn như thế nào âm thầm triệu hắn cái k i a thể chất bản nguyên tựa hồ có ý nghĩ của mình chính là không trở lại phía trước tại nhân giới lúc mặc dù mỗi lần cùng chúng nữ s o n g tú lúc ngày hôm nay h í c h lớn mạnh chân long cùng thiên phượng hư ảnh cũng biết tự phát ra tới nhưng chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động liền biết tự động trở về trong cơ thể nhưng lần này thể chất bản nguyên không bị k h ô n g chế hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế dị biến liền hắn cũng không lời nói đỉnh điểm lúc này đối mặt diệp g ụ c cái tia tựa hồ muốn ăn thịt người ánh m tại hạ thể chất bản nguyên lần này tựa hồ có chút không bị k h ô n g chế tại hạ cũng không có thể ra sức ngươi nghe xong lục thiên đô lời này diệp dục thần sắc n g ầ n ngơ bất quá rất nhanh nàng tựa hồ nhớ tới bên trong truyền thuyết kia long phượng tiên thể một ít quỷ dị nàng phía trước còn có chút không xác định nhưng lúc này nhiều hơn mấy phần khẳng định theo nhớ tới một ít sự tình nàng thần sắc càng phát ra hoảng loạn lên nhanh nghĩ cách thả dĩnh nhi ra tới nàng gấp gáp nói một câu thật sâu nhìn lục thiên đô l i mắt lại nhanh chóng bấm n i ệ m pháp quyết thi triển lên một loại bí thuật tới thể chất bản nguyên thiên đô ngươi cái này thể chất chẳng lẽ là trước kia diệ tỷ tỷ nói cái gì long phượng tiên thể. lúc này bị diệp dinh cùng diệp dục liên tục hai lần dị biến nhìn ngây người mẫn nhu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ nàng thu hồi nhìn về phía không t r u n g tám màu chân long cùng tám màu thiên phượng ánh mắt lên tiếng hỏi lúc này nàng lãnh diễm trên ngọc dung tựa hồ i nhiều hơn mấy phần dạng mây đỏ tựa hồ là phía trước cái kia tiếng long ngâm gây nên trong cơ thể nàng một ít dị dạng nàng ngâng lên long phượng t i ê n thể rõ ràng phía trước diệp dục trong kinh hoàng nói nhỏ long phượng t i ê n thể bốn chữ bị nàng nghe đi vào đến mức một bên thanh ly sắc mặt cũng nhiều mấy phần đỏ hồng vụ trộn nhìn lục thiên đô l i ế mắt vểnh thai lặng lẽ nghe mà ngân nguyệt đã s thu hồi nhìn xem không chúng cái kia hưng phấn chân long cùng thiên phượng tầm mắt nhìn một chút thần sắc hốt hoàng diệp r ụ n g lại nhìn một chút tựa hồ không có gì khác thường lục thiên đô ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ quái dị tiếp xuống sẽ không phát sinh gì đó long phượng cùng vang lên máu chó sự tình a cái này lần thứ nhất gặp mặt liền đến cái này cũng quá không biết tại sao ngân n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên lóe qua cái này ý niệm sắc mặt càng phát ra cổ quái cái này đích xác là ta một ít thể chất bản nguyên đến mức kêu cái gì long phượng tiên thể ta cũng không tin tưởng bởi vì này thể chất có một chút q á i dị cho nên phía trước bị ta phong ấ n lên không nghĩ tới lần này tựa hồ chịu diệp d ĩ n h trong cơ thể thiên phượng chân huyết thu hút tự chủ phá phong mà ra lục thiên đô nhìn xem mẫn đu nói trên thực tế hắn cũng có cho diệp dục giải thích một chút ý tứ trong cơ thể hắn long ngâm chi thể bàn sơ là từ tân như âm nơi đó rời tới sau đến theo cùng chúng nữ song tu tựa hồ hấp thu chúng nữ nguyên âm bên trong nào đó một tiêu kỳ dị khí tức c h ậ m chậm lớn mạnh mà phượng minh chi thể là được từ sầm tĩnh quân tại hai người lâu dài song tu về sau tự a hồ chịu long ngâm chi thể thần bí dẫn dắt trong cơ thể nhiều một đạo phượng cái bóng sau đến long phượng hòa hợp phía dưới trong cơ thể hắn hai đại hy hữu thể chất bản nguyên q u ỷ dị theo cùng hắn song tu nữ nhân càng đến càng nhiều c h ậ m chậm cùng lớn mạnh đương nhiên tại sầm t ĩ n h quân trong cơ thể phượng minh chi thể bản nguyên chia ra một phần nhỏ cho lục thiên đô về sau cũng nhận được một chút lục thiên đô trong cơ thể long ngâm chi thể bất quá so ra mà nói trong cơ thể nàng hai đạo thể chất bản nguyên mặc dù chậm rãi duy trì cân bằng lên nhưng cũng không có duy trì liên tục lớn mạnh so ra mà nói vẫn như cũ rất nhỏ yếu phía trước hắn cùng chúng nữ song tu lúc cái này long phượng chân ảnh sẽ bao trùn trong cơ thể hắn tám loại linh thể bản nguyên bên trong một loại nào đó đối ngoại hiện ra cùng song tu đối tượng tu luyện công pháp thu ngũ hành phong lôi băng tám loại thuộc tính công pháp thì có tám loại nhan sắc mặc dù có đôi khi lại bởi vì hậu cùng nữ nhân tu hành nhiều loại công pháp nguyên nhân long phượng chân ảnh sẽ hiện ra không giống màu sắc nhưng bây giờ thoáng cái hiện ra tất cả tám loại nhan sắc lục thiên đô cũng hiểu được lần này l o n g ngâm chi thể cùng phượng minh chi thể dị biến liền trong cơ thể hắn cái khác tám loại linh thể bản nguyên cũng mang ra ngoài từ vừa mới bắt đầu thể chất phá phong không h i ể u thấu về sau bởi vì một mực có thể cảm ứng được cùng long phượng chân ảnh ở giữa liên hệ cho nên hắn cũng không có kinh hoàng gì đó nhưng theo diệp dinh hóa thành năm màu thải phượng cùng tám màu thiên phượng hợp nhất một luồng không tên xúc động lóe lên trong đầu m nhưng nhìn xem diệp dục thần sắc kinh hoàng hắn trên mặt không có biểu hiện ra gì đó nhưng ấy lòng ẩn ẩn có mấy phần không ổn đúng lúc này theo không trung tám màu chân long cùng tám màu thiên phượng trong miệng rồng gầm phượng hót càng phát ra gấp rút đối diện diệp dục cuối cùng áp chế không nổi chân huyết tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong x o a t xẹt một tiếng không trung cái kia một đoàn cực lớn lửa đỏ mặt trời gây gắt nổ bể ra đến cũng từ trong chuyển ra một tiếng to do phượng gáy trong nháy mắt một cái hai trượng lớn nhỏ hòa p ư ợ n g toàn thân lượn lấy từng đạo lửa đỏ hai cánh mở ra trực tiếp bay về phía không trung tám màu thiên phượng hòa ph nhìn xem không trung chân linh phách lửa đỏ phương hoàng mẫn nu nói nhỏ một tiếng đem so với trước năm đi có được thải phượng lần này đơn thuộc tính h ỏ a phượng nàng độ không có quá mức kinh ngạc li nháy mắt sau đó kế năm màu thải phượng về sau diệp dục hóa thành h ỏ a phượng cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa du nhập g n tám màu thiên phượng bên trong ngay tại h ỏ a phượng cũng du nhập g n tám màu thiên phượng nháy mắt nghe tám màu chân long v ộ i vàng tiếng long âm lục thiên đô cũng thần sắc đại biến trong chốc nhóm này trong cơ thể hắn nguyên anh vậy mà cũng không chịu khống chế tựa hồ muốn bị long â m cùng tiếng phượng hót triệu hồi ra đi giống、Ly. không trung tám màu chân long cùng tám màu thiên phượng theo hỏa phượng gia nhập càng phát ra hưng phấn vui mừng phát ra âm thanh lên cái này từng đạo dòng gầm phượng hót không chỉ nhường lục thiên đô thần sắc đại biến chính là mẫn n u cùng thanh ly hai nữ cũng v ẻ kinh dị liên tục thần sắc biến ảo bất định bọn họ tựa hồ cũng nhìn ra đối phương dị dạng liếc nhau không hẹn mà cùng nhanh chóng khoanh chân an vị vận chuyển công pháp lắng lại trong lòng dị dạng lên nhìn xem liên tiếp nhắm mắt vận chuyển công pháp ba người chẳng biết tại sao ngân nguyện càng phát ra khẳng định lên chính mình phía trước quỷ dị ý niệm không được lúc này theo phía trước hai nữ dị biến cùng tám màu chân long kêu gọi ngay tại hắn tiếp tục toàn lực á p c h ế trong cơ thể nguyên anh thời điểm không trung tám màu chân long lại gầm rú vài tiếng tựa hồ có chút không kịp chờ đợi c ũ n g không kiên nhẫn nhìn lục thiên đô vẫn như cũ có chút thờ ơ nó đ ỗ n g nhiên r ồ n g khu vấy một cái lao thẳng tới lục thiên đô mà tới nháy mắt sau đó ở trong mắt n lân nguyệt cái tiêu tám màu chân long nháy mắt bao phủ lục thiên đ ô ngồi xếp bằng thân thể làm tám màu chân long lần nữa phóng tới không trung thời điểm lục thiên đô nhục thân còn bảo lưu lấy mấy phần kinh ngạc trợn mắt lẳng lặng ngồi xếp bằng cái này thật bị ta cho đ o đúng thân thức quét qua lục thiên đô giống tuyết đan điển nghe càng phát ra hưng phấn rồng gầm p h ư ớ c hót ngân nguyệt ngẩng đầu nhìn không c h u n g biến đổi khoe miệng giật một cái thật là một cái h ố n đản gì đó đồ bỏ đi long phượng tiên thể lúc này không trung tám m à u chân long cùng tám m à u thiên phượng cùng nhau kêu lên vui mừng chơi đùa lên tại ngân nguyệt im lặng nhìn chăm chú bên trong hai đạo tám m à u thân ảnh dần dần vờn quên lên bất quá một cái hô hấp không trung chân long cùng thiên phượng chân ảnh c h ậ m chậm biến mất mà một cái năm sáu trượng lớn nhỏ tám mẩu viên cầu tản ra thần bí ánh sáng lộng lấy rừng ở không chúng chầm chậm chuyển động xem ra thần ngay tại không trung tám ánh sáng m à u hình tròn thành nháy mắt sau đó mẫn nu cùng thanh ly cảm thụ được biến mất một ít dị dạng đình chỉ và công cùng nhau mở hai mắt ra nhìn về phía không trung thêm ra đến tám ánh sáng màu cầu rơi tấm mắt bọn họ lại mắt nhìn đã bị ngân nguyệt đắp lên mí mắt không nói một lời ngồi xếp bằng lục thiên đô về sau nhìn xem thần sắc cổ quái ngân n g u y ệ t nghi ngờ nói ây cái này tương lai các ngươi liền biết cái kia bọn hắn hẳn là tại tu luyện một loại bí thuật khả năng chúng ta cần chờ đợi khoảng khắc nhìn xem tựa hồ không có ý thức đến xảy ra chuyện gì hai nữ ngân nguyện khỏe miệ giật một cái cũng không tốt trực ngươi không có cảm nhận được phía trước một ít gì dạng sao trầm mặc chỉ chốc lát thanh ly nháy một đôi m ọ n g nước trong mắt lặng lẽ hỏi cái này trở về sau ngươi liền rõ ràng đã sớm kinh lịch qua long ngâm chi thể hôn đúc ngân nguyện tự nhiên rõ ràng thanh ly trong lời nói ý tứ nàng c ư ờ i nhẹ nhàng nói dựa theo nàng phỏng đoán chờ thanh ly tiến giai luyện hư về sau chỉ sợ sẽ là lục thiên đô thu nàng thời điểm mà lần này long ngâm chi thể đã giải phong loại kia lục thiên đô thể chất bản nguyên trở về lục thiên đô thần bí lực hấp dẫn bọn họ tự nhiên có thể cảm ứ n g được một bên vẫn nhìn một chút diệp dĩnh diệp dục ù n g lục thiên đô ba người trống kết hợp ngân nguyện ấp á ấp đúng lời nói tựa hồ cảm thấy có chút không đúng nàng thả ra thần thức âm thầm vận chuyển thất thải điệp huyết mạch bí thuật lặng lẽ cảm ứng lên bầu trời tám ánh sáng màu cầu cái này sau một lát nàng thần sắc đông nhiên biến đổi t r ừ n g lớn hai con người kinh ngạc sau đó diệm mị trên ngọc dung đặc sắc xuất hiện lên nhu tỉ tỉ như thế nào rồi nghe mẫn nhu thở hào hẹn phát hiện mẫn nhu không thích hợp thanh ly quan tâm nói phi hồi t ư ở n g lại thần thức dình coi đến hình tượng cùng với nghe được cái kia gấp rút lại vui sướng dê gì mẫn n u trên ngọc dung còn lưu lại vẹ không thể tin được trong đó còn kèm theo không ít ngượng ngùng và tức giận nàng nhẹ phi một m tiếng về sau vợ môi khẽ nhúc ních tự a hồ muốn nói cái gì nhưng há to miệng cuối cùng không có phun ra một chữ việc này khó có thể tin đồng thời nhường nàng khó mà mở miệng càng làm cho nàng không tên có chút tức giận bất mãn cùng thất lạc ai các ngươi nói này cậu t h í long phượng tiên thể đến tột cùng là cái gì a đem mẫn n u thần sắc thay đổi quan sát rõ rõ ràng rằng ngân n g u y ệ t tự a hồ đoán được mẫn n u khả năng mượn nhờ mượn ra chân linh huyết mạch phát hiện gì đó nàng chậm rãi nói ngay sau ngân n g u y ệ t lời này mẫn n u tự hồ cũng nghĩ đến gì đó chừng chừng nhìn xem ngân nguyện ngay tại các ngươi áp chê trong cơ thể dị dạng thời điểm Cái c tám kia màu h â nàng long vọt thẳng xuống tới đem lục lang l thẳng xuống nguyên anh mang đi. Sau đó chính vọt tới sau đi, đem đó các ư ơ rơ i nhìn thấy bộ dạng. Ngân Nguyệt thấy bộ lời ê n lần nữa mắt nhìn tám ánh sáng màu cầu. Nàng cái cằm, cầu. tám mắt màu l này rõ ràng có triển vọng lục thiên đô giải thích di tứ nàng phía trước cũng dùng thần thức từng điều tra tám ánh sáng màu cầu mảy may dị dạng không có phát hiện kết quả mẫn nhu vậy mà có thể thấy cái gì quả nhiên mẫn ra chân linh huyết mạch thật là có mấy phần q u ỷ gì đâu phía trước mẫn nha liền nhường nàng cảm giác có chút kỳ quái bây giờ mẫn nhu cũng là như thế lại tính đến diệp ra thiên vượng huyết mạch nhường nàng cũng không thể không cảm thán cái này chân linh huyết mạch hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người à, nguyện â n n g t tỉ tỉ g ư ơ i k h ô nghiêm p ả là luyện Li luyện này nói bọn hắn tại tu luyện bí thuật gì sao? Thanh một mặt mở nói. Ách, cái này tu luyện không quá đứng đán. Ngân Nguyệt n tại cái i bí thuật Ách, h tu một mặt mịt tu quá gì g sao. mở túc nói nàng tự nhiên biết rõ thần hồn song tu là chuyện gì xảy ra việc này vẫn là năm đó lục thiên đô cùng u lạc có loại kinh nghiệm này về sau lục thiên đô cũng cùng các nàng thực thi qua loại kia ký ức hoàn toàn chính xác đi sâu vào thần hồn n h ư n g người khó mà quên nhưng lần này trực tiếp cùng người xa lạ long phượng cùng vang lên cũng làm cho nàng có chút phá phỏng lại suy nghĩ một chút diệp dính cùng diệp d ụ quan hệ việc này chương bốn trăm hai mươi tám lại nói chân linh cùng bà nguyên ăn xong lau sạch chuẩn bị chạy trốn a có ý tứ gì nghe được ngân nguyệt trong miệng lời nói hàm hồ không đứng đắn bí thuật thanh ly vô cùng ngạc nhiên nàng lại nhìn một chút mẫn nu kết quả cũng không lấy được nàng nghĩ mớn nghi ngờ nói cái k i a chiếu ngân nguyệt tỷ tỷ ngươi nói như vậy chẳng lẽ lục đại ca thể chất còn không nhận chính mình khống chế hay sao l i ê n ta biết phía trước thiên đô thể chất không phải như vậy lần này tựa hồ cùng diệp ra tiểu cô nương thiên phượng huyết mạch có quan hệ lúc này mới xuất hiện dị dạng đến mức phía sau diệp ra ra chủ cùng thiên đô cũng nhận ảnh hưởng bị cái t i ê tám màu thiên phượng cùng tám màu chân long chi phối cũng vượt quá dự liệu của ta ngân nguyệt một bên nói một bên nhìn về phía mẫn nu Ba người chân á c có c nàng bên trong Mẫn đồng dạng Du linh huyết m ạ cùng tu sĩ tương tự tu sĩ bởi vì trời sinh linh căn hoặc là huyết mạch thể chất không giống thích hợp tu hành không giống công pháp mà chân linh là bởi vì sinh ra mới bắt đầu trong cơ thể dựng dục pháp tắc nguyên linh không giống cũng chia làm thuộc tính khác nhau bình thường mà nói phần lớn chân linh chỉ biết kế thừa nào đó một loại pháp tắc bản nguyên nhưng cũng có ngoại lệ ví dụ như ngũ sắc khổng tức trời sinh cũng có ngũ hành bản nguyên thiên nhiên thân cận năm loại pháp tắc cho nên nó đối cái khác đơn nhất ngũ hành có áp chế hoặc là phong ấn cấm chế lực lượng cho nên đối chân linh loại này thiên địa s ủ n g nhi mà nói trong cơ thể pháp tắc bản nguyên chủng loại càng nhiều trưởng thành sau cũng càng mạnh mà chân long thiên vượng cùng với khác một chút cường đại chân linh chủng tộc dựa theo cổ tịch một ít giải rác ghi chép những thứ này chân linh bên trong cũng biết đạn sinh ra hiếm thấy đồng thời có được ngũ hành bản nguyên tộc nhân tại thiên phượng nhất tộc được xưng là năm màu hái phượng chân long nhất tộc được xưng là ngũ sắc thần long diệp tỷ tỷ thân có h ỏ a phượng chân huyết các ngươi cũng nhìn thấy đến mức dĩ nhi nàng nguyên bản chuyển thừa hẳn là một phượng chân huyết bất quá về sau tựa hồ biến dị thành năm màu thải phượng chân huyết bất quá nàng năm màu thải phượng huyết mạch xem ra tựa hồ rất mỏng manh cũng không có hoàn toàn d u n g hợp huyết mạch chỗ sâu vẫn là một phượng chân huyết mẫn lu đem nàng biết đến một ít chân linh huyết mạch bí ở nêm hay nói sau khi nói xong nàng nhìn xem ngân n g u y ệ t diệp tỷ tỷ bởi vì gia tộc chuyển thừa xa xưa cùng với chính mình một chút yêu thích nguyên nhân đối một chút thượng cổ viên cổ bí mật biết do không ít nàng tựa hồ đầu tiên nhìn liền nhận ra thiên đô thể chất là long phượng tiên thể trước đây ta nghe nói qua đủ loại linh thể loại hình thể chất không ít nhưng tiên thể còn là lần đầu tiên nghe nói dựa theo suy đoán của ta có lẽ loại này thần bí thể chất cùng năm màu thải phượng ngũ s ắ c thần long có quan hệ ngân n g u y ệ t tỷ ngươi cùng thiên đô ở chung thời gian càng dài hẳn phải biết gì đó a trên thực tế đang nghe mẫn n u phía trước mấy câu nói về sau ngân nguyện liền nghĩ đến gì đó tại nhân giới lúc lục thiên đô cùng ngũ lạc cùng với có được ngũ sắc khổng tức huyết mạch khổng tức thảo luận qua chân linh huyết mạch pháp tác nguyên linh ngũ hành bản nguyên các loại sự tỉnh việc này ngân nguyệt cũng là biết đến lúc ấy lục thiên đô từng đưa ra sẽ hay không theo hắn cùng với chúng nữ trong cơ thể đủ loại linh thể bản nguyên càng ngày càng dày đặc để bọn hắn cũng đi lên tương tự chân linh con đường ở trong đó lục thiên đô liền đặc biệt đưa ra qua hắn thể lợi ích lớn mạnh long ngâm chi thể cùng phượng minh chi thể tại hắn mỗi lần đột phá bình cảnh lúc cực lớn trợ lực cái này hai đột h á bình cảnh lúc cực lớn trợ lực cái này t ư ờ n g rõ ràng viễn siêu ngũ hành phong l ô băng cái này thường quy bắt đ cơ hộ h k ô n đối với phượng minh chi thể ngân nguyệt biết đến không nhiều nhưng từ chúng nữ bên trong sầm tính quân nhanh hơn cùng tuệ những người khác tốc độ tu hành nàng liền biết khẳng định cũng không đơn giản mà long ngâm chi thể đối có được nguyên âm hoặc là thể chất đặc thù đặc thù huyết mạch nữ tu kỳ dị lực hấp dẫn ngân nguyệt do rõ, rõ ràng ràng cho nên lần này dị biến đầu nguồn ngân nguyệt đoán được hẳn là lục thiên đô trong cơ thể cái này hai đạo thể chất bản nguyên q u a y phá trừ cái này hai đại thể chất bản nguyên bên ngoài ngân nguyệt tự nhiên còn biết lục thiên đô trong cơ thể mặt khác có tám loại linh thể bản nguyên ở trong đó liền có ngũ hành bản nguyên bình thường tại song tú lúc những thứ này thể chất bản nguyên sẽ để cho long â ảnh thể cùng phượng cái bóng màu hiện lên tám màu rõ ràng tám đường linh thể bản nguyên tệ tịu kết hợp với đồng dạng thân có năm màu thiên phượng huyết mạch diệp dĩnh cả hai một mạnh mẽ một yếu khẽ rửa gần liền lẫn nhau thu hút dẫn phát d i ễ biến tựa hồ cũng nói thông được đến mức phía sau diệp dục có lẽ cũng bởi vì hỏa phượng chân huyết nồng hậu dày đặc mà lại cũng là thiên phượng lệ thuộc thuộc về bị liên quan đến mức vì sao đồng dạng chân linh huyết mạch mẫn n u không có nhận lớn như thế ảnh hưởng hiện ra chân linh phách ngân nguyện tâm thầm tự suy đoán có lẽ là cái kia long ngâm chi thể cùng phượng minh chi thể bản nguyên chi lực có hạ trước sau triệu hoán diệp dính cùng diệp dục trong cơ thể chân huyết về sau lực lượng không đủ nghĩ thông suốt những thứ này đồng thời đối đầu mẫn n u tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nàng trầm tư xuống nói dựa theo m ư n em gái trước ngươi thuyết pháp kiểu cái gì lòng phượng tiên thể tất nhiên thân có ngũ hành bản nguyên đại khái dẫn đầu có thể đồng thời hiện hóa ra ngũ sắc thần lòng cùng năm mẫu thải phượng nhưng ngươi cũng biết vì sao thiên đô long ảnh cùng phượng cái bóng m à u hiện lên tám mẫu con xin tỷ tỷ giải hoặc mẫn nu tựa h ồ nghĩ đến gì đó lấy làm kinh hãi một bên nghe bực này bí văn thanh ly cũng lộ r a dị thường thần sắc tò mò bởi vì thiên đô trong cơ thể trừ ngũ hành linh thể bên ngoài còn có phong lôi băng tam đại linh thể gì đó cái này sao có thể mẫn nu rộng mở ngồi dậy một mặt vẻ khó tin mà thanh ly đồng dạng chấn kinh và phần rốt cuộc nàng tại nhân giới thời vậy thuộc về thiên tri tiêu nữ trời sinh hỏa linh căn đồng thời còn thân có hiếm thấy viêm linh thân thể một thân hỏa thuộc tính thần thông tiếu n g ạ o cùng dai nàng tại nhân giới kiến thức tự nhiên cũng không bình thường nhưng chưa từng nghe nói qua có người có vượt qua hai đại linh thể mà lục tiên đô một người vậy mà có bát đại linh thể cái này là thật có chút khó tin bát đại linh thể mẫn nu thì thảo một câu không nói cho đúng hẳn là thập đại thể chất ngân nguyệt lắc đầu nói lại còn có cái khác thể chất mẫn nu như là nhìn k h á i vật mắt nhìn lục thiên đ â ngồi xếp bằng thân thể đây mà vẫn còn là người ư nàng không hiểu thấu lóe qua cái này ý niệm hai loại thể chất kỳ lạ có lẽ không bao lâu nữa các ngươi liền biết chính mình rõ ràng mà lại nếu là ta đoán không lầm lần này dị biến mặc dù là năm màu thải phượng chân huyết đưa tới nhưng chỉ sợ cùng tiên đô cái này hai đại thần bí thể chất thoát không ra quan hệ ngân n g u y ệ t bỗng nhiên tâm h ý sâu sắc cười một tiếng đến mức những thứ này đối với người khác mà nói hiếm lạ vạn phần thể chất các ngươi cũng không cần nhìn quá nặng nói không chừng tương lai các ngươi ngươi biết có được đâu nói nàng chừng con mắt nhìn cái này nghe đến đó mẫn nu cùng thanh ly hai nữ càng phát ra có chút nhìn không thấu lục thiên đô thời gian chỉ c h ư ớ c mắt qua đường à y ba người càng là chờ đợi càng là im lặng sau đến mẫn nu thực tế nhịn không được lại thi triển một lần huyết mạch bí thuật d ì n h coi một phen về sau phát hiện lục t i ê n đô ba người nguyên anh này lại đã đ ỉ n h chỉ xong tu ba người sáu cánh tay lẫn nhau rát từng đạo từng đạo năm màu ánh sáng lấp lánh không ngừng tại ba người trong nguyên anh lưu truyền bọn hắn tựa hồ tại tu hành một loại bí thuật ân này lại hoàn toàn chính xác tại đứng đắn tu luyện bí thuật là mẫn m nu đại khái nói một phen tình h u ố n về sau ba người chỉ có thể tiếp tĩnh t ọ đợi kết quả cái này chờ đợi d ò n dã một ngày hôm sau theo cái kia một mực không có gì động tĩnh tám màu quả cầu ánh sáng run lên hoa m ụ ánh sáng nhanh chóng lưu t r u y ề n ba người vội vàng nhìn lại lúc này một đạo năm màu thải phượng hô một tiếng đột nhiên từ bên trong quả cầu ánh sáng phi đột ra tới lóe lên ở giữa chui vào diệp d ĩ n h pháp thể bên trong kết quả ba người lại chờ đợi chỉ chốc lát tám màu quả cầu ánh sáng lại khôi phục phía trước bộ dáng mà nguyên anh q u y vị diệp d ĩ n h cũng không có bất kỳ mở mắt ra ý tứ tựa hồ đắm chìm tại một loại nào đó trong tu luyện ba người l i ế n nhau chỉ có thể tiếp tục l ặ n g lặng chờ đợi hai cái canh giờ về sau theo diệp d ĩ n h hai tay nhanh chóng bấm n i ệ m pháp quyết chỗ này không gian thật lớn bên trong linh khí nồng nặc bị càn q u é t lên dần dần dẫn động ngoại giới thiên địa nguyên khí d ị biến theo diệp d ĩ n h đưa tới d ị biến càng ngày càng kịch liệt ba người l i ế n nhau nháy mắt hiểu được đây là tại tiến giai hóa thần cái này d ĩ n h nhi tựa hồ có gì đó không giống chẳng lẽ bọn hắn s o n g tu một trận d ĩ n h nhi lấy được một ít chỗ tốt lúc này mới trực tiếp ở đây tiến giai hóa thần m ẫ n nu lẳng lặng nhìn chăm chú diệp dính khoảng khắc loé qua cái này ý niệm sau gần nửa ngày theo diệp dính từng bước một đột phá nhục thân pháp lực cùng thần thức ba cửa ải nàng thuận l t sau một lát ngồi xếp bằng áo bào trắng thiếu nữ bỗng nhiên mở ra một đôi đen nhánh lại con người sáng lời bất quá cái này hai con mắt bên trong có thẹn thùng có phiên muộn có ưu sầu có hoang trách có lưu luyến duy nhất không có tiến giai hóa thần vui sướng thực tế là phức tạp đỉnh điểm mặc dù đủ loại này phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất bất quá vẫn như cũng bị ngân n g u y ệ t ba người nhìn ở trong mắt diệp d ĩ n h thu hồi đủ loại cảm xúc về sau vừa nhấc chán nhìn c h ầ m c h ầ m không trung tám màu quả cầu ánh sáng c h ầ m mặc không nói bọn hắn đoán chừng còn tại tu luyện n i ế t bàn thánh linh đại pháp ta thải phượng chân huyết c ũ n g thuần hóa rất nhiều lóe qua cái này ý niệm về sau lại tựa hồ nhường nàng nhớ tới phía trước kinh lịch đủ loại xinh đẹp trắng non trên khuôn mặt bỗng nhiên dâng lên mấy đoá dạng mây đỏ ai nàng trong lòng sâu kín thở dài nhìn thấy mẫn n u tựa hồ muốn hỏi cái gì nàng vội nháy mắt lại rơi vào nơi hẻo lánh trên truyền t ố n g trợn theo một tia sáng trắng sáng lên thiếu nữ thân ảnh nháy mắt biến mất cái này tựa hồ có cái gì không đúng kỉnh lúc sau mới biết thanh ly lần này tựa hồ nghĩ đến gì đó đ ỗ n g nhiên nhìn xem ngân n g u y ệ t cùng mẫn nhu lên tiếng nói mẫn nhu sắc mặt k h ẽ biến thành nhỏ đỏ lên quay đầu đi chỗ khác tựa hồ không nguyện ý nhiều lời mà ngân n g u y ệ t thấy thế bờ môi k h ẽ nhúc đ í c h chuyển â m lên bất quá m ộ t hơi thanh ly liền đ ỗ n g nhiên trận to đôi mắt đẹp há to miệng tựa hồ cũng không biết nói cái gì thời gian vừa qua lần nữa qua hai ngày theo tám mẩu quả cầu ánh sáng lần nữa rung động một đạo lửa đỏ thiên phượng bắn ra. n g á y mắt chui vào diệp dục pháp thể bên trong mấy tức về sau diệp dục cũng mở ra một đôi phức tạp đỉnh điểm đôi mắt nên tiếp cái k i a ba đôi đồng dạng che đậy kỳ dị thần sắc ba nữ cái này bị thiếu phụ lập tức vô cùng ngượng ngùng lên bờ môi khanh n ế t cho mẫn n u chuyển ra ngoài pháp quyết cùng vài câu nhắn lại về sau nàng cũng không nói một lời đạp lên truyền tống trận trực tiếp thoát đi ba nữ lần nữa l i ế y nhau im lặng im lặng cùng nhau nhìn xem tám màu quả cầu ánh s á n g đợi lần này cũng không có chờ đợi quá lâu sau một canh giờ theo cái tia đã lâu dòng gầm phượng hót vang lên lần nữa không trung tám màu linh quang liệt, tựa như một viên diễm lệ mặt trời gây gác mấy tức về sau những thứ này tia sáng kỳ dị thu liễm t r ố n g không một cái hơn một xích cao vàng tím màu hài nhi hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh chui vào lục thiên đô trong cơ thể sau một lát mở hai mắt ra lục thiên đô nhớ tới cái này mấy ngày kinh lịch cái kia hai đạo huyện c h u y ể n thân ảnh tựa hồ cũng khắc vào hắn tâm thần bên trong cảm thụ được lại tăng thêm không ít chân nguyên cùng thần thức trong lòng hắn đồng dạng có chút phức tạp cùng im lặng nhìn xem nhìn chằm chằm hắn ba nữ hắn cười khổ một tiếng cái kia tư nhân hội giao dịch chúng ta vẫn là không cần tham gia nữa a cái này thiên đô nơi đây là ăn xong lau sạch chuẩn bị chỗi rồi lúc này mẫn n u một mặt vẻ hữ theo lục thiên đô nguyên anh trở về một máy mắt cái kia từ lục thiên đô trên thân thể tản m á t ra kinh người lực hấp dẫn cuối cùng cũng làm cho nàng rõ ràng ngân nguyện phía trước lời nói ý tứ nàng lúc này đã tại toàn lực á p chế trong lòng cái kia không tên sinh ra bồi dối cùng muốn phải đầu nhập lục thiên đô ô m trong lòng hưng phấn xúc động đến mức thanh ly lúc này gương mặt xinh đẹp đỏ lên thanh tú động lòng người đi đến lục thiên đô bên người không tự chủ được ô m lục thiên đô cánh tay nhỏ giọng gác giọng bại hoại lục thiên đô bật cười lắc đầu tiến lên cười dùng một cái tay khắc vòng lấy mẫn n u v à n g e o xem ra nàng trả lại cho ngươi lưu lại lời gì kết quả vừa bị lục thiên đô ôm vào trong ngực lập tức gương mặt xinh đẹp đ ỏ lên có chút t h ể bánh sư ơ n g mềm rốt cuộc nói không nên lời gì đó quát lớn lời nói nghe diệp dục nhắn lại về sau lục thiên đô nói đã như vậy vậy liền lại dừng lại mấy ngày đi lần này thần hồn trong lúc s o n g tu hắn thu hoạch đông đảo hơn nữa còn lấy được diệp ra bí truyền miết bản thánh linh đại pháp lúc này thật đúng là không tốt nâng lên còn rời đi nguyên bản lục thiên đô coi là tiếp xuống diệp dục sẽ gặp hắn một mặt kết quả một mực chờ đến phái khắc huyền hồn phân thân tham gia, hội giao, dịch, thân tham gia hội giao dịch tự nhiên là bởi vì thể chất của hắn bây giờ đã giải phòng tại đây loại bí ẩn trường hợp rất dễ dàng bại lộ bất quá trong thời gian này mẫn nhu ngược lại là cùng diệp dục một mực tại liên hệ cũng không biết bọn họ trong âm thầm đang đàm luận gì đó mẫn nhu không đề cập tới hắn cũng không có hỏi nhiều hội giao dịch về sau tại mẫn nhu dẫn đầu phía dưới bốn người lần nữa đi tới một chỗ đại điện bọn hắn muốn ở chỗ này thấy hai vị thiên n g u y ê n thành vàng đình vệ sau đó thuận tiện ngồi trong tay đối phương kim đình thuyền thông qua thiên n g u y ê n thành thiết lập tại ba cảnh thất địa bí mật truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến thiên l i ê n thành hai vị này thiên l i ê n thành k i vệ rõ ràng cũng là đến tham gia lần này tư nhân hội giao dịch m chương bốn trăm hai mươi chín kim đình vệ lao t h ô n quê nghiết bàn chi thể nguyên lai là mẫn tiên tử cái khác ba vị đạo hữu chính là diệp đạo hữu nói ba người khác ca lục thiên đô bốn người vừa tiến vào chỗ này đại điện một vị tuổi chừng khoảng ba mươi mặt trắng không râu giáp vàng tu sĩ mỉm cười nhìn xem mẫn nu nói mà tại bên cạnh hắn thì là một vị tóc bạc trắng lại mặt như sử nữ tuấn mỹ người trẻ tuổi h ắ n đồng dạng người mặc giáp vàng lộ ra thần sắc tò mò mắt nhìn mẫn nhu lại hướng về lục thiên đô ba người gật gật đầu thông qua trước khi đến mẫn nhu giới thiệu lục thiên đô đã biết rõ hai người này cái trước tên gọi triệu vô quy luyện hư trung kỳ tu vi cái sau tên gọi trúc ngọc minh luyện hư sơ kỳ tu vi đều là gần đây tại nhân tộc ba cảnh chấp hành giám sát nhiệm vụ thiên n g u y ê n thành nhân tộc k i n h vệ mà lại cũng đều là người phi thăng từ hai người đối mẫn n u khách khí cùng tò mò lục thiên đô cũng có thể phát giác ra mẫn n u vị này thiên linh thành tam đại luyện đan sư tại tu sĩ cấp cao bên trong không tầm thường địa vị. triệu h i n h trúc h i n h sau đó phải làm phiền các ngươi mẫn ngu cờ ư i nhạt một tiếng ngay sau đó lại vì hai người giới thiệu lục thiên đô ba người nghe được lục thiên đô cùng thanh ly hai người đều là người phi thăng bất quá phi thăng trong quá trình xảy ra ngoài ý mớn trôi giạt đến thiên l i n h thành phụ cận bây giờ thì là lần thứ nhất tiến về trước thiên liên thành triệu vô quy cùng t r ú c ngọc minh l i ế y nhau gật gật đầu nguyên lai còn có hai vị người phi thăng đồng đạo hoan n g h ê n đối lục thiên đô cùng thanh ly chưa từng xuất hiện tại thiên liên thành nhân tộc đại phi linh bọn hắn cũng không có quá mức kinh ngạc rốt cuộc loại này phi thăng ngoài ý muốn tuy nói không thường phát sinh nhưng khi rảnh rỗi nhưng tồn tại bọn hắn càng hiếu kỳ chính là hai người cùng mẫn nhu quan hệ hai người hoàn thành nhiệm vụ với lúc mà gặp tham gia trận này tư nhân hội giao dịch sau đó phải trở về thiên n g u y ê n thành tiện đường tiện thể mấy người vốn là cho diệp d i ụ c cái thuận nước dòng thuyền kết quả không nghĩ tới trung gian lại có mẫn nhu nàng này mà xem ra đại danh đỉnh đỉnh lãnh t i ê n tử mẫn nhu cùng lục thiên đô quan hệ của ba người tựa hồ không hề tầm thường cái này tự nhiên để bọn hắn hai người đối lục thiên đô cùng thanh ly hai vị người phi thăng cùng mẫn nhu quan hệ tốt hiếm thấy lên trên thực tế đây cũng là bọn hắn chưa từng nghe tới thiên linh thành lời đ ồ n đại không phải vậy chỉ sợ rất nhanh sẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra lúc thanh đạo hữu các ngươi phi thăng trên đường xảy ra ngoài ý mớn có thể từng phát hiện gì đó dị dạng trao hỏi bốn người an vị về sau hàn huyên hai câu triệu vô quy nhìn xem lục thiên đô cùng thanh ly hỏi năm gần đây không biết sao duyên cớ đại phi linh tiếp thu tu sĩ phi thăng bắt đầu biến thiếu lên trưởng lão hội cũng tại t r a tìm nguyên nhân các ngươi mới từ đến hạ giới nếu là có thể cung cấp manh mối có lẽ có thể thu được không ít điểm công lao cái này chúng ta cũng không tin tưởng lục thiên đô lắc đầu chúng ta đều là vô cùng thuận lợi cảm ứng được phi thăng này tiến vào phi thăng lối đi không quá nửa trong đạo tựa hồ tao ngộ đại năng đại chiến bị ảnh hưởng còn lại lan đến gần phi thăng hủy. hạ lối đi bị hủy. Tại、hạ、bởi vì tu luyện bị vì qua một điểm công pháp luyện thể, thể mấy món công có luyện pháp hộ bên ả o đạo vật, may mắn giữ được tu vi, vi vẫn vi. tu thanh ly, trọng thương phía dưới, tu vi đều suýt chút nữa rất phá hóa thần trợ trùng tu may mắn mức mẫn mới may mắn giữ được tu vi. Một phía nữa hóa ly, đến giữ giữ dưới, rồi được đều được được hưu cứu phá là kỳ, kỳ b thanh ly cũng gật đầu phụ h o ạ n mặc dù hai người không phải tới từ cùng một cái nhân giới nhưng hai người đều không có giải thích cặn kẽ ý tứ đại năng đại chiến như thế đều có thể may mắn đến linh giới các ngươi thật đúng là vẫn may nghe hai người lời giải thích triệu vô quy hít một hơi cảm thán một câu có thể ở ngoại giới bên trong hỗn độn hư không đại chiến như thế nào cũng phải là đại thừa tu sĩ mà lại càng đều có thể hơn có thể vẫn là ở tại bên trong hỗn độn hư không chân linh hai người vẹn vẹn hóa thần tu vi như thế đều có thể sống sót cũng giữ được tu vi chỉ có thể nói hai người vận khí không nhỏ mặc dù lục thiên đô không có nói rõ nhưng bọn hắn cũng nghe ra lục thiên đô tựa hồ vẫn là hiếm thấy pháp thể đồng tu tu sĩ cũng làm cho bọn hắn cũng thay đổi cách nhìn triệt để tướng xem ra thấy cũng không thể lấy được tin tức hữu dụng triệu vô quy cũng không có hỏi nhiều nữa nhìn xem bốn có người nói sau đó ta cùng chúc đạo hữu còn muốn ra ngoài một chuyến xem chừng cần một hai canh giờ c h ư vị đạo hữu liền trước tiên ở nơi này chỗ tính toạ chờ chúng ta trở về liền xuất phát chờ hai người rời đi về sau thanh ly thả ra thần thức lướt qua hoàn cảnh t r u n g quanh cũng không có phát hiện gì đó dị dạng về sau mới nhỏ giọng đối chúng có người nói phía trước vị kia trúc ngọc mình tiền bối cùng ta đến từ cùng một mới nhân giới vậy sẽ ta vẫn là tiểu tu h sĩ từng xa xa từng gặp mặt h ắ n h ắ n gần ngàn năm trước liền phi t h ă n g linh giới một thân băng thuộc tính thần thông tại chúng ta phương kia nhân giới cũng lưu lại lớn như vậy thanh danh hả ngươi cái này còn gặp được đồng hương lục thiên đâu nghe xong ha ha cười khẽ lên gần ngàn năm phía trước vậy sẽ thanh ly là kết đăng kỳ tu sĩ cơ hồ đã gặp qua là không quyết được tự nhiên không tồn tại nhận lầm người tình huống mà lại phía trước lục thiên đâu nghe thanh ly nói qua bọn họ phương kia nhân giới cũng không có phát sinh ma kiếp hiện có hóa thần tu sĩ trọn vẹn mấy chục vị bất quá cười xong về sau hắn tự a hồ nhớ ra cái gì đó khoe miệng có chút cái gì nguyên kịch bản bên trong hàn lập chấp hành s o n g thiên liên thành một lần cuối cùng nhiệm vụ tự a hồ cùng cái khác hai mươi vị tu sĩ phi thăng cùng tham gia một lần man h o a n g thám hiểm dẫn đầu hai vị luyện hư tu sĩ là một đôi đạo lữ bất quá lúc này thấy thế nào như thế nào giống như chúc ngọc minh cùng thanh ly hai người a nghe thanh ly nói lên trúc ngọc minh vị này kim vệ là phi thăng đồng hương lục thiên đô bỗng nhiên lóe qua một ít ý niệm nếu là thanh ly không có tao nộ g ưu lạc cùng vị kêu ma giới đại thừa đại chiến hẳn là sẽ thuận lợi phi thăng thiên liên thành sau đó hơn 500 năm trăm n ă m sau có luyện hư sơ kỳ tu vi nước chạy thành sông cái kia tóc bạc trúc ngọc minh xem ra đã luyện hư sơ kỳ đình phong hơn 500 năm trăm n ă m sau là luyện hư trùng kỳ tu vi cũng rất bình thường càng nghĩ lục thiên đô càng cảm thấy là hai người không sai đồng dạng là người phi thăng hơn nữa còn đến từ cùng một giới kết làm đạo lự giúp đỡ lẫn nhau cũng rất bình thường Bất quá lúc ầ n này hắn ứng tựa hồ hiệu bởi vì đó i đến t h h lục thiên đô càng nghĩ càng là quái dị làm sao vậy lục đại ca tựa hồ phát hiện lục tiên đô một ít quái dị thanh l y nháy xuống mắt to nghi ngờ nói a không có việc gì lục tiên đô thu hồi phát tán tư duy nhưng lại lóe qua một cái ý niệm cái này tương lai đại diễn thần quân cùng hàn lập thành đoàn l é n qua sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a đến mức một vị khắc kim vệ luyện hư trung kỳ triệu vô quy lục tiên đô phía trước đã nhớ tới thân phận của người này hắn chính là thiên nguyên thành trưởng lão hội n h â n tộc phi thăng trưởng lão một trong lôi la đồ đệ lôi la trưởng lão đại khái dẫn đầu cùng hắn muốn tìm phong lôi c h ấ n ngục công đến tiếp sau công pháp có quan hệ quay đầu cũng có thể từ triệu vô quy nơi này hỏi thăm một chút lôi la tin tức bất quá việc này đương nhiên phải chờ hắn tiến giai luyện hư trở thành kim vệ biểu hiện ra đủ thực lực cùng tiềm lực lại nói lúc này không nói chuyện đám người lẳng lặng, lặng đ ợ i không nghĩ tới trừ thiên phượng nhất tộc bên trong có năm mẩu thải phượng bên ngoài chân long nhất tộc vậy mà cũng có ngũ sắc thần long loại này trời sinh có được năm loại pháp tắc nguyên linh chân linh vậy mà so với bình thường chân linh còn mạnh mẽ rất nhiều mà tu sĩ trên thân sinh ra tương tự chân linh bên trong loại này ngũ hành đều đủ thể chất lại bị tu sĩ khác xưng là thiên thể có được thành tiên phong thái sao lục thiên đô lúc này nhớ tới mẫn nhu khoảng thời gian này từ d i ệ p dục nơi đó được đến một ít liên quan tới long phượng tiên thể tin tức âm thầm suy nghĩ lên long phượng tiên thể cũng không phải ngân nguyện bọn hắn coi là một loại thể chất trên thực tế là hai loại thể chất tục chuyên có được loại thể chất này người không chỉ trời sinh n g ũ hành đ ề u đủ mà lại thể chất bản nguyên cường đại dị thường có khả năng hóa hình mà ra tại nam tu trên thân thể sẽ hiện ra năm màu chân long dị tượng tại nữ tu trên thân thể sẽ hiện ra năm màu thải phượng dị tượng có được loại thể chất này người tiến hành tu hành cơ hồ không có cái gì bình cảnh có thể thuận lợi tu hành đến đại thừa kỳ phi thăng chân t i ê n liên giới cho nên mới có tiên thể danh tiếng loại thể chất này cùng n g ũ hành linh thể trên lệnh chủ yếu là thể chất bản nguyên phải trang hùng hậu có thể hay không lợi dụng bí thuật nhường nó hiện ra dị tượng đến mức lục thiên đô thể chất đồng thời hiện ra chân long cùng thiên phượng dị tượng dị tượng kỳ lạ nhường diệp g ụ c lúc ấy liền giật mình không thôi kết quả đằng sau cái này chân long thiên phượng chân ảnh đưa tới d ị biến nhường diệp dục lúc ấy không có cách nào lại nhiều suy nghĩ lại đến bọn hắn thần hồn song tu thời điểm diệp dục không tự giác vận chuyển biết bản thánh linh đại pháp chân nguyên cùng chân huyết tại lục thiên đô trong cơ thể quay vòng một vòng về sau cái kêu biến hoa kỳ dị lần nữa nhường nàng giật nảy cả mình không chỉ song phương thần hồn cùng chân nguyên đều không nhỏ tăng lên mà lại càng khó có thể là quý chính là trong cơ thể nàng chân huyết cũng phát sinh một ít biến đến dị tại hòa phượng chân huyết càng phát ra tinh thuần đồng thời vậy mà tựa hồn h i ề u mấy loại khác tột t n h mà về sau lục thiên đô cùng diệp dinh thần hồn song tu thời điểm giữa tại quan sát của nàng bên trong nguyên bản diệp dĩnh mỏng manh năm màu thải phượng chân huyết tại bí thuật niết g h bản thánh linh đại pháp cùng lục thiên đô trong cơ thể một loại nào đó thể chất bản nguyên song trọng tác dụng dưới vậy mà tinh t h u ầ n rất nhiều lục thiên đô một loại nào đó thể chất hoặc là huyết mạch bản nguyên vậy mà có thể nhường thiên phượng chân huyết lộ sắc thành năm màu thải phượng chân huyết cùng với tinh thuần năm màu thải phượng chân huyết lúc ấy rút ra cái kết luận này diệp dục một mặt vẻ khó tin niết g h bản thánh linh đại pháp nhất định phải có được thiên phượng huyết mạch nữ tu cùng nam tử nhục thân song tu mới có thể sinh ra tác dụng này bí thuật là diệp Không chỉ thể có m ư đây là diệp da năm đó đại thừa tu sĩ minh sắc ghi chép xuống tới nhưng chính là diệp dục hai nữ cũng không có nghĩ đến loại bí thuật này vậy mà tại nguyên anh trạng thái giới cũng có thể sử dụng mà lại vậy mà bởi vì lục thiên đô kỳ lạ thể chất để các nàng thu hoạch rất nhiều lúc ấy bọn họ cũng không kịp suy nghĩ suy đoán tại một loại nào đó không tên lực lượng long âm chi thể bản nguyên ảnh hưởng d ư ớ i trực tiếp trước tiến hành một phen song tu mà về sau diệp dục mới hiểu được lục thiên đô cái k i a thần bí thể chất bên trong tất nhiên có khổng lồ ngũ hành bản nguyên chi lực như thế mới có thể để cho nàng cùng diệp d ĩ n h thiên p ư ợ n g chân huyết phát sinh về biến thoáng một cái nhường nàng sắc mặt biến đổi bất định không biết về sau như thế nào đối mặt lục thiên đô lên nguyên bản nàng còn chuẩn bị sau đó gây sự với lục thiên đô kết quả lần này bọn họ được lợi không nhỏ ngược lại không tiện lại đến tính khoản này sổ sách lung tung đến mức sau đó tại song tu hoàn tất về sau ba người cũng không lại nhận long ngâm chi thể bản nguyên ảnh hưởng ngược lại là lục thiên đô chủ động mời hai nữ tiếp tục tu l u y ệ n lên dù sao nên phát sinh không nên phát sinh đều đã phát sinh lần này thần hồn song tu lục thiên đô rõ ràng cảm giác được long ngâm chi thể cùng phượng mình chi thể tựa h ồ lại lớn mạnh hơn không ít mà lại tại niết bản thánh linh đại pháp cùng hai nữ thể bên trong thiên phượng chân huyết tác dụng thần hồn của hắn cùng chân nguyên đều có không nhỏ tăng trưởng coi như hắn thu hoạch cũng không thiếu về sau phải chăng còn sẽ có loại cơ hội này hắn không biết nhưng này thời cơ sẽ khó được tự nhiên không tốt bỏ qua cho nên tại một phen do dự về sau diệp dục hai nữ cũng đáp ứng tiếp tục tu luyện bọn họ cũng phi thường tò mò được sự giúp đỡ của lục thiên đô bọn họ trong cơ thể thiên phượng chân huyết đến tột cùng còn sẽ có biến hóa như thế nào kết quả cái này vừa tu luyện chính là mấy ngày đầu tiên là diệp dính đến đột phá bình cảnh đầu tiên trở về nhục thân đột phá cảnh giới về sau diệp dục cũng tựa hồ đến một loại nào đó bình cảnh tiếp tục tu luyện tác dụng không lớn cũng trở về nhục thân mà vừa trở về nhục thân cũng theo vậy trước nhanh chóng tinh tiến trạng thái tu luyện ra tới hai nữ thoáng cái tâm tình phức tạp lúc này mới có sau cùng không từ mà biệt đến mức lục thiên đô thu đến diệp dục liên quan tới long phượng tiên thể tin tức cặn kẽ về sau tự nhiên vững tin trong cơ thể hắn cũng không phải là gì đó long phượng tiên thể không nói trong cơ thể hắn long ngâm chi thể bản nguyên cùng phượng minh chi thể bản nguyên quái gì, còn có cái khác tám loại bản nguyên rõ ràng so đơn độc long phượng tiên thể còn thần bí cũng theo vậy trước ta liền phát hiện cái này l o n g ngâm chi thể cùng phượng minh chi thể tựa hồ đối với ta phi thường trọng yếu thông qua lần này diệp ra hai nữ chân máu d i biến ngược lại để ta càng phát ra khẳng định điểm ấy cũng không biết hai loại thể chất bản nguyên đến tột cùng đại biểu gì đó lục thiên đô loe qua cái này ý niệm hai đại thể chất bản nguyên lớn mạnh tựa hồ cần hấp thu cái khác nữ tu nguyên âm hoặc là thể chất đặc thù bên trong một thứ gì đó đây là hắn theo cái này hai đại thể chất c h ậ m c h ậ m lớn mạnh âm thầm phát hiện đồ vật cho nên một phương diện quả nhân có nhanh một phương diện khác tại đoán ra cái này hai đại thể chất bản nguyên đối với hắn tương lai tu hành trọng yếu vô cùng về sau hắn tại phương diện nữ nhân khẩu vị càng lúc càng lớn mà lần này sự tình để hắn cũng biết có lẽ trừ nguyên âm lực lượng thể chất đặc thù chân linh huyết mạch người sở hữu tựa hồ đối với hắn lực hấp dẫn cũng rất、lớn. có lẽ chờ cái này hai đại thể chất bản nguyên lớn mạnh đến trình độ nào đó ta đương nhiên sẽ minh bạch bọn hắn đại biểu một loại nào đó hàm nghĩa đi lục tiên h đô âm thầm lắc đầu không suy nghĩ chuyện này nữa có mẫn n u người trung gian này hắn sau đó lại đem âm dương hóa cự c quyết môn này có thể điều hòa ngũ hành lực lượng đỉnh giai công pháp đưa tặng cho diệp d ụ trừ trong cơ thể hắn ngũ hành bản nguyên có thể giúp bọn hắn kích phát thuần hóa năm màu thải phượng chân huyết môn công pháp này hẳn là cũng có không nhỏ tác dụng hắn tại thay diệp dinh thuần hóa thải phượng chân huyết thời điểm cũng âm thầm giữ lại một tiểu tích thải phượng chân huyết lại tăng thêm hắn đương nhiên ở trong đó liền dính đến có thể hay không lấy được diệp ra thiên phượng chân huyết dung hợp bí thuật thực tế không thể liền chỉ có thể chờ đợi tương lai lấy được kinh trập thập nhị biến lợi dụng này bí thuật luyện hóa thải phượng chân huyết thải phượng huyết mạch thêm đủ loại thể chất bản nguyên để hắn đôi chúng nữ tiềm lực cũng càng phát ra tò mò Tu tu, m trừ hắn ban sơ thiết tưởng mượn nhờ diệp ra thế lực ra tay được từ thủy nguyên tông đại lượng vật tư cái này một chuyện thất bại bên ngoài phía trước từ mẫn nhu trong miệng biết được diệp giục nàng này đối với thượng cổ viễn cổ bí văn kiến thức nhiều dẫu biết hắn có t â m hướng nàng này lĩnh giáo một phen dự định cũng thất bại việc này dính đến ngũ hành thần lôi bí văn trừ bản mệnh pháp bảo phong lôi chấn ngục đồ bên ngoài hắn tại ngũ tạ n g bên trong tế luyện ngũ hành huyền chân kiếm cũng coi là một bộ khác bản mệnh bảo vật từ vừa tới linh giới mượn nhờ thái âm huyền chân kiếm chém giết luyện hư trung kỳ tu vi hoàng phụ trang hắn liền biết rõ cái này ngũ hành huyền chân kiếm lực công kích xem như trước mắt hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn bây giờ đã luyện chế trôi thứ hai huyền chân kiếm cho nên hắn cũng đã đem luyện chế trôi thứ hai huyền chân kiếm nâng lên nhật ngũ hành thần lôi bên trong hắn đã tu thành hai đại lôi pháp thái âm thần lôi cùng tích tà thần lôi mặt khác chí kim thần lôi hổ phách thần lôi tiếp xuống tại hoàng kim dược hồ huyết mạch vàng phi nhi hiệp trợ xuống hắn cũng sẽ bắt đầu tu luyện cho nên c h ô i thứ hai huyền chân kiếm lựa chọn tốt nhất là trừ tà huyền chân kiếm bất quá cùng thái âm huyền chân kiếm so sánh cái này trừ tà huyền chân kiếm ôn dưỡng còn muốn giải quyết một chút vấn đề khác ngũ hành huyền chân kiếm cuối cùng uy lực một phương diện cùng luyện chế kiếm thai ngũ hành linh vật có quan hệ cái này hắn có tạo hóa thần lôi tay để luyện ra ngũ hành tinh một phương diện khác tại ngưng luyện r a kiếm thai về sau cần ngũ hành lôi pháp ngày ngày ôn dưỡng kiếm thai này chờ kiếm thai cùng chân lôi triệt để dung hợp phá thai thành kiếm trùng mới tính hoàn thành hơn phân nửa cho nên kiếm này loại cuối cùng uy lực cũng nhận ngũ hành lôi pháp uy lực lớn nhỏ ảnh hưởng lục thiên đô thái âm thần lôi được từ ưu lạc mặc dù cái này thái âm thần lôi cũng không phải là ưu lạc thiên phú thần thông bất quá bởi vì ưu lạc mấy vạn năm trước tại nhân giới nơi nào đó đáy biện từng lấy được này lôi truyền thừa mà lại vài vạn năm đến tu hành không ngừng đã sớm nhường tự thân thái âm thần lôi đại thành lục thiên đô có cho nên dùng đại thành thái âm thần lôi thai ngén thái âm huyền chân kiếm vi lực nằm ở trạng thái đình phong lực s á t thương dị thường kinh người mà cái này tích tà thần lôi không giống tích tà thần lôi của lục thiên đô ban sơn là từ vài gốc ba mươi ngàn năm kim lôi trúc bên trong tinh luyện mà ra chỉ là dựa theo bình thường lôi pháp tế luyện mặc dù so với mượn nhờ kim lôi trúc pháp bảo khu động tích tà thần lôi vi lực lớn rất nhiều nhưng cùng trạng thái đình phong còn cách xa nhau rất xa ngũ hành thần lôi mỗi một loại thần lôi đều cần dùng đặc thù tế luyện bí thuật tế luyện mà lại những thứ này tế luyện bí thuật lưu truyền rất ít hắn vốn là muốn đang tế luyện trừ tà huyền chân kiếm nhìn đằng trước có thể hay không tìm tới tích tà thần lôi tế luyện bí thuật tu hành một phen t ậ t lực gia tăng thần lôi vi lực như thế cũng biết nhường trừ tà huyền chân kiếm vi lực gia tăng không ít mà hắn vừa v ẫ n biết do tích tà thần lôi tế luyện bí thuật gọi là tế lôi thuật này thuật nguyên kịch bản bên trong chia làm trên dưới hai bộ hàn lập từ một thanh trong tay lấy được nửa phần trên nhường tự thân tích tà thần lôi vi lực đại tăng đến mức hai tộc nhân yêu tổng cộng có thánh đạo tàng kinh các thiên thư các cũng vẹn vẹn giữ lại nửa bộ sau tại hàn lập tiến giai đại thừa sau thuận lợi tới tay lần n phía trước lục thiên đâu nghe vẫn nhu đối diệp dục kiến thức khen không dứt miệng về sau liền tồn hướng diệp dục hỏi thăm một phen có biết hay không ngũ đại thần lôi bên trong hắn biết rất ít cái khác hai đại thần lôi đến hỏa thần lôi niết b à n thần lôi cùng đến thổ thần lôi mậu đỉnh thần lôi tung tích dù cho này hai lôi diệp dục biết không nhiều nhưng đã hai tộc nhân yêu bên trong tồn tại tế lôi thuật tung tích có lẽ có thể từ diệp dục nơi này hỏi t h ă m gia tế lôi thuật tung tích đ á n g t i ế c một phen n g o ạ i ý muốn về sau việc này chỉ có thể tạm thời g á c lại bất quá về sau từ niết bàn thánh linh đại pháp bên trong biết được chân linh thiên phượng có được bản m ệ n h thần thông niết bàn thánh hỏa hoặc là xưng là niết bàn chân hỏa loại này thần thông về sau lại cùng đến hỏa thần lôi niết bàn thần lôi so sánh lục thiên đ ô luôn cảm giác hai có thể sẽ có liên hệ nào đó bất quá chuyện này tạm thời cũng không cách nào xác nhận hắn vừa phi thăng ban đầu cảm thấy muốn phải tiến giai luyện hư đại khái cần bế quan mấy năm mới được nhưng cùng diệp ra hai nữ một phen song tu về sau pháp lực cùng thần thức lại tăng mạnh mẽ không ít nếu như không phải là hoàn cảnh lúc ấy không tiện lắm hắm đã thuận thế bắt đầu bế quan đột phá cho nên tại trong dự đoán của hắn đợi đến thiên thời gian vừa qua hơn một canh giờ về sau triệu vô quy cùng chúc ngọc minh xuất hiện lần nữa trương vị chúng ta cái này lên đường đi mọi người đi tới đại điện bên ngoài triệu vô quy mỉm cười vung tay áo một cái một đoàn màu vàng ánh sáng bắn nhanh hướng công chúng trong nháy mắt cái này đoàn ánh sáng vàng tia sáng máy liệt hóa thành một chiếc năm sáu trượng lớn nhỏ bốn phương kim thuyền này kim thuyền giống như vàng dòng chế tạo t i mười triệu vô quy hai người nói một tiếng thân ảnh khẽ động đã rơi vào trên kim thuyền lục thiên đô bốn người cũng không chậm trễ bay lên trời rơi vào kim thuyền bên trong vừa vào thuyền này bốn người liền phát hiện thuyền này ở trung tâm minh in một cái phức tạp cỡ nhỏ phát trận nhìn bốn người vẽ hiếu kỳ triệu vô quy đơn giản nói Tống trận tương liên, tống lên dị thường thuật sau khi nói xong triệu vô quy cùng chúc ngọc minh diên phần mình đánh ra một đạo pháp quyết lập tức dưới chân pháp trận một trận vụ vụ một tầng dày đặc lồng ánh sáng nổi lên một chút đem sáu người đều che vào bên trong tiếp lấy triệu vô quy tay lật một cái trong tay thêm ra một khối vàng óng ánh mâm tròn trên bàn đồng dạng minh in mấy cái ngân h o a văn người này một tay hướng trên bản vỗ một cái lập tức trên bản ánh sáng vàng tỏa sáng đ ồ từng đạo từng đạo ngay thời m cái sau đó cả tòa pháp trận hào quang tỏa sáng về sau kim thuyền khẽ run lên phía dưới liền biến mất không thấy gì nữa mà lưu tại tại chỗ pháp trận tùy theo vỡ vụn thành từng mạnh tán loạn không thấy hơi thở tiếp theo đám người ngồi kim thuyền đã xuất hiện tại một tòa vô danh trong thành thị mật thất trong truyền thống trận rõ ràng phía trước triệu vô quy lấy ra m ầ m tròn có thể liên tiếp đến gần nhất thiên l i ê n thành bí mật truyền thống trận mà kích phát cái t i ê u cực lớn trận ánh sáng thì là một cái có thể bông dưng truyền thống pháp trận lúc này t r ú c ngọc minh nhảy xuống kim thuyền tại trên truyền thống trận đổi mấy viên cao dai linh thạch về sau lập tức trở về đến trên kim thuyền lần nữa đánh ra pháp quyết thôi động lên pháp trận này nháy mắt sau đó kim thuyền liền bị ánh sáng trắng n ư ớ t hết lần nữa truyền thống xuất hiện tại một tòa dưới mặt đất trong động quật truyền thống pháp trận bên trên đáng tiếc này phi chu chỉ có thể tại trước giờ chuẩn bị trước trên truyền thống trận nhanh chóng truyền thống lục thiên không phải vậy vật này tại man hoang thám hiểm bên trong cũng là rất nhiều công dụng như thế lặp đi lặp lại truyền t ố n g mấy lần về sau kim thuyền xuất hiện tại một tòa giống như tế đàn trên đài cao nơi này đồng dạng bố trí một tòa cỡ lớn truyền t ố n g trận mà tại cao tới hơn mười t r ư ợ n g đài cao phụ cận còn có khác tu sĩ khác lui tới mẫn tiên tử ngân nguyệt tiên tử chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây tiếp xuống ta hai người đưa lục đạo h ư u hai người đến phi linh điện về sau còn muốn trở về hướng trưởng lao phụ mệnh ngay khắc đến nhà bãi phòng triệu vô quy mịt cười nhìn xem mẫn n u cùng ngân nguyện đạo như thế cảm ơn hai vị mẫn n u cùng ngân nguyện trả lời một câu lại hướng về lục thiên đô hai người gật gật đầu bay lên trời rơi vào đài cao bên ngoài lục thiên đô từ cái này một đường hai vị kim vệ đối mẫn nhu lời nói quan hệ thân thiết tự nhiên rõ ràng hai người vô cùng coi trọng mẫn nhu tôn g sư luyện đan thân phận việc này ngược lại không khó lý giải rốt cuộc đến luyện hư về sau thu thập đủ một phần linh dược vốn cũng không dễ dàng lại tăng thêm phần lớn tu sĩ cũng không am hiểu luyện đan cao giai luyện đan sư địa vị có thể nghĩ còn nếu là có luyện đan đại sư hoặc là tôn g sư có thể xuất thủ tương trợ càng là chân quý luyện chế linh đan thành công độ khả thi càng lớn quan hệ thân thiết một tên tông sư luyện đan đối tu sĩ chỗ t kim thuyền tiếp tục truyền t ố n g về sau rơi vào đồng dạng một chỗ trên đài cao mà tại đài cao m ộ n phía còn có bốn tên người mặc màu xanh chiến giáp tu sĩ đứng ở nơi đó những thứ này màu xanh chiến giáp kiểu dáng so với triệu vô quy hai người thân mang màu vàng chiến giáp đơn sơ một chút thế nhưng mặt ngoài đồng dạng minh in từng cái b ù a chú màu bạc linh lực cũng không thấp dựa theo lục thiên đô phán đoán cái này thanh minh giáp đại khái cùng phòng chế linh bảo u lực tương tự đến mức kim vệ giáp vàng thì là hàng thật giá thật linh bảo ự c tương tự đến mức kim vệ giáp vàng thì là hàng thật giá thật ế n giáp bởi vậy cũng có thể nhìn ra kim đình vệ tại thiên lên thành địa vị đã khá cao đến mức tự nhiên là thanh minh vệ của thiên viên thành nơi đây là một gian có tới một trăm n h triệu rộng cao hơn mười t r ư ợ n g cực lớn cung điện mà trừ lớn đài bên ngoài bốn phía liền giống tuyết không có cái khác bất kỳ vật gì tồn tại tại kim thuyền xuất hiện một m n y mắt cái kia bốn tên giáp xanh tu sĩ lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn sang gặp một lần giáp vàng tu sĩ về sau bốn người sắc mặt buông lỏng lập tức thân hình khẽ động trực tiếp nổi lên bệ đá trong đó một tên hóa thần sơ kỳ đỉnh phong áo sám láo giả đi tới bệ đá đình chót hướng triệu vô quy hai người không người thi lễ triệu sư bá chúc tiền bối ừ n lý sư điện hai vị này đạo hữ cũng là mới tới tu sĩ phi thăng phi thăng trên đường xảy ra ngoài ý mớn lần đầu tới thiên n g u y ê n thành ngươi trước dẫn bọn hắn đi phi linh điện nói không chừng bọn hắn sẽ trở thành các ngươi tiểu đội trưởng nói xong hắn lại hướng lục thiên đô hai có người nói lục đạo h i ế u các ngươi đi trước phi linh điện nghỉ ngơi khoảng khắc c h ờ ta hai người phục mệnh về sau lại đến thấy đạo h i ế u cũng tốt hai vị đạo h i ế u đi làm việc trước đi lục thiên đô cùng thanh ly gật gật đầu chờ triệu vô quy hai người ra đại điện về sau cái tiêu áo s á m lao giả một bên mang theo lục thiên đô hai người tiến về trước phi linh điện một bên giới thiệu chính mình người này tên lý n a m nhìn nó xưng hô triệu vô quy sư bá bộ dạng cùng triệu vô quý quan h mới ra cửa điện xuất hiện tại trước mặt bọn hắn rõ ràng là một đầu chiều rộng bốn năm trượng cực lớn đi ra tại đi ra hai bên tất cả đều là màu nâu xanh vách đá nhưng những thứ này vách đá thường cách một đoạn khoảng cách liền nhất định minh in một cái ngân khoa văn ký hiệu nhường cả tòa vách đá lộ ra thần bí vặt vẩn lối đi là vòng tròn hình dáng đồng thời nhàn n h ạ t hướng phía dưới sâu đi bộ dạng ba người hướng phía dưới đi trọn vẹn gần ngàn trượng về sau trước mắt rộng mở sáng lên xuất hiện một tòa gần ngàn trượng lớn sảnh tại trong sảnh có gần trăm tên giáp ĩ ngay tại vội vàng mà qua tựa hộn gì thường mà cả tòa đại s ả n h bốn phía có mười cái cùng bọn hắn t r ỗ ở lối đi không khác nhau chút nào lối ra đang có người ra ra và o vào, vào. l ụ c thiên đô cùng thanh l i n h n g ầ g đầu nhìn lên lúc này mới cái này cái gọi là đại s ả n h hướng lên trông đi qua căn bản không nhìn thấy nóc phòng càng là một cái hình khuyên cực lớn ống tròn hình dáng tồn tại giống như một tòa giống ruột cự tháp mà bọn hắn mới vừa rồi ra tới địa phương cần phải chỉ là tháp này tường kép tháp vách tường mà thôi hai người đã sớm gặp qua thiên linh thành kỳ lạ đối với chỗ này sự vật cũng không có quá mức kinh ngạc ba người hơi dừng lại tiếp tục tiến lên rất nhanh ra đại sành chỉ gặp ánh mắt chiếu tới chỗ nơi xa từng tòa cao vút trong m â y màu xanh cự tháp lít nha lít nhít phân bố đủ hơn trăm tòa nhiều mà những thứ này cự tháp gốc dễ thì tất cả đều vây quanh từng mảnh từng mảnh lâu đài l ầ u cát một gian chịu một gian cũng không biết có bao nhiêu tòa cao có ngàn trượng độ cao thấp cũng có hơn trăm trượng mỗi một chỗ kiến trúc đều giống như bình thường kiến trúc phóng to mấy lần xem ra đây chính là bên trong tiên h n g u y ê n thành bộ phận công trình kiến trúc lục thiên đô nhìn xem những kiến trúc này vật thầm nghĩ tiên liên thành chỉ là một tòa cửa ả i loại thành trì tung hoành cũng liền hơn vài dặm vất quá bên dưới mặt khống chế đất đai cũng rộng lớn vô áo xám lao giả lý nam h chào hỏi hai người một tiếng hướng xuống dưới cách đó không xa một tòa ngàn trượng điện các bán nhanh tòa kia lầu các từ trên xuống dưới phân mười tầng mỗi một tầng đều có một cái cửa vào mà ở giữa nhất một tòa cao chừng ba mươi trượng cửa lớn treo một cái viết lấy phi linh điện ba chữ to màu bạc bảng hiệu lý nam h rất m o n dẫn lấy lục thiên đô hai người tới điện này tầng thứ sáu vừa tiến vào bên trong thì là một chút sảnh bốn phía bốn phương thông s u ố t có sáu bảy đầu hành lang thông hướng những phương hướng khác mà tại trong phòng nhỏ có mấy danh phục sức khác nhau tu sĩ tụ tập cùng một chỗ mị vừa nói cái gì lục thiên đô tầm mắt quét qua đã phát hiện những người này không phải là hóa thần trung kỳ chính là hóa thần hậu kỳ tu vi áo xám lao giả lý nham vừa tiến vào nơi đây liền cùng quen biết tu sĩ đánh tới chào hỏi mà lục thiên đô hai người người phi thăng thân phận cũng nhanh chóng bị này sành tu sĩ biết mặc dù mọi người sắc mặt không có biến hóa rõ ràng bất quá lục thiên đô vẫn là cảm thấy những thứ này đồng dạng hóa thần trung hậu kỳ tu sĩ xem bọn hắn ánh mắt không giống lục thiên đô tự nhiên cũng rõ ràng trong này nguyên nhân những người này đại khái dẫn đầu đều là người phi thăng hậu duệ đối lục thiên đô hai người sơ đại phi thăng người thân phận xem ra hiếu kỳ không thôi bất quá thanh ly hóa thần trung kỳ tu vi nhưng cũng phi thăng tự nhiên để bọn hắn âm thầm cô không thôi rất nhanh lý nham mang theo lục thiên đô hai người đi vào một đầu hành lang cũng tìm một chỗ vài gian phòng nối thành một mảnh phòng hai vị đạo hữu trước tiên ở nơi này chỗ nghỉ ngơi một hồi lão hủ vừa vặn cho hai vị nói một câu thiên n g u y ê n thành một chút quy củ ba người mở ra cấm chế vào chỗ này động phủ về sau áo xám lao giả cười nói cũng theo vậy trước triệu vô q u ý giới thiệu bên trong là hắn biết lục thiên đô hai người thân phận không đơn giản hơn nữa nhìn lục thiên đô cái kia nặng nề như biện khí tức hắn xem như rõ ràng tại sao những thứ này người phi thứ này người phi th cái này quanh thân khí tức căn bản không phải bản thổ cùng giai tu sĩ có thể so sánh nếu là có loại thực lực này cường đại tu sĩ phi t h ă n g dẫn đội bọn hắn chấp hành nhiệm vụ tỷ lệ sống sót sẽ gia tăng không í t đây cũng là hắn quan hệ thân thiết lục thiên đô hai người nguyên nhân chủ yếu sau một lát chờ lý nham đi về sau thanh ly thân mật tựa ở lục thiên đô bên người c h u y ê n t h m hỏi lục làng chúng ta tiếp xuống trở thành thanh minh vệ về sau tiếp loại nhiệm vụ nào mới tốt chương 431, t h a n h minh vệ tiến giai luận hư tiếp loại nhiệm vụ nào ngay được thanh ly hỏi thăm lục thiên đô thu hồi tâm thần nhẹ nhàng nắm chặt thanh ly bàn tay như ngọc trắng n ư ờ i chuyến t h m nói cái này tự nhiên là tức có thể đơn giản hoàn thành lại có thể thu hoạch được đại lượng điểm công lao đổi đủ loại tài nguyên còn không chậm trễ chúng ta tu hành nhiệm vụ a hì hì lục lang ngươi đây là đều muốn a nghe lục thiên đô trả lời thanh ly hai con ngươi nhắm lại yêu kiểu cười lên ha ha cho người khác trắng làm công tiên là không có khả năng trắng làm công lục thiên đô mỉm cười húng chi loại nhiệm vụ này đối với người khác mà nói khả năng không nhiều nhưng đối với chúng ta liền không nhất định dừng một chút hắn tiếp tục truyền tâm nói húng chi ta trong thời gian ngắn bế quan liền có thể tiến gia luật hư ngươi mặc dù bây giờ cảnh giới rất xuống trung kỳ nhưng trong tay của ta có một dạng thánh dược chưa thương trở về sau an định lại ngươi chỉ cần tốn năm liền có thể luyện hóa lần nữa trở lại hóa thần viên mãn trong lúc đó chỉ cần tốn một chút thời gian chuyển tu âm dương hóa cực quyết lại tăng thêm ngươi phía trước vỗ xuống vọng tiên đan cùng với trong tay của ta phá quan linh đan xem chừng tiến giai luyện hư cũng liền cái này mấy năm thời gian kể từ đó chúng ta lại có thể nào đem thời gian tiêu vào vì thiên nguyên thành phục lao dịch bên trên húng chi chờ chúng ta tiến giai luyện hư về sau không có gì bất ngờ xảy ra sẽ trở thành k i vệ đến lúc đó bằng vào chúng ta thực lực kiếm lấy điểm công lao còn không phải dễ như trở bàn tay. cho nên nhiệm vụ này sự tình cũng không phải cái đại sự gì chỉ có tự thân tu vi mới được chúng ta cất bản ừng ta đều nghe lục lang ngươi nghe lục thiên đô nói xong thanh l y một mặt sợ hãi lẫn vui mừng nàng cũng không có vội vã hỏi lục thiên đô đến tột cùng là loại nào linh đan hoặc linh dược một đôi mắt đẹp mạch mạch vọng lấy lục thiên đô ônu n nói ly nhi có thể đang phi thăng sau gặp được lục lang ngươi cũng không biết đã tu luyện mấy đời phúc phận chúng ta năng tương gặp chính là duyên phận về sau ngươi ta một thể cũng không cần khách khí như thế lục thiên đô mỉm cười nói thiên thành chiến vệ hệ thống có pháp tu cùng thể tu hai đại loại hình dựa theo tu vi chia làm ngũ đại c h ủ loại pháp tu mạch này trừ lục thiên đô phía trước thấy qua luyện hư tu vi giáp vàng kim đình vệ cùng hóa thần tu vi giáp x a n h thanh minh vệ bên ngoài lại hướng xuống là nguyên anh tu vi h thiết vệ thể tu mạch này thì là màu vàng giáp trụ trung giai luyện thể sĩ cùng màu trắng giáp trụ cao giai luyện thể sĩ phân biệt có thể đối chiến tu sĩ kim đan cùng tu sĩ nguyên anh nhân tộc số người đông đảo bất quá có được linh căn người không tới một phần ngàn cho nên rất nhiều không có linh căn phạm nhân sẽ đi lên luyện thể con đường luyện thể sĩ mặc dù cũng rất nhiều nhưng trên thực tế nhiều nhất vẫn là cấp thấp luyện thể sĩ có thể tiến giai trung giai trăm không đủ một mà tới cao giai càng là s ừ n đổi thức hạ xuống ngay cả như vậy trắng vàng giáp trụ luyện thể sĩ tại thiên n g u y ê n thành thành phòng trong hệ thống cũng thuộc về một luồng rất trọng yếu lực lượng tư k h ô n g tước ngân n g u y ệ t cùng với triệu vô quy phía trước lộ trình bên trên vì lấy lòng một ít giới thiệu lục thiên đô đối thiên n g u y ê n thành chiến vệ có thể xác nhận nhiệm vụ chủng loại rõ rõ ràng ràng những nhiệm vụ này trên lý luận năm loại chiến vệ đều có thể xác nhận nhưng trên thực tế cũng sẽ có đủ loại ẩn tính điều kiện những nhiệm vụ này dựa theo thiên n g u y ê n thành chiến vệ tính chất cùng phương hướng chia làm tứ đại loại đối nội cùng đối ngoại chiến đấu hướng cùng không phải chiến đấu hướng đối nội mà nói chiến đấu hướng chủ yếu là đối nội giám sát điều tra sự kiện thẩm bí xử lý không ổn định nhân tố đối ã kích các tà tu l o ngoại h triệu vô n trước mắt trước trách chính là như nội là thế, đối không phải chiến đấu hướng chủ yếu là tiến vào man hoang tìm kiếm đủ loại linh dưỡng linh mục khoáng thạch cổ thú chờ tu hành tương nguyên tìm được về sau tiến hành tiêu ký mang về tin tức chờ đợi đến tiếp sau tu sĩ cấp cao thành đoàn khai phá c h ì n h thể mà nói đối ngoại nhiệm vụ cơ bản đều tại man hoang bên trong cùng đối nội trở tại an toàn ba cảnh thất địa so sánh muốn nguy hiểm rất nhiều nhưng tương ứng ban thưởng tự nhiên cũng khác biệt ban thưởng tiêu chuẩn không ở ngoài càng là nguy hiểm hoàn thành nhiệm vụ lấy được ban thưởng càng nhiều làm cống hiến càng lớn lấy được ban thưởng càng nhiều muốn phải thu hoạch được đại lượng điểm công lao đổi tại nguyên tăng cao tu vi cái kia đương nhiên phải làm nhiều nguy hiểm nhiệm vụ hoặc là làm ra một ít cống hiến to lớn mặc dù chiến đấu hướng nguy hiểm càng lớn nhưng không phải chiến đấu hướng nhiệm vụ cũng không có thể h o ặ thiếu nếu như không có tu sĩ chuyên môn bồi dưỡng linh dược luận chế đ ă n dược luận chế đại lượng pháp bảo linh cụ phụ lục trận kỳ chờ làm tốt hậu cần công việc cái kia nhân viên chiến đấu chiến đấu cũng không khả năng kéo dài còn nếu là không có tu sĩ duy trì liên tục tiến vào man hoang tìm kiếm đủ loại tài nguyên điểm cái kia toàn bộ thiên n g u y ê n thành mấy triệu tu sĩ tu hành tư nguyên cũng là vấn đề lớn chỉ dựa vào ba cảnh thất địa cũng không thể hoàn toàn giải quyết thiên n g u y ê n thành tu sĩ có thể so sánh ba cảnh thất địa tu sĩ tốc độ tu hành càng nhanh bằng vào bắt đầu từ man hoang bên trong lấy được lượng lớn tài nguyên thiên liên thành xem như ba cảnh thất địa chiến lược cửa ải s ớ tại vô số vạn năm qua đã hình thành một bộ chặt chẽ vận hành hệ thống từng vị hóa thần tu sĩ cho dù là cường đại tu sĩ phi thăng cũng c hắn ỉ l đến tiên nguyên thành đưa tin chủ yếu nhất là thu hoạch được thân phận của quan minh chính đại về sau tại nhân tộc làm việc thuận tiện đến mức cái khác gì đó điểm công lao tu hành tư nguyên công pháp bảo vật tài liệu các loại cũng không phải là cấp thiết nhất mà hạn chế cái khác tu sĩ phi thăng hoặc là đời sau diện trần đan đối với hắn mà nói cũng vẹn vẹn thiếu khuyết một mực linh dược dựa theo suy đoán của hắn dù cho không có cách nào tại thiên n g u y ê n thành tìm tới đối ứng cao năm linh dược nhưng tìm tới hạt giống hoặc là mầm non không phải là việc khó dù cho tình huống lại kém những thứ này cũng vô pháp là thành chỉ cần tuyên bố tìm kiếm linh dược nhiệm vụ lấy ra khả quan ban thưởng cũng có thể rất mau tìm đến vị này linh dược cho nên dù cho muốn tại thiên n g u y ê n thành p h ụ c dịch vậy hắn tự nhiên vẫn là muốn lấy chính mình tu hành làm trọng mà tại đây chút nhiệm vụ bên trong đối nội không phải chiến đấu hướng luyện đan luyện ký hoặc là chế phủ chờ đối với hắn mà nói vô cùng dễ dàng mà lại những nhiệm vụ này chỉ cần tiếp có trong tháp chúng nữ hỗ trợ hoàn thành hắn không cần nắm một điểm tâm Luyện luyện c hai cái canh giờ về sau triệu vô quy xuất hiện lần nữa tại trước mặt hai người bất quá lúc này đậu phủ hắn lại cười nói hai vị đạo hưu đều là tu sĩ phi thăng mặc dù thanh đạo hưu tạm thời tu vi rơi xuống nhưng dựa theo lệ cũ người phi thăng đều biết trở thành thanh minh vệ cho nên lần này ta thuận tiện vì hai vị đạo hữu thỉnh cầu thanh minh vệ thân phận nói hắn tiện tay vung lên hai đạo ánh sáng màu xanh phân biệt bay về phía lục thiên đô hai người nhưng là hai khối xanh mở mở ngọc bội lục thiên đô tiếp nhận ngọc bội thần thức quét qua ngọc bội này bên trong che kín một ít cơm chế chứ ghi chép hắn cơ bản tin tức bên ngoài tựa hồ còn có một chút hắn không rõ cách dùng khác Quả nhiên sau đó triệu vô quy sau triệu nhiên còn nói một phen thân phận này ngọc cách dùng khác, ví dụ như có thể tại bên trong cách khác, thể bội tại đó có một vô ví dụ đến mức triệu vô quy cái này một đường cùng thế hệ tương giao trừ xem ở mẫn nhu cùng diệp dục một ít mặt mũi bên ngoài trên thực tế quan trọng hơn tự nhiên là lục thiên đô tu vi đồng dạng xem như thực lực không tầm thường người phi thăng ánh mắt của hắn tự nhiên không sai từ lục thiên đô toàn thân k h í tức tự nhiên có thể cảm ứ n g ra lục thiên đô chiến l ự c không tầm thường mà lại lục thiên đô có thể từ giới ngoại hư không gặp được đại năng đại chiến yên ổn đến linh giới nói thật chính hắn đều không xác thực tin lấy hắn tu vi hiện tại có thể làm đến cái này cũng từ mặt bên xác minh hắn một ít cảm giác còn nữa hóa thần hậu kỳ hoặc là viên mãn người phi thăng không có gì bất ngờ xảy ra thời gian ngắn đều có thể tiến ra luyện hư cho nên cũng rất ít có luyện hư tu sĩ sẽ tại trước mặt bọn hắn sĩ diện cuối cùng cùng là người phi thăng không có xung đột lợi ích bọn hắn thuộc về thiên nhiên tiềm ẩn minh h i ế u tu sĩ phi thăng tháng thứ nhất sẽ không phân phối nhiệm vụ nhưng một tháng sau liền muốn nhận nhiệm vụ đổi diện trần đàn chờ tu hành vật tư phía trước ta đã cho hai vị đạo hữu giới thiệu qua thiên n g u y ê n thành phục dịch tình huống không biết hai vị đạo hữu làm gì dự định chờ lục thiên đô hai người thu hồi thân phận ngọc đội về sau triệu vô quy tiếp tục hỏi ly nhi sau đó phải khôi phục thương thế tại hạ có thể cảm giác được bình cảnh đã bước cho nên năm gần đây bên trong liền biết bế quan tìm kiếm đột phá cho nên ta hai người chuẩn bị sau đó xác nhận một chút luyện đan hoặc là luyện khí nhiệm vụ chờ tiến giai luyện hư về sau lại làm cái khác dự định lục thiên đô cũng không có dấu diếm nói thẳng mà thanh ly ở một bên một bộ nghe lục thiên đô an bài bộ d á n g thì ra là thế nhìn lục đạo hưu tự tin bộ d á n g nghĩ đến tiến giai luyện hư rất nhiều n ắ m chắc như thế triệu mộ trước tiên ở nơi này cầu chúc đạo hưu thuận lợi tiến giai nghe được lục thiên đô vậy mà cảm giác trong vòng mấy năm liền có thể phá quan triệu vô quy âm thầm lấy làm kinh hãi một lần nữa đối lục tiên đô thực lực ước định lên cái này phá quan tốc độ đang phi thăng người bên trong cũng tốc độ cực nhanh bất quá hắn trên mặt nhưng không có lộ ra gì đó dị dạng cười chúc mừng lên hắn vốn cho là giống như lục thiên đô loại thực lực này cường đại người phi thăng sẽ vì nhanh chóng thu hoạch được tu hành tư nguyên tiếp một chút ban thường phong phú chiến đấu hướng nhiệm vụ cho nên hắn nguyên bản chuẩn bị để cử một chút cùng hắn quen biết người phi thăng hậu duệ vào lục thiên đô đội ngũ kể từ đó tri đội ngũ này hoàn thành nhiệm vụ sát xuất cùng tỷ lệ sống sót gia tăng thật lớn mặc kệ là đối đội viên khác vẫn là lục thiên đô đều là cả hai cùng có lợi chuyện tốt mà lục thiên đô đến lúc này liền chuẩ bất quá nhớ tới lục thiên đô tiến giai trở thành kim vệ về sau thực lực càng mạnh lựa chọn càng nhiều hắn ngược lại là phi thường đồng ý lục thiên đô lựa chọn cái này luyện đan luyện k h í chờ nhiệm vụ ban thưởng cũng không t í n h ít bất quá đối kỹ nghệ đều có tương quan yêu cầu đến linh đan linh bảo cái này cấp một càng là có thật nhiều hạn chế thất bại về sau còn có một chút bồi giao yêu cầu lục đạo hưu đến lúc đó phải chú ý một hai triệu vô quy suy nghĩ một chút lại để điểm vài câu cảm ơn đạo hưu c h i ế u cố tại hạ tại nhân giới liền được xưng là đan khí phù t ă n tuyệt nghĩ đến hoàn thành chỉ là nhiệm vụ không phải là việc khó đến lúc đó triệu đạo hữu nếu là có dùng đến lấy địa phương cứ việc nói thẳng lục thiên đô tự tin nói mặc dù cái này gì đó đan khí phủ tam tuyệt tên tuổi là giả dối bất quá nếu b ả n về chân chính kỹ nghệ lục thiên đô danh xưng nhân giới trước ba cũng không tính quá phân hắn lúc này nói lên những thứ này cũng là biết rõ hai tộc nhân yêu luyện đan đại sư luyện khí đại sư địa vị rất cao về sau tự nhiên muốn vì về sau một chút n mưu tính trôn xuống phục bút chờ hắn tiếp xuống chỉ cần hoàn thành tương ứng nhiệm vụ về sau tên tuổi của hắn tự nhiên biết bị những người khác chú ý tới đại khái dẫn đầu đằng sau sẽ có người tới tìm hắn luyện khí hoặc là luyện đan kể từ đó một phương diện cũng làm cho chúng nữ tu hành sau khi có đại lượng tài liệu luyện tập một phương diện khác một ít chân quý hiếm thấy tài liệu linh dược từ hắn nơi này qua một lần về sau về sau nếu là có dùng đến lấy thời điểm trực tiếp có thể dùng thế giới bản nguyên tới tạo ra mà lại từ khi có mẫn nhu truyền thụ cho mẫn ra luyện đan bí thuật quay đầu lấy được mẫn nhu cho phép chuyển cho cái khác chúng nữ tương lai kỹ nghệ thông thạo về sau tỷ lệ thành đan so với cái khác luyện đan đại sư còn cao hai ba thành cái này dư thừa đan dược mỗi một hạt đều giá trị kinh người rất có lợi nhuận về phần hắn không có nâng tiếp vẽ linh phủ nhiệm vụ chủ yếu là linh giới linh phủ chủng loại cũng không nhiều mà lại đều cần ngân khoa văn vẽ đối phần lớn người phi thăng mà nói ngân khoa văn liền làm khó bọn hắn hãn hậu cung chúng nữ đã sớm học xong ngân khoa văn nhân giới lấy được tờ kia kim khuyết ngọc thư bên trên ghi lại chín đại tiên phủ có phía trước thiên linh thành mua sắm đủ loại nguyên liệu về sau trong đó phía trước đã lĩnh nộ ba bốn dạng đã bị chúng nữ luyện chế ra mấy viên cho nên cái này xác nhận vẽ linh phủ nhiệm vụ cũng lấy được tương ứng linh phủ phương pháp luyện chế cũng là đằng sau hắn tính toán một trong không nghĩ tới đạo hữu nhiều như vậy mới đang h ệ quay đầu triệu mô nếu là có nhu cầu chắc chắn đến phiền p h ư c đạo hữu nghe lục thiên đô lời này triệu v hắn bừng tỉnh đại n g ộ nói xem ra mẫn tiên tử cùng đạo hữu quan hệ không tệ chỉ sợ cũng có đạo hữu luyện đan kỹ nghệ không tầm thường nguyên nhân a hắn ngược lại là nhân cơ hội tìm hiểu lên lục thiên đô cùng mẫn n u quan hệ mẫn tiên tử thuật luyện đan hoàn toàn chính xác bất phảm xứng đáng được xưng là thông sư luyện đan lúc trước một phen chỉ điểm nhường tại hạ được lợi rất nhiều lục thiên đô m ỉ m cười cũng không có nói thêm cái gì ba người lại rảnh rỗi tán gẫu chỉ chốc lát triệu vô quy lúc này mới lưu lại động phủ của mình vị trí cùng truyền âm phù về sau cáo biệt rời đi dựa theo lệ cũ lúc này lục thiên đô những thứ này người mới cần phải tuyển lự m à lại người xem như người phi t h thứ nhất phủ ă n lần tuyển động phủ cũng g khác ô n cần g g lấy ra i trị h ữ số t r ở lên l i n cung h thạch p h ụ t h u hoạch được t r a n h đoạt đ ộ n g phủ tư cách. tư b ấ trăm quá tuyệt chỗ phủ định, này động phủ một ngày một bên trong linh ề k ô năm g xuống thể Mặt tiếp khác, sửa đổi. Mặt khác, tiếp xuống 300 năm phục d ụ n g diện chân đắt lúc đám người cũng không thể tại thạch châu thế giới t u hành cho nên lục thiên đô chuẩn bị tiến gia luyện hư về sau lại tuyển lựa một chỗ tốt hơn động phủ cho nên hai người rời đi về sau thẳng đến nhận lấy nhiệm vụ thiên cơ điện dựa vào thanh minh vệ thân phận thuận lợi nhận lấy luyện chế thanh minh giáp cùng cái khác một chút phòng chế linh bảo nhiệm vụ về sau hai đạo ánh đỏ ra thiên cơ điện thẳng đến thiên vận sơn nơi nào đó mận ra b i ệ t viện xem ra lục lang đã đem thân phận xử lý tốt nên vào lục thiên đô cùng thanh ly về sau mẫn lu c ư ờ i tủm tìm nói ừ ứ hết thể thuận lợi lục thiên đô c ư ờ i nói một phen tính toán của mình ta sau đó phải bế quan đột phá thanh ly muốn khôi phục tu vi chuyện bên ngoài liền muốn cắp ngươi nhọc lòng Ừm, lục lang cứ việc đi đột phá liền tốt mẫn lu tự nhiên rõ ràng đây là phía trước lục thiên đô cùng diệp ra hai nữ song tu một phen về sau tu vi càng phát ra tình tiến đã đến đột phá trước mắt thấy lục thiên đô nhanh như vậy liền có thể tiến dây nàng trong lòng có chút h ư n ấ n đến mức phía trước lục thiên đô cùng diệp ra hai nữ sự t ì n h nàng lúc này cũng lười lại để lên sau đó đem vật liệu luyện khí đưa vào giao trí tháp lại vì thanh ly cởi xuống một mảnh thất hà liên về sau lục thiên đô liền bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái nửa năm sau thiên vận sơn nơi nào đó động phủ trên không đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang ngay sau đó trên bầu trời đột nhiên chuyển đến liên miên không dứt trời trong xét đánh thanh âm từng đoá từng đoá màu ngà sữa linh vân bỗng dưng nổi lên sau đó tụ hướng chỗ này đỉnh núi chỗ tụ tập mà tới chỗ này động phủ vị trí đỉnh núi phạm vi trong vạn dặm lớn nhỏ chỗ đỉnh núi cơ ũ n hồ chỉ là sau thời gian uống cạn chén trả lục thiên đô bế quan vị trí đỉnh núi liền bị dạy đặc dị thường năm màu vòng ánh sáng bao một tầng lại một tầng triệt để bị nhuộm thành năm màu mà tại không trung nhưng lại xuất hiện mặt khác một bộ thiết thượng chỉ gặp những cái tiêm màu n g à sữa linh vân lúc này lại ngưng tụ thành một cái đường kính hơn trăm dặm cực lớn mây vòng mà tại mây vòng ở trung tâm một cỗ vàng tím hai màu gió lốc ngay tại trống rông hình thành tại tiếng rít nổi lên ở giữa phía dưới năm màu vòng ánh sáng nào hảo quấn vào mây vòng bên trong sau đó sẽ rách vỡ nát lại d u n g hợp lại cùng nhau theo gió lốc lớn mạnh năm màu linh quang bị quấn vào trời cao càng ngày càng nhiều cuối cùng gió lốc nhan sắc vậy mà cũng từ vàng tím biến sắc h u y ễ n thành q u ỷ dị đủ loại màu sắc nhưng là từ bốn chu vạn lý bên ngoài bay vụt mà đến năm màu vòng ánh sáng không giảm chút nào ít phía dưới bao k h o cả tòa núi lần này thiên địa dị tượng rất nhanh gây nên trung quanh hóa thần tu sĩ chú ý từng đạo từng đạo ánh sáng lấp lánh từ khắp nơi đỉnh núi trong động phủ bán ra một mặt vẻ hâm mộ nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng cái này vậy mà là một vị nào đó đồng đạo tại tiến giai l u ậ n hư cũng không biết người này cuối cùng có thể hay không tiến giai thành công chương bốn trăm ba mươi hai thiên nhãn thần mâu thực lực tăng nhiều không nghĩ tới lục lang phu quân nhanh như vậy liền bắt đầu đột phá ngay tại lục thiên đô dẫn phát thiên địa nguyên khí dị biến mấy cái hô hấp tầm đó một tòa khác trong lầu các mân n u trang sáng cùng thanh ly cung từ trong tu luyện bừng tỉnh thân ảnh vừa qua ba người ra riêng phần mình t ĩ n h thất đi tới bên trong định viện mẫn ra chỗ này biệt viện sắp đặt vài tòa lầu các tại lục thiên đô bế quan không lâu mẫn nu liền mở ra phòng hộ đ ạ i trận cho nên lúc này ba người cảm ứng đến một tòa khác trong lầu các lục thiên đô đưa tới kinh người thiên địa dị tượng lại quét qua ngàn dặm vẻ ngoài nhìn hóa thần tu sĩ yên lặng chờ đợi lên trong ba người mẫn nu là luyện hư tu sĩ trăng sáng cũng đã gặp bản thể tiến giai luyện hư tình cảnh chỉ có thanh ly đối với cái này lần tình cảnh dị thường hiệu kỳ chậm rãi trải nghiệm lấy trong đó biến đổi nhìn xem lần này thiên đ i ệ dị tượng ba người đều hiểu đây là lục thiên đ â ngay tại triệu hoán đ Lúc này thời e o t r gian g đang i chậm rãi trôi qua theo lục thiên đô toàn lực hấp thu phụ cận thiên địa nguyên khí lúc này vòng lớn cũng càng phát ra ngưng thực lên hóa thành mấy chục dảm lớn nhỏ vòng lớn lơ lửng ở bên trên ngọn núi trung gian vô số đủ loại màu sắc linh khí hóa thành màn sáng cùng nơi này đỉnh núi kết nối đông nhiên vừa nhìn thật giống một cái hiện ra năm màu lớn chén hoặc là xoay tròn cự hình cái phê ước lại sau một lúc lâu vòng lớn bên trong gió lốc đông nhiên dừng lại toàn bộ vòng lớn bên trong bỗng nhiên biến yên tĩnh không tiếng động chỉ có hào quang năm màu tại vòng bên trong các nơi c h ấ p động không thôi giống như trước khi mưa báo tới yên tĩnh đột nhiên một tiếng long ngâm tiếng giống từ đỉnh núi chỗ sâu phát ra ngọn núi khổng lồ đỉnh chóc vàng tím tia sáng hội tụ hiện ra một cái to lớn vô cùng hình n g ư ờ i pháp tướng p h á p này tướng thân thể cao tới hơn nghìn trượng toàn thân hiện ra hoàng kim cùng tử ngọc giao hòa màu lư li giống như thực thể bình thường xem ra l ộ n lẫy giờ phút này cực lớn pháp tướng đầu lâu to lớn chầm chậm vừa nhất phía dưới nguyên bản mơ hồ không rõ khuôn mặt xuất hiện ba đám ánh vàng loẹ loẹt l ó a mắt tại biệt viện ba nữ cùng với đông đảo quan sát tu sĩ kinh dị trong ánh mắt lại mở ra ba cái không tình cảm chút nào con ngươi màu và nóng g cùng nhau nhìn chằm chằm không chung mây vòng đột nhiên cái này cực lớn vàng tím sắc pháp tướng mở ra m i ệ n g lớn ngựa mặt lên trời thét dài tiếng giống liên miên không dứt như là quần c u ộ n thiên lôi vang vọng toàn bộ bầu trời cái này long trời lở đất tiếng giống t ự hồ hóa thành có hình b ợ sóng nhanh chóng truyền bá ra ở ngoài ngàn dặm ngay tại ngắm nh cái khác mấy chục vị tu sĩ toàn thân linh quang rung động lớn một trận kêu trên sắc mặt đại biến đồng thời thân thể lung lay xuống suýt chút nữa rơi xuống hư không thật là hùng hậu chân nguyên thật mạnh thần thức chúng hóa thần tu sĩ lên i nhau kinh nghi bất định nhìn về phía cái kia uy thế vô cùng vàng tím sắc p h á t tướng trong bọn hắn cũng có người từng thấy tu sĩ khác xung kích luyện hư tình cảnh nhưng gặp được kinh người như thế tình huống còn là lần đầu tiên chỉ là từ cái này tiếng giống những thứ này hóa thần tu sĩ mới hiểu được lúc này xung kích luyện hư người thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu không có gì bất ngờ xảy ra vị này đạo hữu nhất định có thể tiến gia luyện hư hai vị đồng dạng hóa thần viên mãn tu sĩ lướt nhau lóe qua cái này ý niệm chờ vị này đạo hữu sau khi đột phá cũng phải thật tốt kết bạn một phen theo người đạo trưởng này rít gào dừng lại vàng tím sắc pháp tướng cực lớn đầu lâu càng phát ra ngưng thực ánh sáng lóe lên nó gương mặt cũng biến thành rõ ràng dị thường lên chính là phóng to nhìn g lần lục thiên đô khuôn mặt quái thai vị này đạo hữu tựa hồ trời sinh ba con mắt có người nhìn xem cực lớn pháp tướng châu mi tầm cái kia thêm ra đến một cái vô cùng rõ ràng màu vàng đồng từ dựng thẳng kinh ngạc nói việc này hoàn toàn chính xác h i ê m thấy bất quá cũng không phải không có khả năng có lẽ vị này đạo hữu có k h ắ c cái khác huyết mạch biến dị mà ra linh mục đi nghe nói loại này linh mục từng cái thần thông kinh người cũng không biết vị này đạo hữu vị này đạo hữu chân nguyên cùng thần thức hùng hậu như vậy tu hành công pháp tự a hồ cũng không bình thường cũng không phải là đơn nhất thuộc tính công pháp tự a hồ là hai loại thuộc tính khó trách cho người như thế áp lực nhìn xem giữa không trung vàng tím màu cực lớn pháp tướng từng đạo từng đạo thanh âm xì xào bàn tán vang lên phương này vũ trụ thiên địa nguyên khí là một cái tổng khái niệm chia nhỏ xuống có thật nhiều c h ủ loại tính ví dụ như ngũ hành phong lôi băng ánh, nắng ánh trăng ngôi sao chi lực âm khí tử khí min khí ma khí Đủ luận o ạ i hư phía trước tu sĩ thi triển thần thông hoặc là ngự sử bảo vật lấy tự thân chân nguyên cùng thần hồn lực lượng kết hợp hóa thành pháp lực pháp lực mạnh yêu cùng tự thân tu luyện chân nguyên thuộc tính nguyên thần mạnh yêu cùng một nhịp thở mà tới luận hư cảnh giới này tại hóa thần kỳ tu sĩ sơ bộ cảm ứng thiên địa nguyên khí cơ sở bên trên muốn tiến thêm một bước nhồi nhục thân chân nguyên nguyên anh thần hồn cùng thiên địa nguyên khí kết hợp kể từ đó Tu sĩ đây chính là nhân tộc bên trong lưu truyền đan linh căn cùng khí linh căn bí thuật cùng với tu sĩ tiến giai luyện hư cần ngũ hành hợp nhất thuyết pháp nơi phát ra bởi vì thiên địa nguyên khí lấy thuộc tính n g ũ hành làm chủ cho nên loại này hậu tiên linh căn trồng trọt bí thuật cũng lấy n g ũ hành làm chủ đến mức dị linh căn tu sĩ trồng trọt khác thuộc tính đan linh căn hoặc là phụ tu những công pháp khác cũng có thể hoàn thành đầy đủ cảm ứng n g ũ hành nguyên khí một bước này lục thiên đô vốn là thân có phong lôi dị linh căn trong cơ thể còn có bát đại linh thể cho nên tại đầy đủ cảm ứng tiên h địa nguyên khí cũng dẫn động thiên địa nguyên khí lấy trong cơ thể nguyên anh làm cơ sở hình thành pháp tướng cửa này vô cùng dễ dàng đến mức bị người khác nhìn ra hắn tu hành công pháp không phải đơn nhất thuộc tính cái này cũng bình thường mặc dù tiến gia i luyện hư cần ngũ hành hợp nhất nhưng tiến gia i trước sau tu sĩ tu hành công pháp cơ bản còn biết là trước kia thuộc tính cái này từ nó lợi dụng thiên địa nguyên khí ngưng tụ pháp tướng màu sắc liền có thể nhìn ra đến mức lục thiên đô cái này pháp tướng bên trong cũng hiện ra trong lục thân bị hắn s ư n g là thiên nhãn thần m à u cái thứ ba trong mắt màu và nóng thì là bởi vì cái này thiên nhãn thần m à u cùng phá d i ệ n pháp mục loại pháp bảo này linh mục không giống nó là lục thiên đô lợi dụng sớm nhất lấy được lôi phạt chi nhãn bí thuật tại nhân giới hội tụ vô số linh mục tinh hoa tại mi tâm thần khiếu bên trong thai n é n ra một cái chân chính con mắt cái này linh mục là một phần của thân thể hắn từ khi nhục thân thai ngén ra cái này linh mục về sau nguyên anh cũng c h ậ m chậm cải biến giờ phút này vàng tím sắc pháp tướng là từ nguyên anh thần hồn cùng vô số thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành không tự giác bại lộ thân thể của hắn một ít dị dạng đến mức vì sao đổi tên gọi thiên nhãn thần mâu tự nhiên là cái này mới linh mục sớm đã không ngừng lôi phạt thần thông chứ dung hợp hai đại thần lôi thần thông sấm xét bên ngoài còn có cái khác hai đại thần thông vẫn như c ũ g ọ i lôi phạt chi nhãn đã h ư u danh vô thực mà lại lần này thiên nhãn thần mâu tại tiến giai luyện hư trong quá trình cũng biết trưởng thành một phen tương lai dùng cái này linh mục thi triển thần thông uy lực cũng biết tăng thêm mấy phần. ngay tại trang sáng vì mẫn n u cùng thanh ly đại khái nhắc lên lục thiên đô mắt thứ ba thời khắc không trung vàng tím sắc pháp tướng quắt lên một tiếng lớn toàn thân vàng tím màu ánh sáng lấp lánh m á h liệt toàn bộ pháp thể lần nữa điên cuồng phát ra lên nguyên bản cao hơn ngàn trượng thân thể một chút thời gian p h ồ n g đến bảy tám ngàn trượng đến cao so phía dưới núi to cao hơn chừng một lần mà phía t r ư ớ c cái kia lơ lửng ở trên không trung v ò n g lớn lúc này cũng dừng lại tại cự nhân bả vai bộ vị xa xa vừa nhìn cự nhân nửa người trên lúc này toàn bộ bị hào quang nằm một b a khoả ở bên trong đúng lúc này theo vàng tím màu cự nhân miệng p h u n chú ngữ cái kia vòng lớn bên trong năm màu vòng ánh sáng đông nhiên nổ van g một tiếng cùng nhau hướng pháp tướng trong thân thể c u ồ n g c h ú mà vào nhường pháp này tướng thân thể trong lúc nhất thời từ vàng tím màu hóa thành đủ loại màu sắc giao hòa kỳ dị như lưu ly li diễm lệ vẽ trong quá trình này pháp tướng thân thể run dày không ngừng những mày tựa hồ có mấy phần vẽ thống khổ sau một lát mây vòng bên trong tất cả vòng ánh sáng liền tất cả đều biến mất không còn chút tung tích đem phía trước tụ tập tại vòng lớn bên trong tất cả thiên địa nguyên khí thôn vệ không còn về sau vàng tím màu cự nhân tựa hồ hơi có không vừa lòng đông nhiên há miệng càng xa xôi biên giới vị trí vô số màu ngả sữa linh vân r u n lên phía dưới gào thét mà đến lần nữa bị cự nhân nuốt vào trong cơ thể làm xong tất cả những thứ này về sau vàng tím màu cự nhân trên mặt v ẻ thống khổ trở nên băng thẳng theo bên ngoài thân màu lưu ly lưu chuyển phía dưới hình thể đột nhiên thu nhỏ lên trong nháy mắt giống như núi cao cự nhân liền biến thành một đạo bị màn ánh sáng năm màu tầng tầng bao vây lấy thường nhân thân ảnh người này c á i bóng ngay tại trên đỉnh núi khoảng không khoanh chân ngồi xuống hai tay bấm n i ệ m phát quyết không nói một lời lơ lửng giữa không trúng không động đầy trời kinh người linh áp cùng tiên tượng một chút tất cả đều không nhịn vị này đạo hữu như thế nhanh chóng hoàn thành hấp thu thiên địa nguyên khí quá trình người này căn cơ hoàn toàn chính xác thần dày tiếp xuống chính là mấu chốt nhất nguyên anh thần hồn cùng thiên địa nguyên khí giao h ò a cảm ngộ thiên địa nguyên khí cửa này đúng vậy à cửa này mới được trở ngại phần lớn hóa thần tu sĩ bình cảnh nếu muốn bước qua bình cảnh này ít thì mấy ngày nhiều thì mấy tháng có được hay không đến lúc đó liền biết bất quá chúng ta thoáng rời xa một chút những thứ này vây xem hóa thần tu sĩ thảo luận vài câu lần nữa cách xa mấy trăm dặm xếp bằng ở hư không tĩnh tĩnh n ợ i đến mức mẫn n u ba nữ đồng dạng lẳng lặng n ợ i thời gian vừa qua sau ba ngày Bên bóng trong màn sáng người đây chính i là ngũ hành linh lực quả nhiên luyện hư kỳ cùng hóa thần kỳ tranh lệch rất lớn nhìn xem tán loạn một chút điểm sáng vàng tím hai màu lục thiên đông nguyên anh cảm thán một tiếng hóa thần kỳ lúc hắn dựa vào cường đại lực lượng nguyên thần cũng có thể điều động thiên địa nguyên khí b ấ t quá tổng thể mà nói loan thoáng tựa hồ cách một t ầ n g mảng không phải là rất rõ ràng nhưng tiến giai luyện hư về sau tại thần thức cảm ứng bên trong thiên địa nguyên khí biến rõ ràng dị thường lên mà lại tại hắn cảm ứng bên trong những thứ này thiên địa nguyên khí bên trong tựa hồ ẩn chứa kỳ dị nào đó lực lượng cái này hẳn là chính là một loại nào đó trường sinh vật chất lục thiên đô đ ỗ n g nhiên lóe qua cái này ý niệm tu sĩ hấp thu thiên địa nguyên khí để cầu trường sinh bất tử mà chỉ có tiến giai luyện hư về sau mới xem như chân chính bước vào trường sinh đạo đường trên lý luận tu sĩ trải qua này t h ổ i biến nguyên anh thần hồn cùng n ụ c thân cùng thiên địa hòa làm một thể chỉ cần có sung túc thiên địa nguyên khí cung ứng đã thọ nguyên vô tận nhưng bởi vì đại tiên h kiếp tồn tại tu sĩ cũng không phải là trường sinh không lo dựa theo suy đoán của hắn cái thiên kiếp này hình thành nguyên nhân chỉ sợ cũng cùng tu sĩ cấp đoạt thiên địa nguyên khí có quan hệ cấp đoạt thiên địa nguyên khí càng nhiều đến cái nào đó giới hạn liền muốn gặp thiên địa khảo nghiệm nếu là khảo nghiệm qua liền nhiều lần nữa tiến dài khả năng nếu là khảo nghiệm bất quá thân chết đạo tiêu hết thể lại trở về thiên địa như thế liền đơn giản hình thành một cái nguyên khí luân hồi làm cho cả thế giới vận chuyển đi xuống bất quá luôn có tu sĩ sẽ siêu thoát ra một phương giao diện cứ thế mãi phía dưới vô số năm sau một phương thế giới đi vào tịch d i ệ t cũng đương nhiên những thứ này ý niệm trợt l ó e lên lục thiên đô l ó e lên ở giữa chui vào trong động phủ trong nhục thân tiến giai luyện hư chủ yếu nhất chính là nhường nguyên anh cùng thần hồn cảm nộ g thiên địa nguyên khí thuế biến nhục thân cuối cùng cũng biết tiện thể bị thiên địa nguyên khí rèn luyện một phen cho nên phía trước hắn cũng không mang ra nhục thân lúc này nguyên anh trở về sau tiếp dẫn thiên địa nguyên khí thuế biến một phen là đủ đương nhiên đối với hắn đã sơn cực kỳ cường hãn nhục thân đến nói lần này thuế biến đoán xong rồi nhìn thấy lục thiên đô đã trở về đạo phủ ba nữ một mặt sắc mặt vui mừng nói vị này đạo h ư u coi là thật tiên phú không tầm thường vậy mà như thế nhanh liền thuận lợi tiến giai đúng vậy a ta thiên n g u y ê n thành nhân tộc lại nhiều một vị tu sĩ cấp cao thật đáng mừng a lúc này chúng ta vừa v ậ n phát một phong truyền âm phủ chờ vị tiền bối này cảnh giới vững chắc về sau lại đi bãi phỏng một phen bên ngoài ngắm nhìn những thứ này hóa thần tu sĩ từ nghe được cái kia tràn ngập vui sướng tiếng thét dài liền đã hiểu được vị này đạo hữu đã tiến giai thành công sau đó gặp mặt liền muốn hô một tiếng tiền bối mọi người tại ao ước đấu kỵ sau khi đối lục thiên đô vẹn vẹn ba ngày liền thuận lợi phá quan âm thầm giật mình không thôi lại một liên tưởng lục thiên đô phía trước nguyên anh tiếp dẫn thiên địa nguyên khí pháp tướng dị dạng từng cái đối thân phận của lục thiên đô tò mò bất quá vừa mới đột phá tu sĩ còn cần vững chắc một phen cho nên bọn h ắ n nào hào thả ra từng đạo từng đạo đủ loại màu sắc truyền tin phù về sau quay lại nhà mình động phủ thiên vận sơn nơi đây chủ yếu là hóa thần tu sĩ động phủ đất tập trung nhiều thì chiếm diện tích nàng dặm ít thì mấy trăm dặm những người này căn bản là mẫn ra biệt viện một đám hàng xóm cho nên mẫn n u thu hồi những thứ này truyền âm phủ chuẩn bị trong tinh thất lục thiên đô c h ầ m rãi mở hai mắt ra lúc này hắn đã mượn nhờ thiên địa nguyên khí đem lục thân thuế biến một phen hiệu quả chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không đ ỗ n g nhiên hắn thần sắc k h ẽ động đưa tay nhẹ nhàng hướng phụ cận trong hư không một chảo suy suy tiếng xe gió truyền ra năm đạo phản phất có hình dáng m ũ i nhọn ánh sáng từ ngón tay bắn ra lập tức phụ cận một chút linh quang lóe lên vô số chừng hạt gạo điểm sáng năm màu đống dưng nổi lên hướng mũi nhọn ánh sáng bên trong lóe lên chui vào lập tức tinh quang tăng mạnh một cái ánh sáng trong suốt năm mà bàn tay lớn từ trong hư không quỷ dị nổi lên tu sĩ nguyên anh lớn nhỏ cùng chân nguyên nhiều ít cùng một nhịp thở bình thường nguyên anh của tu sĩ nguyên anh hai ba tấc lớn nhỏ tiến giai hóa thần sau năm sáu tấc tiến giai luyện hư sau trọn vẹn cao một thước đến tiến giai hợp thể kỷ càng là đạt tới cao ba thước mà bây giờ hắn nguyên anh c h ọ n vẹn cao hai thước nó chân nguyên sự hùng hậu mặc dù còn không đổi kịp hợp thể tu sĩ bất quá đã viễn siêu một đám luyện hư tu sĩ đến mức thần thức từ cùng diệp g ụ c diệp dính hai nữ thần hồn song tu song sau thần thức của hắn lực lượng đã đạt tới năm năm không không dặm vừa mới vượt qua luyện hư trung kỳ tu sĩ năm bốn không không dặm mà giờ khắc này tiến ra i luyện hư về sau phía trước hắn âm thầm thả ra thần thức khảo thí một phen c h ọ n vẹn đạt tới mười hai ngàn dặm viễn siêu luyện hư hậu kỳ tu sĩ tám một không dặm khoảng cách hợp thể tu sĩ một vạn sáu ngàn dặm thần thức mặc dù còn có tranh lệ cũng là bởi vì như thế cường hãn lực lượng thần thức trước hắn thả ra thần thức hơn vạn dặm bên trong hóa thần tu sĩ không một người phát giác được có thể nói đi qua bảy trăm n ă m đến vô số cơ duyên trồng chất cùng chấm l ắ n g động tiến giai luyện hư sơ kỷ lục thiên đô vẹn vẹn pháp tu bảng tin tức liền có thể quét ngang chín thành c h i n luyện hư tu sĩ chương bốn trăm ba mươi ba mẫn nu hư hoán gặp lại hướng chi lễ bây giờ tiến giai luyện hư về sau một đám linh bảo cũng có thể phát huy ra h uy lực chân chính lục thiên đô tâm niệm vừa động trên đỉnh đầu ánh sáng bảy màu lưu truyền phong lôi chấn mục đồ bỗng nhiên xuất hiện yên lặng cảm ứng chỉ chốc lát tay trái vừa l một tòa đen nhánh mini núi nhỏ hiện lên ở lòng bàn tay phong lôi c h ấ n ngục đồ không cần trùng luyện cái này nguyên t ử thần sơn trung quy tài liệu có hạn lực lượng nguyên t ử cũng có hạn quay đầu lợi dụng thế giới bản nguyên tái sinh thành một phần nguyên t ử đá lại tăng thêm phía trước vỗ xuống thiên huyền trọng kim các loại quý hiếm tài liệu trùng luyện một phen uy năng còn có thể gia tăng không í t đến mức lực công kích mạnh nhất thái âm huyền c h â n kiếm bây giờ uy lực đủ dùng tại đục thân lực lượng không có biên độ lớn tăng lên phía trước chỉ cần ngày ngày bồi luyện là đủ trừ cái này ba kiện tiềm lực trưởng thành lớn linh bảo cấp bảo vật bên ngoài cái khác chính là h phong kỳ cùng ngũ hành hoàn hai món bảo vật này Này hai bảo lần ự c cố đ h tại này g thiên t t g nhãn g thần mẫu uy lực tựa hồ cũng tăng cường không ít lại tăng thêm thần thức tăng mạnh được từ khổng tức cái kiêu đạo thần thức công kích bí thuật chu thần mẫu cần phải có thể thi triển mấy trăm năm nay đến hắn tu hành tầm mười loại uy lực kinh người đại thần thông trừ pháp thiên tướng địa môn này thể tu duy nhất thần thông cái khác đều là pháp tu thần thông trong đó nguyên tử thần quang uy lực cùng nguyên tử thần sơn cùng một nhịp thở minh thanh linh mục tiềm lực có hạn âm dương thần hỏa từ hai đại chân linh c h i hỏa dung hợp uy lực không tầm thưởng tiềm lực rất lớn cái khác phong lôi đột tam vị thần phong tích tà thần lôi thái âm thần lôi cái này tứ đại thần thông theo hắn bây giờ lần nữa tiến đến dai uy lực cũng sẽ có không nhỏ tăng trưởng cuối cùng chính là được từ khổng tức ba loại ngũ quang tộc ngũ hành đại thần thông trong đó tại nhân giới lúc hắn lần lượt tu thành xúc đ i ệ thành thôn cùng đại ngũ hành cầm tiên thủ cái này hai môn đại thần thần xúc địa thành thốn lấy ngũ hành đ ộ n pháp làm cơ sở lục thiên đô còn có ngũ hành linh thể t h i t r i ể n ra hiệu quả rất không tệ phối hợp pháp thiên tướng địa c à n g lạc như h ổ t h ê m cánh đến mức đại ngũ hành cầm tiên thủ môn thần thông này hắn mặc dù tại mấy chục năm trước liền tu thành nhưng bởi vì uy năng cùng có thể khu động thiên địa nguyên khí có quan hệ tại hóa thần kỳ lúc uy lực cũng không như ý bây giờ tiến giai luyện hư mặc dù không có cách nào giống hợp thể tu sĩ như thế chân chính khu động thiên địa nguyên khí nhưng nghĩ đến môn này ngũ hành thần thông cũng có thể ở phía sau đấu pháp bên trong phát huy tác dụng đến mức ngũ quang tộc đại danh đỉnh đỉnh ngũ sắc thần quang môn thần thông này uy năng lớn nhỏ càng là cùng thiên địa nguyên khí cùng một nhịp thở phía trước hắn đã không có luyện hóa ngũ sắc khổng tức chân huyết cũng không có tiến giai luyện hư kỳ không thể nào tu luyện bây giờ đã tiến giai luyện hư hắn về sau cũng muốn bất thời gian thật tốt tu luyện một phen thần thông này có thể công có thể thủ còn có thể không địch nếu là phối hợp nguyên từ thần quang có lẽ có khác một phen diệu dụng đến mức tiên nhãn thần mâu cũng coi là hắn lớn nhất lá bài tẩy một trong năm đó ở nhân giới thu thập vô số yêu thú cổ thú linh mục tinh luyện đại lượng linh mục bản nguyên tốn hao thời gian mấy chục năm đặc biệt là cái kia có được thử liệt thú huyết mạch tăng mục yêu thú lục thiên đô thẳng đến đem nó bồi dưỡng đến hóa thần sơ kỳ mới rốt cục lấy được hài lòng phá pháp linh mục này linh mục lúc ấy tại họ ngô yêu thú thúc đẩy phía dưới bắn ra màu xám sợi tơ nhưng trực tiếp xuyên toa không gian d i ệ n sát địch nhân ở vô hình vô cùng kinh khủng mà lục thiên đô tại đề luyện ra này linh mục bản nguyên về sau cùng u lạc một phen điều tra mới phát hiện cái này thử liệt thú thần bí mắt thứ ba bên trong l n chứa hẳn là lực lượng hủy diệt rốt cuộc đã sớm luyện hóa huyền tiên trạm linh kiếm u lạc đối với cái này kiếm ẩn chứa hủ lục thiên đô thiên nhãn thần mâu bên trong trừ sớm nhất thai n g é n bản nguyên sấm xét lực lượng bên ngoài cái này hủy diệt bản nguyên c h i lực là loại thứ hai cường đại linh mục thủ đoạn công kích đến mức cuối cùng một loại cường lực thủ đoạn công kích thì là chu thần mâu dựa theo khổng tức thuyết pháp cái này chu thần mâu là nàng bản thể ngân quang tiên tử được từ ông ngoại ngao khiếu một thiên thần thức công kích bí thuật so sánh chính mình thần thức nhỏ yếu người lực sát thương kinh người lục thiên đô cùng chính mình phía trước tu hành qua đại diễn quyết bên trong kinh thần thứ một phen so sánh liền biết rõ này bí thuật có thể nói là kinh thần thứ gia cường thiên bản tại chưa cùng diệp ra hai nữ song tu phía trước vẫn như c ũ không có cách nào thi triển cái này chu thần mâu chẳng qua hiện nay thần thức tăng mạnh cần phải có thể tu hành này bí thuật đến lúc đó cái này chu thần mâu phối hợp thái âm huyền c h â n kiếm có thể nói là hắn một đạo s á t chiêu nghĩ đến có thể ngăn cản tu sĩ không nhiều bất quá hắn như thế vẫn còn chưa đủ trên thực tế hắn càng muốn đem hơn này bí thuật cùng trong truyền thuyết có thể trực tiếp công kích thần hồn lôi pháp tra niệm chân lôi kết hợp với nhau sáng chế một môn mạnh hơn thần thức công phạt bí thuật tra niệm chân lôi là một môn có thể không nhìn thẳng tu sĩ nhục thần trực tiếp phá hoại tu sĩ thần thức thần bí lôi pháp này lôi dị thường quỷ dị vô hình vô xác đến tột cùng có tồn tại hay không vẫn là hai chuyện đương nhiên nếu là thật sự tồn tại uy lực của nó đoán chừng còn muốn vượt qua tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh ngũ hành thần lôi đến mức nguyên kịch bản bên trong hàn lập tại côn nô g sơn lấy trang niệm chân lôi lâm thời khống chế mộ lan thánh nữ cùng từ đại tiên sư chỉ là hàn lập mượn dùng trong c ổ tịch trang niệm chân lôi tên tuổi hù dọa hai người mà thôi không nói hàn lập vốn cũng không tu lôi pháp hàn tích tà thần lôi cũng là được từ kim lôi trúc phi kiếm làm sao lại gì đó có thể để cho công kích thần thức thần bí lôi pháp lục thiên đô tại nhân giới lúc liền từng tại thiên nhãn thần mô bên trong khi nhàn hạ hắn cũng biết lợi dụng này bản nguyên sấm xét cùng một phần nhỏ thần thức dung hợp t h a m dò có thể hại người thần hồn tran i ệ m chân lôi chẳng qua trước mắt vẫn không có gì đó tiến triển mặc dù tạm thời không có đầu mối nhưng ở hắn cảm giác bên trong cái phương hướng này hẳn là đúng cho nên hắn cũng không được trí nói không chừng lúc nào liền có tiến triển bây giờ chỉnh thể chiến lược tăng trưởng mấy lần phong lôi c h ấ n ngục công đến tiếp sau công pháp tạm thời không đ ổ i mà kim cơ ngọc cốt công vẹn vẹn đến thứ năm chuyển đã không có đến tiếp sau công pháp xem ra muốn tìm cái thời gian đi một chuyến phong ra tính toán xong tự thân trước mắt chiến l ư c bên ngoài lục thiên đô lóe qua cái này ý niệ sau đó muốn một lần nữa đem tạo hóa thần lô luyện hóa một phen cũng không biết lần này theo bên người thế giới sẽ thêm ra gì đó chức năng mới loại này động tĩnh nghĩ đến gây nên không ít người chú ý trước gặp gặp một lần mẫn nhu bọn hắn đi nghĩ tới đây lục t i ê n đô tiện tay thu hồi hai cái bảo vật tay hào lớn hất lên một mảnh hào quang năm màu l o ạ i qua đóng chặt nửa năm lâu tính thất cửa lớn ẩ m ẩ m m ở rộng chúc mừng phu quân chúc mừng lục lang lục t i ê n đô vừa ra tính thất trăng sáng mẫn n u cùng thanh ly ba nữ mỉm cười đứng tại cách đó không xa ha ha cùng vui lục t i ê n đô cười lớn một tiếng bây giờ đã tiến giai luyện hư lại muốn cùng triệu vô quy thông báo một tiếng về sau chỉ sợ còn muốn gặp gặp một lần thiên u y ê n thành trưởng lão hội trưởng lão dựa theo thiên u y ê n thành lệ cũ tu sĩ phi thăng tiến giai luyện hư về sau đều biết lấy được trưởng lão hội trưởng lão tiếp kiến chờ hắn đột phá tin tức chuyển đến triệu vô quy trong thai nếu là lôi la trưởng lão tại thiên u y ê n thành lợi nói chắc hẳn tiếp kiến hẳn là vị này phi thăng trưởng lão đến mức một vị khác phi thăng trưởng lão kim việt thiền sư nghe nói đã b ế quan hơn ngàn năm chờ xử lý xong những chuyện này hắn liền muốn đi một chuyến ngọc huyết các tuyển lựa đậu của mình lúc này mẫn lu cũng nói lên vừa rồi nhận được đông đạo bãi tiếp như thế cũng tốt đã muốn dung nhập tiên h n g u y ê n thành cái vòng này vừa vặn gặp một lần những người này lục tiên h đô nói tương lai chúng nữ cũng muốn kinh doanh thương nghiệp thế lực những người này mặc dù thực lực không phải là đặc biệt xuất sắc nhưng nói không chừng chính là khách hàng tiềm năng lúc này lục tiên h đô cũng nhớ tới phía trước lén qua hướng chi lễ cùng phong lão quái hai người hai người nếu là đến tiên h n g u y ê n thành nó động phủ tất nhiên cũng tại thiên vận sơn phụ cận trong tay hắn vừa vặn đã có chức hai người lưu lại t r u y ề n âm phủ vừa vặn cũng liên hệ một phen cho triệu vô quy cùng hướng chi lễ phong lão quái ba người phát chuyển âm phủ về sau theo mận ra chỗ này động phủ mở ra phụ lần, lần này tới khách bên trong còn có mấy vị nữ tu đặc biệt là trong đó một vị nào đó mang theo màu xanh mạng che mặt hóa thần trung kỳ tu vi huyên tiên tử càng là liên tiếp nhìn về phía hắn chê đến cái khác khách tới cũng âm thầm rất ngạc nhiên lộ ra thần bí mịt cười vị này huyên tiên tử mặc dù mặt nạ lụa màu xanh nhưng là từ trần chuổi ra thịt cùng hiện lộ bên ngoài đôi mắt đẹp cùng với cái kết huyện truyền đường cong nhìn tự nhiên là một vị tư sắc hơn người tuyệt đại gia nhân mà lại phía trước giới thiệu bên trong lục thiên đô cũng biết nàng này là sơ đại phi thăng người lời sau nhìn xem t á c đ ổ i mẫn n u mịt mở mắt trận trắng mở ám lục thiên đô bất đắc di thở dài hàn gái này thể chất bây giờ tại một ít nữ tu trước mặt thực tế là lỗ thủng quá lớn về sau nếu là làm một chút chuyện bí ẩn xem ra còn muốn phân thân x u ấ t động mới được đám người yến tiệc một phen lúc này mới tàn đi l y biệt thời khắc vị này u y ê n tiên tử trần trừ một lúc rốt cục vẫn là dẫm lên bước liên tục đi đến lục thiên đô cách đó không xa một đôi mắt đẹp nhìn lục thiên đô khẽ mở môi anh đào c h lúc, lúc này t rơi vào phía sau tân khách nghe được ngày thường không biết cự tuyệt bao nhiêu nam tu song tu mời huyền tiên tử vậy mà chủ động mời lục thiên đô cái này vừa mới tiến gia luyện hư người phi thăng từng cái lộ ra thần sắc kinh ngạc rốt cuộc phía trước nghe nói n g u y ê n tiên tử người theo đuổi bên trong không thiếu luyện hư trung hậu kỳ tu sĩ đâu càng có một phần nhỏ người một mặt khổ sở âm thầm thở dài không thôi đám người sau khi cáo từ v ẫ n n u mới giống như cười mà không phải cười nhìn xem lục thiên đô nói n g ư ờ i cái này thể chất thực tế quỷ dị cực kỳ ta nhìn vẫn là phong ơn tốt bằng không thì cũng không biết muốn trêu chọc bao nhiêu l u ồ n gió nợ đâu rõ ràng nàng mặc dù trên miệng không đề cập tới lần trước thiên đoạn các sự tình bất quá trong lòng một mực nhớ nhung việc này đâu nàng phía trước tự cho là tương lai hội hợp lục thiên đô cái khác hồng nhan ở trung hòa thuận nhưng nghĩ đến tương lai bởi vì lục thiên đô này quái dị thể chất không biết sẽ thu hút nhiều thiếu nữ tu nàng cũng âm thầm buồn b ự c không thôi lần trước dị biến về sau bây giờ đây cũng không phải là ta nghĩ phong ấn liền có thể phong ấn lục thiên đô lắc đầu từ lần trước cùng diệp ra hai nữ thần hồn s o n g tu về sau long âm chi thể cùng phượng mình chi thể bản nguyên lại tăng mạnh mẽ không ít mà lại cùng ngay lúc đó dị biến bây giờ chẳng biết tại sao trong cơ thể cái khác bắt đại bản nguyên cũng trực tiếp cùng cái này hai đại bản nguyên dung hợp một thể căn bản không phải hắn nghĩ phong ấn liền có thể phong ấn lần này không có phục d ụ n g một cái phá quan đan dược có thể thuận lợi được phá cái này hai đại thể chất bản nguyên tại phá quan nửa đường phát huy tác dụng có thể nói cực lớn lúc ấy nếu không phải hắn âm thầm áp chế cái này hai đại bản nguyên hóa thành tám màu chân long cùng tám màu thiên phượng hiện hình nếu thật là đến cái chân long thiên phượng cùng vang lên đại khái dẫn đầu sẽ dẫn ra một sóng lớn sóng gió nghe lục thiên đô nói như vậy mẫn n u hừ nhẹ một tiếng chỉ có thể không nói cắn môi một cái một mặt vẻ ư u á n lúc này từ phía sau ra tới trăng sáng cùng thanh ly nghe hai người tiếp xúc không hẹn mà cùng che miệng cởi khẽ lên lúc này nhìn thấy một chương truyền âm phủ hóa thành ánh sáng trắng bay vụt đi vào lục thiên đô tranh thủ thời gian bắt lấy vừa nhìn chính là triệu vô quy truyền âm phủ là được triệu đạo hữu cho mời ta đi ra ngoài trước khoảng khắc nghe xong truyền âm phủ bên trong nội cho về sau lục thiên đô cười hắc hắc trực tiếp đi cũng không biết qua chút năm chờ mẫn nhu biết do hắn còn có đám người hồng nhan c h i kỷ đều đến linh giới sẽ là biểu tình gì xem ra qua chút năm phải tìm cơ hội đem linh thể cùng lò đá bóng lò chia sẻ cho mẫn nhu mới tốt không phải vậy cái này luôn ghen cũng không phải chút chuyện phi độn trên đường lục thiên đô loe qua cái này ý niệm tại mẫn nhu tiến giai hợp thể trước còn ăn không được. bất quá có bóng lò cùng linh thể ở giữa thần bí liên hệ giữa hai người liên hệ cũng biết càng thêm thân mật rất nhiều đến mức linh thể phía trước chỉ có thể thông qua song tu chia sẻ cho các nàng nhưng theo thể chất d ị biến về sau bây giờ chỉ cần đối phương không chống cự hắn chỉ cần cùng đối phương tứ chi tiếp xúc liền hắn có thể nhường tám màu chân long tiến vào đối phương trong cơ thể lưu lại linh thể bản nguyên cũng chính bởi vì vậy hắn mới quyết định chờ thanh ly tu vi khôi phục về sau đem ngũ hành linh thể chia sẻ cho nàng cũng không cần nàng trồng trọt đan linh căn mới có thể chuyển tu âm dương hóa cực quyết chờ thanh ly tiến gia luyện hư về sau lại song tu đối với hắn càng có lợi hơn rốt cuộc luyện hư nữ tu nguyên tầm thân thể so với hóa thần lúc thế nhưng là mạnh mẽ rất nhiều đối bây giờ luyện hư kỳ hắn tác dụng cũng không nhỏ không nghĩ tới nửa năm không thấy đạo hữu liền đã tiến ra i luyện hư tốc độ như thế có thể thấy được đạo hữu t h i ê n tư một chút cảm ứng lục thiên đô toàn thân k h í tức triệu vô quy cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc lục thiên đô nhanh như vậy tiến ra i luyện hư hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến phía trước hai vị đạo hữu người phi thăng tên tuổi liền đã lưu truyền ra đi bây giờ trong khoảng thời gian ngắn liền tiến giai luyện hư chỉ sợ không đến mấy hôm thiên、nguyên、thành liền muốn lưu truyền đạo hữu đại danh đạo lục m ẫ cũng chỉ là may mắn mà thôi đi thôi sư tôn ta lôi la chân nhân vừa vặn có rảnh ta mang người đi gặp hắn triệu vô quy mỉm cười cũng không nói thêm nữa mang theo lục thiên đô thẳng đến thiên nguyên thành cao nhất tòa kia cự tháp lôi la chân nhân là một vị thân hình cao lớn áo bào tím trung nhân nhân mặt mũi phương chính mang theo vài phần uy nghiêm mặc dù vẹn vẹn hợp thể sơ kỳ đ ỉ n h phong tu vi bất quá một thân lôi pháp không nghe nói tên hai tộc nhân yêu chính là tại hai tộc nhân yêu phụ cận dị tộc bên trong cũng tên tuổi không nhỏ tục truyền tại thiên nguyên thành hơn mười vị trưởng lão bên trong chiến lực cũng có thể xếp vào chức năm bây giờ kim việt thiền sư bế quan tu luyện không quản sự nhân tộc người phi thăng một ít lợi ích phần lớn là lôi la chân nhân tranh thủ cho nên lôi la chân nhân đang phi thăng tu sĩ trong miệng danh tiếng rất không tệ nghe lục thiên đô phi thăng bất quá hai năm liền thuận lợi tiền đến dai hắn lớn thêm tán thưởng b à i câu lại động viên cũng một phen nhắc nhở lục thiên đô nhiều đ cũng tu hành lôi thuộc tính công pháp mặc dù lục thiên đô cuối cùng cự tuyệt hắn thu đồ ý tứ hắn cũng không có không chút nào duyệt sắp chia tay thời khắc lại cho lục thiên đô đưa tặng hai bình luyện hư sơ kỳ phục dụng huyện nguyên đan lúc này mới đuổi hai người rời đi lục đạo hữu về sau thường liên、hệ. nghe được lục thiên đô sau đó phải đi chọn lấy đậu phủ sắp chia tay thời khắc triệu vô quy cười nói dễ nói đạo hưu nếu là có dùng đến lấy địa phương không cần phải k h á c h khí lục thiên đô cũng cười chắc tay t ừ nguyên kịch bản bên trong hắn biết do triệu vô quy người này là người không tệ khoảng thời gian này tiếp xúc tự nhiên cũng có thể cảm giác được vị này người phi thăng làm người không tệ mà cũng theo vậy trước lôi la chân nhân t ặ n g dược cử động cũng là để lại cho hắn không tệ ảnh hưởng chờ quen thuộc về sau từ lôi la chân nhân nơi này cầm tới phong lôi chấn ngục công đến tiếp sau công pháp có lẽ không phải là việc khó về phần hắn để cập tu luyện lôi thuộc tính công pháp cũng là vì việc này mai phục bút chờ trở lại mẫn ra b i ệ t viện nhìn thấy trong phòng khách gan vị hai người lục thiên đô kinh ngạc nói hướng sư m i n h phong lão quái từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a chương bốn trăm ba mươi bốn long phượng tam đại siêu thoát chi đạo không nghĩ tới thật là lục sư đệ ngươi nghe được lục thiên đô thanh â m quen thuộc hướng chi lễ cùng phong lão quái do cuối mùa kéo dài rộng mở đứng dậy nhìn xem đến gần lục thiên đô một mặt vẻ khiếp sợ sư đệ ngươi vậy mà tiến giai l u ậ n hư lúc này hướng chi lễ mặt mũi giàn u a đi đâu còn có một tia tròn trị vẻ đến mức một bên lão giả mặt ngựa đồng dạng một mặt đờ đớ đất vẻ ha, ha may mắn mà thôi lục thiên đô cười ha ha một tiếng hắn không có che lấp toàn thân khí t ứ c hai người tại linh giới chờ hai trăm năm tự nhiên hơi chút cảm ứng liền phát hiện lục thiên đô đã là luyện hư tu sĩ lục thiên đô hướng cách đó không xa bồi ngồi mẫn nhu gật đầu cười lại ra hiệu hai người h n vị ngày xưa nhân giới từ biệt hôm nay gặp lại lần nữa biết rõ hai vị đạo hữu bình yên vô sự ta cũng yên tâm hắn liếc mắt liền nhìn ra hai người bây giờ đều đã là hóa thần trung kỳ tu vi tại nhân giới lúc hai người đã là sơ kỳ đ ỉ n h phong tu vi hai trăm lẻ hai năm thời gian tiến gia trung kỳ nói rõ hai người đang trộn vượt qua trình bên trong không có phát sinh gì đó chủ quan bên ngoài nhân giới lúc hai người vì gia tăng lén qua s á t x u ấ t thành công trước sau tại hắn nơi này tiêu phí hai trăm bốn mươi triệu linh thạch bài trừ chi phí hắn cũng kiếm lời một nửa linh thạch bây giờ hai người bình yên vô sự đáy l ò n g của hắn cũng có chút cao hứng ta cùng phong lão quái có, có thể may mắn đến linh giới còn may mà sư đệ ngươi viện trợ phần ân tình này chúng ta vẫn nhớ đâu nghe lục thiên đô nói lên ước định ban đầu hướng chi lễ hòa phong cuối mùa kéo dài một mặt vẻ cảm kích hướng lục thiên đô thi lễ một cái bất quá chúng ta quả thực không nghĩ tới vừa mới tiến giai luyện hư người phi thăng vậy mà là sư đệ ngươi nói đến chúng ta bây giờ muốn xưng hô sư đệ ngươi một tiếng tiền bối, há há. nói đến phần sau hướng chi lễ một mặt cảm thán vẻ tại nhân giới lúc lục thiên đô đủ loại hành động liền vô cùng thần bí kết quả đến linh giới thoáng cái lại thành để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại bọn hắn cũng là chức không lâu vừa v ậ n hoàn thành một lần nhiệm vụ bây giờ tại chỉnh đô kỳ cũng là phía trước nghe tòa động phủ này có người tiến g i a i l u ậ n hư bất quá bởi vì không có gì giao tình bọn hắn cũng không có đi lên đụng lúc này phản ứng tự nhiên tới cái này tiến g i a i hẳn là lục thiên đô không cần như thế người ta đều là quen biết đã lâu không cần quan tâm những thứ này nghi thức xã giao lục thiên đô mịp cười nói hắn nhìn xem mẫn n u cho hai người giới thiệu vị này là thiên linh thành mẫn gia mẫn nhu cũng là nơi này biệt viện chủ nhân nghe được mẫn nhu đồng dạng là luyện hư tu sĩ hai người lập tức giật mình vội vàng lần nữa hành lễ lên phía trước bọn hắn tới chỗ này đậu phủ thả truyền âm phủ đi vào không bao lâu liền bị mẫn nhu đ ó n vào bọn hắn nguyên lai tưởng rằng mẫn nhu là lục thiên đô tại linh giới nhận biết hồng nhan c h i kỷ giống như bọn họ đều là hóa thần tu sĩ cho nên đối mẫn nhu tìm hiểu lục thiên đô tại nhân giới chuyện cũ bọn hắn cũng nhặt dễ nghe nói đến mức mẫn n u nói bóng nói gió hỏi lục thiên đô hồng nhan tri kỷ gì đó hai người đều là lao hồ ly cứ thế không nói ra gì đó căn nguy rốt cuộc tại bọn hắn trong trí nhớ lục thiên đô gia hỏa này tựa hồ hồng nhan chi kỳ thật không ít bây giờ xem gia vị này mẫn tiên tử tựa hồ cùng lục thiên đô quan hệ không tầm thường bọn hắn tự nhiên không nguyện ý nói thêm cái gì phá hư hai người chuyện tình cảm lúc này biết được mẫn n u chân thực thân phận hai người cũng âm thầm kinh ngạc đồng thời bội phục không thôi không thể không cảm thắn lục thiên đô nữ nhân d u y ê n cái này có một vị có bối cảnh linh giới bản thổ luyện hư tu sĩ chiếu cố khó trách lục thiên đô nhanh như vậy tiến giai luyện hư đương nhiên đây chỉ là chính bọn họ suy đoán mà thôi kết quả sau đến tại trong lúc nói chuyện với nhau nghe lục thiên đô hai năm trước thông qua vết nước không gian đến linh giới thiên linh thành phụ cận hơn nữa còn là lấy hóa thần hậu kỳ tu vi hai người lần nữa âm thầm cảm thán lên lục thiên đô thần bí đánh chết bọn hắn bọn hắn cũng không tin tưởng cằn cỗi nhân giới có thể để cho tu sĩ tiến giai hóa thần hậu kỳ chỉ có thể nói lục thiên đô một ít cơ duyên căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng mà lục thiên đô cũng tại trong lúc nói chuyện với nhau đối hai người cái này hai trăm năm tình huống có đại khá hiểu rõ hai người mượn nhờ n ị c h linh thông đạo lén qua trong quá trình mặc dù cũng gặp phải một điểm hư không g i bão bất quá hai người làm nhiều phương chuẩn bị. cuối cùng chỉ là tổn thương bộ phận nguyên khí một đường hữu kinh vô hiểm đến linh giới thiên nguyên cảnh khôi phục một phen về sau hai người tốn hao mấy năm thời gian đuổi tới thiên nguyên thành trở thành thanh minh vệ hai người tại nhân giới gian nan như vậy hoàn cảnh bên trong đều có thể trổ hết tài năng tiến giai hóa thần tư chất cơ duyên tâm tính tự nhiên không tầm thường đến linh giới có thể nói b i ể n rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi m bay lúc này không có thiên địa nguyên khí hạn chế hai người tư chất ngộ tính cũng bày ra bất quá hơn mười năm thời gian hai người tích lũy lâu dài sử dụng một lần không có sử dụng bất kỳ phá cảnh đan dược liền tiến giai hóa thần trung kỳ lại về sau hai người kinh lịch cơ bản giống nhau tiếp đủ loại nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được điểm công lao đổi diện trần đàn cùng với khắc tất cả tu hành t ư n g u y ê n bây giờ cũng đã gần hóa thần trung kỳ đình phong lại tăng thêm riêng phần mình đều có hai cái linh bảo bản thân mà lại một thân thần thông bí thuật cũng không tục nhiều lần hoàn thành đủ loại nhiệm vụ cũng cho thấy mấy phần người phi thăng nhân giới thiên tiêu diện mạo vốn có những năm này bọn hắn cũng không có vứt bỏ kim cương quyết tu luyện bây giờ kim cương quyết bọn hắn cũng tu đến tầng thứ bảy cũng coi là hiếm thấy pháp thể đồng tu hướng chi lễ hai người chưa hề nói chính là hai người tại thiên n g u y ê n thành phục dịch gần hai trăm n ă m tại hóa thần bên trong tu sĩ tên tuổi cũng không nhỏ như thế xem ra hai vị đạo h ư u có lẽ một trăm n ă m bên trong liền có thể tiến ra i hóa thần hậu kỳ ta cũng phải trước giờ chúc mừng các ngươi lục thiên đô lại cười nói chúng ta chút thực lực ấy lại có thể nào cùng lục đạo h ư u ngươi so sánh hướng chi lễ cùng phong lão quái lắc đầu bây giờ lục thiên đô đã tiến ra i luận hư mà lại năm đó sư m i n h này đệ s ư ơ n g hô cũng so sánh gốc ép lúc này tiền bối xưng hô có chút quá mức xa cách cho nên lúc này bọn hắn vẫn là lấy đạo hữu tương xứng nghe lục thiên đô vẹn vẹn xác nhận một chút luyện khí nhiệm vụ về sau hai người mặc dù có chút rất ngạc nhiên cũng không có hỏi nhiều chắc hẳn lục thiên đô có chính mình một ít dự định bọn hắn những năm này tiếp cơ bản đều là ban thưởng khá nhiều lại bọn hắn có năm chắc hoàn thành nhiệm vụ đây cũng là bọn hắn những năm này tinh tiến nhanh chóng nguyên nhân một trong bất quá loại nhiệm vụ này hao tổn dẫn đầu cũng không thấp bên người đồng đội từng bị khuôn mặt mới xuất hiện thế nhưng là lúc nào cũng nhắc nhở bọn hắn cho nên hai người đã chuẩn bị tiếp xuống giảm bớt một ít nguy hiểm, nhiệm vụ. Tiếp một chút tính nguy hiểm nhỏ hơn nhiệm vụ chờ tiến giai hóa thần hậu kỳ thực lực tiến thêm một bước sau lại căn cứ tình huống thực tế quy bây giờ lục thiên đô đã tiến g i a i luyện hư hai người tiếp lấy còn nói một phen trở thành kim vệ điều kiện bọn hắn tại thiên n g u y ê n thành ngây người gần hai trăm năm đối thiên n g u y ê n thành đủ loại quy cụ tự nhiên hết sức quen thuộc việc này lục thiên đô vừa rồi đã từ triệu vô quy nơi đó biết được cũng không có quá mức xem trọng cái này kim vệ cũng không phải là tất cả luyện hư tu sĩ đều có tư cách đảm nhiệm trừ trên tu vi yêu cầu bên ngoài còn có đối thiên n g u y ê n thành tương ứng cống hiến các loại yêu cầu những thứ này cống hiến tự nhiên cùng tu sĩ hoàn thành từng kiện từng kiện nhiệm vụ móc nối đến mức có những yêu cầu này hạn chế tự nhiên là kim đình vệ hưởng thụ đãi nộ cũng là thật to không giống không chỉ tại trở thành kim vệ trong lúc đó có thể được đến một thân linh bảo cấp chiến giáp một chương luyện hư sơ kỳ tù vì khôi lỗi linh phủ còn có không ít đồng lộc mà lại nghe triệu vô quy ý tứ đang lợi dụng điểm công lao đổi một ít tài nguyên bên trên còn sẽ có một chút chiết khấu như thế hậu đã điều kiện tuyển chọn tự nhiên biết có tương ứng cánh cửa cho nên lục t i ê n đô tại hoàn thành tương ứng cống hiến yêu cầu phía trước vẫn như cũ chỉ có thể là thanh minh vệ bất quá cái này đối với hắn tự nhiên không có ảnh hưởng gì những điều kiện này đối bình thường luyện hư tu sĩ vô cùng có lực hấp dẫn bất quá đối với hắn mà nói cũng rất bình thường bốn người lại cho chuyện trì c h lát nghe tiếp x u ố n g lục thiên đô sẽ tranh đoạt một chỗ thượng hạng độc phủ hai người đưa ra cáo tử sắp chia tay thời khắc lục thiên đô suy nghĩ một chút nói ta cùng hai vị đạo hữu cùng ra một phương nhân giới tin tức hai vị không thể tồi tệ hơn nói cho người khác biết rốt cuộc nếu là ta có gì đó cựu địch không có biện pháp bắt ta ngược lại đến nhằm vào hai vị đạo hữu lời nói ta cũng băn khoăn đương nhiên hai vị nếu là có cần hỗ trợ địa phương đến lúc đó cho ta trực tiếp chuyển tin là đủ nghe lục thiên đô nói như vậy hướng chi lễ cùng phong lão quái cười khổ một tiếng gật đầu đáp ứng lục thiên đô năm đó ở đại tấn quáy đến mười đại tông môn dung chuyển bất an về sau h ồ lão ma cùng xa lão yêu những thứ này hóa thần cùng giai bị lục thiên đô vượt đại cảnh giới chém giết lục lão ma h u n g danh đại tấn tu tiên giới không ai không biết không cần nhiều lời cho dù ở linh giới bọn hắn cũng biết lục thiên đô cái này mấy thiên kiêu ánh sáng ai cũng không che giấu được có lẽ không bao lâu nữa liền biết danh trấn thiên u y ê n thành lúc này mặc dù biết lục thiên đô là vì hai người bọn họ tốt về sau vẫn như cũ có thể lấy người phi thăng thân phận ở chúng cũng không biết gây nên sự chú ý của người khác bất quá hai người vẫn như cũ trong lòng cảm giác khó chịu đây cũng kích thích hai người khổ tu tâm tư rốt cuộc hóa thần tu sĩ trung quy còn không tính tu sĩ cấp cao rất dễ dàng bị người tùy ý n ắ m n g ư ờ i hai vị này bằng hữu miệng rất chặt chẽ chờ hai người rời đi về sau mẫn nu cười nhẹ nhàng nói mặc dù hắn từ hướng chi lễ hai người nơi đó không có hỏi tham gia lục thiên đô cùng hồng nhan ở giữa đủ loại nhưng cũng biết rất nhiều lục thiên đô nhân giới đi qua nhường nàng đối lục thiên đô có càng nhiều hiểu rõ cho nên nàng đối hướng chi lễ hai người giác quan coi như không tệ bọn hắn đều là lão hồ ly ngươi nếu có thể hỏi ra gì đó tin tức có giá trị mới là lạ chứ lục thiên đô cười hắc, hắc. từ phía sau vòng lấy mẫn nhu mềm dẻo và ngheo nghe mẫn nhu tóc đen ở giữa mùi thơm hán cười nói ngươi hiếu k ỳ như vậy trở thời cơ thích hợp các ngươi tự nhiên biết gặp mặt đến lúc đó ngươi muốn biết gì đó chắc hẳn bọn họ cũng không biết c ự tuyệt trả lời ừ còn không phải ngươi cái tia xấu nhân đạo tâm thể chất mẫn nhu nhẹ nhàng tựa tại lục thiên đô trong ngực trắng non ngón tay thon dài tre ở lục thiên đô bàn tay lớn bên trên mắt v ư ợ n g nhắm lại lục thiên đô nóng hầm hập khí tức đánh vào nàng cái c ầ ngạnh ở giữa nhường nàng lánh diễm ngọc dung nhiễm lên một chút dạng mây đỏ dừng lại một chút nàng vừa mềm tiế lục thiên đô cười vừa nói xong nhìn mẫn nhu mở ra trong mắt nhiều hơn mấy phần đoán trách hắn nói bổ sung đương nhiên ta tin tưởng tương lai các ngươi sẽ thật tốt trung đụng chẳng biết tại sao ta luôn cảm giác ta tương lai tỉ bội số lượng sẽ ra có ta dự kiến nửa ngày về sau mẫn nhu yên lặng lại tới một câu cần gì nghĩ nhiều như vậy ngươi nhìn lập tức chúng ta không phải liền là hai bên duy nhất sao lục thiên đô trên mặt v ẽ xấu hổ loẽ lên một cái rồi biến mất hắn chỉ có thể nói nữ nhân các ngươi cảm giác có đôi khi rất chuẩn kết quả hắn vừa mới nói xong trăng sáng một mặt ý cười từ sau điện ra tới cười nói không có quáy g i y các ngươi hai người thời gian a hai người lập tức im lặng lên bây giờ phu quân ngươi đã tiến giai luận hư các loại có không chúng ta đi gặp thấy biểu tỷ trăng sáng không nhìn lục thiên đ ô ngượng ngùng dáng tươi cười thân mật lôi kéo mẫn nhu tay nhỏ nói đây là tự nhiên lục thiên đô gật gật đầu bây giờ khổng tức đều đã tại trong tháp cùng chúng nữ ở c h u n g m ấy trăm năm đến thiên liên h à n h khổng tức bản tôn ngân quan g tiên tử tự nhiên là muốn gặp một phen bất quá việc này chờ chúng ta chọn tốt động p h ủ lại đi bãi phòng chờ khổng tức tiến giai luận hư xong t u về sau gạo nấu thành cơm quay đầu lấy thêm xuống ngân quan tiên tử cũng là phải có ý bất quá trước đó cũng phải cùng ngân quan tiên tử phía trước trăng sáng thu thập rất nhiều vật tư cũng có ngân quang tiên tử hỗ trợ hắn cũng chuẩn bị một phần lễ vật chuẩn bị b á i phòng lúc đưa cho ngân quang tiên tử ba người lại rảnh rỗi tán gấu một phen lục thiên đô lấy tu hành một loại bí thuật cớ vào t i n h thất lách mình về thạch châu thế giới lựa chọn động phủ cũng không gấp tại đây một thời ba khác bây giờ việc vật xử lý xong đương nhiên phải đem tiến giai tin tức tốt trước nói cho trong tháp chúng nữ hư, quả thực nhường chúng nữ kinh hãi nam cung nguyện mấy nữ từng cái một mặt vui mừng chúc mừng lên ừng sau đó ta liền đi lựa chọn một chỗ động phủ chúng ta cũng coi là tại linh giới an định lại quay đầu các ngươi cũng có thể tại thiên n g u y ê n thành hoạt động một phen lục thiên đô vừa cười vừa nói chúng nữ chuyển tu hoàn công pháp về sau đến lúc đó tiến giai luyện hư thời điểm vẫn như cũ sẽ tại bên trong thạch châu thế giới đột phá thời gian khác thì sẽ tại linh giới tu hành như thế chờ giao chỉ cùng chân chính d i ệ n thế cũng không có người sẽ phát hiện bọn họ lai lịch đến mức hướng chi lễ hai người sẽ nhận ra trong đó mấy nữ lục thiên đô đã dặn dò qua hai người nghĩ đến hai người sẽ không nhiều chuyện đi tuyên truyền cùng lục thiên đô đám người ra từ cùng một mới nhân giới tứ lạc hủy diện thủy nguyên tông đến lục thiên đô tại thiên đ o à n c ắ t cùng diệp g i a hai nữ ở giữa gặp nhau khoảng thời gian này cũng coi là phát sinh không ít sự tình lục thiên đô suy nghĩ một chút cũng không có nói thêm diệp g i a hai nữ sự tình năm hầu t hải phượng chân huyết sự tình tạm thời không có luyện hóa pháp cũng không cần gấp gáp đến mức đã bị ưu lạc gan trí tại thạch châu thế giới bên trong không gian sen thánh đ ả o cũng còn chưa khai phá chờ xác định đ ộ u phủ lại để cho chúng nữ khai phá cũng không m u ộ n nửa ngày sau chờ chúc mừng yến hội qua về sau ngay tại lục thiên đô chuẩn bị đi luyện hóa một phen tạo hóa thần lô thời điểm ngao san mỉm cười bu lại mà tại cách đó không xa băng vượng ánh mắt lấp lóe s ấ u chủ nhân ngươi có phải hay không quên gì đó ngao san thuần thục thay lục thiên đô nắm bắt b ả vai vung xuống chán tiến đến lục thiên đô bên hai thầm ý sâu sát nói lúc này lục thiên đô cũng nhìn thấy nơi xa băng phượng trần trờ không tiến lên bóng hình xinh đẹp h ắ n hướng về băng phượng vẫy vẫy tay lúc này mới c ư ờ i nói đáp ứng chuyện của các ngươi ta như thế nào lại quên bất quá lần này đột phá còn có cái khác một chút ngoài ý m u ố n ngược lại là ta mất tửng bất quá hai người các ngươi tốt chủ nhân nhà ngươi há lại sẽ không biết lúc này băng phượng cũng yên lặng đi tới hắn trước mặt lục thiên đô rất là thuần thục ôm lấy băng phượng v à nghe ôm vào trong ngực nhìn nh chủ nhân ta thế nhưng là thật cao hứng đâu hư nay lại b ă n g phượng hư lạnh một tiếng ưu oán liếc lục thiên đô l ê n mắt cắn m ô i một cái cũng không nói chuyện bất quá lục thiên đô lời nói ở giữa mặc dù không có nói rõ nhưng cũng coi là một phen giải thích nhường ngao san cùng b ă n g phượng trong lòng tâm rộng không ít trong tháp chúng nữ tu sĩ nhân tộc đã sớm cùng lục thiên đô s o n g tu qua mà nữ yêu tinh nhóm trăng sáng cùng lục thiên đô quan hệ cũng không giống bình thường sớm đã có qua quan hệ thân mật trừ cái đó ra thân phận của khổng tức cũng không bình thường hơn nữa còn là lục thiên đô chủ động truy cầu qua chỉ chờ vừa vào cấp lượt hư tự nhiên biết trở thành hậu cùng một viên cho nên ngao san cùng bang phượng cái này một đôi bị lục thiên đô cường thế bắt đi vào l n g phượng mấy trăm năm cùng chúng nữ ở chung xuống tới trong lòng liền so sánh phức tạp mặc dù tại nhân giới lúc hai nữ cũng rất được lục thiên đô yêu thích bất quá lục thiên đô chậm chạp không có cùng hai nữ song tu cũng làm cho bọn họ âm thầm ủ oán không thôi nguyên bản lục thiên đô đáp ứng bọn họ đến linh giới đang bế quan chức biết chính thức nhường hai nữ trở thành nữ nhân của hắn kết quả lục thiên đô trong khoảng thời gian ngắn liền tiến giai luận hư nhường hai nữ vừa thấy thất vọng lại là im lặng trên thực tế không có cùng diệp g ụ c diệp dinh thần hồn song tu lục thiên đô tự nhiên chuẩ việc này chỉ có thể áp sau nói đến ngao san cùng b ă n g phượng hai nữ mặc dù chân linh huyết mạch không phải là rất dày nhưng hai nữ nguyên âm đều có diệu dụng chờ tiến giai luyện hư về sau đối với hắn chỗ tốt lớn hơn trần an u oán hai nữ về sau lục thiên đô lúc này mới lách mình tiến về trước thông thiên phong giữa sườn núi luyện hóa tạo hóa lò đá nửa ngày sau xếp bằng ở lò đá bên trong lục thiên đô mở mắt ra một đôi t r ò n g mắt chiếu lấp lánh tam đại siêu thoát tri đạo thạch châu thế giới cuối cùng đối ta triệt để bông ra trọng yếu quyền hạ sao chương bốn trăm ba mươi lăm thiên âm dương đại đạo vận mệnh tam đại siêu thoát tri đạo ngũ đại trí cao phát tắc thật ô n v h ế giới châu thế giới, giới truyền lại tin tức bao quát hai đại bộ phận bộ phận thứ nhất bản tóm tắt tam đại siêu thoát pháp theo thứ tự là nguyên thần chứng đạo pháp thần ma chứng đạo pháp thế giới chứng đạo pháp một nguyên thần chứng đạo pháp tu luyện nguyên thần chứng đạo pháp tu sĩ cùng phạm nhân vũ trụ pháp tu tương tự chủ tu pháp lực lấy tăng cường chân nguyên tiên linh lực lớn mạnh thần hồn làm chủ cuối cùng chân nguyên tiên linh lực ngưng tụ nguyên anh cùng thần hồn dung hợp hóa thành nguyên thần lấy nguyên thần cảm lộ thiên đạo pháp tắc để cầu trường sinh siêu thoát tri đạo phạm nhân vương này vũ trụ nguyên anh danh sưng trên thực tế bao quát chân nguyên cùng thần hồn mặc dù s ư n g hô có khác biệt nhưng bản chất cho nên cái này nguyên thần chứng đạo pháp cùng phạm nhân này vũ trụ pháp tắc chứng đạo pháp không có gì khác biệt thứ hai thần ma chứng đạo pháp tu luyện thần ma chứng đạo pháp tu sĩ cùng phạm nhân trong vũ trụ thể tu tương tự đạo này đường chuyên tu nhục thân lấy cường hóa nhục thân thành tựu i tiên tiên thần ma thân thể lấy vô thượng thần ma thân thể hóa thành độ thế bảo vệ bảo hộ thần hồn lấy thuần túy nhục thân lực lượng tìm kiếm siêu thoát có thể coi là nhục thân chứng đạo pháp hoặc là thần ma chứng đạo pháp phạm nhân trong vũ trụ nhân giới linh giới thể tu ở tiên giới bực này cao đẳng giao diện bên trong xưng là huyền tiên lực tiên huyền tiên tri đạo lấy tu luyện huyền k i ế u làm chủ suy cho cùng vẫn là không ngừng cường hóa nhục thân mặc dù không có gì đó thành tựu tiên tiên thần ma thân thể cuối cùng phát n ô n bất quá đại khái qu cho nên phạm nhân vũ trụ huyền tiên tri đạo cũng có thể xưng là nhục thân chứng đạo pháp cùng thần ma chứng đạo pháp con đường tương tự cuối cùng thì là thế giới chứng đạo pháp dựa theo lục thiên đô đoạt được tin tức thế giới này chứng đạo pháp là lấy thế giới hạt giống hoặc là thế giới quả thật là đại đạo tri cơ chờ thế giới hạt giống trái cây diễn hóa thành hoàn chỉnh thế giới hình thức ban đầu về sau duy trì liên tục tăng cường thế giới bản nguyên nhường phương thế giới này cường đại diễn hóa nhiều tầm vũ trụ về sau phương này vũ trụ chủ nhân cũng theo đó lớn mạnh thực lực nhờ vào đó phương thế giới chứng thành tự thân duy nhất đường cho nên xưng là thế giới chứng đạo pháp ba loại chứng đạo pháp ba loại siêu thoát tri đạo hai cái trước tại đây mới phạm nhân vũ trụ đều có minh sắc phương pháp tu luyện nhưng duy chỉ có thế giới này chứng đạo pháp tại phạm nhân vũ trụ cũng vô tướng đắp đường trên thực tế lục thiên đô tử vừa mới biết rõ ba loại chứng đạo pháp liền rõ ràng vì cái gì loại thứ ba chứng đạo pháp tại phương này vũ trụ cũng không lưu truyền rốt cuộc loại này chứng đạo lộ tuyến tiên tiên tu hành điều kiện cũng không phải là người bình thường có thể thỏa mãn đáng tiếc thạch châu thế giới lần này vẹn vẹn truyền lại những thứ này giản lược khái niệm cũng không sáng sắc thực pháp môn tu luyện xem ra ta kế tiếp còn là muốn dựa theo phương này vũ trụ phương pháp tu luyện từ từ t h à n h phạm nhân vương này vũ trụ con đường tu luyện trừ chủ lưu pháp tắc tri đạo bên ngoài còn có tu luyện lục thân huyền tiên tri đạo mượn nhờ tín nhiệm lực lượng tu luyện pháp tắc điệu tiên tri đạo các loại cái này điệu tiên tri đạo tính hạn chế phi thường lớn vẫn như cũ không thoát ly pháp tắc tri đạo có thể đầu tiên bài trừ huyền tiên tri đạo chính là ở tiên giới bực này vị diện tiến hành tu hành cũng khó khăn tầng tầng lớp lớp nhưng vẫn như cũ có người có thể tu luyện tới đại lá cảnh mặc dù không có gì đó tiên thiên thần mà thân thể cô đạo pháp nhưng tiền kỳ đối ta mà nói đầy đủ dùng đến mức pháp tắc tri đạo tại đây mới vũ trụ đã sớm thành t h ụ thành cựu đại la tu sĩ quả thực không ít bất quá dựa theo bình thường nhân tiên giới thiên đến xem mặc kệ là pháp tắc chi đạo vẫn là huyền tiên chi đạo vẫn không có người có thể chân chính siêu thoát ba nghìn pháp tắc thời gian không gian luân hồi tam đại pháp tắc lại được xưng là trí tôn pháp tắc đáng tiếc dù cho tu luyện trí tôn pháp tắc đến thực hạn vẫn như cũng muốn bị thiên đạo áp chế không được siêu thoát có lẽ phương này vũ trụ cũng là một phương lồng giam cũng không chân chính kẻ siêu thoát n g u y ê n tiên giới kịch bản bên trong thời gian đạo tổ cổ hoặc nay lục lọi ra hỗn độn pháp tắc phương hướng chuẩn bị để cầu siêu thoát đáng tiếc cuối cùng tiếp bạn trên thực tế hắn còn là tìm đúng đạo l lục thiên đô sâu kín thở dài cái này muốn nói đến hắn cái này từ thạch châu thế giới lấy được bộ phận thứ hai tin tức cũng là đối bộ phận thứ nhất nội dung pháp t ắ c chứng đạo pháp một ít bổ sung ngũ đại trí cao pháp tắc hoặc là xưng là ngũ đại đại đạo pháp tắc nó theo thứ tự là hỗn độn vô lượng sáng thế vận mệnh d i ệ t thế cái này năm loại đại đạo pháp tắc cùng pháp t ắ c chứng đạo cùng một nhiệt thở từ thạch châu thế giới truyền lại tin tức đến xem chỉ có tìm hiểu thấu đáo cái này ngũ đại trí cao pháp tắc bên trong một loại mới có chân chính lấy pháp tác chứng đạo pháp siêu thoát khả năng đến mức ngũ đại trí cao p h á p tắc vì sao có thể để cho tu sĩ siêu thoát tự nhiên là nó thuộc về hồng mông chưa phán thiên địa sơ khai phía trước trong hỗn độn dựng dục p h á p tắc thuộc về chân chính đại đạo p h á p tắc cái khác gì đó ba nghìn p h á p tắc tam đại trí tôn p h á p tắc loại hình đều thuộc về thiên đạo p h á p tắc hoặc là xưng là ngày mai p h á p tắc những thứ này p h á p tắc đều là ở thế giới sinh ra sau mới hình thành p h á p tắc có thế giới mới có thời gian không gian luân hồi ngũ hành các loại khái niệm cho nên chính là đem loại này thiên đạo phát tắc tu luyện tới cực h ạ n cũng là vô pháp thu hoạch được cuối cùng siêu thoát tu sĩ tại một phương thế giới tu hành có thể cảm lộ chỉ là thiên đạo phát t á c mà muốn lấy p h á p t á c chứng đạo thu hoạch được siêu thoát thì phải cảm n g ộ đại đạo phát t á c kể từ đó mặc dù nhìn như là nghịch lý nhưng trên thực tế cũng lưu lại một chút hy vọng sống dựa theo thạch châu thế giới truyền lại tin tức ngũ đại đại đạo p h á p t á c tại khai thiên về s a u đã không có tung tích trên thực tế nói chúng ẩn tích chuẩn xác hơn rốt cuộc chúng thuộc về tồn tại cũng không tồn tại nằm ở một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái ngươi nói chúng không tồn tại nhưng chúng xác thực cũng tồn tại ngươi nói chúng tồn tại nhưng ngươi vô pháp trực tiếp lĩnh hội chúng coi ngươi đề cập bọ thời điểm chúng không tồn tại coi ngơi không chú ý bọ chúng tự hồ lại ẩn chứa tại vạn sự vạn vật bên trong cái này ngũ đại đại đạo pháp tắc giới thiệu lục thiên đô cũng nhìn không hiểu ra sao bất quá rõ ràng cái này ngũ đại đại đạo pháp tắc không phải ai đều có cái cơ duyên này lĩnh hội cái này có lẽ cũng nói lấy pháp tắc chứng đạo pháp tìm kiếm siêu thoát gian nan rốt cuộc đừng nói lĩnh hội cái này ngũ đại đại đạo pháp tắc chính là nó tên chỉ sợ tại đây mới vũ trụ chỉ sợ đều không người biết được phương này vũ trụ thời gian đạo tổ cổ hoặc nay có lẽ lấy được một tên cơ duyên đáng tiếc cuối cùng tại thiên đạo cùng vận mệnh con trai hàn đạo tổ giáp công phía dưới cuối cùng bị thua có thể thấy được muốn phải thu hoạch được chân chính siêu thoát, khó khăn cỡ nào? đến mức lấy lực chứng đạo nhục thân siêu thoát pháp tại đây mới vũ trụ càng là không làm được rõ ràng cái này hai đại chứng đạo pháp tựa hồ cũng có siêu thoát khả năng nhưng ở phương này vũ trụ chỉ sợ không có một con đường có thể đi thông đến mức sau cùng thế giới chứng đạo pháp rõ ràng đã cùng phương này vũ trụ không quan hệ cái này thạch châu thế giới đến t ộ n cùng là thế giới hạt giống hoặc là thế giới quả thật loại hình thánh vật mặc dù không thể biết được bất quá rõ ràng nó trước mắt là một phương hoàn chỉnh tiểu thế giới có lẽ ta tương lai muốn chân chính thu hoạch được siêu thoát chỉ sợ còn muốn ứng tại theo bên người phương này thạch châu thế giới bên trên bất quá dựa theo thế giới này chứng đạo pháp đến xem nếu là phương thế giới này chủ nhân thật cuối cùng có thể dùng cái này phương thế giới thu hoạch được siêu thoát cái kia nó tự nhiên là sánh vai hoặc là siêu việt đại đạo tồn tại rõ ràng đây cũng không phải là một đầu dễ dàng đi đường bây giờ ta con đường tu hành lấy pháp thể đồng tu nó con đường phía trước pháp tắc chứng đạo cùng nhục thân con đường chứng đạo đi song song nhưng trên thực tế tương lai khả năng cho ta một t u y ế n siêu thoát cơ hội đại khái dẫn đầu là pháp tắc chứng đạo hoặc là ta căn cơ chân chính thạch châu thế giới đi lục thiên đô lóe qua cái này ý niệm tâm niệm vừa động bên trong lò đá bỗng nhiên vang lên một trận rồng gầm phước hót hô một tiếng hai đạo tám màu thân h n h hóa thành cực lớn chân long cùng thiên phượng hình、bóng. vây quanh hắn xoay quanh không ngừng không nghĩ tới năm đó ngẫu nhiên rời tới long âm chi thể cùng bộ phận phượng minh chi thể bản nguyên đang tăng cường sau vậy mà ẩn chứa một k i a trong truyền thuyết tiên thiên âm dương bản nguyên khó trách nó hóa thành lòng p h ư n g chân a n h vậy mà có thể khuất phục cái k h á c bát đại bản nguyên mà lại cũng biết đối một chút nữ tu sinh ra một loại nào đó lực hấp dẫn tiên thiên âm dương bản nguyên không có gì bất ngờ xảy ra tương lai lớn mạnh sau khi ngưng tụ pháp tắc nguyên linh có thể để cho đản sinh ra tiên thiên âm dương pháp tắc để ta lĩnh ngộ tiên thiên âm dương đại đạo dù cho không có cách nào như là ngũ đại, đại đạo pháp tắc để ta thu hoạch được chân chính siêu nghĩ tới đây lục thiên đô khuôn mặt bình tĩnh nổi lên hiện ra khó mà tự kiểm chế dáng tươi cười hắn lần này từ nguyên thần chứng đạo pháp bên trong lấy được tin tức cũng không chỉ phía trước ngũ đại đại đạo pháp tắc cùng tất cả thiên đạo pháp tắc như đem thiên đạo pháp tắc so sánh ngày mai pháp tắc cái kia tương ứng liền có tiên tiên h pháp tắc hỗn độn vô lượng sáng thế vận mệnh diệt thế cái này ngũ đại đại đạo pháp tắc cũng có thể xưng là tiên tiên h pháp tắc bất quá chúng trên thực tế xa xa không chỉ tiên tiên h pháp tắc khả năng lấy đại đạo pháp tắc đến nó tên tự có nó địa vị siêu phẩm dựa theo thạch châu thế giới truyền lại tin tức từ hồng nông sinh ra đến diện hóa h ỗ n độn lại đến thế giới mở ra. đây là một đoạn không có trên giới bốn phương từ xưa đến nay hồn nguyên trạng thái nó trừ ngũ đ ạ i đại đạo pháp tắc siêu nhiên vật ngoại xuyên qua toàn bộ hồn nguyên bên ngoài từ hồn nguyên đến thiên địa sơ khai còn biết tồn tại một chút tiên tiên pháp tắc tung tích thạch châu thế giới truyền lại tin tức liền nâng lên nhiều loại thái hư nhân quả thái tố hỗn động tịch diệt công đức âm dương trở mà lục thiên đô trong cơ thể long ngâm chi thể cùng phượng minh chi thể hai đại thể chất bản nguyên cũng là tại thạch châu thế giới mở bảo cho biết hắn mới minh ngộ tới cái này hai đại thể chất bản nguyên bên trong vậy mà ẩn chứa một tia tiên t i ê n âm dương bản nguyên như thế nào tiên t i ê n Như e mà hốn độn、so、sánh h độn n so theo ố n độn mở thế giới sinh ra thời gian không gian luân hồi tam đại trụ cột tùy theo xác lập thế giới vận chuyển thiên đạo ý thức thất tỉnh chư đạo diện hóa chân chính tiến vào từ không đến có mà thời gian không gian luân hồi cái này ba loại thiên đạo pháp tắc thì có thể xưng là ba các loại ngày mai tồn tại chạy không thoát này ba cái c h ó i buộc cho nên mới có tam đại trí tôn pháp tắc danh xưng đương nhiên cái này ngày mai là đối với hỗn độn cái này tiên tiên mà nói cũng không phải là thế giới sơ thành sau vạn vật thai ngén tiên phong sau tiên tiên âm dương pháp tắc xem như tiên tiên pháp tắc một t r ò n g nó mặc dù không cách nào cùng ngũ đại đại đạo pháp tắc s xem b a i nhưng cũng vượt qua các loại thiên đạo ngày mai pháp tắc ngũ đại đại đạo pháp tắc không thể nắm lấy tiên h đạo pháp tiên ắ c không thể s u thoát, cho ê n l ụ âm dương nguyên mới tự nhận là, là b chậm chậm thiên thiên thiên thiên ở i vì thế cơ ể m giới sinh ra về sau mặc dù ẩn thích nhưng nó đồng dạng có dấu vết mà lần theo ngày mai một chút tấm loại dương loại đồ vật chính là nó ngày mai một loại nào đó hiện ra mà sinh linh xem như phương thế giới này nhân vật chính tại nó sinh ra thai nghén mới bắt đầu thiên thiên liền sẽ có chứa một tiêu mỏng manh nguyên âm nguyên dương mặc dù mỏng manh cũng thuộc về ngày mai đ ổ vật nhưng vẫn như cũng là âm cùng dương hiện ra mà tại đây chút thường quy âm cùng dương bên ngoài tại tình cờ nào đó trạng thái có chút sinh linh cũng biết nhiễm một tiêu mỏng manh tiên thiên âm bản nguyên hòa dương bản nguyên đây chính là một loại nào đó thuần âm thuần dương thể chất thể hiện long âm chi thể cùng phượng minh chi thể chính là thứ hai hắn d ư ớ i cơ duyên xảo hợp trước sau thu hoạch được cái này hai đại thể chất bản nguyên sau đến lại bởi vì cùng chúng nữ song tu cái này hai đạo bản nguyên trầm trầm lớn mạnh cuối cùng cuối cùng đạn sinh ra một tia ti nói đến cũng thật không dễ dàng rốt cuộc phàm là thiếu một cái khâu cái này một tia tiên thiên âm dương bản nguyên cũng không thể sinh ra mà tại đây một tia tiên thiên âm dương bản nguyên sinh ra về sau nó tự động cẩn t r ư ở n g thành lớn mạnh h ắ n tự cho là lúc trước phong ấn nó trên thực tế cũng chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi nó mặc dù nhỏ yếu nhưng cũng không phải hắn chút tu vi ấy có thể phong ấn đạo này bản nguyên không có d ị động là bởi vì không có gặp được ngon miệng đồ ăn kết quả tại gặp được diệp dĩnh năm màu thải phượng trong huyết mạch một ít âm bản nguyên về sau hai mái hiên thu hút phía dưới nó liền vội khó dằn nổi hóa hình mà ra đến mức tiên tiên âm dương bản nguyên khuất phục trong cơ thể hắn ngũ hành cùng phong lôi băng b á t đại hậu thiên bản nguyên cũng không có ra ngoài ý định tương lai cho dù hắn tu luyện ra thời gian không gian luân hồi loại này lực lượng p h á p tắc ngang nhau số lượng phía dưới bản chất cao thấp cũng đại biểu cho những lực lượng này vẫn như cũ sẽ bị tiên thiên âm dương p h á p tắc khuất phục nếu là dựa theo cái này một tiên tiên âm dương đạo thể có lẽ thích hợp hơn lục thiên đô loe qua cái này ý niệm từ đông đảo ngày mai âm dương bản nguyên thai n é n đản sinh ra một tiên tiên tiên tiên âm dương bản nguyên không biết như thế nào lục thiên đ â nghĩ đến ngũ đại đại đạo phát tắc bên trong vận mệnh pháp tắc. Hôn đây thế, thế ạ đại, đại đạo trạng dạng loại, tại i thái cái thiên giới hiện. đến đó đồng đ nào so trong pháp pháp phận thường thần bí, không đến trạng thái nào đó không thể mệnh thần nhưng sánh khác loại, nó hồ tại hậu thiên thế tắc tắc tựa xuất mặc cùng có dị dù nắm vận bốn nó bên bí, bí, bộ vô lấy, chính là bên trong tu sĩ một ít hiếm thấy tinh thông bói toán chi thuật người cùng với một ít bói toán bí thuật mặc dù những thứ này bói toán chi thuật chỉ có thể coi là vận mệnh chi đạo lẻ k ẻ thể hiện nhưng vẫn như c ũ không thể khinh thường tại lục thiên đô suy đoán bên trong có lẽ cái này bói toán chi đạo diện hóa đến cực hạn cũng có thể nhìn trộm đến một tia vận mệnh vết tích có lẽ tương lai ta cũng muốn thật tốt chú ý một phen bói toán tương quan bí thuật lục thiên đô loe qua cái này ý niệm thấu chương song ba mươi bốn mươi lăm nghìn ba trăm hai mươi tám chương bốn trăm ba mươi sáu ngọc q u y ế t g á t lấy thế đẻ người cái này lấy tiên thiên âm dương pháp tắc con đường chứng đạo nhìn như khoảng cách trước mắt ta còn rất xa nhưng lớn mạnh âm dương bản nguyên sự t ì n h vẫn như cũ cần duy trì liên tục không ngừng trước mắt xem ra trừ song tu chi đạo tạm thời chưa có cái khác lớn mạnh pháp lục thiên đô đem liên quan tới bói toán cái này vận mệnh nhỏ chi nhánh sự tỉnh tạm thời không hề đệ tâm rơi vào trầm tư muốn phải dựng dục ra tiên thiên âm dương pháp tắc liền muốn ngưng tụ ra pháp t mà pháp tắc nguyên linh cần đại lượng bản nguyên đồ vật như thế nào thu thập đầy đủ âm dương bản nguyên mới là trọng yếu nhất tiếp xuống tu hành năm tháng bên trong hắn muốn ở phương diện này nhiều tầng xem mấy phần trừ cái này tiên tiên âm dương bản nguyên tương lai khả năng mang tới một tuyến siêu thoát cơ hội bên ngoài thạch châu thế giới ẩn chứa thế giới chứng đạo pháp trên con đường này tay ngược lại là dễ dàng rất nhiều lần này tiến một bước luyện hóa tạo hóa thần lô về sau trừ thạch châu thế giới gợi ý hắn một chút tin tức trọng yếu bên ngoài hắn còn lấy được hai đại dùng tốt phi thường công năng một chính là lấy được bù đắp thạch châu thế giới bản nguyên phương pháp cái này bảy trăm n ă m đến hắn lợi dụng thạch châu thế giới sinh ra thế giới bản nguyên sinh thành qua rất nhiều thiên địa linh vật ở trong đó lây sinh thành nhận chứa thời gian pháp tắc tham thiên tạo hóa lộ làm chủ tiêu hao thế giới bản nguyên quả thực không ít đây cũng là trong lòng hắn một ít lo lắng âm thầm theo bên người thạch châu thế giới là gốc rễ của hắn thế giới bản nguyên càng là quan trọng nhất chỉ tiêu mà không kiếm khẳng định không phải là kế lâu dài nhưng lần này lấy được bù đắp thế giới bản nguyên pháp thoáng cái để hắn nhẹ nhõm rất nhiều trên thực tế chức năng này xem như hắn lần trước tiến giai hóa thần sau lấy được phân giải tinh luyện pháp ra cường phiên bản lần này luyện hóa tạo hóa hắn có thể vận dụng lò đá huy năng càng là gia tăng không ít tại trước đó cơ sở bên trên hắn có thể đem hết thẻ ẩn chứa linh khí linh tính linh vật tinh luyện về sau nhường lò đá triệt để phân giải chuyển hóa thành một tia thế giới bản nguyên kể từ đó chỉ cần hắn có thể thu t ậ p đến đầy đủ ẩn chứa linh khí linh tính đồ vật không nói bù đắp phía trước tiêu hao chính là tiếp tục mượn nhờ thạch châu thế giới bản nguyên sinh thành tiểu lục dịch hoặc là cái khác ngoại giới thưa thất khoáng thạch linh vật các loại cũng không có nỗi lo về sau mà loại này ẩn chứa linh khí linh tính đồ vật thấp đến đủ loại linh thạch cao đến huyền thiên trí vật đều có thể toàn bộ chuyển hóa kể từ đó hắn xem như chân chính không còn hậu cố vô ưu về sau đang lợi dụng thạch châu thế giới bản nguyên phương diện cũng không cần chân tay co có cóng mà lại trong tay hắn lúc này liền có đại lượng có thể bù đắp thế giới bản nguyên tài liệu cái này tự nhiên là phía trước cũ lạc thu hồi lại thủy nguyên tông sen thánh trên đảo đủ loại trung đê đoàn vật tư nguyên bản hắn còn chuẩn bị cùng mất ra diệp ra liên thủ xử lý cái này một nhóm lớn vật tư hiện tại trực tiếp một mạch n h ư ờ n g tạo hóa lò đá phân giải lịch chuyển thành thế giới bản nguyên là đủ đương nhiên bộ phận này vật tư tự nhiên không bao gồm một chút pháp khí pháp bảo phụ lục trở thành phẩm đồ vật mấy thứ này kèm theo tu sĩ sức lao động trên thực tế phóng tới trên thị trường có thể đổi lấy càng nhiều nguyên vật liệu kể từ đó một hướng có thể để cho hắn chuyển hóa ra càng nhiều thế giới bản nguyên mặt khác thế giới bản nguyên nhiều ít cùng phương thế giới này diễn biến cùng một nhịp thở là thế giới chứng đạo pháp mấu chốt có loại này có thể l ị c h chuyển ra thế giới bản nguyên phương pháp cái này một loại siêu thoát pháp đối với hắn cũng mở cửa nhà thứ hai thì là thế giới tọa độ cái này đổi mới hoàn toàn công năng phàm là hắn trước kia ngừng chân qua địa phương thạch châu thế giới đều tồn lưu lại tương ứng tọa độ chỉ cần hắn bỏ được đầy đủ linh thạch hoặc là lợi dụng trong cơ thể hắn chân nguyên t ô i động tạo hóa thần lô tạo hóa thần lô có thể căn cứ trước kia tồn lưu t o a độ dẫn hắn tuấn di đi qua cho nên chỉ cần hắn bỏ được đại lượng linh thạch chuyển hóa ra linh lực khổng lồ dù cho lần nữa trở về nhân giới cũng không phải việc khó gì đương nhiên quan trọng hơn chính là tương lai tiến vào man hoang nếu như hắn nghĩ trở về nhân tộc khu vực hoặc là mấy lần tiến hành vượt đại lục truyền thống trên thực tế sẽ phi thường thuận tiện cũng không biết bị quản chế tại người lần này thu hoạch đông đạo tiếp xuống liền mau trong xác định động phủ sau đó đi thiên lên thành phường thị tìm kiếm xuống luy lục thiên đô thân ảnh vụt qua ra thông tiên phong giữa sườn núi tìm khối đất chống khảo thí một phen bao quát thiên nhãn thần m u ở bên trong nhiều loại thần thông lúc này mới vẻ mặt hài lòng xuất hiện lần nữa tại trong tinh thất hôm sau cùng mất nu trăng sáng nhánh sẽ một tiếng về sau lục thiên đô bay lên trời hóa thành một đạo màu tím ánh đỏ thẳng đến ngọc huyết cắt lấy hắn bây giờ tốc độ bay vẹn vẹn một chén trà công phu liền đến thiên n g u y ê n thành ngọc huyết cắt phụ cận đội quang thu vào hắn rơi vào một tòa xám xịt trước ba tầng l ầ cắt lâu các cửa lớn bên trên bảng hiệu thình lình chính là ngọc huyết xem ra không chút nào thu hút thế nhưng ra vào tu sĩ thật đúng là không ít chủ yếu lấy tu sĩ nguyên anh cùng hóa thần tu sĩ làm chủ nhìn thấy lục thiên đô vị này luyện hư tu sĩ đến chỗ này những tu sĩ này thần sắc run lên cung kính đứng n g h i ê m một bên nhường lục thiên đô đi đầu lục thiên đô gật gật đầu cũng không chậm trễ cất bước bước vào lầu c ắ t lầu c ắ t một tầng là một gian mấy chục trượng đại sảnh bên trong có vài chục tên tu sĩ đứng tại trong sảnh đang nhìn phòng nơi cuối cùng treo một mặt hiện ra ánh sáng xanh cực lớn bình phong trên bình phong theo lên một bộ cao hai trượng dài hơn mười triệu địa đồ mặt trên tia sang trắng một chút tựa hồ có thật nhiều con số c h ấ p động không ngừng mà trước tấm bình phong thì có một tên mặt dài áo bảo x a n h trung nhân nhân mặt mang nụ cười đứng ở nơi đó trừ cái này áo bảo x a n h người là hóa thần cấp tu sĩ bên ngoài cái khác đều là nguyên anh cấp tu sĩ lục thiên đô trước giờ hiệu q u a ngọc huyết các tình huống biết rõ tầng thứ nhất tiếp đại tu sĩ nguyên anh tầng thứ hai tiếp đại hóa thần tu sĩ tầng thứ ba mới là luyện hư tu sĩ cho nên hắn cũng không dừng lại thẳng đến tầng thứ ba tầng thứ ba so sánh thứ nhất thứ hai tầng không gian lại nhỏ rất nhiều cách cục không sai bị lắm bất quá bố trí càng thêm nhã trí rất nhiều lục thiên đô vừa mới đi vào. thân thức quét qua trừ nhìn thấy một vị hóa thần trung kỳ thanh tú nam tu bên ngoài nhưng cũng không có người khác vị tiền bối này là đến tuyển lựa đọng phụ a cái này tướng mạo thanh tú thanh niên một cảm giác được lục thiên đô tu vi tranh thủ thời gian thi lễ một cái gia sư vừa rồi có việc ra ngoài khoảng khắc ta đã t h ô n g biết gia sư còn xin tiền bối chờ một lát khoảng khắc ta vì tiền bối giới thiệu một hai như thế cũng tốt phía trước đi ngang qua tầng hai lúc lục thiên đô đã phát hiện tầng hai người phụ trách là một vị luyện hư sơ kỳ tu sĩ cái này ba tầng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một vị luyện hư trung kỳ tu sĩ phía trước nhìn thấy người này vẹn vẹ hóa thần tu vi hắn còn hơi nghi hoặc một chút lúc này ngược lại là h i ể u đ ư ợ c nhìn xem lục thiên đô an vị thanh niên này lập tức pha một ly linh trà cho lục thiên đô dâng trà về sau giải thích lên bây giờ thích hợp luyện hư tu sĩ nhàn d ố i động phủ chỉ có ba chỗ nhàn d ố i động phủ sao n g h e xong tuổi trẻ giải thích lục thiên đô nhìn về phía cách đó không xa bình phong thiên n g u y ê n thành mụ đất có ba chỗ cực lớn s ơ n mạch theo thứ tự là thúy lang s ơ n mạch thiên vận s ơ n mạch cùng quỳnh lại s ơ n mạch mỗi một đầu s ơ n mạch đều to lớn vô cùng trên đó ngàn rừng núi l ợ trung điệp c ậ p trùng cảnh sắc đều có không giống hai cái trước chủ yếu là luyện hư cùng hóa thần tu sĩ động phủ đất tập trung cái sau chủ yếu là tu sĩ nguyên anh động phủ đất tập trung như lấy linh khí mà nói cái này thúy lang sơn mạch viễn siêu cái khác hai đại sơn mạch mà lại bởi vì luyện hư tu sĩ đối lập hóa thần tu sĩ càng ít nguyên nhân lớn như vậy thúy lang sơn mạch trừ hạch tâm bộ phận an trí từng vị luyện hư tu sĩ ngoài động phủ còn có đại bộ phận đều là hóa thần tu sĩ động phủ mất ra bởi vì không thường ở lại thiên liên thành nguyên nhân cho nên cũng khoảng t r ư n g thiên vận sơn mạch bố trí một tòa biệt viện hơn nửa năm đó lục thiên đô ở tại nơi này tòa sơn mạch đối n ó linh khí tình huống tự nhiên vô cùng tin tưởng Cái nhìn à y tòa n dối thấy lục thiên đô nhìn y l sơn mạch về phía bình phong thanh niên này lấy ra một khối màu vàng ngọc bài nhẹ nhàng vượt qua một vệ ánh sáng vàng đánh về phía bình phong bình phong phía trên đại biểu thúy lang sơn mạch bản đồ địa hình phát sáng lên mà tại đây trong đó có ba chỗ xanh biết điểm sáng cũng cùng nhau hiện ra 4, 2, xem ra đây chính là lần này cạnh tranh cái khắc luyện hư tu sĩ bất quá vì sao những người này đều không ở chỗ này lục thiên đô nhìn lướt qua xanh biết điểm sáng bên trên trôi nổi con số hơi nghi hoặc một chút giới thiệu cho ta một phen cái này ba tòa động phủ tình huống t ặ c kẽ đúng tiền bối cái này thanh tú thanh niên lên tiếng hám i ệ n giới g thiệu à như thế kỷ quái đã con số nhất xuống tòa động phủ này chỉnh thể điều kiện tốt nhất đều có thể đứng vào thúy lang sơn mạch trước người vì sao vẹn vẹn chỉ có một người cạnh tranh hẳn là những người này cái kia tranh đoạt người tu vi cao nhất hay sao nghe thanh niên giới thiệu xong về sau lục thiên đô hơi nghi hoặc một chút nói này cũng chỉ là một thanh niên này lắc đầu đại khái nói lên những người khác một chút tình huống sau khi nói xong hắn ẩn ý chuyển một cái nói vị này hỏa lòng tiền bối không chỉ thực lực dị thường cường hãn sư tôn càng là trưởng lão hội tần trưởng lão hắn bây giờ muốn đổi một tòa tốt hơn động p h ủ mà cái khác tiền bối nghe hỏa lòng tiền bối muốn cạnh tranh tòa động p h ủ này cho nên cũng không có người cùng hắn cạnh tranh nếu là tiền bối nghĩ tuyển lựa động p h ủ lời nói văn bối đề nghị tiền bối vẫn là lựa chọn khác hai chỗ cho thỏa đáng khác hai chỗ động p h ủ cũng hoàn toàn thỏa mãn tiền bối tu luyện cần thiết động phủ này tại thúy lang sơn mạch luyện hư trong động phủ có thể xếp vào trước mười vậy mà chỉ có một vị tu sĩ cạnh tranh thật đúng là có thú vị này hỏa long tử là người phi thăng vẫn là bản thổ tu sĩ lục thiên đô mắt sáng lên thản nhiên nói hỏa long tiền bồi xuất thân huyền vũ cảnh là bản thổ tu sĩ thanh niên này nói xong đồng thời âm thầm dò xét lục thiên đô liếc mắt không biết lục thiên đô vì cái gì chú ý việc này nha lục thiên đô lại liếc mắt nhìn thanh niên này từ chối cho ý kiến không nói một lời lên cái này tần trưởng lão cũng là thiên uyên thành nhân tộc trưởng lão một trong hỏa long tử có như thế một tôn hợp thể tu sĩ làm sư tôn tại thiên n g u y ê n thành địa giới bị người khác coi trọng mấy phần cũng bình thường lại tăng thêm thanh niên này trong miệng vị này hỏa long tử là một vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ nhường hai gã khác luyện hư hậu kỳ tu sĩ cho hắn mặt mui không tham dự cạnh tranh cũng nói còn nghe được đến mức bốn người khác đều là luyện hư sơ trung kỳ tu sĩ không dám tham dự tranh đoạt cũng thuộc về bình thường bất quá lục thiên đô luôn cảm giác tự a hồ có bất thường tình địa phương cái này thiên liên thành luyện hư tu sĩ hương ản có thể xếp vào chức mười lập phủ cần phải không ít luyện hư hậu kỳ tu sĩ sẽ tham dự tranh mới đúng kết quả vậy mà vẹ mà lại hai người khác còn đồng thời vứt bỏ như thế thú vị vô cùng ừ ta quản ngươi có gì đó mờ ám đã bị ta đụng tới tự nhiên không có chắp tay nhường cho người y tứ nếu là người này là người phi thăng chân trước hắn mới lôi la trưởng lão quà tặng hai bình đang dược mà lại vị kia lôi la trưởng lão còn căn dặn hắn muốn đoàn kết tu sĩ phi thăng vì một tòa động phủ hắn cũng không cần thiết ra tay đánh nhau nhưng đã người này là bản thổ tu sĩ cái kia đều bằng bản sự là được hắn nhưng không có cho không biết người mặt mũi y tứ chính là vị này tần trưởng lão ở trước mặt người nào cho hai mặt mũi còn chưa nhất định mà lại phía trước nghe thanh niên này giới thiệu hắn xem như hiểu được vì cái gì cái này ba tầng không giống một tầng tầng hai tu sĩ như thế cũng chờ ở một bên quan sát đối thủ cạnh tranh mà là bởi vì lần này tham dự cạnh tranh người đều sớm đã có đậu phủ lần này tương đương với đội thành đậu phủ thành càng tốt hơn không thành cũng có thể tiếp tục chờ tại vốn có đậu phủ cho nên bọn hắn chỉ chờ cuối cùng đấu pháp so đấu ngày đó mà lục thiên đô mặc dù là lần thứ nhất tuyển đậu phủ nhưng đã có tốt nhất hắn tự nhiên không có tạm ý tứ mà lại cũng theo vậy t r ư ớ c thanh niên này trong ngôn ngữ ý tứ hắn ngược lại là nghe ra người này tự hồ là chuyên môn khuyên đến cạnh tranh đậu phủ người không muốn lựa chọn tòa kia tốt nhất đậu Ở trong đó phải chăng có gì đó mờ ám hắn cũng lười suy đoán nếu là đấu pháp quyết định động phủ thuộc về cái kêu mỗi người dựa vào thủ đoạn là được tiền bối thế nhưng là quyết định lựa chọn cạnh tranh cái nào tòa đ ộ n g phủ sau một lát thanh niên này nhìn lục tiên đô không nói một lời lên tiếng hỏi a hiện tại có thể lựa chọn sao nếu là có thể lựa chọn đám kia ta lựa chọn tốt nhất tòa kia đi lục tiên đô cười nhạt một tiếng tiện tay phất một cái một khối màu xanh ngọc b ộ i xuất hiện tại ngọc mấy bên trên chính là thân phận lệnh bài của hắn bản tọa là tu sĩ phi thăng còn là lần đầu tiên tuyển độc phủ như thế cũng không cần giao nạp gì đó cùng p h ụ n đi tiền bối nguyên lai là tu sĩ phi thăng nếu là lần thứ nhất tuyển đ ộ c phụ cái k i a t ự nhiên không cần gì đó c u n g p h ụ thanh niên này nghe lục thiên đô kiểu nói này tựa hồ nhớ ra cái gì đó âm thầm lấy làm kinh hãi trần trừ một lúc nói tiền bối chẳng lẽ là mấy ngày trước tiến g i a i trước khi phi thăng đời chính là bản toạ lục tiên h đô gật gật đầu giống như cười mà không phải cười nhìn người này lên mắt kiểm tra thực hư thân phận đi cái này tiền bối không còn suy nghĩ một chút thanh niên này trần trừ một lúc nói lúc này lục tiên đô cũng không nói chuyện lạnh lùng nhìn người này lên mắt thanh niên này vừa đối đầu lục tiên đô ánh mắt lạnh như băng lập tức thần sắc trì trệ phần lưng chảy ra mồ hôi lạnh trong lòng giật mình không tự giác nắm lên thân phận của lục thiên đô lệnh bài trên thực tế nếu không phải hắn lần thứ nhất lựa chọn đạo phủ muốn người phụ trách nơi này nghệ i minh m thân phận hắn cũng lời cùng người này nói nhảm trực tiếp liền có thể dùng thân phận lệnh bài của mình tuyển định trên bình phong tốt nhất tòa kia đạo phủ giờ phút này thanh niên tự nhiên không còn dám lắm miệng ngay tại hắn lấy ra một cái mâm tròn muốn kiểm tra thực hư thân phận của lục thiên đô thời khắc đầu bậc thang bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng cười khẽ vị này đạo hữu là lục đạo hữu đi không nghĩ tới đạo hữu có thể nhanh như vậy tiến giai l đầu bậc thang hiện ra một vị áo lam đạo cô trung n i ê n đạo này cô tay cầm một cây phất trần dung mạo chỉ có thể nói thanh tú bất quá đạo bảo xuống đường con ngược lại là dị thường đầy đạn không biết đạo hữu xưng hô như thế nào lục mô có lẽ nhìn thấy chính chủ xuất hiện lục thiên đô cũng không để ý tới nữa thanh niên kia có chút thi lễ nói thiếp thân họ lưu đạo hữu xưng hô ta lưu phu nhân là được vị này lưu phu nhân lại dò xét lục thiên đô vài lần đạo hữu vừa mới phi thăng liền tiến giai luận hư bây giờ tại thiên liên thành tiếng tâm thế nhưng là không nhỏ đâu đạo hữu đây là tới lựa chọn động p ụ a t i ế u nghiêm động phủ tình huống có thể cho lục đạo hữu giới thiệu qua nghe thanh niên kia nói lục thiên đô muốn lựa chọn tốt nhất tòa kia động phủ về sau cái này lưu phu nhân nói không dối gạt đạo hữu tòa động phủ này lần này có ý hướng người cũng không ít bất quá nghe được h ỏ a lòng t ử tham dự tranh đoạt về sau rất nhiều đạo hữu liền lần lượt rời khỏi ở trong đó nội tình chắc hẳn tiểu nghiêm cũng cho đạo hữu giới thiệu qua như thế đạo hữu còn muốn tham dự tranh đoạt sao chúng ta người tu hành tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được đã có lựa chọn tốt nhất lại há có thể không cạnh tranh một phen phu nhân trước thay lục mẫu nghệ minh thân phận đi lục thiên đô thản nhiên vị này hỏa long tử thật sự cho rằng dựa vào một vị hợp thể tu sĩ liền có thể lấy thế đệ người làm cho tất cả mọi người lùi bước hắn tự nhiên nghe ra lưu phu nhân trong lời nói cái khác muốn phải cạnh tranh người tự hồ là đang hỏa long tử một phen b á i phỏng về sau vứt bỏ tranh đoạt người khác có thể bị hợp thể tu sĩ tiếng tăm uy hiếp hắn cũng không có để ở trong mắt cũng tốt nhìn thấy lục thiên đô vẹn vẹn luyện hư sơ kỳ tu vi không đem cái này sau lưng nội tình để ở trong mắt lưu phu nhân cũng không lại quyết bảo cầm lấy thân phận của lục thiên đô lệnh bài kiểm tra thực hư lên mâu thuẫn sau một lát ngọc k huyết các tầng thứ ba đã không còn lục thiên đô bóng dáng mà trên bình phong ba chỗ xanh biết điểm sáng bên trên đại biểu tòa kia tốt nhất động phủ điểm sáng phía trên con số t h ỉ n h lình biến thành hai sư tôn cái kia họ nghiêm thanh tú thanh niên há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì như thế nào rồi vị này lưu phu nhân tay háo lớn phất một cái một đạo ánh sáng l o ạ qua trên bình phong điểm sáng biến mất lần nữa khôi phục dáng dấp ban đầu vị này lục tiền bối mới vừa vặn tiến giai luyện hư không lâu theo lý thuyết không đến mức như thế nhưng chẳng biết tại sao phía trước hắn nhìn chằm chằm ta liếp mắt vậy mà cho ta một loại cảm giác hết sức khủng bố tựa họ ồ sinh tử của ta đều tại hắn trong một ý nghĩ. h tử ta một của đều ý nghiêm thanh niên cười c lời tiếng nói. giả. niên khổ Thật hay、dạ. Nghe xong thanh một xong này, ánh i à là y đạo cô trung tầm mắt ngưng lại, trong cô trung tầm mắt rất niên ngưng giọng nói i giận loại hoặc. Chính chưa cho lúc tức giận cũng c tôn từng cho ta loại này là sư ta ả mắt giác khổ bố. Họ nghiêm thanh niên ánh khổ Họ thanh bố. m bên trong tựa hồ vẫn như cũ có mấy phần v ẻ kiếp rẻ trong nháy mắt đó vị tiền bối này vậy mà để ta hãi hùng kiếp vía có lẽ vị này lục tiên đô lực lượng thần thức viễn siêu thường nhân cũng không biết chiến lược đến tột cùng như thế nào lưu phu nhân ánh mắt lóe lên nói nàng là luyện hư hậu kỳ tu vi ngẫu nhiên sinh khí trong cơn giận d ữ đối mấy vị đệ tử cũng tương đương không k h á c h khí nhưng lục thiên đô vẹn vẹn dựa vào một ánh mắt để cho mình vị này hóa thần trung kỳ đệ tử kiên kỵ như vậy xem ra quả nhiên có một chút thủ đoạn những thứ này người phi thăng từng cái tại tài nguyên bẩn cùng hạ giới có thể trổ hết tài năng liền không có đơn giản mà lại người này vừa phi thăng một hai năm liền tiến giai luận hư ta tại thiên l y ê n thành n g â y người mấy ngàn năm cũng không gặp qua loại này nhân vật mặt khác nghe nói người này cùng thiên linh thành mẫn gia mẫn nhu quan hệ vô cùng thân mật mẫn n u tông sư luyện đàn tên tuổi vô cùng văng dội hắn đột phá lúc ngay tại mẫn gia b ệ n viện những ngày này lưu phu nhân dừng lại chỉ chốc lát ánh mắt lấp lóe mà lại tại biết do tòa động phủ này bị thực lực cao cường lại có bối cảnh hỏa long tử nhìn lên vẫn như cũ dám ra tay tranh đoạt nhìn nó bộ dáng người này cũng không phải ngu xuẩn cái kia chỉ có thể nói rõ người này đối với mình thực lực dị thường tự tin cái kia sư tôn chúng ta muốn hay không báo tin hỏa long tiền bối họ nghiêm thanh niên hỏi không việc này chúng ta không tiện tiếp qua độ can thiệp lưu phu nhân lắc đầu phía trước đã không thể ảnh hưởng hắn quyết sách dù cho hỏa long tử h ó a ta có mấy phần giao tình cái kia tại không có thăm dò rõ ràng lai lịch của người này phía trước chúng ta không tốt lại tham dự trong đó chúng ta trên mặt nổi tựa hồ là vì người này suy nghĩ nhưng rõ ràng người này cũng không phải dễ lừa gạt lại tham dự trong đó liền qua giới chúng ta cùng người này mặc dù tiếp xúc ngắn ngủi nhưng tựa như ngươi nói người này không phải là dễ sống chung mà lại những thứ này người phi thăng đều vô cùng đoàn kết người này phía trước hỏi ngươi hỏa long tử là người phi thăng vẫn là bản thổ tu sĩ rõ ràng cũng là có cân nhắc mà lại ngươi không biết là tòa động phủ này chủ nhân trước cũng là người phi thăng hỏa long tử tựa hồ bởi vì một ít sự tình cùng người phi thăng quan hệ trong đó cũng không có gì đặc biệt lần này người này vẹn vẹn luyện hư sơ kỳ tu vi liền dám đến cạnh tranh bên trong là không có ẩn tình khác chúng ta không thể biết được tiếp xuống chúng ta rửa mắt mà đợi là được nàng chưa hề nói chính là tòa động phủ này chủ nhân t r ư ớ c không chỉ có là một vị tiếng t â m rất lớn người phi thăng mà lại không biết sao cùng hỏa long tử tựa hồ có cử oán vị này chủ nhân t r ư ớ c trước năm vẫn lạc tại đại thiên kiếp phía dưới kết quả hỏa long tử lập tức trên nhảy dưới tránh một bộ đối với cái này động phủ tình thế bắt buộc tư thế nàng đoán không ra bên trong là còn có hay không cái khác nội tình cho nên trở ngại hỏa long tử mặt mũi nàng mượn nhờ đồ đệ của mình đuổi không ít đối chỗ này động phủ có ý hướng tu sĩ chính là còn thường người cũng tại hỏa long tử một phen bái phòng phía dưới tạm thời lui bước lần này lục thiên đô cái này luyện hư sơ kỳ người phi thăng khăng khăng muốn tham dự cạnh tranh nàng càng phát ra cảm thấy chỗ này động phủ có lẽ có một ít nàng không biết nội tình quyết định không nghĩ liên lụy trong đó sống chết mặc bây lục thiên đô ra ngọc huyết cát bay lên trời hóa thành ánh đỏ thẳng đến thiên liên thành p h ư thị thiên đô thành xem như hai tộc nhân yêu ra vào man hoang quan hải mặc dù nói hai tộc nhân yêu vì tại linh giới đặt chân không thể không cùng nhau liên thủ cùng thế nhưng nhân yêu rốt cuộc có chút khác nhau vì để tránh cho hai tộc ở trong thành bộ phát xung đột cả tòa thiên n g uyên thành mặc kệ là chủ thành vẫn là thành khu bên ngoài địa vực đều bị một đạo cực lớn màn sáng từ giữa đó một phân thành hai hai tộc riêng phần mình quản lý một mặt mặc dù thiên n g uyên thành đại bộ phận khu vực đều bị một phân thành hai nhưng vẫn như cũ có hai tộc chung sống địa phương trừ thành khu ở trung tâm tòa kia cao nhất trưởng lao ngoại tháp chính là thiên n g uyên thành trong phường thị thái huyền điện cái này trưởng lao tháp là thiên uyên thành tòa kiến trúc cao nhất cũng đại biểu thiên uyên thành trung cực c h i lực bình thường chí ít có hai tên hợp thể trưởng lao đóng giữ trong lúc chiến tranh tháp này cũng là thiên nguyên thành trưởng lão hội hơn mười tên hai tộc trưởng lao thương nghị sự t ì n h cũng quyết đ ó n chỗ cho nên tháp này tại thiên nguyên thành trong mắt mọi người lộ ra hết sức thần bí lục thiên đô mặc dù không thể kỹ càng tham quan tháp này nhưng lần trước tại bãi kiến lôi la lúc ngược lại là đi vào qua một lần đến mức một chỗ khác thì là trong phường thị hai tộc nhân yêu dùng trung thái huyền điện cũng là lần này hắn tìm kiếm luyện chế diệt trần đan cuối cùng linh dược mục đích một trong thiên nguyên thành p h ư ờ n g thị quy mô cực lớn cơ hồ ba cảnh thất yêu chi địa đại bộ phận tài liệu trần quý đều có thể ở chỗ này tìm tới tung tích lại tăng thêm thỉnh thoảng sẽ có một chút man hoang vật phẩ càng làm cho nơi đây náo nhiệt đỉnh điểm không cần nói thiên n g u y ê n thành bản địa thủ vệ vẫn là kẻ n g o ạ i lai lui tới như dệt nối liền không dứt bất quá khoảng khắc lục thiên đô liền tới đến nơi này p h ư ờ n g thị thân thức quét qua quả nhiên nơi đây tu sĩ đông đảo từng vị tu sĩ ra vào khắp nơi cửa hàng mà tại trong phường thị trung tâm một tòa cực lớn cung điện dị thường bắt mắt nghĩ đến chính là thái huyền điện tiếp xuống hơn một c a n h giờ lục thiên đô ra vào khắp nơi linh dược tài liệu cửa hàng đại bút linh thạch như nước chạy tiêu xài ra ngoài cũng thu hoạch không ít giao trí tháp thiếu khuyết linh dược c h ủ loại cùng không thường gặp man hoang tài liệu cái này hắc tinh dây leo thật đúng là kỳ quái. nghe qua không ít người kết quả vậy mà mỗi một lần xuất hiện liền bị người thu mua t r o n g không hẳn là thiên n g u y ê n thành chuyên môn có người nhìn chằm chằm phương thị lại từ một chỗ danh tiếng lâu năm linh dược cửa hàng ra tới lục thiên đô nhữ mày cái này hát tinh dây leo đúng là hãn luyện chế diệt trần đan thiếu khuyết cuối cùng một mực linh dược xem ra muốn đi một chuyến thái huyền điện thực tế không thể chỉ có thể chờ đợi giao lần trước tiếp luyện khí nhiệm vụ về sau tiếp một chút luyện đan nhiệm vụ nhìn xem trong đó có hay không cái này hát tinh dây leo lần trước thu hoạch được thanh minh vệ thân phận về sau lục thiên đ â ngay tại thiên cơ điện xác nhận luyện chế thanh minh giáp cùng bộ phận phòng chế linh bảo nhiệm vụ, nửa năm qua này. những thứ này luyện khí nhiệm vụ sớm bị chúng nữ hoàn thành bất quá bởi vì thời gian quá ngắn hắn cũng không vội vã đi giao tiếp nhiệm vụ nghĩ tới đây hắn cũng không lại chần chờ thẳng đến trong phường thị tâm thái huyền điện vì phòng ngừa hai tộc nhân yêu trong điện giao dịch bên trong b ộ c phát xung đột cho nên tất cả dự định tiến vào thái huyền điện chuẩn bị trao đổi đồ vật tu sĩ nhân tộc đều phải nhận lấy một khối gọi là che nắng đội lớn t r ư ờ n g bàn tay ngọc đội nay ngọc đội chỉ cần kéo một cái ở trên người lập tức biết có một đoàn dáng mây trắng che lại thân hình đồng thời tạm thời hạn chế lại đeo người tu vi lại tăng thêm thái huyền điện bản thân bố trí cấm chế lại trận Phổ trừ h ô n g tu cái đó ra trong điện đồng thời còn có hai tộc nhân yêu bốn tên luyện hư kỳ kim vệ mười tên thanh minh vệ duy trì lấy trật tự hai tộc nhân yêu đều chiếm một nửa hương đại như thế lực lượng dưới tình huống bình thường tự nhiên đủ để ứng phó hết thảy ngoài ý muốn phát sinh lục thiên đô tại cửa điện bên ngoài giao nạp một bút không ít linh thạch về sau từ thủ vệ nơi đó dẫn một khối ngọc đội treo ở bên hông về sau ngay tại một mảnh dáng mây trắng bao khỏa bên trong thông qua một cái hành lang dài rằng giặc đi vào nào đó phiến đại môn kết quả trước mắt xuất hiện một tòa có tới mấy trăm t r ư ợ n g rộng lớn sảnh mặt khác rõ ràng là không khác nhau chút nào một cái khắc quạt cửa điện có lối đi riêng thông hướng phương xa bộ dáng phóng tầm mắt nhìn tới ở đây lớn trong sảnh thưa thất có hơn trăm danh phận đường bị dáng mây trắng cùng hắc khí bọc hai tộc nhân yêu tồn tại trong đó lại lấy dáng mây trắng chiếm đa số lúc này mười mấy tên bị dáng mây trắng cùng hắc khí chia ra bao vây lấy hai tộc nhân yêu tu sĩ đã trong đại sảnh trải mà những người khác đại bộ phận người cũng đứng tại những hàng này trước sạp hoặc quan sát k ỹ đồ vật hoặc không tiếng động cùng chủ quán truyền âm trò chuyện với nhau gì đó còn có một chút người thì trong đại s ả n h tùy ý đung đưa cùng lúc thỉnh thoảng cùng cái khác tồn tại trò chuyện vài tiếng liền cùng một chỗ trốn đến bên trong nơi hẻo lánh xì xào bàn tán lên lục thiên đô một chút dò xét cũng tới đến trước một gian hàng hỏi thăm về tới sau một lát làm hắn trước sau quay một vòng hỏi thăm tất cả quầy hàng về sau lần nữa thất vọng lên trong thời gian này hắn mặc dù cũng thu hoạch hai ba dạng không thường gặp đồ vật và nhiều loại linh dược hạt giống bất quá mục tiêu chủ yếu hát tinh dây le mà lại trong thời gian này lòng ngâm chi thể mấy lần truyền đến dị dạng để hắn quyết định về sau đem mua sắm sự t ì n h giao cho phân thân để hoàn thành lại do xét một phen cái này thái huyền điện ngay tại hắn quyết định cứ vậy rời đi thời điểm đ ố n g nhiên sau l ư n g tiếng bước chân truyền đến có người hướng hắn đi tới ngay tại hắn vừa mới truyền thân thời khắc cái kia toàn thân bị hắc khí bao phủ yêu tộc người đ ố n g nhiên phát ra một tiếng kinh hô trêu đến cách đó không xa đen trắng ánh sáng bên trong tu sĩ ngẩng đầu nhìn sang lại là một cái nguyên âm vẫn còn tồn tại nữ tu lục thiên đô lóe qua cái này ý niệm liếc mắt một cái cái kia chính ngừng lại bước chân yêu tộc người g á người mặc dù bị bao phủ ở trong bất quá xem ra hình thể vẫn như cũ có chút t h o n thả ngay tại lục thiên đô còn chưa quyết định phải chăng cùng nàng này đáp lời thời khắc bên hai truyền đến đối phương dễ nghe thêm hai truyền âm đạo hữu là không có tìm được thích hợp đồ vật không biết đạo hữu cần gì nghe xong nàng này nói bóng gió mặc dù lần đầu tiên tới cái này thái huyền điện nhưng lục thiên đô phía trước nghe t r ă n g sáng nói qua một ít tư nhân giao dịch cho nên hắn thoắng cái hiểu được nàng này trong tay hẳn là có không dễ dàng cho đặt ở bên ngoài ra tay đồ vật a ngươi có vật gì tốt thứ mà ta cần cũng không ít phàm là giá trị cao các loại tài liệu hoặc là chân quý linh dược h ẳ n giống ta đ dược, dược dù cho phía trước hỏi thăm những gian hàng khát lúc lục thiên đô cũng là đem thuốc này sen lẫn tại thiếu khuyết các linh dược khác bên trong cùng nhau họ tham xem ra đạo h i u thật đúng là tài đại khí thô nghe lục thiên đô một bộ tài đại khí thô bộ dáng vị này yêu tộc nữ tu ánh mắt lõi lên tiếp tục truyền thống nói trong tay của ta trừ chính mình một vài thứ bên ngoài còn có không ít giúp trong tộc đồng bạn phó thác trao đổi vật phẩm Có lẽ l i ề ngay có đạo hữu cần đạo đồ hữu thiết h n vật, k ô bằng chúng t đi nói bên cạnh c h u ệ n tại lục thiên đô đi dạo thiên n g u y ê n thành phường thị thời điểm thúy lang sơn mạch khu vực trung tâm một chỗ luyện hư tu sĩ trong đập phủ hai vị thanh niên tu sĩ một bên uống rượu một bên nói chuyện t h i ế m một người trong đó một thân áo bào đen tuổi chừng hai nghìn năm trăm hai mươi sáu hai con ngươi hẹp dài mùi cao ngạo hai đầu lông mày mang theo vài phần dị dạng màu đỏ vừa liếc mắt cho người một luồng âm nhu cảm giác một người khác tuổi chừng ba mươi một thân áo bào trắng khuôn mặt nho nhã tay cầm c o lông một bộ phong độ nhẹ nhàng tiêu sái tư thế nếu là có những người khác ở đây tự nhiên biết thoáng cái phát hiện hai người này vậy mà đều là luyện hư hậu kỳ tu sĩ mà lại cũng đều là hiếm thấy hậu kỳ đình phong tu sĩ đúng lúc này một đạo hỏa quang xuyên qua từng đạo cơm chế bắn nhanh đi vào theo kia hỏa hồng lông mày âm n u nam tử tiện tay bay b ồ n g một chảo cái k i a đạo đỏ thấm ánh lửa nháy mắt hóa thành một cái truyền âm phủ rơi vào trong tay hắn sau một lát cái này lửa đỏ lông mày âm n u nam tử thần thức vừa thu lại đã biết được truyền âm phủ bên trong tin tức hắn tiện tay thu hồi truyền âm phủ cười lạnh một tiếng lông mày r u lên tựa hô có ánh lửa trợi hiện trận diện xem ra quỷ cái này nho nhã người thanh niên phe phẩy trong tay quả lông một bộ thần sắc quan tâm hỏi hắn cùng hỏa long tử đều là quen biết đã lâu hỏa long tử mặc dù lông mày ánh lửa vừa mới hiện ra liền thu hồi nhưng hắn đã biết do giờ phút này vị hỏa long đạo hưu trong lòng đã giận dữ ha ha phó huynh ngươi nói hiện tại tu sĩ phi thăng từng cái có phải hay không càng phát ra cuồn vọng tự đại ngươi cũng đã biết ta vừa lấy được tin tức gì lại có một vị luyện hư sơ kỳ tu sĩ phi thăng lại muốn cùng ta tranh đoạt chín l ư ơ i sơn đậu phủ cái này bề ngoài xem ra hơi có vẻ âm n u nam tử mới mở miệng ngữ khí lại dị thường nóng này t h ố lỗ nói đến phần sau ngay tốt, tốt, tốt. xong hỏa long tử nói như vậy đối diện nho nhã thanh niên giao nguyên tinh cũng một bộ giật mình bộ dáng lưu ngay trong tay của lông hỏa long huynh không phải vì tòa động phủ này còn xin ra lệnh sư tôn tết tuổi như thế tình huống dưới lại còn có người không đem hỏa long huynh để ở trong mắt thực tế là có thể chết giao nguyên tinh nói đến phần sau quạt lông bỗng nhiên đập tới trên mặt bàn một bộ cùng chung mối t h ù bộ dáng tiếp tục nói bất quá lấy h ỏ a long huynh tên tuổi cũng không đến nỗi có tu sĩ khác đụng vào a hơn nữa còn là luyện hư sơ kỳ tu sĩ việc này lộ ra mấy phần c á i gì, không biết h ỏ a long huynh nhưng biết cái này cạnh tranh động phủ người họ gì tên gì tựa hồ là một vị gọi là lục thiên đô tiểu tử nghe nói phi thăng không bao lâu mới tiến cấp luyện hư không lâu h ỏ a long tử lúc này bên trong đôi mắt vẫn như cũ mang theo vài phần lửa đỏ hung hát nói lục thiên đô ta tựa hồ nghe nói qua người này một con số ngày trước tiến gia luyện hư tiểu bội mạc nghe xong lục thiên đô ba chữ này giao nguyên tinh chấp nhất quạt lông tay một trận khoe mắt lóe qua mấy phần vẻ ghét ghét bất quá hắn rất nhanh khôi phục lại đ i ể m nhiên như không có việc gì nói tiểu tử này tựa hồ dính vào mẫn ra mẫn nu thật giống cũng là bởi vì cái kia mẫn ra cung cấp không ít đan dược nguyên nhân mới tiến giai l u y ệ n hư xem ra hắn còn thật sự cho rằng chúng ta thiên n g u y ê n thành là thiên linh thành ai cũng muốn cho mẫn ra mấy phần mặt m ũ i đã như vậy loại kia sau ba ngày liền mường tiểu bối này đi chết đi n g h e xong đồng dạng xuất thân tiên h linh thành giao nguyên tinh lời này hỏa long giết chết cơ cũng không tiếp tục che giấu phía trước hắn mặc dù giận dữ nhưng đáy lòng cũng có chút h ầ nghi lúc này h ầ ngh đ ấ y lòng đã cho lục tiên h đô phán tử hình Tốt, sau ba ngày ta vừa vặn đi xem một chút h ỏ a long hình thủ đoạn giao nguyên tinh nói đến đây nhớ tới phía trước ăn bế m u ô n canh trong lòng cũng không thấy nhiều hơn mấy phần thoải mái tấu chương s o n g ba mươi bốn mươi lăm nghìn năm trăm hai mươi tám chương bốn trăm ba mươi tám ngang nhiên đánh giết hung tản thái huyền điện một chỗ ngóc ngách bên trong lục tiên h đô cùng cái tia yêu tộc nữ tu còn tại bắt chuyện lúc này hắn tự nhiên không biết bởi vì tham dự cạnh tranh tòa kia động phủ vậy mà t r e o đến cái kêu hỏa lòng tử đối với hắn sinh ra sát ý n g h e được cái này yêu tộc nữ tu trong tay quả nhiên có đại lượng các loại khoáng thạch yêu thú tài liệu còn có bộ phận sinh ra từ thất địa lại đối yêu tu vô dụng linh dược c h â n quý thậm chí ngay cả hắn cần hắt tinh dây leo đều có một gốc ba ngàn năm dược linh để hắn lập tức ngạc nhiên lên không tệ đạo hưu trong tay quả nhiên có đ ồ tốt mấy thứ này ta đều muốn đạo hưu cho một cái giá đi mặc kệ là pháp bảo linh bảo vẫn là đang ăn dược linh thạch đạo hưu cứ mở miệng lục thiên đâu n ữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt, nhạt mặc d tính được giá trị mấy trăm triệu nhưng bây giờ lục thiên đô kiến thức cũng không bình thường cũng không biết quá mức kinh ngạc gì đó đều muốn nghe xong lục thiên đô lời này hắc khí kêu bao vây lấy nữ tu càng phát ra kinh ngạc ngươi cũng đã biết mấy thứ này giá trị bao nhiêu yên tâm nếu là giao dịch ta đương nhiên nhưng có giao dịch lực lượng lục thiên đô cười n h ạ t một tiếng đạo h ư u thân gia thật đúng là làm người ta giật mình nghe được lục thiên đô một bộ tài đại khí thô bộ dáng nghĩ đến lần này vậy mà có thể hoàn thành lớn như thế một vụ giao dịch vị này yêu tộc nữ tu lấy lòng cũng lóe qua vẻ trờ mong sau một lát nghe đối phương báo giá lục thiên đô thần thức lại quét qua đối phương nắm trong tay một cái vòng tay chữ vật gật gật đầu nói những vật tư này xem ra thật là không tệ giá cả cũng là công đạo đạo hữu cũng nhìn xem ta đổ vật đi nói lục thiên đô lật bàn tay một cái đồng dạng xuất hiện một cái không có nhận chủ vòng tay chữ vật yêu t ộ c không am hiểu luyện đan luyện khí vị này nữ tu mặc dù bị bù đắp mây lá cờ t r e khuất tu vi bất quá lục thiên đô cũng có thể cảm giác được đối phương vẹn vẹn hóa thần sơ kỳ tu vi nghĩ đến tại yêu t ộ c địa vị cũng không biết quá cao cho nên đối phương đưa ra giao dịch đồ vật cũng không có nằm ngoài sự dữ liệu của hắn lấy n g u n anh hóa thần cấp đan dược làm chủ cái khác thì là đại lượng pháp bảo phòng chế linh bảo cùng với một kiện linh bảo cùng một phần nhỏ linh thạch c ự c phẩm quả nhiên trong lúc nữ quét qua lục thiên đô vừa mới bỏ vào cái này viên vòng tay chữ a vật vật tư về sau thoáng cái ngạc n h ư lên t ố t đạo hưu quả nhiên chuẩn bị sung túc bất quá thiếp thân còn muốn cẩn thận xác nhận một phen cái này yêu t ộ c nữ t u nói cũng đem trong tay mình vòng tay chữ a vật đưa tới đây là lẽ phải ta cũng muốn kỹ càng kiểm tra thực hư một phen đạo hưu vật tư nếu là không có vấn đề có lẽ về sau chúng ta có thể lâu dài tiếp xúc lục thiên đô mỉm cười hai người trao đổi vòng tay chữ vật trang sáng thân phận địa vị tại yêu tộc không hề t ầ m thường trong âm thầm đi thu mua một chút trên mặt nội bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ thu thập bán ra vật tư cũng không phải là kế lâu dài lại tăng thêm tiếp xuống nàng đồng dạng lấy tu luyện làm chủ cho nên phía trước từ bắt chuyện nghe được đến cô gái này sau lưng tựa hồ có khác thế lực nàng chỉ là người phát ngôn một trong lục thiên đô lên mượn nhờ nàng này thu thập yêu tộc thất địa đủ loại vật liệu y tứ hãn t ừ trong tay đối phương thu mua vật tư chủ yếu lấy đủ loại tài liệu yêu đan linh dược làm chủ mấy thứ này mặc kệ là luyện chế sau ra tay thành phẩm vẫn là để tạo hóa lò đá luyện hóa sau chuyển hóa thành thế giới bản nguyên, đều rất có triển vọng. mà giao dịch cho đối phương lấy giá trị cao hơn thành phẩm bảo vật cúng đan dược linh thạch c ự c phẩm làm chủ tính được trong này lợi nhuận cũng không nhỏ đến mức giao dịch cho đối phương linh bảo thì là phía trước diện s á t thủy nguyên tông cái k i a ba vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ chiến lợi phẩm một trong lúc ấy đoạt được bát cựu món linh bảo trừ hai cái phòng ngự linh bảo rất không tệ chúng nữ lưu lại chính mình dùng bên ngoài cái khác đều cất giữ tại tảng báo cát lần này lục thiên đô tùy tiện lấy ra một kiện dùng để giao dịch bất quá k h o ả n khắc hai người đã âm thầm kiểm tra thực hư xong vòng tay bên trong các loại vật tư vẻ mặt hài lòng lại bắt chuyện vài câu hai người tự nhiên cũng không có thăm dò ra đối phương gì đó lai lịch loại này giá trị mấy trăm triệu khoản lớn giao dịch tự nhiên không có khả năng hàng năm đều có cho nên hai người tạm thời ước định mười năm giao dịch một lần mà lại tại tức có giao dịch n g o ạ i vật đối phương lại nâng mấy thứ cao năm linh dược c h â n quý hy vọng lục tiên h đô có thể giúp đỡ thu thập một phen hắn cũng đáp ứng xuống những linh dược này chủng loại đại bộ phận trước hắn thông qua mẫn nhu cùng lần trước thiên linh thành đấu g i á hội đều thu thập được cơ bản đều là luyện chế luyện hư cấp đan dược cần thiết linh dược để hắn âm thầm tự suy đoán đối phương thế lực sau lưng có lẽ có luyện hư tu sĩ chuyến này giao dịch viên mãn sau tại m hiệu, l ta cảm ậ mở đối h ư ứng bên trong hắn tựa hồ không ngừng hóa thần tu sĩ còn có cái kia cho người dị dạng lực hấp dẫn đến tội cùng là cái gì nhìn xem lục thiên đô rời đi bóng lưng Cái nhớ à y t ầ đầy n nữ chẳng nghi hoặc, bất nếu là thật sự có thể cùng người này lưng thành dài lâu giao dịch, đối trong tộc chỗ tốt cũng không nhỏ. n bị bất tu thật thể thế đặt tộc tốt quả sau lâu hoặc, có lực dịch, chỗ giao đối vẻ dài là sự tới lần này vậy mà từ lục thiên đô nơi này giao dịch đến đại lượng nguyên anh hóa thần cấp đan dược vị này yêu t ộ c nữ tu trong lòng hơi có chút kích động bây giờ diệt trần đan cần thiết tất cả linh dược đều đã thu thập đủ chờ đoạt lấy động phủ về sau liền có thể bắt đầu luyện chế đan dược trở lại thiên vận sơn mẫn ra biệt viện lục thiên đô tiến vào thạch châu thế giới thúc đại lượng luyện chế diệt trần đan đủ loại linh dược về sau không khỏi lộ ra dáng tươi cười mà lại từ yêu t ộ c thu hoạch được đủ loại tài liệu con đường tạm thời cũng có đợi chút nữa cái mười năm nhường huyền hồn phân thân đi giao dịch là được đến mức nhân tộc bên này quay đầu có thể mượn nhờ mẫn ra thế lực thu thập đủ loại tài liệu kể từ đó nguyên vật liệu con đường liền giải quyết mà có đại lượng nguyên vật liệu cùng với mượn nhờ thế giới bản nguyên sinh thành bộ phận chân quý nguyên vật liệu trong tháp chúng nữ liền có thể không ngừng sản xuất đủ loại phẩm chất cao pháp bảo linh bảo linh phủ theo bên người đậu phủ đan dược các loại sản phẩm vừa đến vừa đi liền có thể thu hoạch đại lượng lợi nhuận mà có cái này đại lượng lợi nhuận không chỉ có thể chuyển hóa thành thế giới bản nguyên bù đắp trước kia thâm hụt mà lại đến tiếp sau chúng nữ tu hành cần thiết tài nguyên hắn cũng có thể b u ô n g tay b u ô n g chân mượn nhờ thế giới bản nguyên sinh thành t i ể u lục dịch từng đám t h u ố c đủ loại linh dược đương nhiên tương lai bồi dưỡng mấy chục vị luyện hư tu sĩ cần thiết tài nguyên chỉ dựa vào những thứ này chỉ sợ vẫn như cũ sẽ có không đủ một cái khác con đường tự nhiên là từ man hoang bên trong thu hoạch việc này hắn cũng đã có ý nghĩ tạm thời nhưng là không đội ngày thứ ba coi như lục thiên đô tại trong tính thất tính t o ạ n lĩnh hội công pháp chờ đợi tranh đoạt linh địa động phủ tin tức thời khắc theo mẫn nhu báo cho hắn mới biết được là triệu vô quy tới mái ph nguyên lai là triệu đạo hữu ta còn chuẩn bị chờ xác định động phủ mời đạo hữu một lần đâu lục thiên đô đi tới đại sành nhìn xem trên nét mặt có mấy phần phiền muộn vẻ triệu vô quy khẽ mỉm cười nói hai người mấy lần tiếp xúc xuống tới cũng là hết sức quen thuộc lên mà lại mấy ngày trước mới thấy qua mặt hắn đối triệu vô quy ý đồ đến cùng thời khắc này biểu tình phi thường tò mò ai a i hòa triệu vô quy nhìn lục thiên đô vẫn như cũng một bộ bộ dáng thoải mái n ữ n mày mở miệng nói chờ triệu vô quy nói xong lục thiên đô mới hiểu được là chuyện gì xảy ra hắn nhìn xem trên nét mặt tẩn giấu đi mấy phần vẻ phẫn nộ triệu vô quy hỏi nói như vậy cái này hỏa long tử không có gì bất ngờ xảy ra sẽ ở sau đó đấu pháp bên trong đối ta xuống sát thủ chín nơi sơn động phủ tranh đoạt mặc dù người báo danh rất nhiều đều đã bị hỏa long tử k h u y ê n lui nhưng trên thực tế bí mật quan sát không ít người cho nên làm lục thiên đ ô người ngoài này trong mắt lang đầu thanh vậy mà quét hỏa long tử mặt mũi khăng khăng muốn tham dự tranh đoạt về sau tin tức này rất nhanh như, như gió lốc truyền bá ra khoảng thời gian này lục thiên đô tên tuổi tại thiên n g u y ê n thành cũng không nhỏ nhưng hắn vừa mới tiến giai luyện hư liền đối đầu một vị uy tín lâu năm luyện hư hậu kỳ tu sĩ mà lại tục chuyển chức không lâu lục thiên đô mới bái phỏng qua lôi la chân nhân ở trong đó phải chăng có một ít thảo d i ệ u rất nhiều người mặc dù nhìn không ra nhưng không c h ở ngại bọn hắn xem náo nhiệt cho nên khi tin tức kia đang phi thăng người quần thể bên trong lưu truyền ra tin tức linh thông triệu vô quy lập tức nhận được tin tức tới khuyên kiện lục thiên đô vứt bỏ lần này linh địa tranh đoạn rốt cuộc đối lục thiên đô thiên phú lôi la chân nhân cũng rất là tán thưởng nếu là bởi vì việc này nhường một vị tiền đồ vô lượng người phi thăng v ẫ n lạc thực tế là phi thường đáng tiếc nghe lục thiên đô tựa hồ vẫn không có ý tứ bông tha triệu vô quy tức giận nói cái này không bày rõ ra người này có tần trưởng lão che chở lại tăng thêm bản thân thực lực phi thường cường hãn bởi vì một ít sự tình cùng người phi thăng không hợp nhau cái này chín mươi sơn động phủ hiển nhiên là nó vật trong bàn tay rất nhiều đối động phủ này có ý hướng tu sĩ phi thăng cũng suy tư một phen vứt bỏ tranh đ o ạ n ngươi một cái luyện hư sơ kỳ tu sĩ đ ụ n g lên đi đây không phải là rõ ràng muốn đánh mặt hắn sao ha ha triệu đạo h ư u nói có lý lục thiên đ ô nghe triệu vô quy nói như vậy lập tức cười lên ha hả không gì hơn cái này động phủ người có đức chiếm lấy lục mộ vẫn làm muốn thử một lần nghe xong lục thiên đô lời này đối diện triệu vô quy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ người có năm chắc đạo h ư u ngươi có thể nghĩ là được nếu là cái khác cùng dai dù cho đấu pháp bất quá chỉ cần tại chỗ nhận thua hắn nhiều nhất chính là sau đó trả thù nhưng nếu là lời của ngươi chỉ sợ người kia sẽ không cho ngươi nhận thua cơ hội yên tâm lục mô vẫn có chút thủ đoạn bảo mệnh lục thiên đô mỉm cười không bằng đạo h ư u nói cho ta nghe một chút đi người này như thế nào cùng cái khác tu sĩ phi thăng kế toán đã như vậy đến lúc đó ta cũng đúng lúc đi quan chiến một phen sự tình có thua đạo h ư u vẫn là mau chóng nhận thua liền tốt rõ ràng lục thiên đô trong lời nói kiên trì triệu vô quy cũng không lại khuyên bảo Đại k ha ha. trên i thực tế triệu vô quy mặc dù không có nói rõ nhưng lục thiên đô lời từ hắn bên trong tựa hồ cũng nghe ra giữa hai người tựa hồ cũng không đúng giao sau một lát đưa tiễn triệu vô quy về sau nhìn xem mẫn nhu bên trong đôi mắt lo lắng lục thiên đô cười nói vô sự yên tâm là được người này nếu là thật sự đối với hắn động sắc cơ cái kia cũng đừng trách hắn không k h á c h khí một cái tần trưởng lão hắn cũng không để vào mắt mấy canh giờ về sau một đạo truyền âm p h ù bay vào chính là vị kiên lưu phu nhân báo cho ngày mai tại nghĩa nguyên điện đấu pháp quyết định linh địa thuộc về sự tình hôm sau lục tiên h đô cùng mẫn nhu hóa thành hai vệt đội quang thẳng đến nghĩa nguyên điện mà tới tại nghĩa nguyên trước điện một chỗ trên quảng trường cực lớn hai người đội quang thu vào phiêu p h ù ở trên quảng trường lặng lặng lợi giờ phút này tòa chung quanh quảng trường đã vây không ít người nhìn thấy mẫn nhu vị này tổng sư luyện đan quả nhiên đổi tiếp lục thiên đô cùng đi những tu sĩ này xì xào bàn nghe một ít tu sĩ trong lời nói đối lục thiên đô khinh thị mẫn nhu nguyên bản liền lánh diễm ngọc d u n g càng phát ra băng lánh lên ngay tại nàng trong mắt sát khí loại lên muốn nói điều gì thời điểm lục thiên đô lắc đầu c h u y ề n â m nói không cần tức giận một đám tôm k é p ngại nép h mà thôi chờ xử lý việc này ta khiến cái này người muốn vì vừa rồi miệng lưỡi trả giá đắt lục thiên đô lời nói vẫn bình tĩnh nhưng nhìn xem trong đó mấy người ánh mắt lại băng lánh dị thường những người này khinh thị hắn cũng liền mà thôi nhưng trong lời nói đối mẫn nhu cũng lớn vì không tính để hắn tâm tình k ó chịu thiên liên thành có một chỗ gọi là thiên hình đài địa phương chuyên vì giải quyết tân đoán bên trên thiên hình đại sinh tử phó thác cho trời hắn ngược lại là muốn biết làm những thứ này t ô n k é p ngại nhép nghe được bởi vì những thứ này miệng lưỡi ngữ điệu muốn lên thiên hình đại thời điểm đến tột cùng là cái gì biểu tình đúng lúc này không trung lại lóe qua mấy đạo đ ộ t quang lưu phu nhân cùng triệu vô quy mấy người cũng đi tới phụ cận lúc này một tên tuổi t r ư ừ n g ba mươi khuôn mặt nho nhã áo b ả o trắng thanh niên rơi vào lục thiên đô hai người cách đó không xa nhìn xem mẫn nu phe phẩy trong tay quạt lông nói nguyên lai mẫn tiên tử cũng tới nơi đây a ha vị này là lục thiên đô đi hoàn toàn chính xác rất trẻ trung a mẫn lu nghe giao nguyên tinh nói lời này nhìn cũng không nhìn người này cùng lục thiên đô truyền âm vài câu đội quang l ó e lên nháy mắt rời đi quảng trường nhìn thấy trực tiếp bị không để ý tới cái này giao nguyên tinh sầm mặt lại nháy mắt sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu hướng về lục thiên đô giả vờ như rộng lượng bộ dáng cười nhạt một tiếng đội quang l ó e lên cũng rời đi quảng trường thiên linh thành phó r a giao nguyên tinh hh ắ c ắ cái c này tựa hồ là vị thứ nhất trực tiếp xuất hiện ở trước mặt ta tình địch vậy mà đối ta có ác ý ha h a hy vọng ngươi không muốn rơi vào trong tay của ta từ mẫn n u giải thích bên trong hắn biết rõ người này là mẫn n u người theo đuổi một trong bất quá xem ra mẫn n u tựa hồ rất ác cảm người này Về p h ầ ngay hắn vì o hóa hóa càng càng càng tại h vững hắn loe qua cái này ý niệm lúc trên bầu trời một đạo hỏa quang bắn nhanh mà đến theo một trận tiếng long âm đạo này đỏ thấm ánh lựa tại quảng trường một bên khác trên không hiện ra một cái cao vài trường hỏa long thân ảnh lựa đỏ cuột cuột xem ra khí thế dị thường kinh người nháy mắt sau đó cái này hỏa long đ ố n g nhiên nổ tung một đạo áo bào đen thân ảnh xuất hiện tại không trung người này sắc mặt tâm l u hai đạo l ử a đỏ lông mày dị thường bắt mắt một đôi hẹp dài trong mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên lục thiên đô tốt thật tốt xem ra các hạ chính là hỏa long t ử sát ý của ngươi lục mẫu cảm giác được cảm thụ được cái kia không che giấu chút nào sôi trào sát ý lục thiên đô một nháy mắt cũng quyết định đưa người này đi chết hắn sau khi nói xong nhìn về phía hôm nay một thân giáp vàng lưu phu nhân lưu phu nhân hai tay bấm niệm phát quyết đánh ra liên tiếp phát quyết chỗ này mấy ngàn trượng rộng trên quảng trường dâng lên một cái cao ngàn trượng cực lớn vòng bảo hộ màu vàng. mở ra nơi đây vòng phòng hộ về sau nàng một mặt vẻ trịnh trọng nói thời gian đã đến hai vị đạo h ư u nghe kỹ linh địa tranh đấu không có bất kỳ hạn chế chỉ cần ngay từ đầu bất kỳ cái gì thủ đoạn đều có thể vận dụng bất quá chỉ cần một phương chủ động mở miệng nhận thua một phe khác không được lại ra tay nếu là tự nhận không có thực lực sớm làm nhận thua liền tốt không có gì nghị lời nói phía dưới liền muốn bắt đầu nhìn thấy lục thiên đô hai người gật đầu trong miệng nàng phun ra bắt đầu hai chữ Ngay t ạ i nói lưu phu nhân x o n g bắt đầu nháy mắt lục t h i ba đạo vô hình a n g tinh tiêu hóa n thành dài vài tức lợi mâu tại lục thiên đô đã sớm chuẩn bị phía dưới nháy mắt từ thiên nhãn bên trong bắn thẳng đến đồng dạng chuẩn bị thi triển lôi đình thủ đoạn nhanh chóng diện sắt hắn hỏa lòng tử mi tâm đang thi t r i ể n ra đạo này thần thức công kích bí thuật m h á y mắt hắn vung tay háo một cái một cái năm màu vòng ngọc hóa thành một đạo hảo quang năm màu đánh về phía hỏa long tử a lúc này cái kêu hỏa long tử vừa cười lạnh một tiếng chuẩn bị thả ra linh bảo nháy mắt sau đó hắn thần sắc đại biến đông nhiên ôm、um、lấy đầu lâu phát ra một tiếng kêu t h ê lương thảm thiết ngay tại hắn phát ra tiếng thứ nhất gào thảm đồng thời lục tiên đô phía trước đánh ra năm màu vòng ngọc đột nhiên biến mất không thấy tiếp theo một cái trước mắt ngay tại cái này năm màu vòng ngọc tới gần gào thảm hỏa long tử thời điểm nháy mắt chia thành năm phần quỷ dị xuyên qua hỏa long tử toàn th Mà lục t một một bị ba đạo chu thần mâu trước sau kích thương thần hồn hỏa long tử còn chưa lấy lại tinh thần chân nguyên trong cơ thể nháy mắt bị phong một nháy mắt biến cố để hắn sắc mặt đại biến lên không được ngay tại hắn cố nén thần hồn kịch liệt đau nhức muốn phải bài trừ bị phong ấn chân nguyên thời khắc nháy mắt sau đó một đạo mơ hồ tiếng sấm chuyển vào trong thai của hắn ánh mắt của hắn nháy mắt n g ẩ n ngơ ngay sau đó từng k i a từng k i a ánh sáng đen loại qua l ụ c thân cùng nguyên anh bị cắt chém kịch liệt đau nhức nháy mắt để hắn kêu thê lương t h á m thiết lên chém lục thiên đô nhìn cũng không nhìn đã tàn tạ thành vài đoạn hỏa long tử l ụ c thân cùng nguyên anh tâm niệm vừa động thái âm huyền chân kiếm run lên bần bật đánh thẳng tâm thần kiếm khí tiếng sét văng lên lần nữa nổi lên chém về phía cái kia bao lấy hỏa long t thái âm huyền trân kiếm lần nữa hóa thành từng đạo v ớ đen lân u phiên lấp lóe cùng lúc đó hỏa long t ử nguyên anh tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng hừ bản tọa nhường ngươi liền nhận thua cũng không kịp lối ra từ hắn cảm giác được người này đối với hắn quần c u ộ n s á t ý về sau hắn cũng không có lưu tay ý nghĩ đây là gì đó linh hỏa bị chém thành bảy tám đoạn vậy mà vẫn như cũ muốn phải khôi phục nhìn xem bị chém thành bảy tám đoạn hỏa long lóe lên ở giữa tựa hồ còn muốn hội tụ vào một chỗ lục thiên đô cười lạnh một tiếng vung tay náo một cái cái kêu hỏa lòng trên không nháy mắt xuất hiện một đạo vàng tím màu vòng xoáy hướng xu cái kia hỏa long hóa thành mấy đám màu đỏ ngọn lửa nháy mắt biến mất không thấy gì nữa lúc này hỏa long tử đã chết lục thiên đô mượn nhờ phong lôi chấn n g ụ c đồ thu hỏa long về sau tâm niệm vừa động ngũ hành hoàn quấn lên hỏa long tử lưu lại vòng tay chữ a vật cùng hai cái linh bảo nhanh chóng hướng hắn bay tới đến mức thái âm huyền chân kiếm vẫn như cũ dấu ở hư không vung tay háo một cái thu hồi ngũ hành hoàn tất cả vật phẩm lục thiên đô cũng không nhìn rơi vào đầy đất pai thi nhìn về phía lưu phu nhân mà giờ khác này quan chiến mọi người thấy không đến một cái hô hấp cái kia thanh danh hiển hách hỏa long tử đã bị lục nhìn về phía lục thiên đô ánh mắt tràn đầy vẻ kiên g rẻ thật quỷ dị thần thông người này thực tế là quá h u n g tàn nên tiếp lục thiên đô cái tia cặp mắt hở h ữ n g lưu phu nhân phần lưng không thể nhận thấy chạy ra m ồ hôi lạnh t ấ u c h ư ơ n g s o n g ba mươi bốn mươi năm nghìn sáu trăm hai mươi tám chương bốn trăm ba mươi chín tần t r ư ở n g lão ngươi không muốn sai lầm tĩnh an tĩnh quỷ dị nghĩa nguyên điện mấy ngàn trượng phạm vi bên trong không khí tựa hồ cũng ngưng đọng một cái hô hấp phía trước còn tại nhẹ nhõm nói đùa con chiến đám người lúc này từng cái há to mồm bên trong đôi mắt là không thể che hết kinh sợ cùng vẻ không thể tin đến mức đối lục thiên đô lo lắng không thôi mất ngu triệu vô quy chúc ngọc minh mấy người cũng từng cái giật mình há to miệng không ai từng nghĩ tới lục thiên đô sẽ lấy loại phương thức này nhanh chóng kết thúc chiến đấu sạch sẽ lại mạnh mẽ hung ác lại quả quyết thực tế là quá hung tàn không tự giác ở giữa trong đám người xem cuộc chiến đối lục thiên đô cái này người phi thăng trời sinh có hảo cảm tu sĩ phi thăng cùng hậu dội nhóm cũng âm thầm dâng lên một chút hơi lạnh lưu phu nhân không tự chủ được nuốt nuốt tiết hầu có chút lệch ra lục thiên đô ánh mắt lạnh như băng trong lòng âm thầm may mắn phía trước không có cùng hỏa lòng tử liên lụy quá sâu n lân tiếng nói thiếp thân tuyên bố lần này chín lơi sơn linh tranh đoạt chiến người t h ắ n g trận vì lục thiên đô đạo hữu nói xong nàng cũng không quản những người khác hai tay bay tán loạn nhanh chóng đánh ra từng đạo từng đạo pháp quyết trong nháy mắt n g h i ễ m nguyên điện quảng trường trên không dâng lên vòng bảo hộ màu vàng lần nữa biến mất lục thiên đô tiện tay hất lên một đạo ánh sáng xanh bay về phía lưu phu nhân lưu phu nhân đưa tay tìm tòi tiếp được thân phận của lục thiên đông ọ c bội trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một khối màu vàng tinh thạch hướng màu xanh trên ngọc bội vỗ một cái màu vàng tinh thạch lập tức chui vào trong đó không thấy tăm hơi linh Thúy lưu a n sơn mạch chín g mạch liền thuộc về đạo hưu tất tên. cả chiến, cũ năm sau như không người khiêu chiến, vẫn như sau khiêu hưu Lưu về đạo hưu tên. Lưu phu nhân nhanh trong nói chuyện đồng thời ngón tay hơi điểm nhẹ màu xanh ngọc bội bay về phía lục tiên h đô là được lần này linh địa tranh đoạt chiến đã kết thúc thiếp thân cáo tử cái này s á c tinh lão nương thân thể yếu đuối cũng không nguyện ý lại cùng người này những phải lưu phu nhân vội vã nói xong lóe qua cái này ý niệm cũng lời suy nghĩ việc này đến tiếp sau ảnh hưởng lúc này nàng một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này mắt thấy là phải thi triển độn thuật rời đi nơi đây kết quả lục thiên đô một câu chậm rãi nháy mắt nhường nàng thân hình cứng n ắ c mỹ mắt nhảy luật lên lục đạo h ư u ngươi lưu phu nhân xoay người lại nháy mắt thay đổi một bộ nụ cười hòa ái nàng đã quyết định lục thiên đô nếu là hỏi nàng cùng hỏa long tử quan hệ trong đó nàng nhất định muốn đem hết t h ể p h i ế t sạch sẽ cũng không phải cái đại sự gì đã đạo h ư u chủ trì trận này linh địa tranh đấu chiến cái này nghĩa nguyên trước điện sau đó phát sinh sự t ì n h c h ắ c hẳn đạo h ư u cũng nhìn thấy đã như vậy liền mời đạo hữu làm chứng đi lục thiên đô đánh gây lưu phu nhân lời nói không khách khí chút nào nói lưu phu nhân nghe xong lời này thở dài một hơi ngay chỉ nghe lục thiên đô bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía trong đ á m người một phương hướng nào đó lời nói lạnh như băng lần nữa lối ra các ngươi một bang bẹ lũ s u nịnh h ạ n g người lại dám đối lục mố cùng mẫn nhu không kính đã muốn làm hỏa lòng tử phế vật này chó săn liền muốn có bị thanh toán rất nộ các ngươi hôm nay liền lưu lại ít đồ đi lục thiên đô mới vừa nói xong phía trước bị hắn nhìn chằm chằm sáu người từng cái sắc mặt đại biến một mặt vẻ kinh nộ trốn sáu người này bốn nam hai nữ tu vi cao nhất chính là một vị luyện hư hậu kỳ lao giả cái khác đều là luyện hư trùng kỳ tu vi lúc này bọn hắn liền hối hận cảm xúc cũng không kịp dâng lên từ vội vàng thả ra bảo vật hộ thân đồng thời liền muốn chia ra bỏ chạy lục thiên đô phía trước cái kia chém giết hỏa long tử q u ỷ dị thần thông căn bản không phải bọn hắn có thể l ỡ nổi mà lại sáu người cũng mảy may thăng không lên liên thủ ngăn cản tâm tư lúc này bọn hắn chỉ lo so những người khác chế một bước chém lục thiên đô tâm niệm vừa động đã sớm ẩn tàng đến sáu người phụ cận thái âm huyền chân kiếm đ ỗ n g nhiên xuất hiện theo một đạo nhỏ xíu tiếng sấm văng lên vị kia phía trước nhảy nhất vui mừng luyện hư hậu kỳ lao giả tại một tiếng hét thảm âm thanh bên trong nhục thân nổ thành một đoàn xương máu n h y mắt sau đó thái âm huyền Tại từng đạo, từng đạo nhỏ xíu trong tiếng lôi mình, mắt chia thành 5 phần, 5 đạo đạo lôi nhỏ xíu một i n ngáy h m phần mười trong chốc lát từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang vọng nhiễm g nguyên điện quảng trường phụ cận lục thiên đô ngươi dám hủy chúng ta nhục thân lục thiên đô ngươi lại dám tại thiên n g u y ê n thành ở trong giết hại kim vệ ngươi chết chắc chư vị đạo hữu người này phát rồ tùy ý giết chóc đồng đạo mọi người cùng nhau ra tay đánh giết kẻ này từng đạo từng đạo kinh sợ đến cực điểm tiếng quát mắng từ trên bầu trời lục đạo nhan sắc khác nhau trong nguyên anh gào thét mà ra những thứ này cao khoảng một thước nguyên anh từng cái bị từng kiện từng kiện linh bảo bảo hộ ở trong đó tập hợp một chỗ hai mắt đ ỏ bừng hận không thể ăn sống lục thiên đô đáng tiếc mặc cho cái này sau cái nguyên anh như thế nào giật dây s ớ m tại lục thiên đô ra tay phía trước cảm giác không thích hợp vây xem đám người từng cái đều sớm tránh ra sắc mặt đại biến đồng thời dâng lên các loại vòng bảo hộ liếc nhau từng cái tâm tư khác nhau yên lặng nhìn chăm chú lên trong chẳng cái này luân phiên biến đổi bá đạo thực tế là quá bá đạo vậy mà bởi vì vài câu lời nói vũ n h ụ liền chém xấu người khác n h c thân quá ác người này thực tế là quá hung tàn tuyệt đối không thể trêu chọc cái này hôn nhân cái này lục thiên đô đến tột u cùng là nơi nào phi thăng s á t tinh q u á không kiêng nghề gì cả hắn không sợ t r ư ở n g lão hội chế tại sao ách d ọ t cái mẹ à lão hủ còn sống hai mươi ngàn năm người c u ồ n g vọng gặp qua không ít như vậy tàn nhẫn bá đạo người lão hủ vẫn là lần đầu nhìn thấy a nghe con mới đẻ quả nhiên to gan lớn mà ta cũng không biết cái này tàn cuộc kết thúc như thế nào thoải mái thực tế là thoải mái vị này người phi thăng thật sự là lớn có lao ma phong phạm một người một kiếm tung h à n h tới lui không ai cả nổi thực tế là thoải mái thế hệ chúng ta tu sĩ cũng đến thế mà thôi người này bất tử tương lai hẳn là danh chấn nhân tộc hạng người ha ha hôm nay sau đó ta xem ai còn dám xem nhẹ xa lanh chúng ta người phi thăng một đạo đạo tâm nghĩ khác nhau truyền âm âm thanh từ từng vị quan chiến luyện hư tu sĩ trong miệng đám người hoặc là kiếm kỵ hoặc là bội phục hoặc là căm hận hoặc là mặt không biểu tình yên lặng chờ lấy lục thiên đô phản ứng lục thiên đô ra tay chém vỡ những người này n ụ c thần dù cho về sau có thể tìm tới thích hợp đoạt xá thân thể sáu người này cơ h ộ i đều cắt đứt lần nữa tiến g a cơ hội song p ư ơ n g lần này kết thủ có thể nói c á c lớn mang xong thật tốt các ngư nhục ta trước ta chém các ngư nhục thân để báo đáp lại bây giờ còn dám đổi trắng thay đen lần nữa chửi rủa lục mỗ vừa vặn các ngươi muốn chém giết lục mộ báo thù lục mỗ cũng muốn gặp biết một phen thiên nguyên thành thiên hình đài chúng ta liền đi thiên hình đài trừ khử trận này ân đoán đi lục tiên h đô nhìn xem không chung ồn ào sáu vị nguyên anh cười lạnh lộ ra nụ cười gằn bởi vì một điểm nhỏ ân đoán một lần chém giết sáu vị luyện hư tu sĩ không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị thiên nguyên thành trưởng lao c h â n áp hoặc là khu trục mặc dù có không sợ thiên nguyên thành trưởng lao chấn áp hoặc là khu trục mặc dù c không sợ thiên nguyên thành t t q cho nên hắn cũng vẹn vẹn mượn nhờ thái âm huyền chân kiếm bên trong kích phát thái âm thần lôi hủy sáu người này nhục thân không có trực tiếp hạ sát thủ quả nhiên những người này lần nữa kinh sợ chửi rủa phía dưới song phương thù hận kết lớn lục thiên đô thuận thế mà làm cũng có bên trên thiên hình đài quang minh chính đại giải quyết ân và cớ lúc này nghe xong lục thiên đô lại muốn cùng bọn hắn bên trên thiên hình đài nhất quyết sinh tử lại nên tiếp lục thiên đô cái k i a trần chùi tàn nhẫn dáng tươi cười cái này sáu cái nguyên anh từng cái miệng mở lớn giống như bị gì đó tắc lại miệng lưỡi toàn thân run dậy một mặt vẻ hoảng sợ thiên hình đài một ngày bên trên thi bọn hắn bây giờ chiến lược tổn hao nhiều sao lại dám cùng lục thiên đô sinh tử chiến chính là bọn hắn không có thụ thương phía trước đối mặt lục thiên đô một cái hô hấp thời gian chém giết h ỏ a long tử quỷ dị thần thông bọn hắn cũng không có đảm lượng d á m trực diện lục thiên đô lục thiên đô ngươi đang nói cái gì khoác lác ngươi cũng đã biết bên trên thiên hình đài muốn song phương đều đồng ý chúng ta nếu là không đồng ý ngươi còn dám đánh chết chúng ta hay sao duy nhất luyện hư hậu kỳ tu vi láo giảm ộ t mặt vẻ ác độc phát ra âm thanh sắt nhọn trói t a i còn dám ồn nào ngươi tin hay không lục mỗ hiện tại liền t r á n ngươi chính là lục mỗ hiện tại t r á n ngươi ta xem ai dá lục thiên đô lạnh lùng nhìn về phía lao giả nguyên anh nháy mắt để hắn đáy lòng phát lạnh túi đầu xuống không nói một lời lên h ừ đã chúng ta bây giờ kết thủ thiên hình đài như thế nào các ngươi không muốn lên liền có thể không lên một tỷ hai linh thạch cưỡng chế lên đài đại giới ngươi cho rằng lục mộ không bỏ ra nổi đến sao gì đó ngay s n g lục thiên đô lời này cái này sáu cái nguyên anh tựa hồ nhớ ra cái gì đó từng cái sắc mặt đại biến lên cái này thiên hình đài mặc dù là thiên nguyên thành tu sĩ song phương tự chủ sử lý sinh từ đại thu địa phương nhưng nếu là một phương khăng khăng không lên đài một phe khác chỉ cần có thể lấy ra đại b ú t linh thạch đối phương chính là không lên cũng phải lên đương nhiên nếu là thật sự biết rõ đối phương không thể định lại là một con đường chết rất nhiều người tình nguyện chạy đến man hoang cũng không biết ngồi chờ chết mà đối luyện hư tu sĩ mà nói khoản này linh thạch mức là hai trăm triệu cái này hai trăm triệu linh thạch cũng không phải tất cả luyện hư tu sĩ có thể lấy ra được đến có thể lấy ra khoản này linh thạch có thể thấy được đối phương báo thù quyết tâm cho dù bọn họ không tin lục thiên đô phía trước có thể lấy ra lớn như thế b ú t linh thạch nhưng lục thiên đô hiện tại có hỏa lòng tử thân ra thoáng cái để bọn hắn như rơi xuống vực sâu lên lục thiên đô đây không phải là muốn chém giết sáu người này mới giải hận a kẻ này cảnh giới không cao thực lực quỷ dị như vậy đầu góc cũng nhỏ về sau tuyệt đối không thể va chạm người này a thảm thương sơn lão nhi lần này cần chịu đau khổ bởi vì cái gọi là họa từ miệng mà ra vốn cho là có họa lòng từ đầu này bắt đ u ổ i không nghĩ tới t r e o chọc đến không nên t r e o chọc người đáng đ ợ i a nghe được lục thiên đô vậy mà không tiếc lấy ra một tỷ hai linh thạch cũng muốn tại thiên hình đài chém giết sáu người vây xem tu sĩ từng cái lần nữa hít vào khí lạnh nếu là thực lực tương đương bị buộc lên đài nói không chừng còn có chuyển bại thành thắng khả năng nhưng đối mặt lục thiên đô loại này chiến lược không thể theo lẽ thường để cân nhắc người không nói cái này chiến lược đã giảm phân nửa sáu người chính là tại chỗ bộ phận luyện hư hậu kỳ tu sĩ cũng không có một tia chiến thắng nắm chắc mặc dù lục thiên đô vẹn vẹn đơn giản ra tay hai lần nhưng ở chàng những thứ này luyện hư tu sĩ không thiếu kiến thức rộng rãi hàng người đã đại khái thăm dò rõ ràng lục thiên đô thủ đoạn cái k i a quỷ dị cái thứ ba con mắt màu vàng nóng cần phải có thể phát ra một loại nào đó thần hồn thủ đoạn công kích liền thực lực cường đại hòa long tử đều thần hồn bị thương phản ứng không k đến mức ngũ hành hoàn chỉ cần là tu hành ngũ hành công pháp ngời ư một cái sơ sẩy nháy mắt nhục thân bị khóa chân nguyên bị ngắn ngủi giam c ẩ m thân hồn cùng nguyên anh đều bị khắc chế ngẫm lại liền khiến cái này tu sĩ kinh hãi mà cái này ngắn ngủi mấy cái chớp mắt thời gian tại cao thủ quyết chiến bên trong đã có thể quyết định đối phương s i n h tử lại phối hợp lục thiên đô cái kia xuất quỷ nhập thần phi kiếm chứ đã sớm chuẩn bị người ai cũng không có lòng tin có thể ngăn cản lục thiên đô mạnh mẽ công kích trong chàng bên trong tu sĩ không thiếu kiếm tu càng là nhìn ra lục thiên đô kiếm đạo một ít thần thông kiếm linh hoa hư kiếm khí tiếng sét luyện kiếm thành tia những thứ này đối kiếm tu mà nói trong truyền thuyết thần thông vậy mà đều bị lục thiên đô tu thành thực lực như thế người nào còn có thể ngăn trở nghĩ thông suốt những thứ này phía trước tồn xem náo nhiệt tâm tính chúng tu từng cái lạnh cả người mồ hôi lạnh chạy dòng càng về sau không chỉ hỏa long tử thành lục thiên đô hung danh bàn đạp bọn hắn từng cái cũng thành thằng hề mà lại đây vẫn chỉ là lục thiên đô biểu hiện ra thần thông lục thiên đô đến tột u cùng còn có cái gì lá bài t ẩ y ai cũng đoán không được lưu phu nhân sự kiện lần này trước sau nội tình ngươi cũng do rằng ràng tiếp xuống vừa vặn nhường ngươi làm chứng lục mô cũng tốt cùng bọn hắn chấm dứt đoạn ân đoán này lúc này lục thiên đô quay đầu nhìn về phía lưu trồng nhân đạo cái này n g h e xong lục thiên đô vậy mà thật muốn đưa sáu người này tại tử địa lưu phu nhân một mặt vẻ làng khó một phương diện nàng cũng là bản thổ tu sĩ cùng sáu người này bên trong cũng có người quen một phương diện khác nàng đối lục thiên đô đại sinh k i ê n kỵ không rõ ràng lục thiên đô đến tột cùng thấy thế nào phía trước ngọc huyết các biểu hiện của mình trong lòng thấp thỏm không thôi lúc này thực tế là không nguyện ý lại cùng việc này như phải mà nhìn thấy lưu phu nhân trần t ờ thương sơn thượng nhân sáu người lúc này cũng một mặt vẻ hoảng sợ đối lại trước múa mép khua môi thời điểm hối hận không thôi đáng tiếc lúc này hối hận cũng vô dụng bọn hắn âm thầm gấp không thôi tựa hồ tại chờ đợi gì đó ngay tại lưu phu nhân không đúng thời khắc nơi xa chân trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng tràn đầy nổ khí tiếng gầm gừ tựa hồ từ nơi xa xôi mà đến âm thanh c h ấ n mấy trăm dặm người nào là ai cũng dám chém giết ta đồ hòa long theo cái này quần quận mà đến tiếng gầm gừ giữa thiên địa hào quang năm màu lan lộn trên bầu trời cũng một nháy mắt che kín l ử a đỏ đám m ây thiếu đốt hư không đều bắt đầu và mẹo cho người một loại không tên nóng rực kiềm chế kinh dị cảm giác đây là tần trưởng lao đến rồi hợp thể tu sĩ tức giận liền cái này mấy trăm dặm bên trong thiên tượng đều cải biến thật sự rất cao minh. cũng không biết lục thiên đô tiểu tử này ứng đối ra sao h ừ cái này tần trưởng lão đến có thể như thế nào đây việc này hắn có thể một điểm không c h i ế m lý các ngươi nhìn vị này lục thiên đô mặt không đổi sắc bộ dáng nhưng có một k i a lo lắng người này không phải là có át chủ bài chính là có cái gì khác chỗ dựa hắn dám như thế đại náo thiên n g u y ê n thành các ngươi thật sự cho rằng sau lưng không có những người khác duy trì gì đó chẳng lẽ là lôi la trưởng lão bây giờ trưởng lão dòng dọc hình nón giá trị tựa hồ chính là lôi la trưởng lão chẳng lẽ đây là bản thổ tu sĩ cùng tu sĩ phi thăng ở giữa lại phát sinh một ít ma sát t như ngay tu q thần tại triệu vô quy cùng ũ n g c bên n g đại sư huynh lôi sâm truyền âm thời khắc trên bầu trời t h u y ể n đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh theo một tiếng to rõ chim tiếng gãy chuyển đến một cái trọn vẹn một trăm trượng lớn nhỏ lựa đỏ đám mây bắn nhanh mà đến trong nháy mắt ở chân trời hiện ra một cái một trăm trượng lớn nhỏ chim lửa cái này cực lớn chim lửa bỗng nhiên hai cánh vừa thu lại trong hư không xuất hiện một vị dáng người nhỏ gầy lao giả lao giả này thần sắc khói mù khiến người chú mục nhất chính là một mùi lửa đỏ d â u q u a i nón là ngươi tiểu từ z ế t t a đồ cái này họ tần lao giả lãnh đạm tầm mắt nhìn chằm chằm lục tiên đô không tình cảm chút nào nói như thế nào tần t r ư ờ n g lao đây là chuẩn bị lấy lớn hiếp nhỏ muốn thay hỏa long tử phế vật này báo thù rồi lục tiên đô tựa hồ một chút cũng không có cảm nhận được đối phương hợp thể cấp linh áp cười lạnh một tiếng nghe nói trước không lâu thủy nguyên tông hoàng phủ minh ngã chính là chuẩn bị lấy lớn hiếp nhỏ bị nhân đổ tông diệt phái việc này tựa hồ đi qua không bao lâu a tần trưởng lão ngươi cái này một cái lao cốt đầu cũng không nên sai lầm a gì đó lục thiên đô lời này mới ra trong t r à n g đám người nháy mắt kinh ngạc đến người người cảm giác tạ thư bạn cơm nắm vị dạ khen thưởng hai nghìn điểm xét tiền cảm giác tạ thư bạn lạc ca e khen thưởng một trăm điểm xét tiền tấu chương s o n g ba mươi bốn mươi năm bảy trăm hai mươi tám chương bốn trăm bốn mươi huyền chân sắt kiếm lục lao ma danh trấn hai tộc tự tham khảo trời chân nhân thành lập thiên uyên thành đến nay lục thiên đô phía trước từ khổng tức trong miệng liền biết do gần ngàn năm đến thiên liên thành trưởng lão hội thành viên cơ bản không có gì đó biến động chính thức ghế hai tộc nhân yêu đều chiếm ngũ tịch có khác ba vị dự khuyết trưởng lão cũng không quá i ê một trong liền có khổng tức bản thể ngân quang tiên h tử Nhân t ộ cũng vị Việt vi vi. trưởng trừ trưởng Thái trưởng thiền sư 2 người là hợp thể trùng tu thích tần thể tu sư người người cùng đỉnh phong tu vi bên ngoài, lôi la chân nhân, băng cùng tần sông 3 người đều là hợp thể sơ kỳ đỉnh phong lão, lại lão Lai lão là lôi la Kim cốc cốc hợp hợp áp kỳ kỳ ấm đều là sơ theo vậy trước tại ngọc k h u y ế t các biết được hỏa long tử sư tôn là tần sông vị này tục chuyển vô cùng bao che khuyết điểm trưởng lão đồng thời vừa thấy được hỏa long tử hắn sinh tất sát c h i tâm về sau lục thiên đô liền có vị này tần trưởng lão sẽ tìm tới chính mình giấc ngộ nhưng ngắn như vậy thời gian tần sông từ thiên nguyên thành khách sáo thế rào rạt đến đây hỏi tội rõ ràng lấy được trong trảng người nào đó báo tin lục thiên đô phía trước thần thức trải rộng ở chỗ này trong vòng trăm dặm đối trong chàng vẻ mặt của mọi người cùng âm thầm động tác sớm đã có quan sát cho nên vừa nghe đến từ ngàn dặm ngoại truyền đến tần sông tiếng gầm g ư cùng giao nguyên tinh cái kia phân chấn biểu tình một nháy mắt hắn liền xác nhận mật báo người là ai mà lại người này thần thức vậy mà so hắn không kém bao nhiêu phía trước âm thầm hướng trong chàng sáu người truyền âm nội dung hắn mặc dù không có hoàn toàn chặt được nhưng vẫn như cũ biết rõ là người này âm thầm cho sáu người đ ộ n viên người này tại hắn cường thế chém giết hỏa long tử chém vỡ sáu đầu chó săn n ụ c thân răn đe về sau vẫn như cũ còn dám dở trò lục thiên đô đã đem người này cũng bỏ vào về sau muốn xử lý trên danh sách lóe qua cái này ý niệm lôi la chân nhân lại rất nhanh lắc đầu phủ định ý nghĩ này nhìn xem lục thiên đô cái kia chấn định tự nhiên một bộ ăn chắc hình dạng của hắn tần sông cái này gầy còm lao giả ánh mắt lấp lóe lần nữa trần trờ bất định lên vừa ra tay liền nhường mười đại tông môn một trong thủy nguyên tông hủy diệt hắn làm sao dám tần sông đối lục thiên đô châm chọc hắn một cái lao cất đầu trong lòng sát cơ càng phát ra vô cùng nóng bất quá lục thiên đô trong lời nói cái khác tin tức nhưng lại không thể không để hắn tạm thời đẻ xuống lựa g l ự n trong lòng bất quá trước mắt đương nhiên phải trước ứng đối tần sông người này mới tốt như thế nào ta nếu là nói ta biết hắn hắn ghét nhất lấy lớn hiếp nhỏ loại này hành vi có phải hay không là ngươi vị này thiên n g u y ê n thành hợp thể trưởng lao ngoan ngoan cho lục mô quỷ xuống nhận lỗi nhận sai nếu là phong lôi chân quân thật đã tiến ra đại thừa cái này vài vạn năm hắn sẽ không không trở về nhân tộc đến mức lục thiên đô phía trước đem phong lôi chấn ngục đồ ẩn thân hóa thành vòng xoáy s o hắn thần thức yếu luyện hư tu sĩ phát hiện không được hắn tiểu thủ đoạn nhưng đối lôi la bực này hợp thể tu sĩ mà nói phía trước lấy đi cái kia mấy cúc đỏ thấm hỏ lòng bẩy màu ống tay h o thực tế rõ ràng nhất bất quá. Mau lùi lại. đây mới là hắn nghe xong nghe tin tức này nhanh chóng xuất quan khí thế c u ộ n trào mãnh liệt giết tới nguyên nhân chủ yếu nhất lôi la chân nhân lóe qua cái này ý niệm ánh mắt biến ả o tựa hồ muốn xem ra lục thiên đô đến tột cùng là đang hư trương thanh thế vẫn là thật cùng vị kia thần bí tiền bối rất nhiều quan hệ thái âm huyền chân kiếm tựa hồ cũng nhận áp lực vô hình phát ra đạo đạo xét đánh tại lục thiên đô đỉnh đầu như ẩn như hiện xuất quỷ n h ậ p thần chẳng lẽ người này chân h ò a đại thừa tu sĩ、si、có quan hệ hoặc là có khác thủ đoạn có thể chống đỡ được hợp thể tu sĩ、si? phía trước d i ệ t s á t hoàng phụ lão nhi lôi điện màu đen dựa theo suy đoán của ta hẳn là trong truyền thuyết trí thủy thần lôi thái âm thần lôi vị tiêu tiêu tiền bối chẳng lẽ là biến mất ba mươi n g h n năm phong lôi tiền bối à? bất quá lục t i ể u tử thật đúng là hiện tại người phi thăng đều hung ác như thế tùy tiện sao dù cho có thể dựa vào quỷ dị thủ đoạn d i ệ t s á t luyện hư hậu kỳ tu sĩ có thể hắn cũng chỉ là cái luyện hư sơ kỳ tu sĩ à. đối mặt một vị uy tín lâu năm hợp thể tu sĩ vậy mà mặt không đổi sắc lục thiên đô cười ha hà một thắ một thân áo bào trắng bay phất phới một đầu tóc đen trương bay múa nói ra lời nói quả là lòng trời lỡ đ lúc này quan chiến đám người từng cái sắc mặt đại biến từng đạo từng đạo ánh đỏ bay lên trời trong nháy mắt rơi vào hơn ngoài mười dặm lục thiên đô người muốn chết hắn nhắm lại hai con người tựa hồ tại che giấu ánh mắt bên trong biến đổi khoe miệng một phát lộ ra trắng lếu hẳn r ă n g tựa hồ muốn nhắm người m à n ớt ngự khí băng lãnh ngươi cũng không nên nói cho lão phu ngươi biết vị kia tiêu tiền bối một đạo thiểm điện đánh chết hoàng phủ minh ngã cự phách tần sông cái này lửa đỏ râu ria nhỏ gầy lao đầu gầy còm trên mặt một trận màu xanh đỏ hai mắt ánh sáng đỏ lấp lóe sắc khí giống như thực chất bằng vào ta ẩn càng đừng đ ề cập lục tiểu tử kể từ đó hắn tự nhiên không biết ta tồn tại xem ra tám chín phần mười hắn thật sự có ứng phó hợp thể thủ đoạn của tu sĩ thực tế là không nghĩ tới lần này vậy mà để ta phát hiện lục tiểu tử vậy mà là phong lôi tiền bối chuyên nhân hắn lại đem phong lôi chấn ngục đồ đều luyện thành linh bảo lục thiên đô toàn thân sáu màu ánh sáng tràn ngập nháy mắt nhiều một bộ sáu màu chiến r á p chắp tay đứng nạo n g h ệ hư không một đôi mắt sáng bóng loáng bắn ra bột phía mi tâm thiên nhãn cũng ánh sáng vàng tràn ngập tựa hồ đang nổi lên gì đó tiểu tử nói cái gì? nghe xong lục thiên đô cái này đã bất n ị c h tùy tiện lời nói đừng nói nơi đây luyện hư tu sĩ từng cái kinh ngạc đến n gây người một bộ không tin mình lỗ thai đờ đ ẫ n biểu tình chính là g i ấ u ở chỗ tối nguyên bản chuẩn bị ra tới lại bởi vì lục thiên đô lời nói dừng chân lại lôi la chân nhân cũng nghi ngờ không thôi lên đối mặt tần sông cái kia giấu ở đôi mắt chỗ sâu băng lánh cùng sắc cơ lục thiên đô tựa hồ không có cảm giác được người này cái kia linh áp toàn bộ triển khai nhường trong chàng chúng tu sĩ trong lòng run sợ cảm giác c áp bách hắn l ệ n h lùng châm chọc đồng thời lại đề cập thủy nguyên tông hủy diệt một chuyện một năm trước vị kia thần bí thoáng hiện đại thừa tu sĩ tần chừng lão ngươi cái này một cái lao cốt đầu cũng không nên sai lầm liên đối với lục mẫu ra tay một lần lục mẫu ngược lại muốn xem xem cuối cùng có thể còn sống đứng ở chỗ này đến tột cùng là ai n g h e xong hai người lần này tiếp xúc trong chàng không ít hoặc là nghe việc này hoặc là tự mình tham dự vào điều tra tỉ như triệu vô quy chờ kim vệ từng cái cũng hít một hơi chừng chừng nhìn chằm chằm lục tiên đô dựng thẳng lên hai lốt hai tựa hồ muốn phải thám tính trong đó bí ẩn chín l ư ơ i sơn động phụ tại hắn tìm tới một thứ gì đó phía trước quyết không thể rơi vào trong tay người khác nhưng nếu là cái mạng nhỏ của mình cùng muốn mưu đồ đồ vật so sánh cái t i ế không cần nhiều lời ai cũng biết lựa chọn như thế nào hắn lời này mới ra không chỉ trong chàng người biết chuyện giật này cả mình chính là tần sông người này như chim ưng đôi mắt cũng đông nhiên co r ụ t lại d i ệ t tông người tiêu trường sinh trên thực tế càng mấu chốt chính là lục thiên đ ô lần này cường thế đoạt được chín mươi sơn động phủ cử chỉ phá hư hắn một ít n h ư vẽ như thế nào k h ẹ n quá hóa giận cái này hẳn là lục tiểu tử thật nhận biết vị kia tiêu tiền bối hỏa long t ử chết mặc dù hắn hỏa khí không nhỏ nhưng cũng không biết như thế không có cách cục công khai lấy lớn hiếp nhỏ lấy mạnh hiếp yếu thanh danh này chuyển đi hắn nét mặt giàn mua cũng không cần lục thiên đô k h ỏ e miệng hiện ra cười lạnh trong lời nói sát khí lúc này cũng không che giấu chút nào một bộ nhìn người chết bộ dáng nhìn xem tần sông sau l ư n g thiên địa nguyên khí la lột theo một thanh nhâm vang vọng đất trời chim reo cái kia phía trước cực lớn lửa đỏ cự điệu lần nữa hai cánh mở ra một luồng ngút trời sóng lửa hướng về bốn phương tám hướng càn quét qua không gì hơn cái này trước mắt bao người hắn cũng bởi vì lục thiên đô mấy câu lùi bước cái này truyền đi hắn cũng không cần trộn lẫn lúc này tần sông đang sờ không rõ lục thiên đô nội tình phía trước có chút tiến thoái lương nan đâm lao phải theo lao lên ngay tại lục thiên đô nhìn xem sắc mặt biến đổi bất định tần sông cười lạnh khinh thường thời khắc trong hư không đống nhiên chuyển đến một đạo xét đánh mấy đạo màu tím điện hoa q u ỷ dị nổ tung một thân ảnh cao lớn xuất hiện tại lục thiên đô cùng tần sông ở giữa một đạo vô hình sóng khí lan tràn ra phía trước còn vô cùng nóng vô cùng vùng trời này đ ỗ n g nhiên biến mát lạnh lên lục thiên đô toàn thân uy áp biến mất không tên b u n g lỏng đáng tiếc liền nhường tần sông láo tặc này sống lâu một đoạn thời gian đi lục thiên đô nhìn xem vóc người này cao lớn áo bảo tím trung nhân, nhân âm thầm tự suy đoán tựa h ồ bởi vì lúc trước tần sông tiế đã tần sông không dám đầu tiên ra tay lôi la chân nhân cũng tới hắn tự nhiên sẽ không để cho ư u lạc lúc này lại ra tay ngồi vững tiêu t r ư ở n g sinh thân phận tần trưởng lão n g ư ơ i qua giới lôi la chân nhân thanh âm đạm mạc chuyển hướng bốn phương tám hướng nhớ loạn động phủ tranh đoạn chiến n à y thứ nhất trước mặt mọi người vì lấn thanh minh vệ n à y thứ hai dựa theo thiên n g u y ê n thành lệnh cấm còn xin tần trưởng lão tự mình hướng trưởng lão sẽ làm ra nói rõ đi tần sông sắc mặt lần nữa biến ả o thư lạnh một tiếng ngược lại thật sâu nhìn lục thiên đô l i ế mắt tay n o lớn hất lên sau lưng cực lớn chim lửa cũng gấp nhanh thu nhỏ chui vào trong cơ thể của hắn hắn thân h n h k h a động hóa thành một đạo ánh đỏ biến mất trong nháy mắt không thấy rõ ràng hắn vô cùng biết điều biết rõ tại không có thăm dò rõ ràng lục thiên đô lai lịch phía trước không thể xuất thủ cho nên mượn nhờ lôi la cái này bậc thang thuận thế rời đi gặp qua lôi trưởng lão lục thiên đô thu hồi lục đinh thiên giáp phủ có chút thi lễ không tệ không tệ như thế thiên tư chiến lược như vậy chính là ta thiên n g u y ê n thành luyện hư người số một lôi la chân nhân uy nghiêm trên mặt chữ a đ i ể n lộ ra mấy phần nụ cười hoái lại liếc nhìn lục thiên đô phủ cận nơi nào đó hư không ngươi kiếm này gọi là tên là gì ngươi có thể tại bằng chừng ấy tuổi có như vậy kiếm đạo tu vi có thể nói kỳ tài ngốc、trời. v ề trường lão kiếm này tên huyền trân lục thiên đô mỉm cười thái âm huyền trân kiếm bỗng nhiên từ trong hư không ra tới hóa thành tơ mỏng chui vào trong cơ thể của hắn huyền trân lôi kiếm tốt một thanh sát phạt chi kiếm lôi la chân nhân một đôi hổ mắt lộ ra vẻ tàn thán, thán lục thiên đô phía trước chém giết hỏa long giờ tí sử dụng r a kiếm khí tiếng xét cùng luyện kiếm thành tia thần thông hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt lại tăng thêm lục thiên đô vậy mà có thể tu luyện phong lôi chấn n g ụ c công nói rõ hắn vậy mà là hiếm thấy phong lôi hai dị linh căn để hắn không thể không cảm thắn lục thiên đ â người này thiên tư chắc tuyệt đến mức lục thiên đô cái kia thần bí linh n g ụ c liên quan đến bí ẩn h ắ n tự nhiên sẽ không hỏi nhiều gì đó lúc này hắn nhìn về phía cách đó không xa một mặt vẻ hoảng sợ sáu cái nguyên anh hỏi thiên đô ngươi vẫn như cũ muốn cùng sáu người này sinh tử chiến bọn hắn bây giờ đã bị phạt không bằng tha cho bọn hắn một mạng n g h e xong lôi la trưởng lão nói như vậy sáu người nháy mắt một mặt sợ hãi lẫn vui mừng cách thật xa hướng lôi la cùng nhau quỳ lạy đã trưởng lão mở miệng lục mối liền tha cho bọn hắn một mạng bất quá liền để bọn hắn mỗi người lấy ra một trăm triệu linh thạch chịu nhận lôi đi lục thiên đô lãnh đạm nhìn sáu người lôi la chân nhân trực tiếp nhìn về phía sáu người nghe xong dù cho có lôi la chân nhân mặt mũi sáu người còn muốn móc sáu trăm triệu linh thạch bán mạng tiền t ừ n g cái mặt như mất đắng hối hận không thôi chân t r ư một lúc sáu người cuối cùng mở miệng nói chúng ta đồng ý đã như vậy trong vòng ba ngày liền đưa đến chín l ư ớ i sơn động phủ đi lục thiên đ ô n g nữ khí vẫn như cũ lãnh đạo ta đã dùng bí thuật ghi nhớ thần hồn của các ngươi k h í tức trong vòng ba ngày nếu là có người dám rời đi thiên u y ê n thành hãng cười lạnh một tiếng cũng không có nói cái gì đến tiếp sau đương nhiên các ngươi cũng có thể tìm một ít người nhìn có thể hay không bảo vệ các ngươi ta rất chờ mong ngay s n g lục thiên đô lời này sáu cái trong nguyên anh trong đó sắc mặt hai người c n g biến trong đó một vị nữ tu một mặt sầu khổ vẻ mở miệng nói lần này là thiếp thân lỡ lời tự dức mầm hai vạn thiếp thân nhận ở đây hướng đạo hữu cùng mẫn tiên tử bồi tội chúng ta bồi linh thạch song phương ấ n đ oán phải trăng thanh toàn s o n g lục thiên đô trầm ngâm phía dưới gật gật đầu bồi giao linh thạch về sau việc này ta liền không truy cứu nữa đương nhiên các ngươi nếu là nghĩ báo thủ lục mô tùy thời phục bồi cảm ơn thiếp thân rõ ràng cái này nữ tu gật gật đầu tựa hồ thở dài một hơi sáu người lại cảm ơn một phen lôi la hóa thành lục đạo đội quang đi xa đi thôi ta còn có chút sự tình muốn hỏi ngươi lôi la liếc nhìn bốn phía những người khác liếc mắt nhìn xem lục thiên đô nói một câu lục thiên đô gật gật đầu t hướng xa xa mẫn n u gật gật đầu lúc này mới bị một đạo mây xét bao lấy nháy mắt mất tu n g ả n h việc này cuối cùng kết thúc nhìn thấy lục thiên đô bị lôi la trưởng l ã o mang đi sau một lát quan chiến những thứ này luyện hư tu sĩ có người t h ở phào một cái chật chật một vị tu sĩ phi thăng kinh động hai vị hợp thể tu sĩ cuối cùng thậm chí ngay cả tần trưởng lao tựa hồ cũng rất là kiếm kỵ không dám ra tay các ngươi nói vị này lục thiên đô thật cùng vị kia thần bí tiêu tiền bối có quan hệ sao cái này người nào biết đâu có người nói lời này thời điểm xa xa nhìn qua mẫn nhu rời đi đột quang như có điều suy nghĩ đến mức cái kia giao nguyên t ì n h tại tần sông mặt không biểu tình rời đi về sau đáy lòng tràn đầy thất vọng nhìn xem lục thiên đô rời đi thân ảnh tràn đầy vẻ kiên g rẻ lúc này đầu người này cũng không về cũng hóa thành một đạo đội quang đi xa không chút nào biết rõ lục thiên đô đối với hắn giấu g i ế m sát ý luyện hư người số một hh liền hợp thể tu sĩ đều đối với hắn như vậy kiên kỵ cũng là xứng đáng có người một mặt cảm hắn vẻ không xem qua mắt chỗ sâu cái kia thật sâu kiên kỵ tựa hồ đặc đến không tản ra nổi đúng vậy à một thanh huyền chân lôi kiếm đánh một trận chém bảy tên cùng giai tu sĩ như thế chiến tích quả nhiên là sát khí n g ú t trời không kiêng nể gì cả à. lôi kiếm h ắ c h ắ c ta nghĩ xem sát kiếm mới đúng sau trận chiến này toàn bộ thiên uyên thành còn có ai dám vuốt người này dâu hùng một lời không hợp rút kiếm tương hướng kiếm r a đ ị c h d i ệ t thoải mái tung hành như thế kiếm tu quả nhiên là nhường người say mê à. h ắ c h ắ c vì hồng nhan giận dữ một kiếm kinh thiên uyên như thế nam n h ì cái tiêu mẫn ra mẫn nhu quả nhiên là tốt ánh mắt t như thế tiêu hùng vạn năm không ra toàn bộ nhân tộc đều đem lưu truyền người này đại danh đúng vậy a người phi thăng có như thế nhân vật thực tế là khủng bố a lục thiên đô danh tiếng sau ngày hôm nay tam hoàng cảnh giới thứ bảy tướng không người không biết ta quả nhiên là một t r i ề u thành tên thiên hạ biết đám người nghị luận ở mỹ nhớ tới lục thiên đô trước sau đối tần trưởng lao cái kia dưới mắt không còn ai thản nhiên tự nhiên cử động từng cái rung động tình vẫn như cũ khó tiêu nhưng ai cũng đoán không ra lục thiên đô lực lượng ở nơi nào thậm chí còn âm thầm thất vọng cái này lôi la trưởng lao đến sớm điểm thật hy vọng hai người ra tay nhìn xem cuối cùng ngã xuống đến tột cùng là ai sau một lát đám người hào hào tàn đi mà phía trước theo tần sông rít lên một tiếng nơi đây tình hình chiến đấu sớm đã bị ở ngoài ngàn dặm tu sĩ chú ý bất quá trong khoảng thời gian ngắn lục thiên đô huyền c h â n lôi kiếm tên tuổi càn quét toàn bộ thiên huyền thành có người nghe sau trận chiến này xưng hô hắn là huyền c h â n kiếm tông phụng làm kiếm đạo thần tượng có người âm thầm xưng hô hắn là huyền c h â n sắt kiếm có người nói hắn làm việc bá đạo không kiêng n g h ệ gì cả thuộc về người trong ma đạo mà khi lục thiên đô tên tuổi lưu truyền đến ba cảnh thất địa thời điểm không thể nhận thấy huyền trân sắt kiếm lục lao ma tên tuổi từ từ đi sâu vào lòng người t r ờ i cao t h ầ n phong không nghĩ tới n g ư ơ i tu hành vậy mà là phong lôi c h ấ n ngục công trường lao tháp nào đó tầng một chỗ cung điện to lớn bên trong lôi la chân nhân mang theo lục thiên đô đến chỗ này đã có một lát hắn không nói một lời nhìn xem cung điện mặt phía bắc trên vách tường một bức tranh suy nghĩ xuất h ậ n bức tranh phía trên là một vị d á người n g thon dài tuấn lãng thanh niên hắn nghiêng người đứng ở đám mây áo trắng như tuyết nhìn phương xa váy dài bồng bềnh tựa hồ xa xa hướng về nơi xa đong đưa ống tay áo cho người một l u ố n g phiêu miểu xuất trần ý mà tại đây bức tranh phía dưới thì là một phương vương bàn thờ phía trên bàn thờ bày đầy đầy đủ lo trung gian một cái nửa thước lớn màu tím b ầ m tiểu đ ỉ n h trong đỉnh phủ kín tàn nhang ba cái lôi la trước không lâu bên trên linh hương mới bốc cháy gần nửa bàn thờ hai bên cao cỡ nửa người tử kim thụy thú lò lượn lờ phun ra từng đạo khói xanh đúng lúc này lôi la đột nhiên xoay người nhìn xem lục thiên đô trầm trầm nói trong âm thanh của hắn có may mắn có nhớ lại có tiếc nối u có ngạc nhiên cũng có một ít chờ mong xem ra lôi la chân nhân từ bắt đầu liền đến lục thiên đô lóe qua cái này ý niệm biết rõ hẳn là phía trước hắn dùng phong lôi chân ngục đổ vây khốn hỏa lòng tử linh hỏa lúc bị lôi la nhìn ra lai lịch, hắn không có mảy nói còn xin trưởng lão nói rõ việc này thiên đô tuyệt không truyền cho người ngoài lệnh hô mặc dù tại hắn phi thăng lúc không có tiến giai hòa t h ầ n nhưng lấy hắn đại tu sĩ c h i tôn cùng kéo dài thọ nguyên tương lai cũng lớn có cơ hội tiến giai hắn cùng lục thiên đô tiếp xúc thời gian rất ngắn nhưng cũng theo vậy trước lục thiên đô cử động đến xem lục thiên đô người này nhìn như lấy l ê đái người kỳ thực tâm cao khí ngạo sắc khí rất lớn đối đãi địch nhân càng là sát phạt quả quyết không chút nào mềm tay đây là tự nhiên hắn duy nhất còn thiếu ân tình lớn chính là phong nhàn vị này không phải là thầy tôn thắng như sư tôn chưa từng gặp mặt người một cái khác tự nhiên là phong lôi c h ấ n ngục công môn công pháp này người sáng lập phong lôi c h ấ n quân hoàng phong cốc tiệm nguyện tông cùng lạc vân tông bởi vì hắn duyên cớ cũng trở thành thiên nam định cấp tôn g môn mộ lan thảo nguyên cùng thiên lan thảo nguyên cũng bởi vì hậu cung ấy nữ nguyên nhân hắn là bọn hắn phát triển không gian sinh tồn tiểu cực cung càng là bởi vì hắn thành vị đại tấn thứ nhất tôn g môn nơi này đủ loại một đường đi tới hắn không thẹn với lương tâm h à n g tỷ bên trong tu sĩ không một phong lôi linh căn hơn nữa còn vừa vặn tu hành tại nhân tộc đại danh đỉnh đ ỉ n h phong lôi c h ấ n ngục ô n g xem ra trời xanh thật đúng là không dứt phong lôi tiền bối mạch này a cho nên hắn không có một tia dầu diếm trực tiếp thừa nhận hắn mặc dù đối với địch nhân từ trước tới giờ không n g ậ p mờ không kỵ sát phạt diệt cả nhà người ta sự tỉnh cũng làm qua mấy lần tại nhân giới sau lưng được xưng là lao ma nhưng đối với mình người thân cận cùng tâm môn hắn tự nhận là nói còn nghe được nhớ tới lục thiên đô k i n h người thêm lực nhìn xem lục thiên đô thần thái ở giữa nghiêm túc lôi la trong giọng nói càng phát ra hài lòng lên ngay sau đó nói lên cùng phong lôi trân quân tương quan một chút b lục thiên đô một mặt vẻ trịnh trọng bất quá này lại lục thiên đô bởi vì một môn công pháp lại chủ động đưa ra hồi báo ngữ điệu chứ trong ngôn ngữ có ân tất cả m ơn ý tứ bên ngoài rõ ràng cũng không nguyện ý thiếu người khác c â n tình mà vị này lôi sầm nghe lôi la kiểu nói này lục thiên đô liền biết hắn đã gặp người này chính là phía trước cùng triệu vô quy cùng đi quan chiến vị kia chừng ba mươi năm một mặt văn nhã v ẻ thanh niên nam tử nhân giới lúc thúc phụ lục vinh thanh cùng sư tôn lệnh hồ một cái thành tựu cuối cùng nguyên anh tôn sư anh họ lục thiên hành cùng nó đạo lữ tiêu thúy nhi hai người hắn cũng lưu lại tiến giai hóa thần cùng lén qua linh giới cơ duyên、Đúng. tại thiên linh thành từ trang sáng nơi đó biết công pháp này liên quan đến một ít bí ẩn về sau trừ nhân giới một đám hồng nhan biết rõ lai lịch của hắn bên ngoài chính là mẫn nhu cùng thanh ly cũng không biết lục thiên đô là hiếm thấy phong lôi linh căn tu sĩ trường lão nhận biết phong lôi c h â n quân bởi vì đại diện quyết nguyên cớ lục thiên đô cũng đưa tặng đại diện thần quân một trận tạo hóa sống thêm đời thứ hai tương lai có nhiều khả năng lén qua linh giới lôi la chân nhân quay đầu lần nữa nhìn một chút trên bức họa tượng người năm đó phong lôi tiền bối vừa phi thăng rất nhanh tại dân tộc nổi lên ta mặc dù phi thăng so tiền bối muộn mấy ngàn năm năm n h ư n g vẫn như cũ chứng kiến tiền bối rực rỡ. đ á n lôi ế tiến c tiền bồi la n h cũng a là, là bởi vì lôi xâm cùng hắn đồng dạng là lôi linh căn đồng thời cảm động và nhớ nhung nó ông nội phong lôi chân quân một ít ân tình đem nó thu làm đại đệ tử lục tiên đô lộ ra vẻ tò mò hắn cũng không nói do chính mình nhận lôi linh căn bí ẩn ngươi có thể có phần này tâm ý ta thật cao hứng bất quá ngươi chỉ sợ không giúp đỡ được cái gì bất quá nhìn một người không chỉ muốn nghe nó nói còn muốn thấy nó làm nghĩ tới đây lôi la bỗng nhiên lại nhớ tới lục thiên đô trong lời nói tựa hồ cùng vị tia ê thần bí tiêu tiền bối có liên quan nào đó có lẽ lúc này lục thiên đô cũng đại khái đoán được trên bức họa người hẳn là phong lôi chân quân t r ă n g sáng lúc ấy đoán phong lôi chân quân chân chính chuyển thừa tại lôi la chân nhân trong tay khả năng càng phát ra lớn lên nói đến phần sau hắn một mặt thổn thức vẽ ngươi đã có thể tu hành tiền bối công pháp hơn nữa còn là tu sĩ phi thăng cùng tiền bối xem như rất nhiều duyên phận xem như đệ tử của hắn cũng không đủ ngươi liền tế điện một phen đi tu tiên bảy trăm linh a i năm cái này một đường hắn đối cùng chính mình thân cận nhất nữ nhân làm sao không dùng nhiều lời có khác mấy người đối với hắn ân tình không nhỏ mà hắn cũng nhất nhất hồi báo bọn hắn năm đó phong lôi tiền bối có thể nổi lên tất nhiên cũng biết xúc động những người khác lợi ích phong lôi tiền bối kết k i ể u ra cũng không ít mặc dù đông đảo đại địch đều đã bị hắn c h é m giết nhưng bọn hắn huyết mạch vẫn tồn tại như cũ cho nên người ngoại không biết năm đó phong lôi tiền bối khi tiến vào man hoàng tìm kiếm tiếng i a i đại thừa cơ duyên phía trước còn bí ẩn lưu lại huyết mạch. Nghe Lục Thiên Đô nói như vậy, lôi la rõ ràng tâm tình rất không tệ phía trước cũng không nói với trưởng lão lời nói thật còn xin trưởng lao chớ trách văn bối tu hành chính là phong lôi tiền bối phong lôi c h ấ n ngũ công lôi la chân nhân có thể nói với hắn lên những thứ này hiển nhiên là có coi hắn là người một nhà ý tứ đã có thể trả lại phần ân tình này hắn cũng có thực lực này hắn tự nhiên sẽ không có gì đó c h ầ n trờ lôi la có một tên đại đệ tử họ lôi tên sâm người ngoài chỉ biết là người này là lôi la đại đ ồ đệ nhưng lại không biết lôi sâm bản danh thượng q u a n sâm là phong lôi chân quân cháu trai ruột phong lôi chân quân bản họ t h ư ợ quan bất quá biết do hắn cái họ này người vô cùng ít hỏi phía trước trăng sáng liền không có điều tra ra lục thiên đô cung kính tiến lên lấy đệ tử lễ thi lễ một cái lên ba nén hương về sau lúc này mới đứng ở một bên mở miệng nói ra phong lôi tiền bối công pháp từng cho vãn bối viện trợ rất lớn đã tiền bối đã qua đời vãn bối cũng không coi là báo không biết tiền bối có thể từng lưu lại huyết mạch hoặc là m ô n nhân tương lai vãn bối tự nhiên báo đáp một phen t ố t người có tâm lôi la chân nhân nhìn xem lục thiên đô một đôi hổ trong mắt tràn đầy cảm thắng vẻ h ắ n cũng không nghĩ ra môn này linh giới công pháp vậy mà có thể ngẫu nhiên lưu truyền đến cái nào đó nhân giới lại còn bị lục thiên đô giới cơ duyên xảo hợp lấy được cũng thuận lợi tiến giai luyện hư lôi la chân nhân nhìn xem lục thiên đô từ từ nói nguyên lai là lôi sâm sư h i n h quay đầu cũng phải cùng sư h i n h thân cận một phen lục thiên đô vừa cười vừa nói ừng các ngươi đều là chúng ta người phi thăng nhất mạch bên trong người rất nhiều tiềm lực hợp thể hạng giống tương lai người phi thăng vinh lục thắt tại các ngươi một thân về sau các ngươi phải nhiều hơn đoàn kết lôi la cũng lộ ra dáng tươi cười g i ả n d i ò trên thực tế từ lục thiên đô cái này người phi thăng đột nhiên xuất hiện trở thành thiên n g u y ê n thành danh phủ kỳ thực luyện hư người số một chỉ cần có lục thiên đô lá cờ này đồng thời hắn nguyện ý ra mặt một ít h ắ n cái này trưởng lão không tốt ra mặt sự tình người phi thăng một ít cục diện sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều lần trước hắn đặc biệt dặn dò qua lục thiên đô rõ ràng lục thiên đô cũng rõ ràng trong này đạo lý đồng thời không ngại vì người phi thăng quần thể chống lên s ố n g lưng bên ngoài lưu truyền phong lôi chấn ngục công công pháp trên thực tế chỉ là phong lôi tiền bối năm đó mới thành lập phiên bản nơi này chính là công pháp này cuối cùng phiên bản cùng phong lôi tiền bối tu hành kinh nghiệm hôm nay ta liền đều giao cho hai người lại rảnh rỗi tán gẫu chỉ chốc lát lôi la đưa tay lật ra một cái lớn bằng ngón cái ngọc châu đưa cho lục thiên đô như vậy đa tạ trưởng lão lục thiên đô thần sắc khẽ giật mình tiếp nhận ngọc châu hắn ngược lại là không nghĩ tới lôi la trưởng lão không có mảy may khảo nghiệm hoặc là đưa ra yêu cầu gì cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay đem hoàn chỉnh phong lôi chấn ngục công công pháp cho hắn ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều đã ngươi có thể tu hành môn công pháp này mà lại ngươi cũng nên cho ta phi thường hài lòng đây chính là cơ duyên của ngươi lôi la cười nhạt một tiếng ta ngược lại là rất chờ mong tương lai ngươi dựa vào môn công pháp này tiến ra hợp thể tình hình thiên đô không yếu phong lôi tiền bối tên tuổi cũng sẽ không để trưởng lao thất vọng lục thiên đô thu hồi ngọc châu ngữ khí tự tin Tốt. lôi la cũng lộ ra vẻ chờ mong đến rời đi thời khắc hắn còn là nhịn không được hỏi nếu là ta không xuất hiện ngươi biết như thế nào xử lý về sau cục diện nếu là tần trưởng lao d á m đầu tiên ra tay hắn sẽ chết mà ta sẽ không có một tơ một hào tổn thương lục thiên đô ngữ khí khẳng định ngươi thật nhận biết tiêu tiền bối việc này có chút phức tạp tương lai cơ hội phù hợp ta lại nói cho trưởng lao đi lục thiên đô cuối cùng không nói thêm gì nghe lục thiên đô nói như vậy lôi la đến lúc này mới hiểu được lục thiên đô lực lượng vị trí không khỏi âm thầm cảm thán một câu đã như vậy ta cũng không cần lo lắng ngươi về sau an toàn tần sông xưa nay bao che khuyết điểm bởi vì một ít sự tình cùng người phi thăng quần thể quan hệ cũng không tốt việc này sẽ không như thế đơn giản kết thúc bất quá hắn lần này như thế xúc động ra tới t h ư ợ hồ không chỉ vì hỏa long tử có lẽ ngươi về sau có thể nhìn xem cái này chín lơi sơn động phụ phải chăng có huyền cơ khác lôi la trưởng lão lại nói rõ chi tiết một phen trước động phụ chủ nhân hạ hầu sóng lớn tình huống lục thiên đô đem việc này cũng ghi vào trong lòng c hạ u ẩ n b hầu sóng lớn vẫn lạc tại đại thiên kiếp xuống đều đã hơn hai năm mà lại không chỉ một môn nhân nếu là tần sông muốn mưu đồ gì đó đến bây giờ còn không có đ ấ i thủ hoặc là vật này giấu bí ẩn hoặc là liền sớm bị hạ hầu sóng lớn trước giờ rời dựa theo lục thiên đô suy đoán chỗ này động phủ đến tột cùng có cái gì bí ẩn thật đúng là khó nói phía trước vì để tránh cho hỏa long tử cầu xin tha thứ nhận thua hắn nhanh chóng chém giết nó nguyên anh không phải vậy cũng có thể siêu hồn một phen nhìn xem c ó phải là thật hay không có huyền cơ gì nói lên cái này thiên liên thành động p h ụ cơ duyên quỳnh lại sơn mạch bên trong nơi nào đó tựa hồ kết nối lấy một mảnh vụn không gian bên trong có một bộ ngọc cốt nhân ma cùng một t r ư ơ n g ghi chép bách mạch luyện bảo quyết kim quyết ngọc thư bên ngoài trang nơi này cơ duyên dựa theo trong nguyên tắc tầm bảo hai vị luyện hư tu sĩ thuyết pháp tựa hồ là đại danh đỉnh đỉnh thiên bảo thượng nhân nơi nào đó bí ẩn đ ộ phủ bất quá cuối cùng không gian vỡ vụn trừ chạy trốn ngọc cốt nhân ma cùng hàn lập lấy được một trang kim k u y ế t ngọc thư bên ngoài trang. Cái khác liền không thể biết được. bất quá hắn mặc dù không biết chỗ này động phủ manh mối nhưng có ưu lạc cái này tinh thông thần thông không gian chân linh chỉ cần tốn một chút thời gian tại mấy chục vạn rộng quỳnh lại sơn tìm tới chỗ này dị dạng mảnh vỡ không gian cũng không phải việc khó gì chờ xử lý tốt gần đây việc vặt về sau hắn liền chuẩn bị nhường ưu lạc cha tìm một phen rốt cuộc đối cái này ngọc cốt nhân mà hắn có tác dụng khác nơi này cơ duyên cũng sớm tại hắn mưu tính bên trong sau một lát hai người ra tòa đại điện này lần nữa đi tới một gian đại sảnh mà nơi này trừ lôi xâm cùng triệu vô quy hai người bên ngoài còn có một vị mặt em bé người thanh niên triệu thanh húc thì là lôi la chân nhân đệ tử thứ hai trong ba người trừ triệu vô quy là luyện hư trung kỳ tu vi bên ngoài hai người khác đều là luyện hư hậu kỳ tu vi lôi la giới thiệu đám người nhận biết một phen lưu lại bốn người ở c h u n g liền rời đi nơi đây lục lao đệ lần này thật là cho chúng ta người phi thăng phồng trí khí đúng vậy a không nghĩ tới lục lao đệ lại còn là một vị đỉnh cao nhất kiếm tu ha ha nhìn xem một ít người ánh mắt bên trong cái kia kiên kỵ thần sắc thật sự là lớn người n h a n h tâm lục thiên đô vừa cùng lôi sầm triệu thanh hút hai người quen thuộc ba người một mặt vẻ kinh dị đánh giá lục thiên đô tàn thắng nói đã có trước lôi la nhường bốn người thân cận lời nói bốn người tự nhiên rõ ràng đều là người một nhà rất nhanh quen thuộc không có gì quá xa lạ đối mặt ba người tiếng than thở lục thiên đô cũng chỉ có thể cười khiêm tốn lên sau trận chiến này không cần nhiều lời tên tuổi của hắn vang vọng toàn bộ thiên n g u y ê n thành sau nửa c a n h giờ biết rõ lục thiên đô muốn đi tiếp thu đập phủ ba người lúc này mới ước định chờ lục thiên đô khai phủ này lại đến ăn mừng sư huynh này đệ ba người nhân phẩm cũng còn không tệ i a trưởng lao tháp hóa thành ánh đỏ chạy tới mẫn ra biệt viện lục thiên đô lóe qua cái này ý niệm i m việt thiền sư lâu dài bế quan nhân tộc người phi thăng nhất mạch cơ bản toàn bộ nhờ lôi la chân nhân trèo trống ba người này xem như lôi la đệ tử coi nguyên ư ờ i phi thăng bên trong hạch trong tâm t bên sĩ. Mặc cũng kệ là cũng theo v ậ trước hướng kịch bản bên trong theo lôi la vẫn lạc kim việt thiền sư vẫn như cũ bế quan toàn lực tu luyện để tiến giai hậu kỳ mà tại hàn lập từ man hoang lần nữa trở lại thiên l y ê n thành mặc dù vẹn vẹn thời gian qua đi ba trăm nghìn bốn trăm n h ă m nhưng tu sĩ phi thăng nhất mạch tình cảnh thế nhưng là nghèo túng không ít rõ ràng người phi thăng nhất mạch t n h cảnh thế nhưng là nghèo t n g không ít rõ à n người phi thăng nhất mạch tình nghèo túng không ít đã lôi la chân nhân như thế thoải mái lấy ra cả bộ công pháp tương lai nếu là có thể viện trợ một hai liền r ú t một thanh bây giờ lôi la còn tại trực luân phiên trong lúc đó một lần trực luân phiên 500 năm trăm n ă m lôi la lần này trực luân phiên mới qua không đến hai trăm n ă m như thế tính toán hiện nhiên là lần này trực luân phiên s o n g s o n g hắn mới bởi vì chuyện gì tiến vào man hoang cho nên thời gian còn rất dài chỉ cần lâu dài tiếp xúc xuống tới biết được lôi la chân nhân cần thiết hắn hồi báo lôi la phần ân tình này tự nhiên không phải là việc khó đến mức phong lôi chân quân cháu trai thượng con sầm lục thiên đô trong tay có thể chấm dứt phần này công pháp ân tình đồ vật cũng không b t tìm tới phù hợp thời cơ chấm dứt là được. phi độn trên đường lục thiên đô lấy ra ngọc châu dựa theo lôi la chân nhân truyền lại pháp quyết mở ra ngọc châu thần thức quét qua quan sát lên nội dung trong đó không nghĩ tới môn công pháp này hoàn chỉnh b ả n thật đúng là hoàn thiện không ít liền thần thông đều không nhỏ tăng cường trời cao thần phong sao vậy mà là một đạo so sánh thai âm thần lôi thần thông kể từ đó ta cái này phong lôi chấn ngục đồ còn nặng hơn luyện một phen mới là cảm giác tạ thư bạn cơm nắm vị ra khen thưởng một trăm điểm sách tiền cảm giác tạ thư bạn sao trời khó lường khen thưởng một trăm điểm sách tiền t ấ u chương xong ba mươi bốn mươi năm nghìn chín trăm hai mươi tám chương bốn trăm bốn mươi hai chân linh cấp thần thông mẫn n u động tình câu nguyên phiếu trời cao thần phong vậy mà là chân linh cựu thiên thanh loan bản mệnh thần t h ô n g khó trách vậy mà lại có như thế miêu tả lục thiên đô nhìn xem liên quan tới môn này trời cao thần phong thần thông đại thành sau thổi che trời đất đảo ngược thanh minh vạn vật phá diệt tận thế phong thai miêu tả cũng thật lấy làm kinh hãi cái này so với trước kia tam vị thần phong lực sát thương mạnh mẽ quá nhiều mà chân linh cấp thần thông mỗi một loại đều cực kỳ cường hãn có thể xưng ơ tung hoành một giới đại thần t h ô n g chính là trong tay hắn cũng không có mấy môn cựu thiên thanh loan tại giống chim chân linh bên trong mặc dù so ra kém thiên p ư ợ n g nhưng cũng là cùng ngũ sắc không tước kim -o. lôi bằng côn bằng bực này chân linh một cái cấp bậc mà phong lôi chân quân vậy mà có thể được đến nó chân huyết cũng mượn nhờ những thứ này chân huyết đem trời cao thần phong tu luyện tới đại thành có thể thấy được nó cơ duyên trong tay của ta mặc dù không có cựu thiên thanh loan chân huyết hoặc là thanh loan chân linh đồ vật bất quá đồng dạng phong thuộc tính côn bằng chân huyết ta cũng không ít đem tam vị thần phong môn này phiên bản đơn giản hóa trời cao thần phong lộ sắc thành chân chính chân linh cấp thần thông hẳn không phải là việc khó lục thiên đô thần sắc h ẽ đậu ngọc châu bên trong phong lôi chân q u n lưu lại như thế nào mượn nhờ thanh loan chân huyết tu luyện thần thống không nghĩ tới liền phong lôi chân quân cũng không có đem trí thủy thần lôi thái âm thần lôi tu đến đại thành lục thiên đô nhìn xuống đến liên quan tới thái âm thần lôi miêu tả cùng phong lôi chân quân tu hành kinh nghiệm l ó e qua cái này ý niệm ngọc châu bên trong ghi lại tu hành thái âm thần lôi pháp môn cùng lục thiên đô nhân giới lúc lấy được công pháp bên trong ghi chép cũng không quá lớn sai biệt đem thủy thuộc tính lôi pháp huyền mình chân lôi tu hành đến c ự c hạn lợi dụng một loại bí thuật sẽ lột xác ra một tia thái âm thần lôi đáng tiếc hắn không thể lấy được huyền vũ chân huyết hoặc là lôi nguyên quả bực này thần vật lục thiên đô k h ỏ miệm cười loé qua cái những công pháp khác phương diện so lục thiên đô trong tay được từ phong nhàn mười tám tầng công pháp thêm ra ba tầng có thể để hắn một đường thuận lợi tu hành đến hợp thể hậu kỳ bất quá chỉ là phong lôi chân quân cái này cường đại hợp thể tu sĩ đều không thể đem thái âm thần lôi tu hành đến đại thành hắn cũng từ phong lôi chân quân tu hành bút ký bên trong thể hội ra một loại nào đó tiếp với lục thiên đô nhìn xem những tin tức này đôi mắt sáng lên bên trong phong lôi c h ấ n n g ụ c đ ồ phong lôi c h i ngục uy lực cùng hắn tu hành phong lôi thần thông cùng một nhịp thở phía trước bởi vì tam vị thần phong cùng đại thành thái âm thần lôi so sánh uy lực c h ê n lệch quá lớn hắn đã rất lâu không cần th tự nhiên biết rõ trên đó phong lôi thuộc tính thông thiên linh bảo chủng loại cũng không phải là rất nhiều lục thiên đô xem hết ngọc châu bên trong ghi lại phong lôi c h ấ n n g ụ c đồ linh bảo phương pháp l u ậ n chế tiếp tục xem tiếp lại phát hiện một kiện khác phong lôi thuộc tính linh bảo phương pháp l u ậ n chế cho nên chờ dựa theo mới phương pháp l u ậ n chế trùng luyện về sau hắn có lòng tin vẹn vẹn dựa vào phong lôi c h ấ n n g ụ c đồ liền có thể chấn áp phần lớn luyện hư tu sĩ nhưng hắn là cho mình bản m ệ n h pháp bảo dùng tài liệu vững chắc chính là năm đó hợp thể kỳ phong lôi chân quân chỉ sợ cũng khó mà nhìn theo bóng lưng lục thiên đô rất sớm đã tự u lạc nơi đó biết nàng thái âm thần lôi là một loại nào đó chân linh để lại lúc ấy tại nhân giới liền thần hồn hợp nhất trăng sáng cũng vẹn vẹn nghe nói qua tích tà thần lôi cùng hổ phách thần lôi k ỹ càng nghe đồn cũng không biết rõ cái khác tam đại thần lôi k ỹ càng nội tình À, cái này phong lôi tiễn không ngừng linh bảo phương pháp lợi u chế đằng sau lại còn có kèm theo thông thiên linh bảo phương pháp lợi u chế lục thiên đô trong lòng khẽ đậu như thế tính toán lục thiên đô trong tay chân linh cấp thần thông cũng không ít ví dụ như thai âm thần lôi tích tà thần lôi hổ phách thần lôi trời cao thần phong cùng ngũ sắc thần quang tính đến trong tay hắn tám linh đồ phong lôi xí xích dung giáp cái này ba kiện thông t i ê n linh bảo phương pháp l u y ệ n chế trong tay hắn có bốn kiện thông t i ê n linh bảo phương pháp l u y ệ n chế cái này phong lôi tiễn xem như xếp hạng cao nhất bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bọn hắn tham chiếu thái huyền đồ tám linh đồ lục lọi ra đến phong lôi chân ngục đồ linh bảo phương pháp l u y ệ n c h ế mặc dù so ra kém phong lôi chân quân loại này tại bản bệnh pháp bảo bên trên chìm đắm hơn m ộ ư ơ i ngàn thậm chí vài vạn năm thiết kế ra được tinh vi cao thâm đến mức còn lại đến hỏa thần lôi niết bàn thần lôi cùng đến thổ thần lôi mậu đình thần lôi dù cho trăng sáng sau lưng có đương nhiên sau ba cái cũng là hắn tiếp xuống tu hành năm tháng bên trong lần lượt sẽ tu luyện đỉnh cấp thần thông lúc này hắn đã đi tới nửa đường bất quá khoảng khắc đội quang thu vào lục thiên đô rơi xuống khoảng cách thiên vận sơn mẫn ra biệt viện vị trí chỗ này đỉnh núi không xa không trung còn nếu là tiếp xuống t h u ậ n lợi tu hành trời cao thần phong môn này chân linh cấp thần thông như thế phong lôi chấn ngục đồ huy năng cũng có thể tăng lên không ít môn này đỉnh cấp công pháp giá trị ít nhất mấy chục triệu thậm chí hơn trăm triệu linh thạch đối tu hành phong lôi hai loại thuộc tính công pháp tu sĩ rất nhiều tham khảo ý nghĩa lại tính đến lôi la phía trước tặng cho giá trị bốn mươi triệu linh thạch huyện nguyên a n ngược lại là cái không nh chân linh cấp thần thông không có cơ duyên to lớn thật đúng là không phải ai đều có thể tu thành cái này phong lôi c h ấ n ngục đồ linh bảo phương pháp l u y ệ n chế rõ ràng so ta tại nhân giới lúc cùng chúng nữ lục lọi ra đến linh bảo phương pháp l u y ệ n chế thâm ảo phức tạp tiếp x u ố n g đem bản m ệ n h pháp bảo dựa theo pháp này t r ù n g luyện về sau chắc hẳn uy lực có thể gia tăng không ít lục tiên h đô thu hồi ngọc châu lúc này tâm tình rất không tệ sau đến trăng sáng trở lại linh giới cẩn thận thẩm tra một phen mới biết được thái âm thần lôi là chân linh huyền vũ bên trong thủy thuộc tính huyền vũ biến dị ra một loại nào đó định cấp thần thông lúc này vừa nhìn ngược lại cùng phong lôi chân quân ghi chép tại ngọc châu bên trong liên quan tới này, lôi một ít viễn cổ tính đến đã biết trí kim thần lôi h ổ phách thần lôi là chân linh hoàng kim dược h ổ bản mệnh thần thông trước mắt hắn biết rõ ba loại thần lôi lai lịch muốn phải luyện chế ra thông tin ê linh bảo phải lớn cơ duyên cho nên hắn cũng không biết nghĩ đến một bước đúng chỗ luyện chế ra thông tin ê linh bảo cái này hai đại chân linh từ phong thuộc tính bản nguyên bên trong thai ngén mà ra trời sinh có thể l ĩ n h nộ g phong phát tắc nó bản mệnh phong thuộc tính thần thông uy lực không cần nhiều lời đã chân linh cựu thiên thanh loan có như thế uy lực trời cao thần phong thần thông không biết du thiên côn bằng bản mệnh phong thuộc tính thần thông là cái gì bảo vật này nhìn nó miêu tả lực công kích vô cùng kinh n g i ta có năm chuôi huyền chân kiế A đầu các ó t h ngươi chấn ngục công chúng nữ luyện chế ra phong đây là phía trước mười sáu tầng công pháp nội dung lục thiên đô vô cùng quen thuộc thô sơ giản lược vừa nhìn liền phát hiện không ít biến đổi rõ ràng cái này phiên bản hậu kỳ lại hoàn thiện không ít năm đó phong nhàn vua xuống công pháp cần phải tính lúc đầu phiên bản tại nhân giới lục thiên đô lấy được phong lôi chấn ngục công bên trong liền ghi chép món bảo vật này pháp bảo phương pháp l u ậ n chế mà lần này vậy mà lấy được nó thông thiên linh bảo phương pháp l u ậ n chế cũng coi là vô cùng may mắn pháp tu công pháp xem như giải quyết đến mức thể tu công pháp quay đầu muốn bái phỏng một phen phong gia tích tà thần lôi mặc dù sinh ra từ tam đại linh một m ộ trong t kim lôi trúc bất quá bởi vì đối ma khí tà thuật âm quỷ lệ thuộc phi phạm khắc chế lực lượng có thể cùng cái khác thái âm thần lôi hổ phách thần lôi chờ cùng hàng ngũ đại thần lôi nó tự nhiên cũng thuộc về chân linh cấp thần thông lục thiên đô một bên, chậm phi hành một bên tiếp tục xem xét lên ngọc châu bên trong cái khác tin tức nếu là có thể biết rõ du thiên côn bằng bản mệnh thần thông phương pháp tu hành trong tay hắn có không ít côn bằng chân huyết có lẽ cũng có thể mượn nó tu thành một đạo khác phong thuộc tính chân linh cấp thần thông cái này phong lôi tiễn phương pháp l u y ệ n chế rõ ràng không phải là phong lôi chân quân một mình sáng tạo bất quá phong lôi chân ngục đồ cùng phong lôi chân quân tự sáng tạo công pháp tên nhất trí h i ệ n nhiên là nó tự sáng tạo tập công kích phong ngự k h ố n địch một thể đồ loại linh bảo ngọc châu bên trong cái khác tin tức đều là phong lôi chân quân tu hành công pháp thần thông cùng luyện chế hai cái bảo vật kinh nghiệm này lại lục thiên đô cũng không có kỹ càng nhìn trong đó phong lôi tiễn xem như một hơn nữa còn là bài danh phía trên một kiện phong lôi thuộc tính linh bảo xếp tại hơn một hai không không tên tại hôn đ ộ n vạn linh bảng bên trên cũng thuộc về phi thường cao vị trí kết quả hắn vừa hạ xuống phía dưới mẫn ra ngoài biệt viện mặt đại trận hộ sơn tia sáng nói lên nước ra một đường vết rách mận đ u thanh ly trăng sáng cùng đám người tu sĩ m ê n h mông quần c u ộ n ra đón lục tiên h đô nhìn xem mấy chục vị tu sĩ cùng nhau ra đón ngược lại là hơi kinh ngạc những người này rõ ràng không phải là mẫn gia tu sĩ trừ một số nhỏ phía trước tại hắn tiến giai luyện hư sau đến bãi phòng qua phụ cận tu sĩ bên ngoài còn có hướng chi lễ phong lao quái cùng với số lớn hắn không biết hóa thần l u y ệ n hư tu sĩ bất quá một chút suy tư hắn liền hiểu được những người này đại bộ phận cũng đều là người phi thăng hoặc người phi thăng hậu duệ một trận chiến này hắn xem như chân chính giết ra người phi thăng kinh thiên tên tuổi một trận chiến này cũng coi là thoáng cái đem rất nhiều tu sĩ phi thăng cùng với hậu duệ trí khí nhấc lên nhân giới thiên tiêu chính là đến linh giới cũng không phải ai cũng có thể khi dễ nám l u y ệ n hư tu sĩ không thể chính là hợp thể trưởng lao cũng phải thật tốt suy nghĩ một phen già tay đại giới mặc dù bất quá ngắn ngủi hơn một canh giờ nhưng đại danh của hắn đã truyền khắp thiên viên thành huyền c h â n lôi kiếm lục thiên đô kiếm chém luyện hư luyện hư người số một các loại từ ngữ từ từng cái không ngừng thảo luận hắn tu sĩ trong miệng truyền ra để cập lục thiên đô chúng tu lại là kính sợ vừa là hâm mộ rõ ràng có thể tìm tới nơi này những người này là vừa nghe đến tin tức mộ danh tới bãi phòng hắn lục lang ta giới thiệu cho ngươi vị này là lúc này mẫn n u tiến lên nàng lãnh diễm ngọc dung cũng nhiều mấy phần kiểu diễm nhìn xem lục thiên đô một mặt vẻ ái mộ một bộ nữ chủ nhân tư thế cười nhẹ nhàng hướng lục thiên đô giới thiệu đám người nàng cũng không nghĩ tới lúc ấy bởi vì sáu người kia trong ngôn ngữ đối nàng không kính vậy mà t r e o đến lục thiên đô giận dữ vì nàng tàn n h ậ n chút giận nhớ tới lục thiên đô rời đi thời khắc những người kia lại là kính sợ vừa ghen tị nhìn xem ánh mắt của nàng mẫn n u trong lòng không tên i tràn ngập hưng phấn cùng thỏa mãn đến t r ô n g như thế phụ lại cầu cái gì trong đám người hướng chi lễ cùng phong l á o quái nhìn xem lục thiên đô lướt nhau cũng là một mặt cảm thán v ẻ bọn hắn lúc ấy từ người phi thăng hảo hữu bên trong nghe nói tin tức này cũng là kinh ngạc đến n g người lục thiên đô chân chức mới tiến cấp luyện hư chân sau ngang nhiên chém giết rất nhiều bối cảnh mấy vị luyện hư không chút nào đem hợp thể trưởng lão để ở trong mắt của n g ạ o nói chuyện hành động nhường lần đầu nghe tin tức này bọn hắn quả là không thể tin được mà cùng bọn hắn tương tự ý nghĩ cũng không thiếu nhưng làm hiện trường bên trong người kinh lịch cũng ngầm thừa nhận về sau đám người lúc này mới tin tưởng không nghi ngờ tiếp theo từng cái sợ hãi than kinh người như thế cử chỉ thực tế là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy lấy lục tiên đô thiên tư cùng chiến lược tất cả mọi người có một cái nhận biết nhân vật như vậy chỉ cần không c h ú n g đạo vận rơi tương lai tiến ra i hợp thể sát xuất viễn siêu người khác lục đạo hữu năm đó ở nhân giới liền hoành hành không sợ áp chế một giới Quần quang khuất giấu luyện tu hùng này đến linh giới vẫn như cũ không có người hắn Nhìn từng phục, thể che giấu hào giới cái cũ có có vị luyện hư xem của A. sau ĩ tại、lục、thiên、đô、trước mặt chi lục lệ lệ cung kính bộ giáng, hướng ráng, đô u bộ q cái cũng niệm, này trong lòng cũng dâng lên lòng kính ý sợ. s a nửa canh giờ mẫn ra biệt viện một chỗ trong đại s ả n h lục thiên đô nâng chén hướng về phía dưới chúng tu cười nói hôm nay liền đến nơi này đi sau một tháng lục mộ tại chín l ư ơ i sơn động phủ chính thức khai phủ chư vị nếu là có ý có thể đến một lần như thế chúng ta không quáy dày đạo hữu ngày sau gặp lại t u t lục đạo hữu là người rất hợp lão hủ tâm ý ngày sau lại vì đạo hữu chúc mừng đạo h ư u d ừ n g bước chúng ta cáo lui từ trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc lục thiên đô mặc dù nhất chiến thành danh nhưng vẫn không có một tia tiêu căng bá đạo ý đối xử mọi người bình thản t h ô n g r ò n g phong độ nhẹ nhàng thoáng cái nhường phía trước còn có mang mấy phần thấp thỏm tâm tu sĩ yên lòng mà lại trong ngôn ngữ lục thiên đô cũng đối người phi thăng cái quần thể này rất có tán đồng cảm giác càng làm cho ở trong đó mấy vị luyện hư trung hậu kỳ người phi thăng âm thầm gật đầu bất kỳ quần thể một ngày bị đánh lên nhãn hiệu mặc kệ là bên ngoài vẫn là vụ trộn đều biết phân chia vì đoàn thể bên trong cùng đoàn thể bên ngoài mà một khi có đoàn thể phân chia tất nhiên sẽ có lợi ích tranh giành chính là người tu tiên cũng không ngoại lệ mà phi thăng người cùng với hậu duệ cái quần thể này thiên nhiên có chính mình nhãn hiệu chỉ cần người phi thăng còn có lòng tiến thủ không cam tâm gặp chèn ép cái kêu bão đoàn sửa ấm đối ngoại tập hợp thành một luồng là bọn hắn tất nhiên lựa chọn kể từ đó một ngày hình thành đoàn thể có chung nhận thức tất nhiên muốn sinh ra đám người tán thành dẫn đầu hoặc là cờ xí nhân vật bởi vì cái gọi là rắn không đầu không thể người không đầu bất quần có người dẫn đầu mới có thể ở một mức độ nào đó đối nội đoàn kết đám người đối ngoại tranh thủ càng nhiều lợi ích rõ ràng lục tiên đô lúc này vô cùng phù hợp điều kiện này mà đã có trước lôi la cái này người phi thăng trưởng lão căn dặn cùng lấy l ò n g lục tiên đô đối người phi thăng giác quan không tệ cũng không để ý nhường nhóm người phi thăng mượn dùng danh tiếng của hắn tranh thủ tương ứng quyền lợi cùng lợi ích thực tế rõ ràng mặc dù trò chuyện thời gian rất ngắn nhưng trong tràng nhân tinh không ít lẫn nhau rõ ràng tâm tư của đối phương chờ đưa tiên đám người về sau nhìn xem chịu đám người t â n bút tôn sưng gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ có một chút đỏ lên mẫn n u lục tiên đô trêu kẹo nói xem ra nhu tỉ, tỉ rất hưởng thụ lục phu nhân xưng hô a hừ, hừ bại hoại b ta còn không thể phu sướng phụ thủy mẫn n u khỏe miệng c h á n phóng sáng rỡ dáng tươi cười hẩn rỗi một tiếng nàng một đôi thu thủy đôi mắt đẹp đưa tình nhìn lục thiên đô bước liên tục đơn giản đi tới lục thiên đô trước mặt bên trong đôi mắt lóe qua ngượng ngùng dáng tươi cười rất là chủ động dối ra một đôi cánh tay ngọc vòng lấy lục thiên đô phần e o nhẹ nhàng tựa tại lục thiên đô trong ngực cái này tự nhiên là không sai sau một tháng khai phủ đ ạ i điện còn muốn n u tỉ tỉ ngươi đến chủ trì đại cục đâu lục thiên đô cười ha ha một tiếng rất là thuộc ôm mẫn n u cao gầy tốt đẹp thân thể treo đeo lội suối từng tấp từng tấp vớt càng thụ được trong ngực càng phát ra nguyên thân thể mềm mại hắn túi đầu xuống trong mũi lượn lờ lấy mẫn nhu nhàn nhạt mùi thơm cơ thể vừa vặn đối đầu mẫn nhu cái k i a n h ộ t nhạo nhẹ nhàng s ó n g nước lại dẫn một loại nào đó ý vị t i ể u mị trong mắt mẫn nhu lúc này thổ tức như lan khẽ n ế t môi đỏ cũng tản ra mê người ánh sáng lộng lẫy lục thiên đô trong lòng khẽ động tựa hồ mới phát hiện trong ngực giai nhân lần này dị dạng chủ động cái này tựa hồ là lần trước diệp ra hai nữ sự kiện về sau mẫn nhu phụng thịu đến nay lần thứ nhất như thế chủ động ôm ấp yêu thương lục thiên đô kinh nghiệm dị thường lao đạo không chút do dự có chút túi đầu mẫn nhu m ũ i thở ở giữa rõ ràng ngâm một tiếng tuyết trắng tú mỹ thiên nga cái cổ t h ẳ n g tắp dị thường chủ động nên đón nhìn nó quen thuộc động tác rõ ràng hơn một năm qua tại lục thiên đô dạy bảo xuống rất có tiến bộ một bên khác thanh ly một mặt vẻ hâm mộ nhìn xem không coi ai ra gì hai người mà trăng sáng mặc dù một bộ đã sớm quen thuộc bộ dáng không đa nghi đầu cũng có mấy phần ghen ghét e n g h loại trường hợp này có thể lấy lục thiên đô tương lai thân phận của đạo lữ ra sân cũng là lớn lao vinh quang thanh ly so sánh thân phận của mẫn n u kém một chút mà nàng trừ phi bản tôn tới đây cũng tuyên cáo thân phận ai gặp lại sau ngọc xu biểu tỷ có lẽ lần sau nhường thiên đô nhìn một chút ông nội. Trăng sau á một lát nhìn xem lục tiên đô cùng mẫn nhu hai người không có ý dừng lại ngân m i ệ n vội ho một tiếng tức giận nói a mẫn nhu đột nhiên giật mình tỉnh lại bỗng nhiên mở ra mị nhãn như tơ đôi mắt đẹp kinh hô một tiếng nhanh chóng cùng lục tiên đô tách ra đến vùi đầu giấu ở lục tiên đô trong ngực lúc này nàng hai cái mềm rắn cánh tay ngọc vẫn như c ũ chặt chẽ vòng quanh lục tiên đô cái cổ khí tức gấp rút m ô i anh đào khẽ nết trên gương mặt xinh đẹp mang theo một chút thường hồng một đôi mắt phượng sóng nước dập dởn nhiều hơn mấy phần ngừng ủng xem r a dị thường m ê n g ư ờ i t ì n h chỗ động đột nhiên sinh ra hứng thú đây lục tiên đô cười hắc hắc nhìn một chút nơi xa hơi ghen ghét ngân nguyệt cùng thanh ly lại nhìn một chút trong ngực kiểu diễm vạn phần gia nhân nhẹ nhàng đem mẫn nhu nâng lên tìm cái vị trí ngồi xuống ngân nguyệt cùng thanh ly cũng ngồi tại phụ cận rõ ràng lục tiên ngược lại là thu hoạch không ít còn phải biết liên quan tới tòa động phủ này một chút tin tức lục thiên đô nói lên từ lôi lan nơi đó lấy được công pháp truyền thừa cùng liên quan tới cựu nhận sơn động phủ tin tức không nghĩ tới lục lang vậy mà là hiếm thấy phong lôi hai dị linh căn nghe xong lục thiên đô nhắc lên phong lôi c h ấ n ngục công môn này đại danh đỉnh đỉnh công pháp mẫn nhu một mặt vẻ khiếp sợ nâng lên c h á n nhìn xem lục thiên đô mà thanh ly đang nghe mẫn nhu giới thiệu sơ lược về sau cũng vô cùng giật mình ha ha việc này cũng là ta sơ sẩy nguyên bản chuẩn bị sau khi an định sẽ nói cho các ngươi biết cái khác một ít chuyện lục thiên đô mỉm cười chứ ta vô cùng người thân cận biết rõ lai lịch của ta. bình thường ta đều vẹn vẹn biểu hiện ra lôi thuộc tính công pháp đã nói đến đây ta liền cho các ngươi nói một chút sự tính khác đi lần trước thiên đoạn các sự kiện về sau tin tưởng các ngươi cũng đều biết thể chất của ta rất kỳ lạ trừ phía trước cùng các ngươi nói qua ta nắm giữ đông đảo linh thể bên ngoài trên thực tế ta còn có một loại bí thuật có thể đem tự thân linh thể bản nguyên chia sẻ cho cùng ta người thân cận mặt khác trừ môn này phong lôi chân quân phong lôi chấn ngục công bên ngoài ngân n g u y ệ t phía trước còn thu t ậ p được ngũ linh chân quân âm dương hóa cực quyết môn này ngũ hành đồng tu công pháp n u thị ngươi hẳn nghe nói qua môn này định cấp công pháp bây giờ thanh ly chưa tiến gia luyện hư còn có tu hành môn công pháp này thời cơ trước đây ta cho thanh ly một mảnh thất hà liên chờ thanh ly cái này một hai năm luyện hóa khôi phục tu vi về sau ta liền đem ngũ hành linh thể chia sẻ cho nàng vừa lúc ở tiến giai luyện hư trước chuyển tu môn công pháp này nhu tỷ tỷ ngươi bây giờ đã tiến giai luyện hư vô pháp tu hành âm dương hóa cấp quyết bất quá ngươi nếu là đối phong lôi c h ấ n ngục công cảm thấy hứng thú lời nói ta cũng có thể đem phong lôi linh thể chia sẻ cho ngươi phía trước lục thiên đô bế quan tiến giai luyện hư trước cho thanh ly thất hà liên sự tỉnh mẫn lu cũng không biết cho nên lần này lục thiên đô cũng cùng nhau nói ra cái này ta vậy mà cũng có thể tu hành phong lôi trấn ngục công nghe được lục thiên đô nói lên những thứ này liên quan đến tự thân bí ẩn mẫn n u đáy lòng lật lên sóng to gió lớn chính là tại linh giới cũng mười phần thưa thất thần bí linh thể lại còn có thể lẫn nhau chia sẻ còn có loại này chiến lược cường đại đỉnh cấp công pháp có thể tùy ý tu luyện hơn nữa còn có cái kia dị thường thưa thất thất hà liên bực này thần vật kết hợp với nàng đã sớm biết lục thiên đô bên người lại có trưởng thành chân linh thủ hộ sự t ì n h nàng không tên có loại cảm giác nhà mình phu quân bí mật chỉ sợ không chỉ chừng này đây là tự nhiên lục thiên đô gật đầu cười ta nhìn trước ngơi tu hành một thuộc tính công pháp trong tay của ta còn có kim lôi trúc bực này linh mục có ừng đều nghe lục lang nghe được lục thiên đô nghĩ như thế chú đáo mẫn đu phía trước còn âm thầm cảm thán thanh ly may mắn lúc này trong lòng ngọt một bộ lục thiên đô làm chủ bộ dáng trên thực tế nàng chuyển tu những công pháp khác cũng không chút nào ảnh hưởng chân linh trong huyết mạch một ít thần thông mà rõ ràng cái này hai bộ có thể đồng tu nhiều loại linh lực đỉnh cấp công pháp đối bất kỳ tu sĩ nào đến nói sức hấp dẫn đều rất lớn đã bây giờ có tu hành bực này công pháp điều kiện nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt đến mức lục thiên đô trong tay có vạn năm trở lên kim lôi trúc cũng làm cho nàng âm thầm lấy làm kinh hãi linh giới dị thường rộng rãi khả năng tồn tại một chút thiên lôi trúc bảo vật nhưng vạn năm trở lên được sừng kim lôi trúc thiên lôi trúc nàng cũng rất ít nghe thấy không nghĩ tới lục thiên đô trong tay lại còn có như thế thần vật phía trước ta nhanh chóng diệt sát hỏa long tử các ngươi hẳn là cũng đoán được ta hiểu được một loại nào đó thần thức công phạt bí thuật lúc này mới đánh hỏa long tử một cái trở tay không kịu cái này thần thức bí thuật tại đấu pháp bên trong chỉ cần thần hồn lực lượng vượt qua này bí thuật là ta được từ các ngươi một vị tỷ tỷ chờ thêm chút năm các ngươi gặp nàng lúc lại để cho nàng c h u y ể n thụ cho các ngươi đi lần này ta muốn nói là một chuyện khác tăng cường thần hồn cùng thần hồn công kích loại công pháp bí thuật mặc dù thưa thớt nhưng linh giới lớn lưu chuyển cần phải không ít bất quá thủ hộ thần hồn bí thuật cùng bảo vật cần phải vô cùng ít ỏi mà ta không sợ chút nào người khác dùng thần hồn bí thuật công kích ta đồng thời thần hồn lực lượng viễn siêu cùng giai tu sĩ thì là bởi vì ta có khác một bảo thủ hộ thần hồn lần này vừa vặn đem bảo vật này chia sẻ cho các ngươi hai về sau các ngươi dù cho đứng trước hiệu được thần hồn công phạt bí thu nhìn xem mẫn nhu cùng thanh ly bên trong đôi mắt cái kia nồng đậm khó có thể tin lục thiên đô mỉm cười nhường mẫn nhu phóng khai tâm thần đồng thời nhẹ nhàng hôn mẫn nhu nhàn nhạt một hôn về sau lục thiên đô thuận thế kéo qua một bên diễm như đ ả o lý thanh ly cũng hôn lên a cái này bóng l ò t ự a hồ có thể lấp đầy một ít thần hồn tương h tích đúng lúc này nhắm mắt cảm ứng đến bên trong thần hồn dị dạng mẫn nhu đ ố n g nhiên mở ra hai con ngươi một bộ khó có thể tin nói lúc này lục thiên đô cũng thuận thế bông ra lưu luyến không rời thanh ly nghi ngờ nói cái này bóng lò có thể chậm rãi lớn mạnh tu sĩ thần hồn chống cự đoạt xá cùng thần hồn công kích đến mức lấp đầy thần hồn thương tích ta đây vậy mà không biết chẳng lẽ trước ngươi thần hồn nhận qua thương tích ta tật xấu này tự a hồ n là trong bụng mẹ mang tới phía trước còn có thể khống chế bất quá chờ ta tiến giai luyện hư về sau bên trong thần hồn tự a hồ có một ít hai hoa ngầm đây cũng là ta chậm chạp không thể lên cấp chu kỳ ngược lại nhiều phương tìm kiếm linh dược luyện chế vận thần đan nguyên nhân vận thần đan không chỉ có thể lớn mạnh thần hồn mà lại đối một vừa mới lục lang ngươi chia sẻ xong cái này thần bí bóng lò về sau ta vậy mà cảm giác được bên trong thần hồn chuyển đến một chút kỳ lạ biến đổi m ẫ n n u tinh tế trải nghiệm xuống nói nếu là cái này dị bảo thật có hiệu nói không chừng ta cái này hai họa ngầm cũng biết từ từ khôi phục nói đến phần sau nàng một mặt vui mừng nhìn về phía lục thiên đô càng là đầy giấy tình ý như thế cũng phải chúc mừng n u t ỷ t ỷ lúc này thanh ly cũng mỉm cười nói nàng cũng không có cảm giác được gì đó dị dạng bất quá từ thần hồn bên trong có cái này thần bí bóng lò về sau nàng cảm giác cùng lục thiên đô ở giữa tựa hồ trong còi u minh nhiều hơn mấy phần liên hệ kỳ cái này còn may mà phu quân đâu bây giờ nhớ tới ta ngược lại là vô cùng may mắn vậy sẽ có thể gặp được các ngươi mẫn lu cũng một mặt vẻ chờ mong người tùng tìm nói đến tương lai các ngươi liền biết phu quân đến tột cùng cải biến bao nhiêu tỷ mọi vận mệnh lúc này một bên khác ngân nguyệt lộ ra thâm ý sâu sắc dáng tươi cười nàng năm đó bị lục thiên đô chia sẻ thần bí bóng lọ về sau làm sao không khiếp sợ vạn phần đâu cũng đồng dạng bởi vì lục thiên đô trên người đủ loại thần bí cùng với đối nàng bảo vệ tỉnh nàng mới khăng khăng một mực đi theo lục thiên đô bên người kỳ hì ta ngược lại là vô cùng chờ mong cái khác tỉ tỉ nhanh chóng tìm linh giới cùng chúng ta đo có thể thành vi phu quân b ự c này hiếm thấy nam tử hồng nhan nghĩ đến các vị t ỷ t ỷ cũng tất nhiên bất phẳng thanh ly n h a răng cười một tiếng dáng tươi cười nhiệt tình đúng vậy à lần này tới khách bên trong thế nhưng là có không thiếu nữ tu đối phu quân nhìn chằm chằm đâu các cái khác t ỷ mọi thượng giới cũng đúng lúc nhường phu quân thật tốt kiềm chế lại mẫn nu nhớ tới phía trước những cái kia nữ tu từng cái lớn mật nhìn về phía lục thiên đô ánh mắt cũng cười khẽ lên nàng tại tiến giai hợp thể trước không dễ phá thần lục thiên đô bên người chỉ có ngân nguyện cùng thanh ly nàng thật đúng là sợ lục thiên đô ra hỏa này lại thu một đống lớn hồng nhan trí kỷ lần này nghe lục thiên đô nói lên cùng chính mình tương quan nhiều như vậy bí ẩn bọn họ cũng rõ ràng lục thiên đô cũng không có đem bọn họ khác nhau đối đãi từng cái trong lòng vui vẻ đồng thời tự nhiên cũng không hy vọng càng nhiều người tới chia sẻ lục thiên đô biết có lẽ không bao lâu các ngươi liền biết gặp mặt lục thiên đô cười ha ha một tiếng lộ ra thần bí mỉm cười chờ thêm chút năm trong tháp hóa thần đỉnh phong chúng nữ tiến giai luyện hư về sau tự nhiên chính là bọn họ gặp mặt thời gian bốn người cười tán gấu vài câu chủ đề lại trở lại cựu nhận sơn động p h đa động phủ này nói không chừng có khác bí mật không bằng chúng ta bây giờ liền đi điều tra một phen ngân nguyệt phía trước nói chính sự tự nhiên là chuyện này quay đầu xác lập độc vụ, nàng còn nghĩ cùng lục thiên đô cùng đi gặp thấy biểu tỷ ngọc xu đây ừ n đợi chút nữa chúng ta liền đi cựu nhận sơn cái này phía trước trước tiên ta hỏi hỏi ưu lạc sáu người kia trốn không có thoát đi thiên nguyên thành lục thiên đô nói xong lại cùng mẫn nhu thanh ly giới thiệu xuống thân phận của ưu lạc nghe được lần này cuối cùng có thể nhìn thấy lục thiên đô bên người thủ hộ chân linh mà lại lại còn là tinh thông thần thông không gian chân linh la hầu hai nữ tràn đầy chờ mong vẻ hưng phấn đến mức ngân nguyệt sống tại nhân giới liền cùng u lạc quen thuộc không cần nhiều lời lục thiên đô lúc ấy b u n g lời cho thương sơn sáu người dùng bí thuật ghi nhớ bọn hắn sáu người thần hồn khí tức tự nhiên không phải thật sự nói bất quá hắn đã dám nói lời này cũng có tương ứng lực lượng mặc dù hắn sau đó liền đi trưởng lao tháp nhưng từ tần trạch đã đến về sau bị hắn âm thầm thả ra dấu ở trong hư không cũ lạc có thể nhìn chằm chằm vào bọn hắn đây có ưu lạc âm thầm lưu tại sáu người trên người hư không dấu ấn nếu là sáu người dám t h ử a cơ thoát đi thiên u y ê n thành kết quả k i a không cần nhiều lời rốt cuộc nếu không có ưu lạc cái này chuẩn bị ở sau nhìn chằm chằm lục thiên đô nếu là không lúc đó cho sáu người xuống cơm mà lại chỉ cần sáu người trốn một hai cái cũng coi là đối với hắn một loại nào đó đánh mặt hắn tự nhiên sẽ không cho phép việc này phát sinh bất quá một hơi không tiếng động ở giữa lục thiên đô phía trước cách đó không xa bỗng nhiên nứt ra một đường vết rách hư không như là sóng nước lắc lư đồng thời lại nháy mắt bình tĩnh trở lại bốn người trước mắt nháy mắt nhiều một vị một thân màu trắng cung trang dài nhân tuyệt sắc tuyệt mỹ dung nhan cao thẳng bộ ngực sữa mảnh khảnh eo thon cùng thon dài đùi ngọc bị màu trắng cung trang bao vây lấy hiện ra thức tha đường cong càng khiến người ta nhìn chăm chú chính là một đầu màu xanh sấm mái tóc t ù y ý khép tại sau đầu xem gia dị thường thoải mái, Thiên đô ca ca. lần tiếng, tiếng ạ lại lạc c cười, cột lục thiên đô cánh tay. Đến, ta cho các Lục cho khỏe khẽ nhiên thiên thiệu phen. thiên nhỏ, thiệu. miệng mịp một một gọi tiếng, tiến người giới người giới ôn lên Đến, đô đô u rất tự tay. ta tay tỉ tỉ. là l ba vô vô thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết trưởng thành c h â n linh hai nữ có thể nói hưng phấn dị thường mà lại ưu lạc biết rõ hai nữ là lục thiên đô hồng n h a n c h i kỷ càng là đối với hai người vô cùng ôn hòa nhường hai nữ âm thầm nỗi lòng lo lắng cũng để xuống tứ nữ trò chuyện sau một lát lục thiên đô mới cởi hỏi sáu người kia có cái gì dị động v ị tiêu luyện hư hậu kỳ thương sơn lao đầu đã chết rồi những người khác còn ở thiên viên thành h u lạc bình thản nói nàng thân thức mở ra liền có thể đơn giản bao trùm toàn bộ thiên viên thành lưu tại sáu người trên người hư không dấu ấn tùy thời có thể định vị sáu người chỉ cần sáu người dám rời đi thiên viên thành nàng vừa khởi động lưu lại hư không dấu ấn giết chết một vị luyện hư tu sĩ cùng đưa tay nghiền chết một con kiến cũng không có gì khác biệt bây giờ người này đã chết rõ ràng không có đem lục thiên đô lời nói để ở trong lòng thật là có không biết sống chết hàng người lục thiên đô cũng là bật cười lên không biết người này sắp chết đến nơi có hay không sau đó hối hận rõ ràng hắn đều muốn bỏ qua người này kết quả còn muốn thăm dò d a n h giới cuối cùng của hắn h u lạc sau đó lại đ ề cập người này là cùng phó nguyên tinh âm thầm gặp mặt một lần lại được biết tần trạch sẽ bảo đảm hắn một mạng lúc này mới không nói hai lời trực tiếp rời đi thiên n g u y ê n thành chuẩn bị tiến về trước ba cảnh tránh né khôi phục thương thế phó nguyên tinh hh ắ c ắ c phía trước âm thầm cho tần trạch báo tin chính là người này đã như vậy nếu là người này muốn rời khỏi thiên n g u y ê n thành u lạc ngươi thuận đường đưa người này một đường đi lục thiên đô phía trước liền đối với người này âm thầm quay phá có mang s á c tâm lúc này tự nhiên sẽ không có gì đó t r ầ n trở. phía trước đã người này cùng thương sơn lao đầu gặp mặt một lần còn có lục thiên đô cùng lôi la trước khi rời đi để cập nhường u lạc chú ý người này đừng để nó chạy trước không cần phải nói u lạc cũng đã sớm lưu lại chuẩn bị ở sau bây giờ thương sơn chết chỉ sợ đã bị một phần nhỏ người biết được nếu là phó nguyên tinh biết được thương sơn đã chết chỉ sợ hồi hộp xuống sẽ trước tiên cách xa thiên n g u y ê n thành ừ u lạc khẽ gật đầu một cái đi thôi chúng ta bây giờ đi xem một chút cựu nhận sơn độ phủ chớ u lạc lại thần bí biến mất về sau lục thiên đô cùng mẫn nhu ba nữ rời đi thiên vận sơn mạch thẳng đến thúy lang sơn mạch thiên n g u y ê n thành hạ hạt cái này tam đại sơn mạch mỗi một đầu đều vượt ngang mấy chục vạn dặm ba người c h ọ n vẹn tốn hơn một canh giờ mới đổi tới thúy lang sơn mạch từ bên ngoài hướng ở giữa dây núi phi đột nhìn xem trong dãy núi từng cái màu sắc khác nhau cực lớn vòng bảo hộ không cần nhiều lời mỗi một chỗ đều đại biểu cho một vị hóa thần hoặc là luyện hư tu sĩ đậu phủ mà lại nơi đây linh khí cũng là càng đi trung tâm càng phát ra nồng nặc lên lục thiên đô phía trước khoảng chừng trên bản đồ nhìn qua nơi này hơn nghìn dặm linh địa cỡ nhỏ mô hình lúc này sau một lát bốn người dừng ở một chỗ to lớn vô cùng lồng ánh sáng màu vàng phía trước lục thiên đô tiện tay đem thân phận ngọc bội để qua không t r u n g đánh ra mấy đạo pháp quyết theo trong ngọc bội bắn ra một đạo to lớn màu xanh ánh sáng cực lớn lồng ánh sáng màu vàng v ư ợ t qua xoay một tiếng n ứ t ra một đạo mấy trượng lớn nhỏ lỗ hổng bốn người thần thức quét qua đã đại khái thấy rõ lồng ánh sáng bên trong chín tòa cao tới hơn mười ngàn trượng thông thiên ngọn núi khổng lồ cùng ngọn núi khổng lồ phụ cận phạm vi mấy chục dặm đại khái cảnh tượng cảm thụ được từ bên trong khe hở cuộn trào mãnh liệt mà ra kinh người linh khí lục thiên đô cười nói n chương bốn trăm bốn mươi bốn giới tử động phủ thì hưu huyền c h â n cung sao tên rất hay nơi này động phủ chắc chắn bởi vì lục lang ngươi huyền c h â n kiếm danh truyền thiên uyên thanh ly khỏe miệng mỉm cười ngư khí nhạy cỡng đúng vậy à ai có thể nghĩ tới lục lang chủ tu phong lôi công pháp lại lấy một thanh huyền chân lôi kiếm nổi danh thiên uyên mất nhu cũng nợ nụ cười phía trước lục thiên đô cũng nhắc qua chính mình tu hành ngũ hành bí luyện huyền chân kiếm đạo môn này kiếm đạo pháp quyết cho nên bọn họ đối với cái này tự nhiên hiểu rõ trừ kiếm đạo Pháp tu bên trong bên lúc ụ Lục c căn cũng cũng có Thiên đô vẫn là dị thường thưa thất phong lối hai dị tu sĩ. Nghe lục Thiên、đô、trong lời nói tựa hồ thể tu tu vi cũng không yếu, như thế đủ loại tập trung ở trên người một người, lại cũng làm người ta khó có thể tin. phong hai linh nghe hồ không như khó lối lời nói vi loại người người, lại người vẫn ngấm Đô Đô đủ là làm l dị dị yếu, sĩ, ở này lục thiên đô lấy huyền c h â n cung mệnh danh động phủ của mình hiển nhiên là muốn lấy môn này kiếm quyết đi ra con đường của mình cái này tên cựu nhận sơn cũng thoáng làm sửa chữa lục thiên đô cười đem cựu nhận sơn cùng cựu nhận sơn khác nhau nói ra cái trước bởi vì nơi này linh mạch hội tụ chín tòa hơn vạn trượng núi cao tương tự chín trôi lưới dao cho nên mới có cựu nhận sơn danh sưng mà lục thiên đô cảm giác tên này xem như động p h ủ tên sát khí quá nặng cho nên thoáng đổi thành chín trượng chín trượng kể trong cổ tịch ngôn sơn độ cao vậy dùng tại nơi này cũng là vô cùng chuẩn xác đổi thành cựu nhận sơn thật là không tệ vừa rồi ta dùng bí thuật cảm ứng nơi đây linh khí tình huống hoàn toàn chính xác dị thường nậm đậm là một chỗ thượng hạng linh đ i ệ m bất quá bên trong linh khí tựa hồ hôn t ạ n một loại nào đó mỏng manh hàn sát khí hoặc là cái này chín tòa tương tự lưỡi đao ngọn núi khổng lồ thiên nhiên hội tụ mà thành hoặc là nơi lê chủ nhân trước từng tế luyện một loại nào đó hung thần bảo vật lúc này ngân nguyệt thu hồi thần thức nói cần phải cả hai ngân nguyệt có thể nhanh như vậy phát hiện nơi đây dị dạng ngược lại là vượt quá h ắ n dự kiến lục tiên h đô tiếp tục nói phía trước lôi la chân nhân nói qua nơi đây dưới mặt đất có một chỗ hàn sát địa h u y ệ t đối tu luyện một ít đặc thù công pháp tu sĩ đến nói là một chỗ bảo địa mà lại nơi đây chủ nhân trước hạ hầu đảo không chỉ chủ tu chính là một môn chiến l ự c cường đại sát đạo công pháp tục truyền nó có mấy đạo hóa thân cũng từng cái sở trường sát phạt nơi đây thiên địa nguyên khí dị dạng phải c u n g hắn rất nhiều quan hệ hạ hầu đảo cũng là bởi vì cái này một thân cường hãn chiến l ư c mới có thể chiếm cứ chỗ này động phụ hơn vài năm thì ra là thế các người nói đã hạ hầu đảo chiến l ư c cường đại như thế lại không hiểu thấu bỏ mình có thể hay không cùng tần trạch có quan hệ ngân nguyệt lại cười ngâm ngâm nói dựa theo thiên n g u y ê n thành quy định linh địa động phủ trừ động phủ chủ nhân vẫn là tình huống sẽ bị thu hồi một lần nữa tung ra nhường tu sĩ khắc cạnh tranh bên ngoài còn nữa chính là mỗi hơn trăm năm nếu là có những người khác nhìn lên nơi này động phủ cảm thấy thực lực có thể vượt trên động phủ chủ nhân cũng có thể hướng ngọc huyết các nộp lên tương ứng c u n g p h ụ sau đó khiêu chiến nguyên chủ nhân nếu là thắng tự nhiên lấy được kế tiếp trăm năm quyền cư ngụ bại tương đương với tổn thất khoản này công p ụ thúy lang sơn mạch trừ hạch tâm mấy chỗ lưu cho hợp thể trưởng lão ngoài động p dựa theo lôi la chân nhân thuyết pháp hạ hầu đảo là thiên n g u y ê n thành có khả năng nhất tiến giai hợp thể luyện hư tu sĩ một trong kết quả lần này vậy mà vẫn lạc tại lần thứ bảy đại thiên kiếp phía dưới vượt quá hắn dự kiến dựa theo suy đoán của hắn lấy hạ hầu đào thực lực không nói vượt qua lần thứ bảy đại thiên kiếp chính là vượt qua lần thứ tám đại thiên kiếp đều có nhiều khả năng kết quả không hiểu thấu vất lạc hạ hầu đào sau khi nga xuống trừ để lại di vật bị môn hạ mấy vị đệ tử phân đi về sau chỗ này động phủ tự nhiên bị thu hồi tiếp tục phân phối nguyên bản hỏa long tử mượn tần trạch tên tuổi n h ư ờ n g suy nghĩ rất nhiều muốn cạnh tranh nơi này động phủ tu sĩ trực tiếp rời khỏi lôi la xem như trực luân phiên trưởng lão tự nhiên cũng nghe nghe việc này bất quá việc này liên quan đến tần trạch vị này trưởng lão bởi vì một tòa động phủ hắn không thật nhiều nói cái gì cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. nhưng làm hỏa long tử tại công bằng tranh đoạt chiến bỏ mình về sau tần trạch vội vã lao ra lôi la chân nhân phát giác ra mấy phần không thích hợp mặt khác đáng nhắc tới chính là dựa theo quy định thiên l y ê n thành hạt địa tam đại trong dãy núi linh địa động phủ nghiêm cấm người ngoài không nhận mời xâm nhập một ngày bị kim vệ tuần tra phát hiện hoặc là bị động phủ chủ nhân hàng xóm tố giác xử phạt rất nặng dù cho hợp thể tu sĩ muốn phải xông qua luyện hư hậu kỳ tu sĩ động phủ đại trận cũng không phải một kiện có thể che giấu người khác sự tình cho nên chính là tần trạch muốn đi vào nơi đây điều tra một ít tình huống cũng chỉ có thể quang minh chính đại tiến vào mới được mà lại linh địa một ngày có chủ nhân mới bên trong tất cả khoáng sản linh dược hoặc là bảo vật đồ vật đều thuộc về loại chủ nhân mới tân trạch nếu là tại hạ hầu đào sau khi chết không có từ nó tương quan di vật ở bên trong lấy được vật mình cần muốn phải điều tra động phủ này bí ẩn nhất bảo hiểm biện pháp tự nhiên là để cho mình người ra tay đoạt lấy chỗ này động phủ kết quả lục thiên đô đột nhiên xuất hiện tự nhiên xáo trộn hắn mưu tính bây giờ lục thiên đô thành tòa động phủ này chủ nhân lôi la chân nhân cũng là bởi vì này mới nhắc nhở hắn chú ý một phen nơi này động phủ phải chăng có cái khác bí ẩn nếu là lấy người nào đến lợi người nào liền có động cơ đến suy luật chúng ta có thể nghĩ tới sự tỉnh lôi la chân nhân rõ ràng cũng nghĩ đến nhưng bây giờ hạ hầu đào đã chết không có chứng cứ nói những thứ này cũng không có tác dụng gì chúng ta đi vào xem trước một chút đi nghe ngân n g u y ệ t lời này lục thiên đô lắc đầu thân ảnh vụt qua trực tiếp chui vào lồng ánh sáng bên trong khe hở kỳ hì ta ngược lại là phi thường tò mò cái này liền hợp thể tu sĩ đều lén lút ra tay tranh đoạt đồ vật đến tột cùng là cái gì ngân n g u y ệ t cười duyên một tiếng cùng mẫn nhu hai nữ cũng tiến vào khe hở sau một lát bốn người vây quanh cái này chín tọa như l ư ớ i g i a o đỉnh núi cao vạn trượng bay một vòng đứng ở trong đó một tòa đỉnh núi đánh giá hoàn cảnh c u n g quanh lần đầu nhìn lại màu vàng ánh sáng cấm chế hình thành màn sáng che kín bầu tr hơi chút t ú i đầu nửa chỗ sân núi là một mảnh thật lớn biển mây bên trong biển mây tràn ngập kinh người thiên địa nguyên khí huyện n h ư ợ c ba sóng lớn lăn lộn b i ế n ả o chí tòa cao thấp không đều đỉnh núi giống như trong biển thò đầu ra cực lớn đá ngầm thấp thoáng trong đó nơi đây phong cảnh quả thực không tệ nếu là tại đây chung quanh xây một tòa động phủ ngược lại là một chỗ nơi tốt đẹp thanh ly đánh giá cảnh sát chung quanh cảm thán liên tục tốt ta cũng có ý đó chúng ta ngay tại cái này bên trong biển mây xây một tòa động phủ là được lục thiên đô gật đầu cười a chúng ta như thế nào tại không trung thiết lập động phủ thanh ly ngờ, ngờ tràn đầy n i hoặc m ẫ n nu cũng tò mò nhìn về phía lục thiên đô nàng ra đời thiên linh thành xem như một tòa không t r u n g chi thành là bởi vì có kình thiên linh thụ trèo trống mà có thể tại bên trong biển mây thiết lập đ ộ n g phủ hai tộc nhân yêu bên trong còn chưa từng nghe nói qua thánh đảo ngoại trừ đại bộ phận tu sĩ không biết tòa động phủ này trừ bên ngoài thiên n g u y ê n thành thiết lập đại trận bên trong tất cả trận pháp cấm chế đã sớm theo nguyên chủ nhân bỏ mình bị triệt tiêu phía trước bọn hắn vòng quanh nơi đây phi đội một vòng tự nhiên phát hiện hạ hầu đáo thiết lập một chút linh điển cùng với mở ra động phủ vết tích nhưng lục thiên đô lời này ý tứ rõ ràng không phải là tại đỉnh núi bên trong mở ra động phủ. Chỉ có Ngân đôi mắt đẹp sáng lên lộ ra vẻ t r ờ mong lục tiên h đô mỉm cười cũng không nhiều lời tiện tay lật một cái trong tay xuất hiện một đoàn hào quang năm hầu theo hắn tiện tay đánh vào một đạo phát quyết cái này đoàn hào quang năm hầu đông nhiên tia sáng mãnh liệt trong nháy mắt hoa thành một cái vài thức lớn nhỏ kiến trúc mô hình phiêu phủ ở trước mắt mọi người mà tại đây nho nhỏ kiến trúc mô hình phía trên tản ra mê người ánh sáng từng tòa lầu các đình đài bảo tháp tế đàn lập lọe các loại tia sáng sen vào nhau phân bố trong đó còn phân bố một chút hòn non bộ hồ nước xem ra vậy mà là một tòa cơ lớn lâm viên cái này tựa hồ là một kiện tu di giới từ bảo vật nhìn nó cách cục. chẳng lẽ là tu di động phủ m ẫ t nu một chút cảm ứng đến động phủ mô hình mặt trên linh lực kinh người một mặt lộ vẻ xúc động chần chờ nói chính là một tòa linh bảo cấp động phủ mặc dù trong đó không gian so ra k é m chân chính tu di động thiên bảo vật nhưng phóng to sau cũng có tới mười dặm lớn nhỏ luyện hóa về sau còn có thể thu đến trong cơ thể vận chuyển vật sống cũng không tại nói phía dưới so với không gian linh bảo còn mạnh mẽ không ít cũng có thể để giới tử động phủ lục thiên đô cười giải thích nói có tòa này linh bảo cấp động phủ chúng ta tự nhiên có thể đem động phủ thiết lập tại bên trong biển mây lục thiên đô nói xong mười ngón tay bay tán loạn đánh ra mấy đạo pháp quyết theo một tiếng tiếng oanh minh tòa này giới tự động phủ mô hình nhanh t r o n g bia lớn trong c h ấ p m ắ t hóa thành vài dặm lớn nhỏ từng tòa màu sắc khác nhau tựa h ồ dùng mỹ ngọc chế tạo khu kiến trúc xuất hiện tại bốn người trước mắt mà tại tầng tầng lớp lớp lầu các phía trước nhất thì là một chỗ cao lớn trang nhã cổng trào trên đó treo một khối bảng hiệu to tướng mặt trên ba cái màu vàng chữ lớn dị thường dễ thấy chính là huyền trân cung xem ra lục lang đã sớm chuẩn bị lúc này thanh ly nhìn xem tòa này cực lớn là viên một mặt sợ hãi lẫn vui mừng cười nói không gian linh bảo vốn là vô cùng í thấy mà lại phần lớn không gian linh bảo cũng sẽ không có người luyện chế thành động phủ trong đó cơ bản đều là tuyệt linh không gian cũng không thể nhường tu sĩ ở trong đó tu hành nhưng lục thiên đô trong tay tòa này giới t ử động phủ rõ ràng không phải là như thế mà lại bảo vật này chỉ cần có linh lực trèo trống một mực dừng lại tại đám mây tự nhiên không phải là việc khó cái này thật sự là vượt quá các nàng dự kiến ha ha tòa này giới t ử động phủ người luyện chế tương lai các ngươi liền biết lục thiên đô m ỉ m cười thừa nước đục thả câu bảo vật này tự nhiên là hắn tại thiên linh thành trắng trận thu mua đủ loại đỉnh cấp tài liệu lại lợi dụng thạch châu thế giới bản nguyên sinh thành không ít thưa thất đỉnh cấp tài liệu về sau trong tháp chúng nữ luyện chế ra đến kiện thứ nhất linh bảo cấp giới tự động phủ đến mức huyền chân cung cái tên này là sớm đã quyết định đi chúng ta vào xem theo lục tiên đ ô nhẹ nhàng dương lên ống tay á o cực lớn giới tự động phủ vụt qua ở giữa liền rơi xuống trong mây biển mây sóng lớn nhẹ như không có vật gì lơ lửng không cố định tản ra hảo quan năm màu cực lớn giới tự động p h thấp thoáng trong đó đem biển mây cũng nhiễm đến lộng x xa xa nhìn lại cho người một loại giống như tiểu tiên c Thân ảnh bốn người loay lên xuyên qua cửa ra vào màn sáng tiến vào nơi này động phủ t h ẳ n g đến sau một canh giờ lục tiên h đô mới dẫn ba nữ đ ỉ n h chỉ du ngoạn bước chân thực tế là quá đẹp hiện tại chúng ta liền kém một tòa phòng hộ đại trận một tòa lưu ly tiểu đình phía dưới thanh ly gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên cảm t h ắ n nói tòa động phủ này bên trong có thể nói tất cả tu sĩ có thể cân nhắc đến bố trí đều cân nhắc đến mà lại bên trong đủ loại linh thụ linh t hảo linh hoa linh nhãn chi tuyển loại hình càng là nhiều không kể xiết cấm chế phòng ngự cũng bố trí mấy đạo bất quá vì an toàn đương nhiên phải ở bên ngoài bố trí lại một môn phòng hộ đại trận mới tốt hai nữ đang cảm thắn sau khi đối với cái này bảo người luyện chế càng phát ra tò mò hắc hắc có thể không đẹp sao cái này thế nhưng là huyện nhi chính các nàng tương lai cũng muốn ở lại đậu phủ lúc trước thế nhưng là tốn hao cực lớn tâm tư đâu lục thiên đô cười thầm trong lòng ừ m đại trận ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng tiếp xuống chúng ta trước hết bảy trận đi v à i xong sau lại đi điều tra thêm nơi đây đến tột cùng ẩn giấu đi gì đó bí mật lục thiên đô mỉm cười vung tay lên mấy chục cán d à i hơn một trượng trận kỳ chín tòa cao khoảng một trượng trận cơ xuất hiện tại ba người trước mặt từng cái giải thích mấy trăm năm nay đến có khổng tức trong trí nhớ rất nhiều linh giới trận đạo tin tức tân như âm tại trận pháp c h i đạo bên trên nghiên cứu vẫn chưa ngừng nghỉ có tương ứng nghiên cứu tự nhiên luyện chế ra đến đủ loại bảy trận khí cụ mấy ngày trước tại ngọc huyết cắt trên bản đồ nhìn thấy nơi này trong động phủ cái này chín tòa tương tự lưỡi giao núi to về sau lục tiên đô liền nhớ lại tân như âm bọn họ đã từng luyện chế ra đến một bộ gọi là thiên cương chín trạm thần đao diện phách trận thượng cổ đại trận t r ậ này n bố trí tại đây chín tòa trên ngọn núi càng có thể đầy đủ lợi dụng cái này chín tòa linh sơn lực lượng khổng lộ vệ trung gian đám mây giới từ động phủ không có gì thích hợp bằng. dù cho có hợp thể tu sĩ đánh vào hiện tay thu hồi giới tử lợp phụ liền có thể lợi dụng cái này c h í n tòa trên núi lớn bố trí môn này sát trận hòa hợp thể tu sĩ đối chiến đến mức bên ngoài tòa kêu bao p h ủ phạm vi mấy chục giam đại trận vẹn vẹn có thể ngăn cản luyện hư tu sĩ lục thiên đô nếu là muốn tiếp tục sử dụng quay đầu còn có hướng thiên liên thành giao một món linh thạch mới được c h ọ n vẹn sau một canh giờ bốn người mới đem tòa đại trận này bố trí xong bất quá lúc này bọn hắn cũng không có khởi động trật pháp ngược lại vây quanh cái này c h í n tòa ngọn núi khổng lồ điều tra lên trọn vẹn hơn nửa ngày về sau chẳng được gì bốn người tập hợp một, chỗ, một mặt hẳn là nơi đây cũng không có như chúng ta đoán như vậy ẩn tàng có cái khác bí mật ngân nguyệt một mặt vẻ hoài nghi ba người các nàng cẩn thận điều tra chín tòa đỉnh núi cùng trong phạm vi mấy chục dặm khắp nơi khả năng không gian mà lục thiên đô thần thức càng cường đại chuyên môn điều tra dưới mặt đất kết quả vẫn như c ũ chẳng được gì không ngắn như vậy thời gian ta cũng vẹn vẹn điều tra nơi đây dưới mặt đất một trăm trượng sâu khu vực mà thôi hạ hầu đào ở chỗ này trên văn năm nếu là thật sự dưới đất mở ra cái khác bí ẩn động phụ loại hình không gian không phải là ngắn như vậy thời gian có thể cha được mà lại chỗ kia hàn sát địa huyện chỗ sâu liền ta cũng không dám xâm nhập quá sâu ai biết người này có thể hay không đi và o qua lục thiên đô lắc đầu thật nếu để cho chúng ta tìm vật này căn bản không phải thời gian ngắn có thể tra được đương nhiên cũng có thể nơi đây căn bản không có bí mật cái kia nếu không nhường ủ tỉ t ỷ đến giúp giúp chúng ta không điều tra tin tưởng tổng không cam tâm ngân nguyệt nháy máy mắt rốt cuộc bọn họ có thể chỉ dùng không động một vị chân linh cũng chỉ có lục thiên đô ra mặt mới được cũng chỉ có như thế lục thiên đô gật đầu cười tâm thần triệu hắn lên lũ lạc sau một lát l sau, sau một lát ưu lạc k h ỏ miệng mỉm cười trong tay nâng một cái lớn cớ bàn tay đen nhánh đổ vật xuất hiện tại bốn người trước mặt thiên đô kk ngươi đoán không lầm cái kia hàn sát điệu hiệu hiệu chỗ sâu quả nhiên bị người dùng đặc thù tài liệu xây dựng một chỗ căn phòng nhỏ bất quá trong đó trừ cái này hắc ngọc tỉ hưu cũng không có cái k h á c vật có giá trị ta có thể cảm ứng được cái này tỉ hưu nhỏ bên trong có một chỗ lớn hơn một xích nhỏ không gian bất quá nếu là ta cưỡng ép phá vỡ trong đó đồ vật hẳn là sẽ hủy đi h u lạc nói đem t ì hưu đưa cho bốn người xem xét kết quả ngân nguyệt nhìn kỹ chỉ chốc lát đột nhiên thất thanh nói cái này t ì hưu bên trên một ít linh văn tự a hồ bị người hạ một loại nào đó chú thuật như thế vô cùng y thấy chú thuật có nghe nói hay không tương ứng giải pháp căn bản lấy không được đồ vật bên trong nói đến phần sau nàng một mặt vẻ thất vọng ngay sau ngân nguyệt lời này đ ừ n g nói cũng vô cùng thất vọng hai nữ liền lục tiên h đô cũng không lời nói lên chương bốn trăm bốn mươi lăm lại một chân linh huyết mạch vượt ngoại thiên ma cái này hắc ngọc tỳ hưu thủ pháp luận chế tự hồ vô cùng kỳ lạ chẳng lẽ là trực tiếp cầm một cái sống tỉ hưu luyện chế lục tiên h đô lật qua lật lại quan sát tỉ mỉ trong tay đầu sư t ử thân gấu đỉnh đầu bạch ngọc độc giác phần bụng hơi tròn sau lưng mọc lên hai cánh đôi như dao long nhỏ tỉ hưu nhỏ đột nhiên mở miệng nói hắn mặc dù đối tỉ hưu mặt ngoài linh văn bên trên tre kín chú thuật xem không hiểu nhưng lấy hắn luyện khí trình độ chỉ cần quan sát kỹ vẫn là phát hiện một ít không giống nguyên bản hắn tưởng rằng dùng một loại nào đó không gian loại tinh thạch luyện chế chữ vật nhỏ đem món kết quả nhìn kỹ một hồi tựa hồ phát hiện cũng không phải là như thế có lẽ vậy cái này nhỏ tỳ hưu nhỏ dựa theo ưu tỷ tỷ thuyết pháp trong cơ thể đã tự sinh một vùng không gian nói do nó hoàn toàn chính xác nắm giữ chân linh bạch ngọc tỳ hưu huyết mạch chẳng qua hiện nay vật này đã là cái vật chết căn bản là không có cách bồi dưỡng thực tế là quá đáng tiếc m ẫ n n u trong giọng nói cũng mang theo nồng đậm thất vọng không nói tỳ hưu trong cơ thể cất dấu bí mật bởi vì chú thuật d u y ê n cớ bọn hắn căn bản không phá nổi chính là cái này nắm giữ chân linh huyết mạch thiên địa linh thú con non nếu là vật sống chỉ cần bồi dưỡng lên cũng là khó lường độ vật kết quả vật này không có chút nào sinh mệnh ký tức đám người phí nửa ngày công phu còn làm phi lúc này tự nhiên vô cùng thất vọng lúc này h u lạc gật gật đầu nói cái này hắc ngọc tỳ hưu trong cơ thể không gian đích thật là trời sinh tự thanh một thể nếu không cho dù là linh bảo không gian cũng mảy may ngăn không được ta cái này tỳ hưu nhỏ hẳn là ẩn chứa bạch ngọc tỳ hưu một chút huyết mạch bất quá xem ra còn không có trưởng thành liền bị luyện thành bảo vật Tốt, tốt.、Đã、vật tì huyết trong mật, tính Đã được đó được này nắm giữ chân linh tì hưu mạch, coi như không nào cũng không tính chẳng lấy mạch, giữ coi cái kia có cách hưu bí dựa theo cổ tịch ghi chép chân linh bạch ngọc tỳ hưu tại tất cả chân linh bên trong thuộc về vô cùng tồn tại đ ặ c thù có miệng không hậu môn trong bụng tự thành một phương thiên địa nó trời sinh có thể tụ vơ vét của cải vận nắm giữ nhận ra thiên địa linh vật thiên phú mặc kệ này linh vật tần tàng bao sâu đều sẽ bị bọn hắn phát hiện giữa thiên địa cơ hồ tất cả nắm giữ tâm linh tầm bảo thiên phú yêu thú cổ thú mấy người đều có chứa bạch ngọc tỳ hưu một chút huyết mạch hoặc là thiên phú mà lục thiên đô trong tay sớm nhất thu phục tiểu kim hầu kim châu cùng tầm bảo t ử minh bảo nhi cùng với sau、so、đến đại tấn thu phục thổ giáp long dựa kim châu cùng minh bảo nhi tại hắn một đường trong tu hành phát huy tác dụng cũng không nhỏ bất quá cả hai huyết mạch có hạn tương lai tiềm lực so với hoàng kim dược hồ hoàng phi nhi kém rất nhiều lục thiên đ ô n g nguyên bản liền có đến tương lai đụng phải thích hợp chân linh chân huyết vì bọn nàng đổi thay huyết mạch h i nghĩ bây giờ xác định trước mắt tỉ hưu nhỏ có một tia chân linh huyết mạch nếu là thật sự có thể mượn nhờ tạo hóa thần lô từ trong đề luyện ra một tia bạch ngọc tỉ hưu huyết mạch cái tia tự nhiên cũng không cần cân nhắc cái khác huyết mạch đến lúc đó chỉ cần có thể bồi dưỡ được hai cái chân linh tỉ hưu loại kia hắn tiến vào man hoang giữa thiên địa bất kỳ bảo vật mà lại hắn nhớ tới tiên giới man hoang giới vực viễn cổ bát đại chân linh vương bên trong liền có một vị mặc nhãn t ỷ hưu toàn bộ tiên giới hiện có chân linh t ỷ hưu cũng vô cùng thưa tớt h bồi dưỡng được hai cái chân linh t ỷ hưu tương lai nói không chừng có một phen cơ may khác nói đến la hầu ưu lạc cũng thuộc về chân linh vương tộc đến man hoang giới vực nói địa vị cũng không phải bình thường chân linh có thể so sánh phải lên hả nghe lục thiên đô nói như vậy ngân nguyệt ba nữ một mặt vẻ tò mò bất quá ưu lạc tựa hầu nghĩ đến gì đó đôi mắt đẹp sáng lên rốt cuộc nàng là biết rõ lục thiên đô trong tay có một phần dương lộc cùng hoàng kim dực hộ chân huyết ha, ha đến tương lai các lục thiên đô m ỉ m cười tiện tay thu hồi cái này hắc ngọc tỷ hưu cũng không có giải thích thêm rốt cuộc tạo hóa thần lâu có thể tinh luyện huyết mạch sự t ì n h cũng liền đủ lạc biết rõ mà thôi mà lại ngay tại vừa rồi hắn đột nhiên nhớ tới năm đó cùng ôn thanh hoan hảo lúc từng biết được ôn thanh thể chất đặc thù thái hư minh thể tại tu luyện chú thuật phương diện có tác dụng lớn lúc ấy ôn thanh còn tại nhân giới tu hành qua một điểm chú thuật có lẽ sau đó có thể hỏi một chút ôn thanh có biện pháp hay không giải trừ hắc ngọc tỷ hưu bên trên chú thuật cũng á theo vậy trước nhường u lạc ra tới giám sát thương sơn sáu người cùng phó nguyên tinh bọn người là chuyện nhỏ lục thiên đô chủ yếu nhất là nhường nàng âm thầm điều tra hạ hạ quỳnh lại sơn mạch bên trong nơi nào đó mảnh vỡ không gian quả nhiên ngay tại vừa rồi lục thiên đô triệu hoàn ư u lạc hiện thân thời điểm l đi không không ngay ở chỗ này c h n tú lạc h nhìn xem hư không nơi nào đó dội ra như bạch ngọc ngón tay thon có chút một điểm phấp phấp một tiếng trong hư không đống nhiên xuất hiện một cái đầu lâu lớn nhỏ vòng xoáy quay tròn chầm chậm chuyển động không ngừng bên trong lần ẩn có một cái bảy màu vòng xoáy hình thành bộ dáng đi ưu lạc một chút cảm ứng bảy màu vòng xoáy bên trong tình cảnh cũng không có nhường lục thiên đô chính mình tiến vào toàn thân một đoạn linh quang bao lấy lục thiên đô nháy mắt sau đó chui vào vòng xoáy bên trong mà vòng xoáy này tựa hồ cũng không có cảm ứng được có người ngoài xâm nhập vẫn không có biến hóa gì đây là một chỗ không tên thần bí không gian này không gian cao tới một trăm n h triệu trong phạm vi cho phép cũng không tính quá mức rộng rãi nhưng không cần nói bầu trời vẫn là bốn phía đều phiêu động lấy chiếu lấp lánh ánh sáng bảy màu m ê y màu càng khiến người ta kinh ngạc chính là tại đây phiến không gian trên bầu trời lại phiêu động lấy bảy cái cùng như mặt trời tương tự cực lớn trùng sáng bạch s ắ c qua mang lại cho người một loại mát lạnh sâu xa cảm giác khác thường mà cái này bảy cái chùm sáng ở trung tâm một cái c h ấ p động hào quang bảy màu c á n h c ồ n g ánh sáng bên trong chỉ mịt mở một mảnh mơ hộ dị thường bộ dáng quả nhiên là nơi đây lục thiên đô đánh giá hoàn cảnh chung quanh nhớ tới trong nguyên tắc ghi chép tự nhiên thoáng cái xác nhận nơi đây chính là hắn muốn tới mục đích những thứ này chùm sáng nối thành một mảnh tựa hồ là một loại nào đó ra cô không gian cấm chế bất quá cái này ánh sáng bảy màu trong cửa hẳn là mới thật sự là đ ậ phủ lục thiên đô yên lặng cảm ứng một phen nơi này bảy màu ánh sáng nghi ngờ nói cái này ánh sáng bảy màu cửa tựa hồ có thôn vệ tu sĩ thần hồn cổ quái tác dụng thần thức của hắn cũng là tìm tòi thất thu cũng không có đi sâu vào nguyên kịch bản bên trong hàn lập từ nơi này không gian sau khi vỡ vụ n lấy được rơi xuống ra tới một cái xương tay cũng từ trong lấy được phong ấn trong đó một trang ghi chép con đường luyện khí kim khuyết ngọc thư cùng với trên đó ghi lại một môn lấy bảo vật cường hóa nhục thân luyện thể bí thuật bách mạch luyện bà ả quyết cái này kim khuyết ngọc thư bên trên ghi lại nội dung chỉ có nhân tộc mới có thể tu luyện cho nên lục thiên đô đối với nơi này ngọc cốt nguyên chủ nhân phi thường tò mò cái này cánh cổng ánh sáng bên bố trí ngược lại là vô cùng đơn giản kỳ quái chủ nhân vậy mà là một bộ cao mấy chục trượng bạch ngọc c ố t giá đỡ bất quá tự h ồ tự mình phong ấn lúc này h u lạc yên lặng cảm ứng chỉ chốc lát đạo đi thôi bên trong người thần hồn khí tức cũng không cường đại nhiều nhất luyện hư hậu kỳ bộ dáng chúng ta đi vào nói xong h u lạc nhẹ nhàng dắt lục thiên đô bàn tay lớn toàn thân sóng nước một dạng linh quang loại qua một bước phóng ra ánh sáng bảy màu cửa cũng không có bất kỳ dị dạng hai người đã xuất hiện lần nữa tại một chỗ không gian thật lớn bên trong nơi này không gian lớn nhỏ trọn vẹn là phía ngoài mấy lần lớn mà lại chung quanh dùng để ra cô không gian các loại linh quan càng là thật d à y vô cùng bất quá làm người ta kinh ngạc nhất chính là nơi đây chính giữa một chỗ cao chừng mười triệu năm màu hình tròn tế đàn tế đàn chung quanh che kín lít nha lít nhít thần bí đường vân lập l o ẹ kim ngân nhị sắc tia sáng xem ra vô cùng thần bí mà tại hình tròn trên tế đàn ngồi xếp bằng lấy một cái trọn vẹn hai mươi triệu cao người trung niên áo đen nhìn nó trần trụi ra tới đầu cùng tứ chi tựa hồ cũng là bạch ngọc cốt giá đỡ không nói là bạch ngọc cốt giá đỡ cũng không chuẩn xác rốt cuộc nó cũng có cơ bắp làn ra xem ra cùng xương cốt tựa hồ một thể nói cho đúng h ẳ n là một bộ ngọc cốt chế tạo người. bỗng nhiên bên trên tế đàn ngũ sắc ngọc cốt người mở ra hai con ngươi trong mắt ánh sáng đen lõe lên một cái rồi biến mất nhìn xem lục thiên đô cùng ngũ lạc hai người hiện lên vẻ vui mừng không biết các hạ là người nào lục thiên đô mịt cười chắp tánh hỏi lao phu thiên bảo thượng nhân không biết các ngươi có thể từng nghe nói lao phu danh hiệu các ngươi lại nhưng có thể đi vào lao phu ở chỗ này bí ẩn độ phủ xem như cùng lao phu rất nhiều d u y ê n p h ậ n cái này ngọc cốt người khỏe miệng mỉm cười nói thật sao lấy thiên bảo thượng nhân tu vi nếu là không có tiến giai đại t h ừ a chính là có thể vượt qua lần thứ mười bảy đại thiên k i ế p cũng hẳn là đã sớm vất lạc thần hồn của đạo hữu khí tức tựa hồ chỉ có luyện hư hậu kỳ tu vi hẳn là các hạ là thiên bảo thượng nhân một sợi phân hồn lục thiên đô hiếu kỳ nói thiên bảo thượng nhân năm đó cùng phong lôi trần quân bọn người là hai tộc nhân yêu hợp thể hậu kỳ tu sĩ càng là lấy thuật luyện khí nổi tiếng hai tộc nhân yêu dẫu ở ngọc cốt nơi nào đó một trang kim khuyết ngọc thư chính là tiên giới luy tại hắn một cảm ứng bên trong cái này ngọc cốt người có lẽ chính là dùng bách mạch luyện bảo quyết đầy đủ từng cường hóa cố này ngọc cốt thân thể vậy mà so hắn vàng cơ ngọc cốt thân còn mạnh mẽ rất nhiều cái này thật sự là được chẳng lẽ cái này ngọc cốt thân thể sửa một chút vì đã đến sánh vai pháp tu bên trong luyện hư cấp bậc cái này cấp bậc thể tu chỉ sợ pháp thể đồng tu thiên nguyên thánh hoàng tại thể tu tu vi phương diện cũng liền như thế đi về phần hắn đoán phân hồn trốn kiếp bí thuật đối hợp thể tu sĩ mà nói cũng không phải quá khó động tiên tử vương ngân quang tiên tử đều biết bí mật bồi dưỡng một đạo phân thân trốn kiếp nếu là thiên bảo thượng n h â n c ó tâm tư này trước khi tọa hóa là một bộ phân thân lợi dụng một loại bí thuật tham sống sợ chết tựa hồ cũng lớn có thể nói đến trong tay hắn thần nguyên quý nhất đại pháp cũng là loại này bí thuật chỉ cần cùng tu sĩ khác thần hồn đồng hóa về sau cũng coi là khác loại sống thêm đời thứ hai không nghĩ tới đạo hữu ngươi tu vi không cao ánh mắt quả thực nham hiểm tự xưng thiên bảo thượng nhân ngọc cốt người đôi mắt l ó e lên tựa hồ có mấy phần ngạc nhiên lục thiên đô một cái luyện hư sơ kỳ tu sĩ vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đem hắn nội tình đoán được hắn lập tức cười khổ một tiếng lao phu năm đó s á t thực không thể tiến giai đại thừa bất quá may mắn từng lấy được một loại nào đó viễn cổ bí thuật có thể giữ lại một k i a thần hồn lần nữa tới qua bất quá tu luyện này bí thuật phong hiểm rất lớn mà lại hiểu ý ma mọc thành bụi cho nên vì để phòng tu hành không thành nhập ma về sau lạm sát kẻ vô tội lúc này mới dùng bí thuật tự mình phong ấn nói đến đây hắn thở dài một tiếng dừng một chút mới nói đáng tiếc la chờ lao phu tu thành này thuật về sau vậy mà pháp l ự c giảm nhiều vô pháp cởi ra phong ấn này chỉ có thể ngồi bất động ở đây chờ đợi người h ư u duyên hai vị đạo hữu nếu là có thể thay lao phu cởi ra phía ngoài phong ấn lao phu năm đó còn có bộ phận bảo tàng liền đưa cho hai vị xem như tạ ơn không biết hai vị nghĩ như thế nào nói đến phần sau cái này ngọc cốt người một mặt vẻ thành k h ẩ n như đạo hữu thật là thiên bảo thượng nhân mà lại có thể đáp ứng lục mộ ngay cái điều kiện lục mộ cũng không phải không thể ra tay cứu rút lục tiên h đô đứng tại bên trong bầu trời sâu kín thở dài nhưng đạo hữu thật vẫn là thiên bảo thượng nhân sao đạo hữu đây là gì ý hẳn là các ngươi còn nghĩ giết người đoạt bảo hay sao cái này ngọc cốt người biến sắc một bộ tức giận thần sắc các ngươi nếu là lấy làm bằng mượn luyện hư cấp tu vi liền có thể giết lao phu nhưng là si tầm vọng tưởng ai nói chúng ta là luyện hư tu sĩ lục thiên đô cười nhạo một tiếng hắn sớm thông qua nguyên kịch bản liền biết người này có gì đó quái lạ tự nhiên sẽ không giống trong nguyên tắc cái kêu minh lão quái cùng kim lão m à hai cái lão quái tốn bó lớn thời gian thay cái này ngọc cốt người mở ra phong ấn kết quả gì đều không có mò lấy mà lại mặt tốt liền hắn cũng không có phát hiện mảy may dị dạng nhưng lấy ưu lạc chân linh cấp thần hồn đã phát hiện một ít dị dạng. cho nên lục m ô ngược lại là nghĩ nhìn xem đến tột cùng là cái gì ma vật vậy mà chiếm cứ thiên bảo thượng nhân thần hồn lục thiên đô cười hắc hắc không cần hắn nhiều lời ưu lạc h ứ nhẹ một tiếng đưa tay bỗng nhiên vồ một cái cái t i ê u ngọc cốt người toàn thân nháy mắt xếp chặt sắc mặt hoàn toàn thay đổi nháy mắt sau đó một cái đen nhánh cao mấy tấc nguyên anh lại bị ưu lạc một cái từ đây trong thân thể bắt ra tới khắc khắc mặc dù cái này nguyên anh đã bị ưu lạc giam cầm nhưng kỳ quái là nguyên anh phát ra cổ quái tiếng cười vậy mà quỷ dị truyền vào hai người trong hai bản tọa chính là vượt ngoại t i ê n ma ma quân p â n thân một trong các ngươi m nếu là dám căn đảm d i ệ n s á t bản tọa ngày nào đó bản tọa bản thể đến đây nhất định muốn các ngươi tốt nhìn cái này nguyên anh dù cho bị giam cầm vẫn như cũ càn rỡ vô cùng càng là lợi dụng một loại nào đó thiên ma bí thuật tự hồ muốn phải ảnh hưởng hai người đáng tiếc hắn nghĩ không ra lục thiên đô hai người trong thức hải bóng lò chỉ là hơi trao đảo một cái nháy mắt khôi phục như thế nguyên lai là vô hình vô sắc vượt ngoại thiên ma ta còn tưởng rằng là gì đó ma vật đâu nếu là cái khác đại thừa tu sĩ có lẽ vô cùng kiềm kỵ các ngươi vượt ngoại thiên ma bất quá đáng tiếp gặp được chúng ta ngươi nhưng là muốn chết lục thiên đô cười hắc hắp h một đạo đầu ngón tay tô h sấm xét màu vàng nháy mắt đánh vào màu đen nguyên anh phía trên lập tức nhường cái này nguyên anh kịch liệt đau nhức xuống gào thét liên tục một bên chửi mắng một bên uy hiếp không ngừng cái này sấm xét màu vàng chính là tích t à thần lôi rõ ràng u lạc những năm này cũng tu thành loại này thần lôi sau một lát màu đen nguyên anh bên trên hắc khí đã chỉ còn lại có một lớp m ỏ n g manh mà nguyên anh cũng đã y ế u ớt ú lạc xuê năm ngón tay dựa theo lục thiên đô ý tứ bắt đầu siêu hồn mà đổi thành một bên lục thiên đô chỉ tay một cái đồng dạng hướng trên tế đ ả n cực lớn ngọc cốt thân bắn ra từng đạo tích tả thần lôi